Chương Cái tức coi công kích Thới Phô Thiên khí như những rơi ngay này gần thân Tây, tới, tiêu lập địa đấu sau quanh lăng mà viêm đám trên ba một vô cùng vô tận đấu khí hung hăng nện ở quang thuẫn xuống lệnh phải người sau không ngừng tuân ra từng đợt liên tưởng bất quá nhưng thủy t r ù n g kiên quyết phía chưa từng bạo liệt tây khai mấy người liên thủ xuống xanh xanh kháng hạ đông đảo cường giả liên thủ công toàn bộ mà thừa dịp bọn họ ngăn cản kia một chốc tiêu viêm bàn tay to cũng rốt cục rơi vào kia xích hồng sắc sinh tử thạch trên dầm dầm bất quá ngay tiêu viêm bàn tay vừa mới thiếp đến kia sinh tử thạch trên thượng còn vi cố sức nắm chặt kia sinh tử thạch đó là dường như con cá thông thường vạch một tiếng tiêu bắn một khoảng cách lại là thoát ly tiêu viêm nắm trong tay p h m vi thấy thế tiêu viêm sắc mặt lạnh lẽo bàn tay khúc thành nhưng trảo hình dạng quay kia tiêu bắn t a y khai hiểu rõ xích hồng sắc sinh tử thạch hung hăng nắm chặt nắm chặt xuống không gian d ậ p d ờ n bồng bềnh quyển trục xung quanh không gian nhất thời hao ham xuống hình thành một cái chật hẹp không gian lao l ù n g đem nó vây với trong đó qua đây trong miệng một tiếng quát lạnh tiêu viêm lòng bàn tay hấp lực tăng vọt kinh khủng độ mạnh yếu trực tiếp là đem k i a xích hồng sắc sinh tử thạch xả ra ao h á m không gian trong vòng sau đó người cũng là chỉ có thể hóa thành một đạo đỏ đậm quang mang quay tiêu viêm lòng bàn tay thiểm lược mà đến tiêu viêm thân hình k h á động bàn tay lần nữa nắm chặt bán khôi xích hồng sắc sinh tử thạch rốt cục rơi vào tay hắn trong nhưng mà hắn vừa mới cố sức sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi bởi vì lúc này một con khô bàn tay to cũng là chăm chú ác tại k i a xích hồng sắc sinh tử thạch mặt khác thử một lần chỗ hắc nghĩ độc hưởng bà bối vị miễn quá ngây thơ r ồ i điểm nghe được này đạo lược có chút quen thai cười nhạn tiêu viêm con mắt tấn vừa nhất nhưng là hiện kia xuất thủ người c ư nhiên đó là bảy tinh đấu đế hậu kỳ huyền băng tông cừng giả băng thành nhìn thấy tiêu viêm đường nhìn trông lại kia huyền băng tông băng thành cũng là âm lãnh cười hữu quyền tấn nắm chặn không hề xinh đẹp đó là một q u y ề n quay tiêu viêm đầu hung hang o à n h qua đây nhìn này tư thế rõ ràng là dự định một quyền oanh bạo tiêu viêm đầu muốn chết tiêu phải kia huyền băng tông băng thành này hung ác độc địa thủ đoạn tiêu viêm trong mắt hàn mang trận lóe một đạo kim quang nhất thời giống như quỷ mị bản hiện lên trước mặt mà băng thành nắm tay còn lại là trọng trọng rơi vào người sau thân thể trên bị bán một trận thanh thúy kim thiết có tiếng hoa xích nhìn xuất hiện tại trước mặt cả vật thể trình huyến lệ vẻ dị hỏa tuyên cổ xích băng thành cũng là biến sắc vội vàng thu quyền nhưng mà theo sát sau đó dị hỏa tuyên cổ xích kinh khủng công kích tốc độ cũng là hung hăng quay kỳ đầu bạo lược mà đến vô liêm sỉ cảm thụ được dị hỏa tuyên cổ xích lên đáng sợ lực lượng kia huyền băng tông băng thành sắc mặt kịch biến chỉ phải một tiếng tức giận mắng chợ không cam lòng vông ra chặt chảo quyển chụp bàn tay thân hình bạo lui băng thành vông lòng tay tiêu viêm đó là một tay lấy kia xích hồng sắc sinh tử thạch hung hăng cẩm hoa mỹ hỏa diễm tự lòng bàn tay bạo tuân ra đem dùng sức dây rủa sinh tử thạch chết tiệt ngăn chặn một lát sau k i a xích hồng sắc sinh tử thạch phản kháng mới vừa rồi từ từ yếu bớt tại sinh tử thạch phản kháng bệnh trạng hoàn toàn tiêu thất giờ tiêu viêm lúc này mới trọng trọng thở dài một hơi thần tại vô số đạo g i ậ n dưới ánh mắt chỉ chi thu nhập nạp dưới trong cùng lúc đó mênh mông khí tức cũng là tự kỳ trong cơ thể không hề tần bạo tuân ra huyến lệ màu sắc hỏa diễm lượn quanh quanh thân như vậy uy thế lệnh phải xung quanh này con mắt huyết hồng cường giả từ từ tỉnh táo lại một lát sau nhìn thoáng qua cách đó không xa đông hoang tông hoang dã cùng với kia lang vân tông lăng chi đám người rốt cục chỉ có thể không cam lòng nữ thân ly khai nhìn thấy đem những này dường như x à i lang bàn ra hỏa kinh sợ trở ra tiêu viêm sắc mặt cũng là t ù n g hoán một ít bọn người kia đơn độc thực lực hắn có thể không hái sợ nhưng nếu là hơn trăm người một t ù n g mà lên chuyện ngay cả hắn cũng là lại cảm thấy có chút phiền phước lao tạp thoái nếu ra khỏi tay vậy không nên đi trở về thu hảo kia sinh tử thạch tiêu viêm sắc mặt nhưng là đột nhiên lạnh leo xuống ánh mắt chuyển hướng kia huyền băng tông băng thành nơi nào trong mắt s ắ c ý bắt đầu khởi động băng thành tiêu viêm tại nơi thiên hàn cốc đã cùng hắn đã giao thủ lúc đó tiêu viêm cũng là cảm giác được thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng tiêu viêm đối với hắn cũng là không chút nào sợ bởi vì hắn một cách tự tin có thể b ặ c mệnh hơn nữa nếu là hắn thi triển rất nhiều con bài chưa là chuyện ai thắng ai thua còn không nhất định loại này đối tượng mình báo có sát ý địch nhân tiêu viêm tự nhiên là sẽ không nương tay thực lực của hắn tuy rằng không coi là rất mạnh nhưng sau đó huyền băng tông nhưng là phải khiến người ta lược ra kiếm kỵ ai cũng không thể bảo chứng lao ra hỏa này lòng mang oán h ậ n xuống ngày sau có thể hay không cho hắn trêu g ẻ o mãi mới ra một ít phiền thoái không nhỏ dưỡng hổ vi hoạn loại sự tình này từ trước đến nay đ ề u không phải tiêu viêm tính cách hơn nữa hôm nay ở đây cục diện vốn là hốn loạn nếu là ở chỗ này đem láo ra hỏa này cấp làm thịt nói vậy cũng truyền không ra cái gì tiếng gió thổi trong lòng xẹt qua những n à y ý niệm trong đầu tiêu viêm nhìn kia không xa chỗ huyền băng tông băng thành sắc mặt cũng là vượt qua băng lãnh kia huyền băng tông băng thành thực lực ước chừng tại bảy tinh đấu đế hậu kỳ tả h ư u nghĩ đến đây kia tiêu viêm cũng là bắt đầu rồi công kích ba n h giữa không trung băng thành cùng tiêu viêm hung hăng n g ạ n h n g ạ n h một cái k i a theo cánh tay t r u y ề n đến kinh khủng lực đạo nhất thời lệnh phải hắn đặng đặng tại giữa không trung ngay cả lui vài chục bước kỳ nội khí huyết cuồn cuộn khuôn mặt lên cũng là hiện lên một m ặ t tái nhật vẻ mà tiêu viêm cảm giác đau cảm quan nhưng là so với hắn yếu đi rất nhiều sở dĩ này một kích xuống tiêu viêm nhưng là lược hiển thượng phong hai người một quyền một t r ư ờ n g qua lại bắt chuyện phía đối phương đánh lâu lại l ạ hạ phong lúc này kia huyền băng tông băng thành trong lòng cũng là bắt đầu sinh lưu ý hắn sở dĩ dám ra tay cùng tiêu viêm tranh đoạt là bởi vì vi hôm nay tiêu viêm tứ diện thụ địch nhưng mà hắn nhưng là chưa từng ngờ tới hôm nay tiêu viêm cùng đương sơ thiên hàn quốc ở ngoài đã tuyệt nhiên bất đồng k ê u ùn ùn thủ đoạn khiến cho hắn trong lòng đều cũng có ta lận trong hiện lên này đạo ý niệm trong đầu kia huyền băng tông băng thành cũng là rốt c ụ c dự định không còn h a m chiến nhưng g g n n đầu ì n lần nữa liếc l kia mắt bạo ợ c mà đ ế tiêu thân viêm, lui lui kia muốn v hình nhanh, nhập hôn loạn n ò chiến trong. Ừ, chạy Hừ, Nhưng đi trong. đâu? mà ngay kia băng thành cước bộ mới vừa lui giờ, một đạo băng lánh có tiếng nhưng là đột nhiên tại kỳ phía sau v ă n g lên đồng nhất trong nháy mắt cùng chi mà đến còn có một cổ cực độ nóng cháy kinh khủng kính phong thinh linh xảy ra tập kích lệnh phải kia băng thành biến sắc phản xạ có điều kiện bản tân xoay người đấu k h í tràn ngập sóng trường vội vàng đón nhận thình thịch hung hãn kinh phong ở đây khắc rồi đột nhiên tràn ngập mà khai thương xúc đón địch băng thành ngực nhất thời một trận bực mình thân hình xanh xanh bị đẩy lui hơn mười thước vội vàng ngầm đầu nhưng là nhìn thấy một đạo gầy thân ảnh đứng lúc trước hắn nơi rút lui chỗ chương ba trăm linh hai cái đích cho mọi người chỉ trích tiêu viêm nhìn kia đạo thân ảnh kia huyền băng tông băng thành nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói tiêu viêm diện vô biểu tình b i ế người lệ màu sắc hỏa diễm lượn lệnh màu diễm quanh quanh sắc hắn hỏa thân, phải thoạt nhìn d ư n ờ n h một tôn hỏa thần thông t hỏa h ư n không, g cước hư bộ đạp đ phía hư không, đi bước muốn ộ t hướng không chô đi kia không xa thành. Người muốn giết ta nhìn thấy tiêu viêm bậy nát tiêu huyền băng tông băng thành tựa hồ cũng là nghĩ tới cái gì con mắt không khỏi hư nheo lại đến lạnh lùng nói tiêu viêm khỏe miệng nhấc lên một mặt l ạ n h lạnh độ cung mênh mông đấu khí tại lòng bàn tay cấp bách n ư ơ n g tụ người muốn giết ta bằng ngươi này xuất nhập sáu tinh đấu đế thực lực sao k ê u huyền băng tông băng thành không khỏi nổ cười một tiếng vừa muốn giành chức xuất thủ kỳ phía sau trợt truyền đến một cổ dị sủng lệ kinh phong lệnh phải hắn biến s á c vội vàng xoay người đón chào song trưởng vũ động cường hạn đấu khí trong người trước hình thành kín không kẽ hở năng lượng vong tầng lúc này kia huyền băng tông băng thành đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm vội vàng xoay người thình thịch thình thịch tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ nắm tay cánh động mỗi một lần huy vũ đều muốn lại bị bám trói thai bén nhọn phá tiếng gió thổi không gian kịch liệt v ạ n mẹo hiện lên một cái cái một chút đen kịt sắc cái khe phanh bởi vì tiêu viêm linh hồn lực rất là cường hãn sở dĩ đối mặt phía tiêu viêm như vậy hung hãn thê tiến công tiêu huyền băng tông băng thành trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ thân hình không ngừng lui về phía sau tiêu viêm vận dụng linh hồn lực công kích thực lực hầu như là đưa hắn ép tới cận có phòng thủ lực như vậy xuống phía dưới sớm muộn trọng thương tại đây tiêu viêm trong tay xem ra không thể nữa dây dưa vô liêm sỉ tiểu tử n à y bút trướng lao phu nhớ kỹ sớm muộn có ngươi còn thời gian kia huyền băng tông băng thành trong lòng trong tàn bạo kêu một tiếng trưởng phong đ ố n g nhiên tăng cường mạnh mẽ đánh văng ra thiên tiêu viêm linh hồn lực ngừng tụ thế tiến công đầu ngón chân một điểm hư không thân hình đó là bay ngực ra thân hình bị vây giữa không trung kia huyền băng tông băng thành trong lòng vừa mới thở dài một hơi một loại nguy hiểm cảm giác trật tự đáy lòng ở chỗ sâu trong tràn ngập ra toàn thân lông tơ đều là ở đây khắc đảo dựng thẳng lên hạ tái di hỏa tuyên cổ xích xích pháp hám thiên địa ngay k i a băng thành trong lòng bị nguy hiểm cảm giác tràn ngập giờ một đạo rất nhỏ quát lạnh thanh bị bám hứa ta gió lạnh giống quỷ mị bàn tại nơi băng thành bên thai lặng yên vang lên bất hảo cảm giác được phía sau động tĩnh băng thành sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tiêu viêm tốc độ độ thinh thịch phản ứng tới được băng thành trong cơ thể đấu cùng vội vàng bắt đầu khởi động nhưng mà còn chưa triệt để tại kỳ phía sau phòng ngự một đạo thật lớn huyến lệ hòa xích đó là khinh lặng lẽ rơi vào sau đó lưng trên kinh khủng kinh khí ở đây khắc dường như tương thủy thông thường b ả o tôn r a phoc suy thinh lính đón đỡ như vậy đòn nghiêm trọng kia băng thành tái nhợt khuôn mặt lập tức nảy lên một mạt hưởng nhuận một miệng tiên huyết nhịn không được phụt lên, lên ra mà kỳ thân hình cũng là đặng đặng bạo lui ven đường phá khai vài vị cường giả k i a cổ kính nói đem những này không may ra hỏa cũng là chấn đắc ngay cả văng vài khẩu tiên huyết thân hình tại giữa không trung hóa ra một đạo đường vòng cung lược hướng xa xa vẻ mặt tiên huyết băng thành cũng là gian nan quay lại quá thân ánh mắt oán độc nhìn kia càng ngày càng xa tiêu viêm k i a cổ oán độc ý kẻ khác m a u cốt tùng nhiên ngay lúc này tiêu viêm đột nhiên cũng là cảm giác được một khẩu nguy cơ vô ý thức gian đã đem đem kia dị hỏa tuyên cổ xích chắn tự mình phía sau lưng trên ngay kia dị hỏa tuyên cổ xích vừa mới phóng lên thời gian một đạo thanh thúy vù vù m ì n h chỉ còn v ă n g lên Trật, tiêu viêm trở nên quay đầu lại nhưng là phát hiện vừa mới công kích người của chính mình đúng vậy kia cảnh nguyên môn cảnh văn hơn nữa này còn không dừng xung quanh địa phương khác các giai khắc cường giả đều là vẻ mặt lửa nóng theo dòi hắn chuẩn xác mà nói là theo dòi hắn nhẫn bởi vì nơi nào có người mọi người muốn đạt được sinh tử thạch thấy như vậy một màn tiêu viêm khỏe miệng cũng là không khỏi lộ ra một mặt cười khổ vẻ bởi vì tự mình quá mức với thái lân muốn cho nàng sớm một điểm sống lại sở dĩ sẽ không có kiềm chế ngủ nghỉ động thế cho nên quá sớm xuất thủ tuy nói là hiện tại k i a đỏ đậm vẻ sinh tử thạch đã nằm ở tự mình n h ậ n trong thế nhưng nhưng là giống như này hơn thế lực đều là kinh ánh mắt đầu tại đã biết giảm hơn nữa mơ hồ gian còn hình thành một cái hình cung vòng đ â y cảnh này khiến tiêu viêm lúc này coi như là muốn trốn kia cũng là có chút c h ắ c trở ý kiến sự tình hiện tại tự mình tuy nói là chiếm được kia sinh tử thạch thế nhưng cũng là cấp tự mình tìm tới một cái đại phiền thoái tự mình hiện tại không thể nghi ngờ thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuy nói là hiện tại cũng không có cường giả hoặc là cái khác thế lực xuất thủ thế nhưng tiêu viêm biết đó là bởi vì tự mình vừa mới đẩy lùi kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ huyền băng tông bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cứng giả thế cho nên cấp những này thực lực phổ biến không đều tại bảy tinh đấu đế nhân mơ hồ gian có một m ạ t uy hiếp nếu là xuất thủ chuyện lấy tiêu viêm lúc này chiến lược tuy nói là đánh không lại bọn họ nhiều như vậy cứng giả thế nhưng cùng một hai người đồng quy vu tận trinh có thể làm được sở dĩ ai cũng không có xuất thủ chính là cùng đợi đầu lĩnh dương xuất hiện đến lúc đó bọn họ chỉ cần tại thiêm lên một b ả hỏa xuất thủ thu được chỗ tốt cũng được tất cả cường giả đều là lòng mang kế hoạch nham hiểm nhìn tiêu viêm thế nhưng cũng không ước mà c ũ n g không có xuất thủ đối mặt mọi người như vậy quái gì hành vi bị vây trụ tiêu viêm cũng là biết mọi người lúc này ý nghĩ trong lòng lập tức cũng là đôi mắt hơi một mị sau đó đột nhiên tiêu viêm nói rằng ta biết tất cả mọi người coi trọng này kia sinh t ừ thạch ta cũng biết ta tự mình có lẽ nhất hán sở dĩ ta từ bỏ dứt lời này một câu nói tiêu viêm cũng là đem kia đỏ đầm vẻ sinh tử thạch theo nhẫn trong suất ra sau đó hung hăng về phía bầu trời trên giải đi thấy kia đỏ đầm vẻ sinh tử thạch nhất thời tất cả thế lực đều là kiềm chế không được quay bầu trời trong kia tản ra kỳ dị hỏa thuộc tính lực lượng sinh tử thạch phóng đi ngay lúc này tiêu viêm đột nhiên nở nụ cười sau đó thừa dịp rất nhiều thế lực xông lên đi khoảng cách tiêu viêm cũng là cấp tốc lui về phía sau ngay tiêu viêm vừa mới rời khỏi kia rất nhiều thế lực phi vòng đ â y lúc ngày đó không trên sinh tử thạch cũng là so với ô i trao một cái thực lực đạt được bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả đ ạ được còn không có đến cùng thu được kia tiếp hải t ử trong đó là bị xung quanh cường giả cấp xanh xanh công kích thành một đoàn huyết vụ có thể tưởng tượng ở đây tranh đoạt có nhiều sao kịch liệt đó là ở phía sau ngày đó không trên tản ra kỳ dị hỏa thuộc tính khí tức sinh tử thạch đột nhiên ảm đạm đứng lên sau đó tại nơi trước mắt bao người biến thành một cái phổ thông thạch đầu mặt trên thiêu đốt phía hậu hậu h ỏ a diễm sinh tử thạch là giả thế này một màn mọi người cũng đều là s ử sốt sau đó đều là phản ứng qua đây hơn nữa lúc này một cái b ả y tinh đấu đế hậu kỳ giai k h ắ c cường giả cũng là nói rằng chúng ta bị tiêu viêm lửa chỉ bất quá là một cái thiêu đốt cháy diễm phổ thông thạch đầu mà thôi ngay đông đảo cường giả lần thứ hai tìm tòi kia tiêu viêm tung tích nhưng là phát hiện ngày đó biên không xa chỗ tiêu viêm thân ảnh dường như một cái điểm đen như nhau chật lóe rồi biến mất chương ba trăm lẻ ba nuốt phục hóa h ồ n quả tiêu viêm thân thể giống một đạo lưu quang thông thường tại trên bầu trời chật lóe rồi biến mất một lát sau đó là tiêu thất tại phía chân trời ngay tiêu viêm rời đi không lâu sau tiêu viêm mới vừa rồi nơi tại chỗ không gian một trận núc ních sau đó mấy đạo bóng người đó là xuất hiện tại ở đây dẫn đầu đúng vậy kia bảy tinh đấu đế hậu kỳ dai khắc cừng giả cảnh văn lúc này kia cảnh văn sắc mặt cũng là thập phần đ ô trầm ánh mắt phiêu liếc mắt tiêu viêm rời đi địa phương sau đó đó là chậm rãi nói rằng kia tiểu tử vừa mới rời đi còn không có đi xa chúng ta nhanh hơn tốc độ rất nhanh đó là có thể đem chi đuổi theo nghe vậy tất cả mọi người là hơi gật đầu lô sau đó đều là thi triển thân pháp quay kia tiêu viêm ly khai địa phương lao đi chạy vội phía trước nơi tiêu viêm cũng là cảm giác được này một cổ cổ cường hãn khí tức tại tự mình phía sau không xa chỗ địa phương chăm chú theo phía tự mình hơn nữa hai cái trong lúc đó t r ê n h l ệ n h càng ngày càng nhỏ nếu là chiếu như vậy xuống phía dưới chuyện bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là không khỏi nhanh hơn tốc độ quay phương bắc bay nhanh lao đi bởi vì hắn vừa mới theo tự mình nhận trong kia đỏ đậm vẻ sinh tử thạch lên chiếm được một điểm khiến hắn kích động muốn chết tin tức đó chính là phương bắc một người tên là làm tương tư nhai địa phương nơi nào mới là kia viễn cổ đấu tổ cường giả thương chân chính huyện hơn nữa căn cứ sinh tử thạch lên kỳ lạ khí tức tiêu viêm suy đoán nơi nào tồn tại sinh tử đạo l i n h quan khả năng tính rất lớn thậm chí còn kia chân chính linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm cũng là tồn tại ở nơi nào đó vừa nghĩ đến nơi đây tiêu viêm không hề bận tâm tâm tình đó là tạo nên một k i a rung động ngay kia tiêu viêm bay vút không lâu sau lúc mặc dù là tiêu viêm liều mạng gấp rút lên đường cũng là đã nhận ra tự mình phía sau kia từng đạo mênh ngông khí tức đó là xuất hiện tại tự mình trăm trượng có hơn hơn nữa c h ê ế n lệnh còn đang tiến thêm một bước thu nhỏ lại tiêu viêm biết tự mình chiến lược rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh thế nhưng tốc độ cùng chân chính bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cường giả chính có một ít trên lệnh nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là cắn răng một cái ngừng lại sau đó đó là huyền phụ tại không trung cùng đợi này cường giả đã tới một lát sau nay cường giả cũng đều là đều đến sau đó đám dường như đói quá nhân thấy thực vật thông thường đám đôi mắt lửa nóng không gì sánh được dẫn đầu kia cảnh văn cũng là vẻ mặt nóng bỏng nhìn tiêu viêm ngón tay trên kia một quả ngăm đen nhẫn sau đó trong mắt xẹt qua một mạt tham lam vẻ nói tiêu viêm đem kia hóa hồn quả cùng với sinh tử thạch giao cho ta cho ngươi chết cái thông khoái như thế nào nói cách khác đến lúc đó đem ngươi bắt đem linh hồn rút ra đoạn thiêu cái mây trăm năm kia sống không bằng chết cảm giác ngươi hẳn là không muốn thể nghiệm đối với cảnh văn này ngữ tiêu viêm nhưng là cười nhạt bàn tay s ờ hóa hồn quả bắt đầu từ nạp d ư ớ i trong nổ bắn ra mà khai trong đó một viên phiếm phía kỳ dị khí tức ngâm đen quả thực lập tức đó là hóa thành hưởng mang bất quá còn không đãi nó chạy trốn tiêu viêm tay mắt lanh lẹ một tay lấy kỳ nắm sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng vain theo kia hóa hồn quả nhập thể tiêu viêm thân thể biểu hiện ra quần áo trực tiếp trong nháy mắt hóa thành cho tẫn sau đó một cổ cổ hoang vắng man khí cũng là theo da dâng lên hiện ra cùng lúc đó một cổ cổ mê ngông e rằng pháp hình dung năng lượng giống thủy triều bản liên tục theo kỳ trong cơ thể tuân ra tới sau lại kia hảo mê ngông năng lượng thật nhiều linh hồn lực tại nơi đẳng mê ngông năng lượng hạ tiêu viêm thân thể đều là phát sinh từng đợt run tại hắn trong cơ thể tiểu dường như sinh nuốt vô số cao giai nguyên khí thông thường phiên giang đảo hải điên cuồng ăn mòn phía thân thể mỗi một chỗ bộ vị tại đây đẳng năng lượng cồn bạo hạ coi như là lấy tiêu viêm thánh cảnh đại viên mãn linh hồn đều là trở nên có chút so sánh gặp truyết lên giống vô cùng năng lượng tại tiêu viêm trong cơ thể chạy t r ố n phía cuối cùng rốt cục hóa thành một đạo kinh thiên tiếng hô tại đây phiến thiên địa mênh mông quần quận văng lên tại nơi sóng âm giống giận hạ xung quanh ngọn núi lần nữa đổ nát h ắ có c ý tứ nuốt phục k i ê u hóa hồn thụ lên hóa hồn quả thế nhưng cần không ít phụ trợ vật hóa giải ngươi như vậy cử động nhưng thật ra tại tự mình muốn chết cảm thụ được kia theo tiêu viêm trong cơ thể bạo phát ra năng lượng cùng với b ả n g bạc linh hồn lực lượng mọi người sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi đổi n h a n sắc lúc này kia cảnh văn đầu mi cũng là một tiêu trận cười lạnh lắc đầu nói cho ngươi một cái đường không chọn vậy ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác tiếng nói vừa dứt nay cảnh văn cước bộ trợn trước đ ạ p thân hình hầu như là trong nháy mắt liền đi xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt trong tay hát sắc trách đ à o x o á t một tiếng vặn vẹo không gian lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người q u a y tiêu viêm cái cổ bổ qua đi hát mang tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại tiêu viêm bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích hiện lên ra nguyên mông năng lượng đó là ngưng tụ thành tại kỳ thượng dĩ nhiên là tị cũng không tị trực tiếp là cùng kia cảnh văn cứng đối cứng bổ vào cùng nhau đang đao xích chạm vào nhau một cổ dị thường sắc bén kình phong khuyết tán mà khai hai người nơi dừng chân kia tòa sân phòng trực tiếp là do từ hạ chém làm hai nửa ầm ầm long ngả xuống đất khắp núi non đều là hơi bị run lên tiêu viêm thân hình trực tiếp là bị xanh xanh đẩy lui mấy trượng hầu là nảy lên đ i ể m ý bất quá hắn hai mắt nhưng là dị thường phân c h ấ n lúc trước đuôi bính hơn nữa kia một cái gầm rú tiêu hao không ít năng lượng nhưng thật ra khiến phải hắn trong cơ thể cái loại này muốn bạo t ạ c bản cảm giác pha l o á n g rất nhiều linh hồn lực cũng là không tại nơi sao c h ứ n g nhân trở lại thừa dịp trong cơ thể kia hóa hồn quả năng lượng quần quận không ngừng bạo tuân ra tiêu viêm dĩ nhiên không sợ chút nào kia cảnh văn thân hình k h ẽ động dẫn đầu xuất hiện ở phía sau người trước mặt trong tay dị hỏa tuyên cổ xích không có gì bộ sách võ thuật trực tiếp này đây nhất xúc phạm tư thái một t h ư ớ c tiếp một t h ư ớ c hung hăng đánh xuống m ê n ngông năng lượng tại xích thân trên hầu như ngưng tụ số tròn nghìn trượng xích mang xích mang quét ngang lướt qua núi non đều là một phân thành hai đang đang đang đối mặt phía nuốt ăn song hóa hồn quả mà dẫn đến trong cơ thể đấu khí nổi điên tiêu viêm k i a cảnh văn sắc mặt nhưng là thoáng có chút khó coi trong tay hát sắc trách đao vũ xuất đạo đạo tàn ảnh đem k i a trọng nếu dây núi bản trọng xích đều tiếp được bất quá nương theo phía mỗi một lần trọng xích hạ xuống hắn thân hình đó là lại giảm xuống mấy trăm trượng như thế khiến phải hắn nhãn thần có chút âm t r ầ m không nghĩ tới tiêu viêm tại trải qua quá tranh đoạt kia sinh tử thạch là lúc đại chiến s a o c ư nhiên còn có thể như vậy sinh long h o à n hổ ta nhưng thật ra muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào chương ba trăm lẻ bốn hát s á c huyệt động hung hăng một kích công hướng về phía na cảnh văn sau đó tiêu viêm cũng là nghị trong lòng phá lệ thoải mái lập tức cũng là cười lớn nói rằng ha ha thống khoái chúng ta tương lai tái chiến một thước phách phi na cảnh văn tiêu viêm trong mắt giống điên cuồng phân chấn đột nhiên biến mất đi hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau đó không khí một trận chấn động lập tức quay đầu quay mặt khác một chỗ phương hướng bạo lực đi tại nơi cái phương hướng đầu cối đúng vậy phương bắc cũng chính là kia tương tư nhai nơi tại chỗ p h a n h lúc này na cảnh văn quay người một cước đá vào một ngọn núi phong thượng nhất thời ngọn núi vết dạn g r ầ m rạp cuối cùng bạo tạc mà khai hắn thân hình lúc này mới ổn hạ sắc mặt tâm hàn nhìn k i a đã thoát được rất xa tiêu viêm gầm nhẹ nói tiêu viêm mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào ta đều phải đem ngươi cấp nắm bác ngươi thịt luyện ngươi cốt chịu ngươi hồn hoán độc tiếng hô vừa rơi xuống na cảnh văn cũng là thân hình khẽ động hóa thành một đạo tiêm máu truy tinh cản nguyệt bàn bạo lực ra nhìn này nát dĩ nhiên là chút nào không dự định theo đuổi tiêu viêm chạy trốn mà nhưng vào lúc này n à y xung quanh quan vọng đông đảo đấu đế giai khắc cường giả cũng là theo na cảnh văn rời đi phương hướng phi tinh cản nguyện bàn đuổi theo mang mang phía chân trời trên đột nhiên gian có giống buôn lôi bàn trầm thấp có tiếng vang lên nhất thời một đạo bạch sắc quang mang lấy một loại khiến người ta thang mục l i ễ u lơi ánh mắt tự trên bầu trời thiểm lược mà qua chật l ó e hạ liền đi xuất hiện tại phía chân trời chi biên ầm ầm lòng âm bạo có tiếng khiến phải ven đường không ít cường giả đều là khiếp sợ n g n g đầu tại nơi một đạo bạch sắc quang mang sẹt qua phía chân trời lúc không lâu sau tại sau đó phương thao thiên sát khí đột nhiên tràn ngập thiên địa một đạo hắc mang bay vút mà qua k i a đẳng thao thiên sát khí khiến phải không ít cường giả đều là run như cây sấy mặc dù là một ít khổng lồ thế lực cũng là không dám nhiều hơn quan tâm k i a đẳng cường giả theo tay vung lên hạ sợ rằng toàn bộ đội ngũ đều là phải bị kỳ lao đi đi loại này c h ỉ n h tự cường giả truy sát không có thể như vậy bọn họ có thể vây xem được người kia thật đúng là kiên nhẫn kia bạch sắc quang mang s ẹ t qua phía chân trời cảm thụ được hậu phương xa xôi chỗ trùng thiên sắc khí kia đạo thân ảnh cũng là hơi dừng lại cho mày nay đạo thân ảnh tự nhiên đó là kia tại cùng na cảnh văn giao thủ sau đảo tẩu tiêu viêm chỉ bất quá khiến phải hắn thật không ngờ dạ n g cái kia ra hỏa dĩ nhiên lại vẫn theo kịp nhìn này nát hoàn toàn sẽ không có nửa điểm muốn buông tha cảm giác ở đây đã là kia viễn cổ không gian phía tây ở đây cự l y kia vị tương tư nhai cũng chỉ bất quá chỉ có ngày nào đó hơn mà thôi dựa theo na cảnh văn như vậy kiên nhẫn truy kích xuống ta ngay cả là đạt được kia vị tương tư nhai muốn đạt được kia vị viễn cổ đấu đế thương di tích cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng chúng tự mình phía còn có kia một cái b ả y tinh đấu đế hậu kỳ giới khác siêu cấp cường giả tại đuổi theo tự mình hơn nữa tự mình hiện tại phải tìm địa phương luyện hóa kia vị hóa h ồ n quả đem linh hồn của chính mình phân hóa đi ra không phải hôn pét đợi được khi đó gian một quá mình tiến nhập kia suy yếu giai đoạn đến lúc đó linh hồn của chính mình lực khẳng định không thể đủ lần nữa đem kia hóa hồn quả lực lượng chấn áp trụ như vậy đến lúc đó kia đã có thể bị kịch nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là có tajun tựa hồ là nghĩ tới kia một loại kết cục một lát sau tiêu viêm hơi gật đầu nhớ mày t i ê u hóa hồn quả năng lượng chỉ có thể dùng kinh khủng hai c h ữ đến hình dung hiện tại thân thể hắn nội bộ đã bị này cuồng bạo năng lượng tàn phá phải có chút vô cùng thê thảm mặc dù là tiểu y đã xét ở mệnh luyện hóa khả vẫn như cũng là có chút có vẻ như muối bỏ biển nếu không có hắn linh hồn cảnh giới bước vào án vị thắng cảnh giới đại viên mãn trạng thái duyên cớ có thể sớm đó là đã bị chống đỡ phải bạo thể mà chết khả dù vậy cũng cũng không phải là là kế lâu dài đến lúc đó vạn nhất thực sự bị kia hóa hồn quả năng lượng chấn thương thân thể kia còn như thế nào trốn tránh na cảnh văn một kích những người khác truy sát lại thêm hà đảm kia vị đấu tổ cường giả bảo tàng nghĩ tới đây tiêu viêm cũng làm áo chân kính bé quay kia xa xa v ọ t tới dường như một quả đạn pháo thông thường tại bầu trời kia một bên v h ả i tới trên bầu trời một đuổi một chạy lần nữa rằng có mấy tiếng đồng hồ tại đây sổ tiếng đồng hồ trong hai người hầu như là kéo dài qua nửa viễn cổ không gian tuy nói trên đường kinh động không ít cừng giả khả tại na cảnh văn kia kinh thiên khí tức hạ nhưng là không một người dám can đảm xuất thủ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai người xẹt qua phía chân trời mà nương theo phía thời gian chuyển rời tiêu viêm trạng huống cũng là từ từ có chút có vẻ không t ố t lên hóa hồn quả kia giống tinh thể bản vô cùng năng lượng ngưng tụ tại kỳ trong cơ thể kinh mạch trong đem từng đạo gân mạch đều là cấp xanh xanh phá hỏng đi mặc dù là tiểu y, y dùng hết toàn lực luyện hóa nhưng mỗi luyện hóa một ít đó là có quần quận không ngừng năng lượng tinh thể hiện lên mà ở năng lượng tinh thể chậm rãi bành t r ứ n g hạ tiêu viêm kia dị thường cứng cõi kinh mạch cũng là hiếm thấy mơ hồ làm đau đứng lên này còn không dừng tiêu viêm khuôn mặt sớm đã là vẻ mặt tái n h ợ a v ẻ này đảo điều không phải hắn đấu khí chưa tới mà là kia vị hơn ó óc khó có a của kia ra kia hóa hồn linh hồn phụ hà nhất hạt mảnh hỗn linh hồn chính mình chấn không linh hồn thể hồn nhiên đã kinh khủng đến loại tình h rồi tiên lớn này trong loạn, tăng lần lượng, tưởng tượng, năng lượng, đến trạng này. quả quả đầu yêu tiêu đối đã đạt được độ. đã được đã với lời viêm vài loại lực lực Lúc lực cư sắp áp một nữa tự mình trong cơ thể hiện tại đã không song thấu đó là tại đây bàn dưới tình huống tiêu viêm cường trống thi t r i ể n đấu khí tại trên bầu trời thoát đi ước chừng thập phần c h u n g qua đi tiêu viêm lúc này sắc mặt đã tái nhuận đến cực điểm tựa hồ đến nỏ mạnh hết đà tùy thời đều có khả năng bị kia hóa hồn quả năng lượng cấp xanh xanh chống đỡ bạo ngay này chỉ mảnh treo chuông chi tế tiêu viêm nhưng là cảm giác được tự mình tiền phương không xa chỗ có này thật lớn một cái hát sắc cái động khẩu bằng vào phía đương sơ tại nơi di thiên đấu tổ di tích trước đại môn tiêu viêm thấy kia nhất phó viễn cổ không gian địa đồ cũng chính là kia thạch nhức đầu trên cửa thần bí hình v ẻ tiêu viêm cũng là tại chỉ khoảng nửa khắc tựa hồ là nghĩ tới cái gì ở đây chính là kia viễn cổ không gian lớn nhất một chỗ cấm kỵ nơi bởi vì đi vào mọi người không có một cái có thể sống đi ra tuy nói là biết kia cái gì thần bí hát s á c huyệt động đáng sợ thế nhưng tại tiêu viêm như vậy dưới tình huống tự mình phải luyện hóa thân thể trong đem kia hóa hồn quả bàng bạc năng lượng n h ư n g lại m u ố n thoát khỏi kia v g ba i khắc cảnh văn. Sở dĩ, t i ê u v i ê m không đường có linh u k h ô g có c ú t năm à o kéo trần trờ, đầy chản n tiêu viêm n lượng thân g lấy thể, ộ độ t tốc loại i k n hát người kia chạy h vào huyệt động, không thấy hình động, bóng. xác rừng rậm nơi này là mênh mông vô bờ rừng rậm hơn nữa này rừng rậm cùng phổ thông rừng rậm hoàn toàn không giống v ớ i phổ thông đều là lục s ắ c sơn cây cỏ m ụ c thế nhưng ở đây xác thực mênh mông vô bờ h ắ c sắc rừng rậm n à y con mẹ nó đến tột cùng là cái gì địa phương quỷ quái tiêu viêm lúc này thân ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm tại đây phiến trong rừng rậm nơi đều là lượn quanh phía một loại nhũ bạch sắc vũ khí loại này vũ khí cực kỳ cổ quái thậm chí ngay cả linh hồn lực đều là rất khó thẩm thấu hơn nữa tại kỳ trên bầu trời còn tràn ngập phía một loại băng lánh hắc khí cái loại này hắc khí coi như là tiêu viêm bực này thực lực đều là ăn không tiêu sở dĩ tại sông vào này phiến rừng rậm thời gian trong hắn cơ bản một mực bên trong loạn chuyển du m à c ù n g lúc đó kia đổi theo kinh văn thấy kia kỳ dị sơn động nhưng thật ra không có đi vào thế nhưng nhưng canh giữ ở cái động khẩu tựa hồ đang chờ đợi phía tiêu viêm đi ra tiêu viêm nơi loạn chuyển du thế nhưng xác thực không có chút nào thu hoạch h i ệ n nhiên cũng là khiến phải tiêu viêm lược có chút phiền táo hắn tựa hồ bị nhốt ở chỗ này ở đây vũ khí là rất cổ quái tiêu viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi xoa nhẹ thiệm cái chán theo nhận trong nội lấy ra đương sơ theo cái gì thần bí cửa đá lên ghi lại xuống tới địa đồ nhìn một lát lẩm bẩm nói tính tính thời gian ta tiến nhập này hát sắc rừng rậm rậm đã hẳn là có sắp tới hai trời thời gian nếu như kia cửa đá lên địa đồ không sai chuyện ta hiện tại kỳ thực hẳn là coi như là đến kia viễn cổ không gian nội một chỗ nhất nguy hiểm địa phương hát sắc rừng rậm bên ngoài nhân cũng đem danh xương là vi sương mù dày đặc rừng rậm tuy nói là muốn đến ở đây thế nhưng tiêu viêm cũng là lần nữa bị kiềm hãm chật cười khổ t h i thào ta đối với này giảm địa hình nửa điểm chẳng biết có người nói chỉ có phía một cái chính xác lộ tuyến trừ phi là có người đái lĩnh nói cách khác muốn đi ra ngoài sợ rằng có chút chắc trở Đi、thôi. ta h ô i t không tin ở đây không có lối ra tiêu viêm huy huy tay h á o bảo m ạ i khai bộ tử quay bên phải phương hướng bước nhanh đi phanh một mảnh x ư ơ n g mù đặc bao phủ đất t r ố n g trong hơn mười người kỳ dị sinh vật chăm chú tương dựa vào tại bọn họ xung quanh thường thường có một đầu đầu dữ tợn hát sắc ma thú mang theo đầy người mùi tanh lao ra bất quá ngay sau đó đó là bị hơn mười đạo hùng hồn hát sắc khí tức cùng nhau hoành thành huyết khối những này hắc linh thú thật đúng là đáng ghét trường lao n à y phải lúc nào là cái đầu a người nọ đằng trong một cái lớn lên tóc kỳ dị sinh vật một cận chết một đầu hắc linh thú xóa đi tiên đến trên mặt vết máu máng chuyên tâm điểm đảng giết hoàn hắc linh thú thu được một nghìn hắc linh châu thời gian giao cho vương vương công lực đó là lại lần nữa khôi phục một kia chỉ cần đợi được vương thực lực khôi phục đến lúc đó đi ra ngoài có thể phá vỡ phong ấn khiến này lão long toàn bộ s ô n g đời v i ê n cổ đại lục đó là chúng ta thiên hạ trả lời tên này nam tử ngôn ngữ là một vị lương hùn vai gấu sinh lần đầu hai cái góc hiểu rõ trung niên nam tử kỳ cầm trong tay một thanh hắc sắc thật lớn đầu khớp xương dùng làm vũ khí đầu khớp xương vũ động giờ tràn ngập gắng sức lượng cảm giác đồng thời cũng là tràn ngập một loại quỷ dị âm trầm cảm giác thế cho nên này v ọ t tới hắc linh thú chỉ cần là bị dính lên chút nào đó là da chóc thịt bong vị này trung niên nam tử thực lực hiển nhiên là đám nhân trung thực ngô trưởng lao nỗ lực lên tại nơi trong đám người hương một gã niên linh ước chừng mười hai mười ba tuổi thân phía màu hồng quần áo kỳ dị tiểu sinh vật nhìn thấy trung niên góc nam tử dũng mãnh phi thường không khỏi vỗ tay nhỏ bé dịu rằng nói kia non nớt mà ngây thơ tiếng nói dường như tiểu thiên sứ thông thường dẫn tới xung quanh một ít người cười ra đến phảng phất cả người hề hoài đều là bị này dường như từ hoa hoa bản tiểu cô nương đuổi đi một ít công chúa cẩn thận một chút tại tướng mạo kỳ lạ tiểu cô nương bên cạnh một gã niên linh ước chừng hai mươi tả hữu đồng dạng sinh lần đầu góc cô gái vội vã tương kỳ kéo ra phía sau mình này cô gái vóc người cao gầy lược hiển bó sát người quần áo đem kia là lướt có hứng thú vóc người đột hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn kỳ nát cũng là có chút đẹp chỉ là kia đĩnh kiểu tiếu m ũ i lộ ra một tia cao ngạo nùi vị tuy nói nát cùng nhân loại một trời một vực thế nhưng không thể không nói chính có một phen lánh loại mị lực nga bị gọi công chúa tiểu cô nương cục cưng lên tiếng trốn ở này đẹp cô gái phía sau thật to con mắt len lén nhìn bên ngoài đích tình huống ở đây giao chiến rằng con sắp tới nửa giờ tả hữu này hắc linh thú mới vừa rồi tại bỏ lại một đoàn thi thể sau lui lại đi mà theo này hắc linh thú thối lui ở đây nhân tuyệt đại bộ p h â nghe được trung niên nhân đột nhiên gian tiếng quát kia giữa sân vong mới vừa ngồi xuống mọi người lại là vội vàng đứng dậy nắm chặt bên cạnh đồng loại ánh mắt khẩn trương nhìn tiền phương tại bọn họ kia khẩn trương nhìn kỹ hạ một đạo thân ảnh chậm rãi theo sương mù dày đặc trong đi ra nhìn này dường như chim sợ cảnh c o n đoàn người hắn sao sao đầu nói các vị không cần ta không xấu xa ý chỉ là lầm s ô n g vào ở đây tìm không được lối ra nhìn thấy kia xuất hiện tại trước mặt thiếu niên những người đó mới vừa rồi thở dài một hơi bất quá vị kia nát kỳ lạ trung niên nhân nhưng vẫn như cũ là ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú vào tiêu viêm chút nào không có bởi vì người trước niên kỷ linh đó là biểu hiện phải thư giãn bởi vì hắn đã theo kỳ thân thể thượng cảm thụ được một kia nguy hiểm mùi vị vị này nhân loại tiểu huynh đệ là từ đâu giảm đến kia nát kỳ lạ trung niên nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm đột nhiên nói d ư ơ n g d ậ m k i a m ặ t tiêu viêm cười cười sau đó ôm q u y ề nói n vị này lao ca không biết có thể không mang ta đoạn đường nếu là có thể thuận lợi ly khai ở đây ta nhất định dành cho các ngươi trả thù lao không được chúng ta không mang theo người xa lạ ngươi chính tự mình đi thôi lúc này vị kia đẹp cô gái cũng là kiểu tiểu cô nương đi bắt đầu ánh mắt xem k ỹ tại tiêu viêm trên người quét bay nói tỉ tỉ hắn một người lạc đường đâu kia phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương ở một bên len l é n nói đẹp cô gái trắng tiểu cô nương liếc mắt nhưng nghe được lời của nàng tia tướng mạo kỳ lạ trung niên nhân nhưng chưa lập tức tỏ thái độ hắn ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m giảm nhiệt hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi trầm giọng nói vị tiểu huynh đệ này chúng ta này chi đội ngũ chọc tới ở đây một ít đồ vật ngươi nếu là theo chúng ta sợ rằng trái lại lại đem tự mình rơi vào nguy hiểm trong đương nhiên ta cũng cũng không phải là không muốn thi trợ người ngươi nếu là không sợ những n à y nguy hiểm chuyện liền cùng chúng ta đồng hành chúng ta lại đem ngươi mang ra sương m ủ dày đặc d ư ừ n g d ậ m đa nhìn thấy trung niên nhân dĩ nhiên dự định nhà ra k i a đẹp cô gái nhất thời vội vàng nói nhưng bị trung niên nhân xua tay ngăn lại xuống tới đa tạ lão ca tiêu viêm cười cười lần nữa hướng về phía này trung niên nhân chắp tay nói lời cảm tạ đây là tại đây vài ngày trong gặp phải nhóm đầu tiên đội ngũ hắn tự nhiên là sẽ không đơn giản buông tha địa phương quỷ quái này hắn thực sự là không muốn hơn đợi nhìn thấy tiêu viêm quả nhiên là đã đi tới kia đẹp cô gái m ẩ y l i ề u không khỏi hơi đảo dựng thẳng tiểu tử tiêu viêm tạ ơn lão ca trượng nghĩa t ư ơ n g trợ tiêu viêm đi tới kia trung niên nhân bên cạnh cười nói trung niên nhân cười khoát tay á o ánh mắt tỉ mỉ nhìn một chút tiêu viêm cuối cùng ánh mắt tại kỳ trong lòng một b à phong cách cổ xưa viến lệ thước đo mặt trên rừng một chút tiêu viêm trong tay xích viến lệ thước đo tự nhiên đó là dị hỏa tuyên cổ xích đã trải qua lần trước g i a o c h i ế n lúc nó đã có thể khống chế thể hình biến nào để không làm cho những người này bài xích cùng cảnh giác sở dĩ hắn đó là đem cổ xích cầm tại trong tay ha h a tại hạ ngô lôi một cái tự do săn sư đây là ta k h á c nhân cái khác đều là của ta huynh đệ trung niên nhân hiển nhiên tính cách có chút hào sảng cười to gian khiến phải lâm động cũng là có tốt hơn cảm tiểu tử tiêu viêm gặp qua ngô trưởng lão tiêu viêm cười c h ắ p tay trong lòng nhưng là có chút t h ầ m than không hổ là viễn cổ không gian cường đại nhất cấm kỵ địa phương chỉ là như thế một cái tiểu đội thì có phía bảy tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh cường giả toa c h ấ n này theo viễn cổ đại lục lên một ít thế lực khi xuất quả thực chính là một ngày hôm nay một chỗ à. ha ha tiêu viêm tiểu huynh đệ cũng đừng k h á c h khí ngươi trước nghỉ ngơi chúng ta ở đây lược tác nghỉ ngơi và hồi phục cũng sẽ xuất phát nói vậy ngày mai đó là có thể ra sương mù dày đặc rừng rậm nô lôi cười lớn một tiếng vô vô tiêu viêm mai sau đó đó là xoay người chỉnh lý phía đội ngũ hừ đa hảo tâm quán tiêu ngươi hay nhất khác t a quái nói cách khác ta cái thứ nhất giết ngươi nhìn thấy n ô lôi xoay người cái kia đẹp cô gái nhưng là thanh â m băng lanh nói đối với này đẹp cô gái để ý tiêu viêm nhưng là từ chối cho ý kiến đẳng ra khỏi này rừng rậm đến lúc đó t i ể u phân đạo dương cứ không cần thâm g i a o đại ca ca nó thật xinh đẹp a một bên vị kia phấn điêu ngọc mài phải giống từ hoa hoa bản tiểu cô nương thật to tươi ngon mọng nước con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm động trong lòng thước đo đột nhiên giòn sinh nói nhạ cho ngươi xem nhìn nhìn trước mắt này khả ái tiểu cô nương tiêu viêm khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mạt nhu hòa mỉm cười điều này làm cho phải hắn nhớ tới tự mình cái kia tiểu n ư tử nghe vậy t i ê u tiểu cô nương ngạch khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhất thời hiện lên một m à sắc mặt vui mừng tia đẹp cô gái nhìn thấy tiêu viêm đối tiểu cô nương nói giờ khuôn mặt lên kia cổ nhu hòa đôi mắt đẹp trong băng lãnh lúc này mới thoáng h o á n một điểm nhưng ngựa khí gian vẫn như cũ tịnh không coi là quá mức hài lòng trong khoảng thời gian này ngươi t i ể u theo chúng ta không trông cậy vào ngươi ra nhiều lực chỉ cần trốn ở bảo hộ trong vòng liền hảo nếu là bị hắc linh thú nắm cũng không nhân có thể cứu ngươi nói xong nàng đó là kiểu tiểu cô nương tay quay kia đội ngũ trong đi đến kia tiểu cô nương cũng là một tay vớt ve kia thước đo còn quay đầu lại quay tiêu viêm làm một cái khả ái mắt quỷ khiến phải tiêu viêm nhịn không được cười lên một tiếng nay chi đội ngũ tựa hồ bị cái gì đồ vật theo dõi tiêu viêm thân một cái lại thắt lưng ánh mắt tùy ý phiêu phiêu hậu phương hắn mơ hồ gian có thể nhận thấy được có cái gì đồ vật vẫn đi theo này, tiểu đội hậu phương. tiêu h e o này t ể u hậu đội i phương. t có thể Trường bình ổn điểm ly khai địa phương điểm ba, đi. 306, bị ổn này địa đi. quái ly quỷ viêm ứ t hát tộc bỏ ám nhân. u v i ê ngồi ở thay đi bộ phi hành ma thú thượng ánh mắt nhìn xung quanh này chính cảnh giác quan tâm phía xung quanh động tĩnh mọi người theo những người này kia ngưng trọng trong thần sắc hắn nhìn ra được đến tựa hồ này c h i đội ngũ trong khoảng thời gian này không ít bị kia hắc linh thu tập kích điều này làm cho phải hắn thoáng có chút kỳ quái thông thường nói đến tuy nói hắc linh thú hung h à n h nhưng là sẽ không như vậy chấp nhất truy sát cũng không biết nhóm người này người đang ở đây làm cái gì mới vừa rồi đưa tới loại này tập kích ha h a tiêu viêm huynh đệ uống nước tại tiêu viêm trầm ngâm thời gian đột nhiên một đạo tiếng cười truyền đến chợt hắn bàn tay tìm tòi đó là đem một cái túi nước t r ả o tiến trong tay sau đó ngẩng đầu quay kia đem túi nước đâu đến người cười cười người sau cũng là một vị trung nhân nhân tên là lưu tùng xem ra niên linh nghĩ đến hẳn là rốt cuộc này một vòng tròn tử giảm lao nhân mà kỳ bản thân cũng là sáu tinh đấu đế đại viên mãn cường giả tại săn thú đội ngũ t r o n g rất có hy vọng mà đối với cái này cùng ngô lôi thông thường có chút hào sảng hán tử lâm động cũng là rất có hào cảm đa tạ lưu lao ca tiêu viêm cười cười sau đó tiếp nhận túi nước quắn hai khẩu lập tức khuôn mặt đó là có chút đỏ lên đứng lên bởi vì hắn hiện n à y cũng không phải thủy mà là liệt cửu ha ha nhìn thấy tiêu viêm k i a hồng lên khuôn mặt xung quanh này vòng tròn dặm hành tàu nhân cũng là không khỏi nở nụ cười ha ha lão lưu ngươi cũng khi dễ tiêu viêm huynh đệ còn trẻ a này ám vân tô diệu thế nhưng chúng ta ám hát tộc đặc biệt chiến phổ thông đê d a i đâu đế uống lên một miệng đều là lại mê mội một phen phương dẫn đội ngô lôi ở đây khác cũng là bởi vì vi tiêu viêm biểu tình bị dẫn tới cười r a t i ế n g đến tiêu viêm đối này chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu đem kia vị thừa trang ám vân tô rượu rượu t ú i đâu hồi cấp lưu tùng hắn biết bọn họ không có cười nhạo ý tứ mà đối với loại cảm giác này nói thật ra hắn cũng đ i n h thích có thể là thụ kia ngô lôi kia hào sảng tính tình ảnh hưởng tuy nói bọn họ cùng tiêu viêm nơi nhận chi nhân loại mô dạng cũng không phải như vậy tương tự thế nhưng tại tiêu viêm xem ra n à y một vòng tròn tử giảm đại đa số nhân đều là pha khiến người ta thích tiêu viêm tại không biết tên địa phương đợi s ắ p có vài thiên thời gian hơn nữa từ tấn chức đấu đế giai khắc sau đã không có thể nghiệm đến kia vị đạo lý đối nhân xử thế có chỉ có lục đục với nhau cùng với kia v i n h v i ê n tính toán sở dĩ đối với loại này thiện ý đùa giỡn rất là có chút duy cùng cảm đương nhiên một người ngoại trừ tiêu viêm ngẩng đầu nhìn phía kia chẳng biết khi nào đi tới một bên đẹp cô gái trong lòng như vậy nghĩ đến nữ nhân này tựa hồ đối với hắn cái này ngoại nhân gia nhập rất là có điểm chống cự cái loại này trong ánh mắt cũng là đầy dây phía cảnh giác cùng hoài nghi chúng ta là ám hắc tộc vứt bỏ tộc nhân mỗi cách một đoạn thời gian phần lớn tiến nhập này x ư ơ n g mù dậy đặc rừng rậm liệp sát hắc linh thụ thu hoạch hắc linh tinh siêu tầm một ít có thể tăng chúng ta trong cơ thể hắc ma khí thiên tài vùng đất thất bảo k i ê u đẹp cô gái ngồi ở tiêu viêm bên cạnh thân đột nhiên nhàn nhạt nói bất quá cái này bất đồng chúng ta có một vị đồng bạn tại tranh đoạt thiên tài địa bảo thời gian cùng với hắn một c h i ám hắc tộc nhân sản sinh gút mắt đồng thời giết bọn họ một người viên sau lại khi chúng ta gặp đến bọn họ trả thù xỉn tập kích giờ mới vừa rồi biết k i ê u một c h i tộc nhân là ám hắc tộc vương tộc thành viên chúng ta chỉ là bị chủng tộc vứt bỏ hiểu do ám hắc tộc tàn binh mà thôi bọn họ xác thực vương tộc thành viên hơn nữa chúng ta cùng án một c h i ám hắc tộc ta kia vương tộc thành viên giao thủ thời gian bọn họ cường giả cũng không tại thế nhưng theo chúng ta hiện tại phỏng chừng đến xem kia một c h i ám hắc vương tộc thành viên trong cường giả một mực đều đã đi ra dựa theo chúng ta ám hắc tộc quy củ thực lực tại tám tinh đấu đế đã ngoài đấu đế giai khắc cường giả đó là có thể không cần đi ra săn b á n sở dĩ bọn họ tiền cường giả hẳn là đều là bảy tinh đấu đế đại viên mãn đỉnh cường giả hơn nữa có hai vị thậm chí ba vị mà chúng ta ở đây cũng chỉ có ngô lôi trưởng lão một người có thể khó khăn l â m chống đối trụ một gã sở dĩ muốn dẫn lên n g ư ờ i thật sự là quá không có phương tiện tuy nói là ngày xả ngẩy mốt chúng ta đó là có thể ly khai sương mù dày đặc rừng r ậ m thế nhưng lấy này cường giả tốc độ gia chi lấy vương tộc thành viên hung tàn cùng giả dối ngày hôm nay ban đêm nhất định lại đậu thủ nghe vậy tiêu viêm lúc này mới có chút trợn thảo nào luôn luôn cảm giác này đội ngũ giảm bầu không khí có chút cổ khoái nguyên lai、like、bọn họ là ở bị truy sát nếu là đúng như kia đẹp cô gái theo như lời chuyện kia vị lánh một con a nội vương tộc thành viên tất nhiên là tụ họ tới đến lúc đó nếu là nữa mang một ít năm sáu tinh đấu đế đánh tới bọn họ những người này đích thật là giữ nhiều len h ít ta cũng không tán thành ngươi tới chúng ta đội ngũ bởi vì ta nghĩ đến lúc đó ngươi lại tha chúng ta chân sau kia đẹp cô gái c h u y ệ n cực kỳ trực tiếp tiêu viêm niên kỷ linh so với nàng còn nhìn qua rất giống cái loại này cũng không phải rất thành thục ngây ngô mao đầu tiểu tử bọn họ hiện tại đội ngũ phải bảo vệ công chúa đám người dĩ rất là miễn cưỡng nếu là thêm nữa một cái tiêu viêm hồn b ẹ t kia lại là đạt được ra nhân thủ nô、no, đến lúc đó không cần phải xen vào ta tiêu viêm đột nhiên t r ả sát bị vừa kia liệt t i ể u quán phải hồng khuôn mặt cười nói đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nàng kia đột nhiên nói thế nhưng ngô trưởng lao theo ta nói ngươi điều không phải biểu hiện ra nhìn đơn giản như vậy tiêu viêm nao nao nhưng thật ra từ chối cho ý kiến tuy rằng ta cũng không quá tin tưởng hắn chuyện bất quá tiêu ngươi sẽ không đối chúng ta những người này có ý xấu tư có nữa buổi tối nếu như thực sự tình huống khẩn cấp thỉnh giúp chúng ta chiếu khán một chút chúng ta công chúa công chúa xử chúng ta này một cái bái vứt bỏ t r ù n g tộc trong ám hắc huyết mạch nhất nồng hậu nhân có nó chúng ta còn có một lần n ữ a trở về t r ù n g tộc tiêu lúc này kia đẹp cô gái thanh âm phóng n u hòa một ít đang nói hạ xuống nàng cũng là phiêu nhiên n h ư khứ bị bám một lũ m ù i thơm nữ nhân này nhìn kia đẹp cô gái rời đi bóng hình xinh đẹp tiêu viêm hơi có chút bất đắc d ì lắc đầu ha h a tiêu viêm huynh đệ không cần chú ý chân bé kia nha đầu chỉ là đối với này cái chủng tộc cảm tình rất sâu không muốn nó xuất hiện bất luận cái gì biến hóa lại nói tiếp lòng của nàng chàng cũng là rất không tệ ngươi ngày hôm nay này thực vận chính nàng chuyên môn cứ gọi người đưa tới lúc này kia lưu tùng cũng là cười đi tới nói không có việc gì tiêu viêm mỉm cười buổi tối hơn chú ý điểm ngươi người này chạy đến chúng ta cái này đội giảm đến cũng đủ không may kia lưu tùng cũng là vô vỗ tiêu viêm vai than thở tiêu viêm gật đầu hắn nhìn ra được đến lưu tùng chán gian cũng là sầu lo vẻ có chút nồng xem ra đều là tại buổi tối kia c h à n g đại phiền thoái tại cùng tiêu viêm nói chuyện sau khi lưu tùng đó là chiếc xoay người rời đi nhìn xung quanh những người đó ảnh khuôn mặt lên ngưng trọng tiêu viêm cũng là khẽ thở dài một tiếng chương ba trăm linh bảy phiên phức tràng diện. tràng đại ca ca chúng ta lại không có việc gì kia công chúa cũng là theo thay đi bộ thú trên giới đến ôm tiêu viêm cổ xích mắt to nhìn tiêu viêm nói ha h a không có việc gì một đám truy sát nhân mà thôi có cái gì phải sợ tiêu viêm mỉm cười bàn tay vỗ nhẹ nhẹ phách gán công chúa đầu nhẹ giọng nói theo đội ngũ không ngừng đi trước phía sát trời cũng là từ từ ám trầm đội ngũ trong cái loại này bầu không khí cũng là rũ khẩn trương tất cả mọi người là nắm chặt trong tay vũ khí bọn họ đều rõ ràng ngày hôm nay ban đêm mới là khó nhất vượt qua ban đêm tìm một chỗ chúng ta nghỉ ngơi một chút khiến thay đi bộ thú chịu chút thực vật chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường trước nhất phương lô lôi đột nhiên dừng lại bước tiến hắn nhìn thoáng qua s á t trời đột nhiên trầm giọng nói mà nghe được hắn tiếng quát hầu như là mọi người cũng là công việc lưu bù lên chỉ chốc lát một cái thật lớn phòng ngự cháo đó là xuất hiện tại đây phiến đất chống thượng sau đó các loại giản dị phòng ngự cũng là bị thi triển ra đến nhìn ra được đến nhóm người này nhân đối với phòng ngự đột nhiên tập kích làm rất là đúng chỗ à, tại tiêu viêm xem ra bọn họ rất có kinh nghiệm đối với mấy thứ này tiêu viêm không thể giúp gấp cái gì chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn bận rộn mọi người tiêu viêm huynh đệ ban đêm đa tâm điểm sống quá đêm nay thì tốt rồi làm xong chuẩn bị công tác kiếm ngô lôi cũng là cười đã đi tới nói ân tiêu viêm mỉm cười gật đầu được rồi lâm động huynh đệ ban đêm nếu là có thể chuyện thỉnh hỗ trợ chiếu cố một chút công chúa kiếm ngô lôi nhìn một chút đứng ở tiêu viêm bên cạnh kia thứ nhất ngươi tựu i thiên chân vô t à công chúa đột nhiên thành thanh nói ngô lao ca yên tâm nàng không có việc gì tiêu viêm cười cười đa t ạ n ô lôi nhẹ nhàng thở dài một hơi quay tiêu viêm trịnh trọng liền ôn quyền hắn có thể cảm giác được tiêu viêm các loại không đơn giản nhưng cũng không có mở miệng yêu cầu đối phương xuất thủ cứu bọn họ một hồi bởi vì hắn cũng rõ ràng hiện tại song phương còn cũng không có quá mức thâm hậu giao tình bọn họ giúp tiêu viêm chỉ đường tiêu viêm bảo vệ công chúa này đã một hồi công bình giao dịch hù nhù vô đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự t ít hạ tái bóng đêm tại không ít người khẩn trương trong ánh mắt rốt cục lạng y ê n tới mà nêm đ hạ sương mù dày đặc rừng rậm tầm nhìn trở nên lại thêm t h ấ p hơn nữa k i a xương trắng càng tỏ ra nồng hậu đứng lên một ít đều là trở nên đáng sợ đứng lên mặc dù là có ánh trăng thạch soi sáng nhưng vẫn như cũ chỉ c h í c h con hạn chế tại nào đó cái phạm vi trong mọi người chỉ là vội v à ăn một ít đồ vật điển phúc đó là đả khởi tất cả tinh thần bén nhọn sắc bén rất nặng vũ khí đầy phía doanh địa xung quanh hơn mười người ngồi xếp bằng ở trong đó bàn tay nắm chặt đao kiếm trong ánh mắt lộ ra khẩn trương giờ cũng đồng dạng là sở hữu một ít hung ác độc địa vẻ bị những này vương tộc nhân truy sát mấy ngày bọn họ trong lòng cũng là phẫn nộ không ngớt khắp doanh địa thần kỳ an tĩnh chỉ có cháy đống lắp bắp ra ngọn lửa nơi ra giảm cách cách thanh tiêu viêm ngồi xếp bằng tại mọi người bao vây trung tâm chỗ tại bên cạnh hắn đó là công chúa cùng với mấy vị người bệnh hắn là ở đây trong duy nhất một vị nhãn thần thủy trung bình t i n h nhân này nhiều năm qua một mình tu hành hắn gặp mấy gặp các loại hiểm cảnh thật sự là nhiều lắm trong đó đủ chân chính trí mạng là lúc mà cùng hắn gặp mấy gặp này so sánh với đứng lên lúc này loại tình huống này căn bản không coi là cái gì nguy hiểm nông đậm vũ khí bao phủ trong rừng đột nhiên dân gian mơ hồ có một loại mùi tanh lặng yên thẩm thấu đi ra Tới... tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng vỗ kia như cũ thứ nhất đầu t h i ề n c h i đâu quá ngây thơ công chối đầu dùng cận có chính hắn nghe thanh âm lẩm bẩm nói nhiều hắn chuyện âm vừa mới hạ xuống kia trong rừng rậm đó là đột nhiên vang lên đạo nói toạc ra phong thanh âm sau đó từng đạo rất nặng khí tức đó là tại nơi sương m ủ dày đặc trong xuất hiện thương thương nhìn những này quả nhiên đúng hẹn tới dường như phụ cốt chi thư gia hỏa này ngồi xếp bằng mọi người sắc mặt cũng là có ta băng lãnh chậm rãi đứng dậy trong tay đao kiếm chậm rãi ma sát xung quanh pha tiếng gió thổi vù vù vang lên theo thời gian trôi qua số lượng càng ngày càng nhiều ngắn một phút đồng hồ tả hữu thời gian liền dĩ hội tụ hai ba mươi nhân tả hữu hơn nữa nhìn nảy nát còn có phía tăng s u thế nhìn như vậy nhiều nhân đuổi theo tiêu viêm trong mắt cũng là xẹt qua một m ặ t ngạc nhân vẻ xem ra bọn họ giết t á n nhân địa vị không thấp à, sở dĩ đến nhân rất nhiều tại tiêu viêm bên cạnh ngày đó thật ngây thơ công chúa nhìn như vậy nhiều sắc mặt hung ác độc địa người tới sắc mặt đều cũng co ta bạch một tay v ư ơ n g vàng nắm tiêu viêm quần áo bang bang ngay những n à y thân ảnh sau khi xuất hiện không lâu sau đột nhiên đại địa run đứng lên ngay sau đó hai cổ cực kỳ hung hãn khí t ứ c xuất hiện tại sương mù dày đặc trong bảy tinh đấu đế đỉnh cường giả nhận thấy được này hai cổ hung hãn khí tức kia ngồi xếp bằng nhân sắc mặt rốt cục tái nhuận một điểm thậm chí ngay cả kia ngô lôi nhãn thần đều là thoáng có chút âm trầm khí tức càng lúc càng kinh khủng một lát sau đó là xuất hiện tại hỏa quang chiếu d ọ i xuống nhìn kia lưỡng đạo gầy go thân ảnh ngồi xếp bằng mọi người hiểu rõ trái tim đều là kịch liệt nhảy lên lên vị kia với tiền phương kia đẹp cô gái thân thể mềm mại cũng là nhẹ nhàng run dày một chút nay lớn nhất phiến phức rốt cục chính đúng hẹn tới nhìn kia đông đảo kinh khủng khí tức kia ngô lôi con mắt cũng là hơi n h a o lại đều cẩn thận một chút nhìn kia đem doanh địa vây phải chật như nêm tối kia một đám người nhìn nhìn lại kia ở giữa lưỡng đạo cực cụ áp bách tính gầy gò thân ảnh kia ngô lôi sắc mặt cũng là đầy phía ngưng trọng thấp giọng quát dẹp đường lao lưu dẫn người bảo vệ trong doanh địa người bệnh vâng lúc này kia lưu tùng cũng là sắc mặt ngưng trọng đáp trong tay sáng loáng đao kiếm bị hùng hồn hát sắc năng lượng nơi bao vây lấy tản ra nồng nặc sáng bóng này tại bóng đêm hạ so với hỏa quang lại thêm dễ khiến người ta cảm giác được cảm giác an toàn quan chủ kia hai cái b ả y tinh đấu đế đại viên man đấu đế làm sao bây giờ một gã tay cầm phía vũ khí nhân hỏi kia ngô lôi lúc này cũng là trầm mặc một chút trật trầm, trầm giọng nói ta đến ngăn cản các ngươi cấp tốc thanh lý điểm người khác ngô trưởng lão nghe được ngô lôi dĩ nhiên muốn một người ngăn cản hai gã bảy tinh đấu đế đại viên mãn đấu đế cường giả dờ tia tay cầm vũ khí nhân sắc mặt nhất thời đại biến gấp giọng nói không nên la toa không muốn ta thật chết chuyện tịu i nhanh hơn tốc độ thanh lý người khác sau đó qua đây giúp ta kia ngô lôi quát dẹp đường vâng nghe vậy nay cái vòng tròn giảm tay cầm phía vũ khí nhân nắm tay vi chặt cuối cùng thấp giọng đáp tiêu viêm tiểu huynh đệ tiểu công chúa bọn họ Tiểu phiền p h ứ chúng người c i ế u khán. h c ta nhân t h ủ thực sự không nhiều lắm lúc này tiếng nô lôi đột nhiên quay đầu quay tiêu viêm nơi tại phương hướng cả tiếng nói nghe được hắn lời này không ít nắm vũ khí mọi người là sợ run một chút ngày này giao lưu bọn họ đối với tiêu viêm coi như là có chút quen thuộc nhưng người sau nhưng không có biểu hiện ra cái gì không giống người thường đến nô lôi đem điều này nhiệm vụ giao cho hắn có thể hay không có điểm khó giữ được hiểm nô láo ca yên tâm đối với một ít hoài nghi ánh mắt tiêu viêm nhưng thật ra vẫn chưa lưu ý bàn tay khinh cầu phách bên cạnh tiểu công chố đầu cười nói giống tiêu viêm tiếng cười vừa mới hạ xuống kia đem doanh địa bao vây ám hát tộc nhân trong kia hai đến gầy gò thân ảnh đó là cả người chấn động nhất thời vô hạn hát sắc năng lượng tràn ngập ra khiến người ta không khỏi trong lòng phát lạnh thực sự là một cái phiền phức tràng diện a chương ba trăm lẻ tám xuất thủ. bởi vì trước mắt xuất hiện không chỉ có chỉ là một cái b ả y tinh đấu đế đại viên mãn mà thôi mà là hai cái không chỉ có như vậy còn có rất nhiều cái khác dai khác đấu đế cường giả tham dự này lệnh quanh mình bầu không khí thoáng cái đó là ngưng trọng lên khiến người ta nghĩ dị thường áp lực hơn nữa bởi vì lưỡng đạo dị xứng đại khí tức đột nhiên tự giữa sân bạo phát mà khai lệnh phải ngoài ra không cùng phảng phất đều là đ ộ n lại một cái trước mắt nhưng mà kia hủy dầm i bởi ệ t trùng thế bản nhưng không có vậy dầm dùn đại địa cùng sân lâm khiến phải mọi người cũng là cấp tốc tỉnh táo lại nhìn kia thanh thế khiến người ta sợ hai hai cái b ả y tinh đấu đế đại viên mãn cừng giả mọi người tâm đều là chợt nói ra đứng lên lúc này kia tiêu viêm cũng là khéo tay c h ỉ phía dị hỏa tuyên cổ xích mặt khác một cánh tay nhưng là nắm chặt nổi lên nắm tay quần áo xuống cánh tay lấy một loại tốc độ kinh người bị một loại cùng loại với kim hoàng sắc nhan sắc nơi bao trùm một cổ đại khí hoang vắng cùng lực lượng hầu như là ở đồng thời gian tự thân thể ở chỗ sâu trong r ũ n g mánh tiền lấn ra kia một loại hoang vắng khí tức đúng vậy man tộc man khí nơi phát ra tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại bóng người gào thét không khí pháo mang theo chói thai phá tiếng gió thổi bạo lược mà đến bất quá những n à y không khí bạo tạc tại cự kỳ thân thể thượng còn có trượng hứa cự giờ nhưng là trống giống bạo t ạ c ra vậy nát phảng phất tại tiêu viêm quanh thân có một vòng vô hình cái chắn bảo hộ phía thông thường giống lúc này kia trong đó một cái b ả y tinh đấu đế đại viên mãn nhân nhìn tiêu viêm khoe miệng hơi lên t i ể u sau đó nhàn nhạt, nhạt nói rằng ngươi là người phương nào nhìn ngươi nát điều không phải ta ám hắc bộ tộc tộc nhân ba đi ta hát chiếp cho ngươi một cái cơ hội hiện tại rời đi ta biến thả ngươi một con đường sống bằng không chuyện nói rằng ở đây thời gian kia ngôn ngữ trong kia một cổ ý vị thâm trường ý hiếp ý không cần nói cũng biết nghe được kia hát chiếp mãn hàm uy hiếp c h i ngữ chuyện tiêu viêm trên mặt kia vẫn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười tại trong nháy mắt chính là thủ tiêu lấy mà thay thế còn lại là một cổ khiến người ta cảm giác được trái tim băng giá dáng tươi cười nga thật không nói như vậy ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ ngươi phóng ta một con đường sống q u ấ n ngươi có thể như thế lý giải kia lão giả t i ê u căng nói rằng thấy lão giả như vậy chẳng biết xấu hổ nát tiêu viêm cũng là sắc mặt thoáng có chút cổ quái sau đó không khỏi nói rằng ngươi còn theo cột ba phóng ta một con đường sống ngươi t í người h cái cái ì đồ vật? n g muốn chết dứt lời kia hát chiếp con mắt trong hiện lên một mạt tức giận sau đó trở nên s u y nổi lên nắm tay một q u y ề n v ẫ y r a trong nháy mắt kia cực đại năng lượng nắm tay đó là ẩm ẩm tới còn chưa tới tiêu viêm quanh thân kia một loại vô hình cái chắn đó là hiện lên đối mặt phía người trước t r ú n g kích vẫn chưa lên đến quá mức rõ ràng ngăn cản hiệu quả bởi vậy kia hát chiếp thân thể ngay cả đốn cũng không từng đốn một chút đó là trực tiếp xanh xanh kỳ xé rách mà khai nhất thời tiêu viêm đó là cảm giác được c ư ờ n g liệt kính phong đập vào mặt mà đến đối mặt phía kêu bảy tinh đấu đế đại viên mãn nhân dĩ nhiên không để ý tự mình đấu đế cường giả bộ mặt đánh lén tự mình hơn nữa chương ba trăm linh chín giải quyết hiện tại tên kia đã biến thành một cái nửa người nửa thú kỳ dị sinh vật một cái tựa hồ không mang theo có bất luận cái gì cảm tình sung phong liều chết cơ khí án hát sắc trường nhận thân lớn lên kia láo giả thân thể cũng là cực cụ trở nên khổng lồ sau đó tại mọi người ánh mắt giảm thanh hoàn thành hầu như thú hóa bàn biến hóa sau đó đó là lần nữa lấy một loại càng hung hãn trùng thế nhằm phía tiêu viêm cùng lúc đó một cổ nhàn nhạt tinh phong đập vào mặt cực cụ áp bách nhìn kia lần nữa bạo trùng mà đến đồng thời đã hoàn thành thú hóa hát c h i ế c tiêu viêm nhưng là một tiếng hư lạnh đầu ngón chân một điểm mặt đất thân hình đó là lực r a thân ở b á n vũ trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng là rồi đột nhiên vũ động bị bám hùng hồn năng lượng ba động đang đang sáng trói kim quang tự hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích trong bạo phát ra sau đó hóa thành từng đạo sắc bén kích ảnh trọng trọng điểm tại hát chiếp kia dường như ma t h ú thông thường thân thể trên b ộ c phát ra trận trận hỏa hoa h ừ thú hoa sau hát chiếp lúc này thân thể cực đoan c ứ n g rắn tầm thường bảy tinh đấu đế đại viên mãn c ư ờ n g giả sợ rằng đều là khó có thể phá vỡ nó phòng ngự nhưng ủng hưu phía dị hỏa tuyên ngắn cổ xích tiêu viêm nhưng là bất đồng bằng vào bắt tay vào làm giảm dị hỏa ngưng tụ đi ra cổ xích ra chi lấy dung nhập hai thanh thần bí hát xích sau hán uy lực cũng là thành lần tăng vọn kia s ắ c bén xích mang đúng là trực tiếp là kia đã thu hóa qua đi hát chiếp cứng rắn hát xác cùng loại với xác gì đó bổ ra từng đạo bán thốn thâm vết tích thậm chí một ít vết thương trong đều cũng có phía máu đen chảy ra hoan nên đi tới đến xem tiểu thuyết s di hỏa tuyên cổ xích xích pháp hám thiên địa thật lớn h ỏ a hồng sắc năng lượng quan g mạc bạo trùng xuống mang theo đầy người sắc bén nóng rực xích mang hung h ă n g q u a n h tại nơi hát chếp thân thể trên nhất thời đó là khiến phải kỳ thân thể lên vết thương lần nữa trở nên hơn đứng lên này tại nơi đẹp cô gái các nàng trong mắt xem ra khó có thể địch nổi b ả y tinh đấu đế đại viên mạn ám hắc tộc trưởng lão lúc này tại tiêu viêm trong tay nhưng là có vẻ phá lệ chật vật giống bị tiêu viêm đánh cho như vậy thê thảm kia thú hóa sau hát c h i ế p hiển nhiên cũng là cực kỳ phẫn nộ chỉ thấy phải kỳ thân thể đột nhiên một trận kịch liệt đ ô n g đưa ám hắc sáng bóng bạo tuân ra hơn mười chi giáp thứ rồi đột nhiên bạo bắn ra kia đẳng kinh phong cực đoan sắc bén chút nhưng à o k ô n hiện nhiên, này hát chiếc, cũng phản quyển. n g gì kém ký kích. một Viêm ít hát tại bắt uy đấu đầu lực là cực chiếp, đại đế hoai, rồi mà đối mặt phía kia hát c h i ế p phản kích tiêu viêm nhưng là âm thầm cười nhạt bàn tay to nắm chặt sáng trói kim sắc đó là trống rỗng ngưng hiện sau đó biến thành một cái cực đại kim sắc nắm tay sau đó trực tiếp là xanh xanh oanh hạ đem kia hơn mười căn giáp thứ đánh gây đi t r ậ t dư lực không giảm dường như một tòa núi nhỏ bản nện ở kia hát chiếc thân thể trên rầm rầm oanh tại đông đảo dại ra trong ánh mắt án kim sắc nắm tay ầm ầm hạ xuống kia đáng sợ cương mãnh lực thậm chí trực tiếp là đem hát chiếc kia thú hóa sau khổng lồ thân thể phân nửa đều là tạp vào bùn đất trong đối mặt phía bực này hùng hãn công kích kia thú hóa sau hát chiếc thân thể lên một ít cứng rắn hát s á c đều là nước ra rồi đạo đạo cái khe hát s á c huyết chảy r ò n g ét nhiên van giống giống kia hát c h i ế p hiển nhiên cũng là bị này một trận đương hát c h i ế p g i ế t g ạ o hiển nhiên là đúng với kia ta người khác có cực đại kích thích lập tức những người đó thế tiến công tại mặt khác một gã bảy tinh đấu đế đại viên mãn đái lính hạ đó là trở nên càng thêm hung m ạ n h đứng lên điên cuồng đập ra khiến phải ngô lôi đám người áp lực đại trướng thậm chí ngay cả kia đẹp cô gái đám người cũng là phải lần nữa xuất thủ hình thành phòng ngự vòng trang diện tựa hồ đối với hắn môn rất là bất lợi a thấy này một màn tiêu viêm con mắt cũng là hơi một m ị sau đó trở nên quay đầu cho ngươi cho t a n hành kim quang gào thét do man khí nơi ngưng tụ m à thành viêm đế quyền không ngừng bị bám cường đại lực lượng số chết đuổi theo án thú hóa sau hát chiếc oanh kích xuống tương kỳ niệm phải chung quanh chạy trốn cực kỳ chật vật giống lần nữa bị hung hăng tạp trong sổ hạ coi như là để phòng ngự cùng lực lượng chứ danh ám hắc tộc vương thất thành viên cũng là để không được bực này thế tiến công lập tức rốt cục phát sinh một trận phẫn nộ mà bất đắc d i tiếng gầm gừ sau đó quay đầu liền chạy thấy kia thực lực đã đạt được bảy tinh đấu đế đại viên mãn đồng thời còn thú hóa hát c h i ế c một t r ố n này người khác h i ệ n nhiên cũng là triệt để tan vỡ nhất thời chật vật lui lại ngắn mấy phút đồng hồ thời gian tất cả cường giả đều là thoát được sạch sẽ ngay cả cùng ngô lôi chiến đấu kịch liệt kia một cái bảy tinh đấu đế đại viên mãn cướp cường ũ n không cam lòng chạy trốn g là l chạy cam đi, u lại đầy đất c ư giả thi thể hát chạy với xuôi. giả cùng sắc Cường vô số hát sắc máu chảy xuôi. Cường giả rút lui khỏi bất quá trong nháy mắt công phu lúc này kia bảo hộ phía tiểu công chúa những người đó áp lực nhất thời đều tiêu tán đi nô lôi đái lĩnh nhân t r ọ n g không ít người đều là đặt m ô n g ngồi ở trên mặt đất hiển nhiên lúc trước kia phiên chiến đấu kịch liệt tiêu hao bọn họ nhiều lắm thể lực đương nhiên tại thở hổn hển đồng thời bọn họ ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng nhìn kia tự dơ không trùng chậm rãi hạ xuống thiếu niên trong mắt có cực kỳ nồng nặc lửa nóng vẻ này nguyên bản hẳn phải chết tri cục đó là bị tiêu viêm như vậy đơn giản phá giải kia thực lực như vậy cường h ạ n am h ắ t tộc vương thất trường lão là thiếu chút nữa trực tiếp bị người sau đánh thành một đoàn thịt nát loại này gần như thần võ bản hình tượng sẽ cùng chức người nọ xúc vô hại bản thiếu niên so sánh với đứng lên quả thực chính là hai cái tuyệt nhiên bất đồng nhân tiêu viêm tiểu ca bội phục nô lôi thu hồi trong tay vũ khí nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt cũng là có ta kỳ lạ hắn hiện tại di thấy rất rõ ràng người sau thực lực coi như là hắn đều so ra kém bởi vì khi hắn còn đang cùng kia người bảy tinh đấu đế đại viên mãn cường giả khó khăn lắm khổ đấu giờ tiêu viêm đã dễ dàng đem kia h ắ t c h i ế p nghiện phải chật vật chạy trốn này đó là hai cái gian t r ê n h lệ h đại ân không lời nào cảm tạ hết được lần này ngươi với ta ngô lôi có ân ngày sau nếu là có cơ hội ta ngô lôi chắc chắn tường báo nhìn vẻ mặt ngưng trọng ngô lôi tiêu viêm cũng chỉ buồn cười phía gật đầu nếu không phải tình huống thực sự nguy cấp hắn cũng cũng không quá nghĩ bại lộ thực lực xuất môn bên ngoài chừa chút để tóm lại là một loại an toàn nhìn vô hạn hát sắc máu cùng với hơn mười cụ đã không có chút nào sinh cơ thi thể tiêu viêm cũng là không chỉ có thật dài thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói chương ba trăm mười sinh tử mộ sáng sớm trong không khí còn có sao một chút xương sớm tại c ả n h cây l ê n rát một lúc lâu sau kia c ả n h cây tựa hồ là không chịu nổi kia dọ a xương trọng lượng cuối cùng l ệ c h cạch một chút vỡ v ụ n ra mà lúc này kia nắng ban mai dương quang sông qua kia tràn đầy bạch sắc vũ khí rừng rậm ít thấy thưa thớt sơ rơi là tả ra lúc này mấy đạo khổng lồ thân ảnh tại không trung thoáng hiện ra sau đó tiêu thất không thấy tại nơi ta khổng lồ đại thân thể trên có tốc đến k h í tức h á n g lớn lên k h í tức tràn ngập ra có thể tưởng tượng ngồi ở ký lên đều là không kém võ giả mà nhóm người này nhân chính là tối hôm qua tiêu viêm đám người lúc này tiêu viêm ngồi ở đội ngũ trong tương đối mà nói nhất khổng lồ một cái thay đi bộ ma thu trên đối khô xung quanh kia thực lực yếu kém ngô lôi nơi đái l ĩ n h này huynh đệ phóng mà đến các loại kinh dị ánh mắt hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ từ đêm qua hắn biểu hiện ra thực lực sau bọn người kia ánh mắt đó là vẫn chưa từng bình thường quá tiêu viêm đại ca ca ngươi đêm qua thật là lợi hại a ở một bên tia tiểu công chúa thật to con mắt cực kỳ sùng bái nhìn chằm chằm tiêu viêm trong mắt hầu như là sở hữu sao tại c h ấ p động lời này ngươi đã nói rất nhiều lần nghe vậy tiêu viêm da mặt run lên đầu có chút không nói gì hướng về phía tiểu công chúa lộ ra một cái miễn cưỡng dáng tươi cười nhưng ai đang nghe đồng nhất câu nghe hơn sau sợ rằng phần lớn như vậy biểu tình t i ể u công chúa không nên quay dối tiêu viêm đại ca ca tinh dưỡng nổi bật thân thể mềm mại nhẹ nhàng chậm chạp đi lên ngọc tay gõ gõ tiểu công chúa tiểu nao túi trong thanh â m có một k i a điền ý tiêu viêm chậm rãi n g n g đầu lúc này kia đẹp cô gái cũng là bởi vì vi đêm qua kia chàng kích đấu tóc dài lược hiển mất trật tự lộ ra quần áo tuyết trắng ra thịt chỗ có một ít vết máu tồn tại nhưng như vậy nhìn qua cũng không có vẻ chật vật trái lại là sở hữu một loại cực kỳ đặc thù ý nhị nữ tử này tiêu viêm nhìn ra được đến nàng đối với cái này vị ám hắc tộc vứt bỏ nhất mạch rất có cảm tình mà bởi vì đêm qua hắn xuất thủ tương trợ duyên cớ hôm nay người sau kia t r ư ờ n g thanh lệ sinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt đã đã không có thừng lui tới cái loại này lãnh đạm càng nhiều là một loại nhàn nhạt lưu ý hôn ảm hôn tiểu nói võng hụ n h ủ n vô đạn xong quảng cáo toàn bộ văn tự t ít t hạ tái t h i ề n mi đồ trang sức trang nhã nữ tử này tuy rằng không có huân nhi vậy khuynh quốc khuynh thành nhưng có thuộc về chính cô ta kia một mặt mê người chỗ ánh mắt hai người thoáng nhìn nhau liếp mắt sau đó đẹp cô gái đó là cấp tốc rời đi khai ánh mắt mặt cười lên có một tia cực đạm hồng ý trợt vi thủy phía đầu khinh lui hai bước ha h a tiêu viêm tiểu ca chúng ta còn có nửa ngày thời gian là có thể ly khai này vị sương mù dày đặc rừng r ậ m tiên h phương nô lôi cũng là cưỡi ngựa đi tới mã xa bên cạnh quay tiêu viêm cười nói từ đêm qua kiến thức tiêu viêm kia thực lực khủng bố sau hắn đối với người sau sưng hô cũng là có biến thành hóa đối này tiêu viêm cũng không có biện pháp tại đây cái địa phương không là mặc kệ ở chỗ nào đều là lấy thực lực vi tôn thực lực vi tôn nếu không có năm nào linh thật sự là quá nhỏ duyên cớ sợ rằng ngô lôi đều phải phản gọi hắn một tiếng tiền bối nghe vậy tiêu viêm cũng là thở dài một hơi địa phương quỷ quái này hắn khả thật sự là không muốn hơn ngây người tiêu viêm tiểu ca ngươi tới vứt bỏ nơi hẳn là cũng là hướng về phía kia vị sinh tử mộ đến ba đi ngô lôi làm như nhớ tới cái gì đột nhiên nói sinh tử mộ đó là cái gì đồ vật nghe nói như thế tiêu viêm trái lại là sửng sốt vô cùng kinh ngạc hỏi nghe được tiêu viêm như vậy trả lời không chỉ có n ô lôi sợ run một chút ngay cả một bên kia đẹp cô gái lưu tùng bọn người là có điểm ngạc nhiên nhìn về phía người trước h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngay cả sinh tử mộ chưa từng nghe nói qua khái ta chỉ đi ra môn du lịch một phen mà thôi bị bọn họ những n à y ánh mắt nhìn chăm chú có điểm không được tự nhiên cười gượng nói n ô lão ca có thể nói một chút kia sinh tử mộ đến tột cùng là cái gì ha h a sinh tử mộ rốt cuộc vứt bỏ nơi nhất chứ danh gì đó có người nói kia đã từng là một tòa viễn cổ siêu cấp cường giả di chỉ tại thật lâu trước đây ngay cả vứt bỏ nơi cũng không có thời gian kia vị sinh tử mộ tựu i tồn tại với kia dặm sau lại này vứt bỏ nơi cũng là bởi vì vì cái này đưa tới rất nhiều nhân nô lôi cười cười giải thích nói kia viễn cổ cường giả thực lực năm đó cực đoan kinh khủng trực tiếp là ở kia sinh tử mộ chỉ c h í c h con trong mở một cái cực kỳ diện tích không gian trong đó không chỉ có có rất nhiều di chỉ hơn nữa thiên địa năng lượng rác ở ngoài mặt cường thịnh vô số lần ở bên trong tu luyện một ngày thời gian chân đ ư ơ n g bên ngoài một năm còn không dừng có người nói bên trong còn có khiến người ta không chết kỳ vật b à sinh tử quan kia sinh tử mộ trong bảo bối vô số kinh có người ở bên trong đạt được quá hồng cấp công pháp ngay cả lục cấp đấu kỹ đều là xuất hiện quá không ít hồng cấp công pháp lục cấp đấu kỹ sinh tử quan nghe nói như thế tiêu viêm cũng là không khỏi trong lòng cả kinh siêu việt h o à n g cấp đỉnh công pháp tài năng xưng là hồng cấp công pháp hai người trong công pháp không có chỗ nào mà không phải là có phía nghiêng trời lệch đất khuê phòng khó lường năng lực cụ bị phía đốt hạc sơn chi lớn lao huy năng nếu là có thể đạt được vượt cấp khiêu chiến đều cũng không phải là là không có khả năng chuyện mà vị lục cấp đấu kỹ cũng là có phía cao thấp chi p h ầ n nam cấp đấu kỹ cũng chính là vị hoang cấp đấu kỹ siêu việt hoang cấp mới là lục cấp cũng là kia hoang cấp trên hồng cấp đấu kỹ đương nhiên này lương trùng đẳng cấp đấu kỹ đều di cụ bị lớn lao uy lực mặc dù không cần khống cũng là có thể phát huy ra kinh người uy lực phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục cũng chỉ là một ít thế lực lớn tài năng đủ hủng hữu kia vị lục cấp đấu kỹ về phần kia tứ huyết chi địa nhưng là có thể khẳng định ở ngoài sáng nét mặt không có người thế lực có thể cầm cho ra đến loại này giới khác đấu kỹ l ụ c cấp đấu kỹ hồng cùng công pháp mấy thứ này mấy không có khả năng tại thiên đô quận cái loại này địa phương có thể thấy thậm chí nghe sợ rằng cũng cũng chỉ có này bị quên cùng với hỗn loạn vứt bỏ nơi mới vừa rồi có thể xuất hiện đi mấy thứ này tùy tiện lấy ra như nhau đều đủ để đưa tới kinh thiên tranh đoạt kia vị sinh tử mộ như vậy quý giá chuyện sợ rằng đã sớm bị một ít cường đại thế lực chiếm vi mình có ba đi, tiêu viêm ánh mắt chất động có chút nghi hoặc hỏi ha h a nguyên nhân chính là vi kia sinh tử mộ quý giá sở dĩ không có người nào thế lực dám bụng nuốt vào coi như là viễn cổ đại lục trên này thái thượng hoàng thế lực chỉ sợ cũng là không dám tùy tùy tiện nói độc chiếm xuống tại đây vị vứt bỏ nơi n à y thế lực đều là thất bại một ít không may người là nguyên khí đại thường thậm chí tan vỡ lúc này tiêu viêm ánh mắt hơi giật mình n à y thế lực tương kỳ độc chiếm kia chính bởi vì bản thân thực lực thiếu vô pháp triệt để kinh sợ trụ cái khác nhìn c h ầ m c h ầ m thế lực mà thôi hơn nữa kia sinh tử mộ trong có rất mạnh phong ấn rốt cuộc trăm nghìn năm sau vẫn như cũ cực đoan nhiệt phố coi như là thất tinh đại viên mãn đấu đế cường giả đều là vô pháp tương kỳ xe rách nghe vậy tiêu viêm không khỏi liếm liếm môi d u n g gần tự mình có thể nghe được thanh âm nhỉ non đạo kia sinh tử mộ không biết có thể hay không cùng kia đồ vật có liên liên quan chương ba trăm mười một đại ư n g thành kia vị sinh tử mộ đến tột cùng là cái gì đồ vật dĩ nhiên như vậy thần kỳ đối tư tiêu viêm cũng là có chút cảm thán h i ệ n nhiên cũng là bởi vì vi kia sinh tử mộ trong bảo tàng chất lượng cùng với số lượng cảm thán không ngớt ha h a bất quá kia sinh tử mộ phong ấn mỗi cách vạn năm đó là sẽ có một cái yếu nhất kỳ kia đi vào nhập trong đó lấy bảo cơ hội tốt nhất sở dĩ mỗi lần đến lúc này trước sau phần lớn có vô số cường giả tới rồi này v ị vứt bỏ nơi những này cường giả không chỉ có đến từ viễn cổ đại lục còn có cái khác bốn địa cường giả thậm chí phụ cận một ít đại thế lực phần lớn đến đây c h â n chân muốn thử xem vật khí có thể không ở trong đó đạt được cái gì bà bối tính tính thời gian có nữa một tháng t ả hữu l i n đến lối ú c này đây sinh tử mộ này, này vậy, sinh tử mộ nói. h Một phong ấn yếu tháng tiêu viêm cũng làm ải xa phía cảm trong lòng đối kia sinh tử một nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú hắn chuyến này đi ra. vốn là là vì đề thăng thực lực tìm kiếm kia sinh tử đạo linh quan nếu là hắn có thể tại nơi sinh tử mộ nội có nơi gặp gỡ chuyện thực lực mới có thể tinh danh hơn tiến thêm một bước hơn nữa hiển nhiên lại có thể nhanh hơn một ít hơn nữa không biết này sinh tử mộ có hay không cùng ngươi là sinh tử đạo lệnh quan có quan hệ tiêu viêm ánh mắt vi thiểm kia vứt bỏ nơi chính là viễn cổ không gian trong địa vực nhất mở mang địa phương muốn ở chỗ này tìm ra kia vị sinh tử đạo lệnh quan tung tích không có thể như vậy cái gì chuyện đơn giản bất quá lấy ta đoán chắc khả năng có một chút liên quan này sinh tử mộ nếu là viễn cổ cường giả di chỉ nhưng lại gọi sinh tử mộ kia rất theo án sinh tử đạo linh quan n h ấ t lên quan hệ tại viễn cổ thời gian này ra gia hỏa đối với sinh tử đạo linh gheo lý giải thế nhưng tương đương không kém đến lúc đó mặc dù là không chiếm được chính là vị sinh tử đạo linh quan hẳn là cũng là có thể đạt được một ít cùng sinh tử đạo l i n h quan có liên quan tin tức hờ u n hồn hờ u n hồn tiểu nói vong thỉnh nhớ kỹ tại tiêu viêm trong lòng như vậy một cái ý niệm trong đầu cũng là đột nhiên gian sông ra nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là yên lặng gật đầu đã như vậy chuyện k i a này sinh tử mộ nhưng thật ra có thể đi một chuyến đương nhiên còn có phía một tháng thời gian việc này đảo cũng không cấp bách ha hả nô láo ca vứt bỏ nơi nội có cái gì đặc biệt cần chú ý thế lực sao ta mới đến sợ rằng phải cẩn thận một điểm thiêu viêm đột nhiên cười hỏi lấy thực lực của ngươi muốn trở thành này vứt bỏ nơi cũng không quá lớn vấn đề vứt bỏ nơi nội rất nhiều tông phái thế lực thật to tiểu ít hơn nhiều như ngưu m a u sổ cũng h à n g hà sở bất quá trong đó có tam đại thế lực ngươi cần chú ý một ít nô lôi trầm ngâm một chút nói n à y tam đại thế lực phân biệt là ám hát tộc ma linh tộc cùng với sơn sao tộc ám hát tộc ma linh tộc cùng với sơn sao tộc tiêu viêm trong miệng nhắc tới một tiếng đem này ba tên ghi tạc trong lòng sơn sao nhất thần bí nhi danh như ý nghĩa bọn họ giỏi về khống đại địa môn hạ tinh nhuệ đệ tử đều là am hiểu thổ thuộc tính năng lượng chiến lược kinh người nam đó từng có một tông phái khiêu chiến sơn sao tộc nhân cuối nhưng là trực tiếp bị đông đảo sơn sao tộc cường giả huyết tẩy sơn môn trong đó hai vị gần bước vào tám tinh đấu đế cừng giả đều là trực tiếp bị nắm đi luyện thành bổn nguyên bọn người kia nhất đáng sợ á m hiểu k h ô n g chế thổ thuộc tính năng lượng nghe vậy tiêu viêm trong lòng nhưng là khẽ động nhớ tới hắn nạp giới trong đông đảo thổ thuộc tính năng lượng bổn nguyên ám hát tộc bọn người kia giỏi về rèn luyện đám so với ma thú còn xúc phạm theo chân bọn họ đối chiến nếu là bị gần người vậy giữ nhiều lành ít nói đến lời này giờ nô lôi nhìn thoáng qua tiêu viêm cánh tay hiển nhiên là nhớ lại đêm qua đệ nhất cũng là dựa vào lực lượng một q u y ề n đ o a n h bay lấy lực lượng nghe tiếng ám hắc tộc lập tức nhắc tới một tiếng tiểu quái v ậ t về phần ma linh môn ha h a đó là một cái do duyên cớ lưu truyền tới nay m à tộc hậu duệ nhi trưởng quản ma linh môn là thiên mặc ma kỳ thực lực cũng là phá lệ kinh khủng tương đối với trước hai cái ma linh môn số lượng là nhất ít tiêu viêm yên lặng gật đầu này vứt bỏ nơi quả nhiên điều không phải tứ huyết chi điệu thế lực có thể sánh bằng này tam đại thế lực chỉ sợ cũng rốt cuộc theo viễn cổ đại lục trên tứ đại vược siêu tuyệt thế lực so sánh với đều là sẽ không yếu đi nhiều ít kỳ thực kia vị vứt bỏ nơi ở trong có không ít cực kỳ lánh đời tông phái những này tông phái có thể không hiện sơn bất lộ thủy nhưng có một chút thực lực phá lệ mạnh mẽ coi như là này tam đại thế lực cũng không nguyện quá nhiều trêu chọc ai ở đây thủy thế nhưng thâm rất nột long xà hô tạp ngươi nếu là muốn trở thành nên hơn cẩn thận một điểm nô lôi thầm than nói tiêu viêm cười gật đầu nói chúng ta ở tại đại ư n g thành hẳn là được cho là khuất một ngón tay thế l ba đi trải qua nói chuyện phiếm tiêu viêm đã biết bọn họ này một con bị vứt bỏ tộc nhân tổng bộ ngay dựa vào sương mù dậy đặc rừng rậm không xa đại ư n g thành trong nghe nói như thế nô lôi sắc mặt nhưng là lược có điểm mất tự nhiên khe thở dài trước đây chuyện rốt của b à đi thấy thế tiêu viêm cũng là vội vã đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi một đường trò cười mấy tiếng đồng hồ sau đó là nhận thấy được xung quanh vũ khí rốt cục trở nên làm nhạt đứng lên cảm lượng đến loại này biến hóa tiêu viêm trong lòng cũng là thở dài một hơi rốt cục muốn đi ra này sương mù dày đặc d ư ờ n g d ậ m a theo thời gian trôi qua tiêu viêm đám người cũng là cưới thay đi bộ ma thú từ từ ly khai kia làm phức tạp một tháng lâu sương mù dày đặc rừng rậm mênh mông vô bờ bầu trời trên nhanh như điện chốc bàn t h i ể m xẹt qua mấy đạo khổng lồ thân ảnh thân ảnh còn chưa tới bầu trời trên nhưng vẫn như cũ vang lên đạo đạo do cực hạn tốc độ cùng không khí chính là cao tốc ma sát sản sinh k i ế p nổ có tiếng chật t ừ n g đạo tàn ảnh lặng yên gian ly khai bầu trời đại ư ơ n g thành tọa lạc với vứt bỏ nơi đông đơn thuốc dân gian vị cách đại ương thành không xa địa phương chính là kia vị tam đại thế lực một trong ám hắc tộc thế lực to lớn p h ạ m vi bởi vì đại ương thành là sương mù dày đặc rừng rậm lúc hủng hữu nhân loại đệ nhất tọa thành thị tuy rằng cái này thành thị cũng không phải rất lớn thế nhưng nhưng là bởi vì này loại nguyên nhân dẫn đến đại ương thành dòng người tụ tập nhưng là dị thị tuôn tiêu viêm tiểu huynh đệ môn r ử a theo chúng ta tốc độ có thể tại một nén nhang lúc đó là có thể đến kia đại ương thành đến lúc đó ngươi có thể đi đâu hỏi thăm một chút kia sinh tử mộ mới nhất tin tức hơn nữa có người nói kia đại ương thành trăm năm một lần giao dịch lại cũng là sẽ ở trong thành tâm vạn dược các long trọng cử hành nghe nói tại giao dịch lại trên sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với vô số người tha thiết ước mơ cao d à i đang dược thậm chí còn ngay cả hoàng cấp công pháp cùng năm cấp đấu kỹ đều là khả năng xuất hiện một lát sau tại tiêu viêm trong ánh mắt một tòa không gì sánh được phong cách cổ xưa đại khí đường viền sơ hiện cận nhìn l à nhưng là dường như phụ phục manh thu thông thường hình dạng làm cho một loại lạnh thấu xương túc sắt chi cảm cao tới trăm trượng thành t ư ờ n g trải qua vô số ước mưa gió làm cho một loại nguy nga cứng cắp đến đây là kia đại ưng thành lúc này kia ngô lôi cũng là quay đầu đi đến cười ha hả quay một bên tiêu viêm nói rằng nghe vậy tiêu viêm cũng là thoáng gật đầu đi thôi ngay lúc này một bên tiểu công chúa đột nhiên hướng phía tiêu viêm cẩn cẩn rực rực hỏi tiêu viêm ca ca ngươi đến đại ương thành có đúng hay không sẽ ly khai chúng ta nghe được lời này tiêu viêm thoáng trần c h ờ một phen mới vừa có ta không thể tránh được gật đầu nhìn trước mắt phồn hoa tiếng động lớn nháo thành thị tiêu viêm cũng là không khỏi thở phào một hơi thở thì thào lẩm bẩm tiêu ta đoán rằng đúng chương ba trăm mười hai ám hắc ma đa bộ tộc đại ương thành là một cái có chút trọng yếu thành thị bởi vì nơi này là da sương mù dày đặc rừng rậm s â u đệ nhất tọa thành thị sở dĩ ở đây dòng người có thể nói là dị thường cuộn trào mãnh liệt tam giáo c ử u lưu các loại mọi người là vãng lai không ngừng nối liền không dứt, khiến cái này thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa gian mua thành thị tràn ngập dị thường cái kia nóng nảy nhân khí đại ư n g thành t r n g bởi vì các loại các mẩu nhân rất nhiều dẫn đến ở đây sẽ không có cái gì đặc biệt đại thế lực bởi vì mới có thể thì có rất nhiều độc hành nhân một mình đến đây thực lực của bọn họ cũng là thập phần kinh khủng thế nhưng nhưng là không thuộc về đại ương thành bản địa thế lực hơn nữa đối với đại ương thành mà nói này tính độc lập thế lực kinh khủng nhân trung quy chỉ là một cái khách qua đường mà thôi bọn họ có thể lại ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian thế nhưng cũng ở đây chủ điều nói tóm lại chuyện đại ương thành nhất cường đại bản địa thế lực chỉ sợ cũng phải kể tới ngô lôi nơi tại cái này thế lực bốn ma đa nhất mạch ma đa nhất mạch là ám hắc tộc nhất mạch bởi vì này nhất mạch trong cũng không đủ có thiên phú tiểu bối hơn nữa này nhất mạch bởi vì là ám hắc tộc trong ám hắc huyết mạch nhất l o á n g nhất mạch sở dĩ tại thật lâu trước đây đó là tại trong tộc trưởng lão hội lo lắng sau bị vô tình vứt bỏ bởi vì tại bọn họ xem ra loại thật lực này t h ấ p vừa không có ám hắc huyết mạch nhanh núi vứt bỏ đối với bọn họ mà nói đây là phân giây phút giây chuyện tình mà thôi thế nhưng đối với ngô lôi nơi tại này một cái n h a n h núi mà nói nhưng là giống trời quang trong một tiếng xét đánh để cho bọn họ tình cảnh thoáng cái trở nên rất là không ổn đứng lên ngôi lai bọn họ thuộc về ám hắc tộc nhất mạch có trong tộc che chở sở dĩ tại các phương diện rất nhiều mọi người là sợ bọn họ không dám cùng bọn chúng cướp giật trái lại đều đưa lên chỗ tốt đến đây lôi kéo tình cảm thế nhưng từ bọn họ này nhất mạch bị trong tộc vô tình địa vứt bỏ sau đó đã từng đông như chảy hội ma đa nhất mạch hiện tại nhưng là quặng c ú é thương cảm này còn không dừng hiện tại ma đa nhất mạch đã không có ngày xưa hăng hái có chỉ là vô hạn hữu quạng tựa như kia ngày mùa thu giảm lục bình đã ra tại thấp nhất gốc nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện ấ m n e t nhưng mà đối với loại kết quả này kia ma la nhất mạch cường giả tuy nói là thập phần oán giận thế nhưng nhưng cũng là cảm thấy một trận vô lực bởi vì tại đây cái thực lực vi tôn trên đại lục đã biết nhất mạch không chỉ có không có thực lực ngay cả huyết mạch cũng là nhất đơn bạc sở d i nói dưới tình huống như vậy mặc dù bọn họ nữa oán giận cũng là không thể đủ cải biến bọn họ tình cảnh hiện tại thế nhưng may mà dạ tại giờ cách nhiều năm lúc bọn họ ma la nhất mạch rốt cục xuất hiện một cái huyết mạch nồng hậu nhân nàng chính là tiểu công chúa bởi vì tiểu công chúa là bọn hắn ma la nhất mạch có thể không lại một lần nữa trở về dòng họ then chốt một đường đi ở phồn hoa tiếng động lớn nháo ngựa xe như nước đường phố thượng tiêu viêm cũng là nghe k i ế n g ô lôi đưa bọn họ này nhất mạch tân bí êm thai nói tới nghe được tiêu viêm cũng là không khỏi táp lơi không nớt tuy rằng tiêu viêm biết huyết mạch cùng thiên phú là đại lục này lên chủ điều thế nhưng hắn rất khó tưởng tượng ám hắc tộc nhất mạch dĩ nhiên đem huyết mạch nồng hậu trình độ thấy như vậy một đường đi tới nhìn rực rỡ muôn màu cửa hàng săn sát chỉ khoảng nửa khắc tiêu viêm đoàn người biến là tới đến một khu nhà thoạt nhìn thập phần suy bại s ứ c mẻ từ xưa sơn chính là ở đây khác nô lôi lui ra đến nhìn này nơi sơn thật dài thở dài một hơi nói đây là chúng ta m à l à nhất mạch hiện tại địa chỉ đi thôi nói đi đó là dẫn đầu đẩy ra đóng chặt màu đồng cổ đại môn Tiểu kịp. một đạo thanh thúy thanh âm vang lên trận chấm phong một lát đại môn chậm rãi mở lúc này đột nhiên theo sau đại môn dũng manh tiến ra rất nhiều tay hiểu vũ khí ám hắc tộc ma la nhất mạch tộc nhân bọn họ thần tình khẩn trương nhìn đột nhiên xuất hiện tiêu viêm đám người đều là lộ ra cảnh giác biểu tình thế nhưng bọn họ đường nhìn lên gì, thấy tiêu viêm hai bên trái phải ngô lôi đám người trong lòng cảnh giác trong nháy m ắ t hàng tới thấp nhất mau tới tất cả mọi người đến a tiểu công chúa cùng n ô lôi trưởng lão đã trở về thấy n ô lôi đ á n g người nay tay hiểu vũ khí ma la nhất mạch tộc nhân đều là lộ ra giật mình thân sắc đ ô n g nghị đoàn người trong chẳng biết người phương nào đột nhiên nhớ tới đến như thế một câu khiến tất cả mọi người vẻ mặt mừng như điên chính là lời nói thấy những này trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình ma la nhất mạch tộc nhân tiêu viêm cũng là trong lòng không khỏi chạy xuôi ra khỏi một mạt cực kỳ quen thuộc dòng nước cấm những người này lúc này biểu tình cỡ nào như năm đó tự mình tiêu ra cô đơn giờ bị vây thung lũng tộc nhân nhìn nữa gặp tự mình lúc biểu tình thấy này một màn tiêu viêm không khỏi trong lòng trung bình thường cảm thán một câu năm cảnh còn người mất ban đầu tự mình bất quá là một cái đại đấu sư mà thôi đối mặt tộc nhân ân cần ánh mắt tự mình cắn răng quyết phía cốt bước qua vô số người thi thể rốt cục đi tới ở đây nhìn này một màn nhìn này đồng dạng mãn hàm tha thiết ánh mắt tiêu viêm không khỏi nhớ tới khi xưa nhớ tới năm đó những người đó này sự không biết tiêu tiêu tiểu y, y hệ tiên tử nghiên nhã phi lao sư lâm diễm liêu kình bọn họ thế nào quá khỏe nghĩ tới đây tiêu viêm dĩ nhiên sản sinh một cổ khẩn cấp muốn trở lại xung động muốn nữa này khiến hắn khó có thể quên được nhân này đáng ra hắn ký ức chuyện tình ngay lúc này n ô lôi thanh âm tại tiêu viêm bên thai vang lên tiêu viêm tiểu huynh đệ ngươi làm sao vậy nương theo phía này một đạo thanh âm hạ xuống tiêu viêm hồi tưởng ý nghĩ của cũng là bị cắt đứt bị thoáng cái lạp xả về tới hiện tại mới thật sâu hô hấp một hơi thở tiêu viêm mới vừa rồi vừa cười vừa nói không có gì chỉ là khiến ta nghĩ nổi lên một ít chuyện cũ mà thôi bởi vì ngô lôi đối với tiêu viêm khẩu khí thập phần tôn kính khiến lao ra đến ám hắc bộ tộc ma la nhất mạch tộc nhân đều là cảm giác được một trận tân kỳ không khỏi nhìn nhiều tiêu viêm liếc mắt trước mắt nam tử là một nhân loại mặc h ắ c sắc trường b à o ánh mắt thâm thúy mơ hổ gian để lộ ra một mặt thần bí tia sáng kỳ dị làm cho một loại nhìn không thấu cảm giác trừ lần đó ra đó là đã không có cái khác rõ rệt đặc thù nhưng chính là như vậy một cái lơ lỏng bình thường nhân nhưng là khiến phải bọn họ t r o n g tộc nhất cường đại ngô lôi trưởng lão như vậy đối đãi hiển nhiên cái này thoạt nhìn rất là yếu đối nam tử tất nhiên không giống như là mặt ngoài như vậy giản đơn hơn nữa theo đoàn người đi ra còn có ma la nhất mạch cái khác mấy cái trưởng lão bọn họ tuy nói là không có ngô lôi như vậy cường hãn thực lực thế nhưng nhưng cũng là đạt được sáu tinh đấu đế đại viên mãn tình trạng lúc đầu bọn họ thấy ngô lôi đối với tiêu viêm hoàn toàn coi như một loại tôn kính cũng không phải đối với van bối vậy cũng là kinh ngạc không nớt thế nhưng sau đó bọn họ nhưng là phát hiện tại tiêu viêm trên người bọn họ cảm giác được cường liệt uy hiếp ý để cho bọn họ ngửi được tử vong cảm giác cảm thụ được điểm ấy k i ê m ấy lao giả cũng là không khỏi hoảng hốt có thể khiến phải bọn họ như vậy cảm giác được rõ ràng tử vong ngụy vị tất nhiên nói rõ này thoạt nhìn nghiên linh có chút còn trẻ hắc bảo nam tử thực lực tuyệt đối là kinh khủng dị thường hơn nữa có thể khiến ngô lôi trưởng lão như vậy đối mặt như vậy này năm thân nhân thực lực tối thiểu cũng là cùng đại trưởng lão ngô lôi một tầng thứ thậm chí còn càng mạnh chương ba trăm mười ba thùy hoa môn thế nhưng yên lặng một lát sau k i a hai cái lao giả đó là thoáng có chút cấp thiết nhìn phía tiêu viêm bên người ngô lôi ngô lôi đại trưởng lão ngươi khả đã trở về này nhìn như ở đây cao tầng bàn bóng người vừa thấy đến ngô lôi đó là vội vàng đón nhận có chút lo nghĩ thấp giọng nói nghe được những lời này nô lôi khuôn mặt lên dáng tươi cười cũng là giảm thiểu một ít đầu tiên là phất phất tay để cho bọn họ ngâm miệng sau đó quay đầu đi quay khương tuyết nói tuyết nhi trước mang theo tiêu viêm tiểu ca đi nghỉ ngơi an bài một gian tốt nhất gian phòng trường lão k i a đẹp cô gái có chút là lướt tâm tư mẫn cảm nhận thấy được nô lôi thần sắc biến hóa không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu đi thôi nô lôi cười cười d ụ c nói ân thấy thế kia đẹp cô gái chỉ có thể gật đầu sau đó một đôi đôi mắt đẹp đó là nhìn về phía tiêu viêm tiêu viêm công tử mời theo ta đến nói nàng đó là dịu dàng xoay người quay kia sân ở chỗ sâu t r o n g trong nghề đi tiêu viêm nhìn ngô lôi l ư ế c mắt cũng không có nói thêm cái gì mà là theo đi tới cùng kia đẹp cô gái song song đi tới di tiểu tử này là ai đại sư tỷ dĩ nhiên đối với hắn như vậy khách khí đúng vậy ta đây là lần đầu tiên thấy đại sư tỷ đối ngoại nhân như thế hiền lành xung quanh này m à l à nhất mạch tộc nhân nhìn thấy kia đẹp cô gái đối tiêu viêm kia phiên nhu hòa thái độ hiển nhiên đều cũng có ta giật mình không ít người là trong giọng nói lộ ra một ít toa khí nhìn ra được đến kia đẹp cô gái tại bọn họ trong lòng địa vị lính cao tựa hồ khiến cho nhiều người tức giận theo đẹp cô gái đi vào rộng mở khách phòng trong tiêu viêm cười nói nghe vậy kia phiêu lượng cái kia cô gái cũng là hé miệng cười rụt rè nhi động nhân nhưng tiêu viêm chính có thể thấy kỳ mày liễu gian lộ ra một tia sầu lo vẻ các ngươi ma l à nhất mạch thế lực tại đây đại ưng thành thế lực không thấp chẳng lẽ còn sẽ có p h i ề n phức tiêu viêm đột nhiên nói đối với tiêu viêm vấn đề kia đẹp cô gái hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ mọng trần trơ một hồi mới vừa rồi nói trước đây chúng ta ma la nhất mạch thực lực đích thật là đại ương thành cực mạnh thế lực bất quá gần nhất nửa năm trong có một cái tên là thủy hoa môn ngoại lai thế lực cũng là tại đại ương thành đồn trú xuống tới này ra hỏa hành sự bừa bãi cùng chúng ta ma la nhất mạch tộc nhân từng có không ít xung đột nhưng bọn hắn thực lực đích sắc rất mạnh mấy lần xung đột trong chúng ta ma la nhất mạch tộc nhân đều chưa đạt được thượng phong n à y lại thêm cổ vũ bọn họ dáng vẻ bậy vệ lâu dài như vậy xuống phía dưới đ ố i chúng ta m à la nhất mạch danh tiếng ảnh hưởng rất lớn đến lúc đó c ự càng thêm không ai đầu nhập vào chúng ta ở đây nga tiêu viêm lúc này mới trợn nguyên lai đang nói lên việc này thời gian án nô lôi sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên tiêu viêm công tử khách p h ò n g đến hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi ngươi nơi cần vứt bỏ nơi địa đồ cùng với các loại thế lực phân bố địa đồ đẳng đồ vật ngày mai ta mang ngươi đi trong thành mua đồ ăn tia đẹp cô gái toái bộ nhẹ nhàng đình chỉ minh lượng đôi mắt đẹp nhìn tiêu viêm nói ngươi chính gọi tiêu viêm ba đi công tử công tử nghe s ớ m phải hoảng tiêu viêm vừa cười vừa nói nghe nói như thế tia đẹp cô gái khoe môi hiển nhiên đi ra hiện một m ặ t nhợt nhạt tiêu ý chợt gật đầu nói sớm đi nghỉ ngơi đang nói hạ xuống nàng đó là xoay người dịu d à n g đi vậy gần như tiểu thư khuê các bàn khí chất thấy tiêu viêm có điểm s ư n g sờ tại nơi sương mù dày đặc rừng rậm trong giờ hắn nhưng thật ra không phát hiện kia có chút lãnh đạm cùng quật cường cô gái c ư nhiên còn có phía như vậy nhu hòa một mặt trước nghỉ ngơi ba đi lắc đầu tiêu viêm đẩy cửa mà vào về phần ma la nhất mạch này tộc nhân gặp mấy gặp những n à y p h i ề n phức hắn lại nhìn tình huống dù sao hắn coi như là bị một ít trông nom nếu là thật đến cái kia thời gian xuất thủ tương trợ một chút đảo cũng là được không phản chính hắn hôm nay người cô đơn t ứ huyết chi địa cự ở đây không biết mấy nghìn mấy vạn lý địa ai cũng không có uy hiếp hắn tiền vốn về phần đánh không lại chạy liền đi đợi được thời gian tu luyện cường rồi trở về báo thủ việc này tiêu viêm nghĩ đến rất thẳng thắn chút nào không lấy chi vi xỉ sở dĩ tưởng tượng qua đi đó là thoải mái sau đó đó là sải bước hướng đi tự mình khách phòng trong ngày mai tia đẹp cô gái s ớ m đó là chờ tại gian phòng ở ngoài tiêu viêm tự nhiên cũng không làm cho kia đẹp cô gái hơn đẳng lược t á c t r ì n h lý liền đi xuất môn sau đó cùng đi trong thành tại xuất môn giờ vừa gặp công chúa tiểu nha đầu có vẻ buồn chán cũng là chiến bắt đầu kia đẹp cô gái đối với cái này tiểu công chúa hiển nhiên là không có gì chống lại năng lực bị nàng một làm nũng đó là chỉ có thể tùy ý nàng đổi kịp nhóm hai người hơn nữa tiểu công chúa ra khỏi kia phong cách cổ xưa sứt mẹ sân sau đó đó là thẳng đến trong thành một ít giao dịch chỗ tại đây ta địa phương không chỉ có có thể mua đến các loại đồ vật thậm chí ngay cả tình báo gì đó chờ một chút đều là có thể đạt được đương nhiên tiền đề là ngươi phải có cũng đủ nguyên tinh tiêu viêm lần này nơi cần gì đó cũng không nhiều chỉ là một ít này vứt bỏ nơi kể lại địa đồ chờ một chút hắn dù sao không thể vẫn đ á i tại đại ưng kẻ trộm sở dĩ chính phải nắm chặt thời gian quen thuộc địa hình cùng với rất nhiều thế lực phạm vi phân bố miễn cho đến lúc đó hai mắt một bôi đen sông loạn loạn đụn g tại trong thành đi dạo một đoạn thời gian tiêu viêm đó là đem mấy thứ này cấu toàn bộ lập tức cũng không có dự định tiếp tục cao tâm tư cái khác một ít cùng loại dược liệu vũ khí công pháp chờ một chút gì đó hắn đại thể đều là trướng mắt mắt tự nhiên là không dự định hoa kia tiền tiêu b ổ n g phí tuy rằng hắn hiện tại tại thu được kia đấu tổ nguyên tinh hóa lỏng năng lượng dịch thể ngay lúc này một đạo thon dài thân ảnh chắn kia đẹp cô gái trước người cười ha hả nói rằng mạc tuyết ngươi gần nhất trường lớn lên bích chỉ trước đây càng thêm tươi ngon mọng nước động nhân a đi ở phía trước tiêu viêm thấy này một màn đầu mi cũng là không khỏi hơi đ á m lên khoe miệng lộ ra một mặt bất đắc dĩ vẻ sau đó quay phía sau kia một đạo đang ở cùng kia đẹp cô gái dây dưa thon dài thân ảnh chậm rãi tiêu sái đi tiêu viêm nhìn tiêu viêm trả thân mà qua bóng lưng k i a đẹp cô gái cũng là hơi kinh hãi t i ể u tiểu công chúa muốn nói điểm cái gì nhưng đang nghe đến tiêu viêm kia bình tĩnh thanh âm giờ nhưng là chỉ có thể nuốt xuống trong miệng chuyện nàng rõ ràng trước mắt cái này thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn tựa như cả người lẫn vật vô hại nhưng thật muốn nổi giận lên nhưng thế nhưng phá lệ đáng sợ nghĩ xính anh hùng quách c h ấ n vũ vi thiên phía đầu ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm chậm rãi mà đến tiêu viêm c h ậ t cười nói tiểu tử ngươi là nơi nào nhân mới tới còn dám trợ giúp kia ma la nhất mạch này ra hỏa lần trước các ngươi ma la nhất mạch cũng có một vị nằm tinh đấu đế đại viên mãn cường giả muốn xuất đầu tới bất quá kia không may ra hỏa cuối cùng tựa hồ bị phế đi một tay ba đi ha h a đó là quách rít thiện tâm nói cách khác tên kia đừng nghĩ mạng sống tại quách trấn vũ bên cạnh một gã hồn tôn tản ra hùng hồn năng lượng ba động nam tử cười phụng đón ó i tống bắc dương kia cái này tự do ngươi phế hắn hai cánh tay ba đi không cần lấy tính mệnh của hắn kia quách c h ấ n vũ khuôn mặt lên hiện lên một mạt mỉm cười dáng tươi cười tròng lộ ra một loại hung tàn dáng tươi cười vâng chương ba trăm mười bốn đánh ngươi không cần phí lời nghe vậy kia quách c h ấ n vũ bên cạnh đến mười vị thủ hạ nhất thời kính cần đáp chợt không có hảo ý nhìn phía kia không xa chỗ tiêu viêm bọn họ ở đây có đủ hai vị sáu tinh đấu đế đại viên mãn cừng giả hơn nữa mấy vị sáu tinh đấu đế giai khắc cừng giả bực n à y đội hình tại bọn họ xem ra đủ để đem trước mắt cái này không chi thiên bãi đất hậu tiểu tử triệt để đánh cho tàn phế bọn người kia lấy hơn đánh ít hiển nhiên điều không phải lần đầu tiên bởi vậy có vẻ phá lệ có kinh nghiệm bước tiến phân tán nhi khai thành bán bao vây trạng đem tiêu viêm xung quanh tất cả đường lui kim trúc phong tỏa đem nặng trọng bao vây đồng thời gian mạnh yếu không đồng nhất hùng hồn thiên địa năng lượng cũng là tùy theo bắt đầu khởi động đi ra nơi đây vừa v ậ n thị x ử với đại ưng thành giao dịch tràng ở ngoài dòng người pha đại bởi vậy ở đây đã phát sinh chuyện tình lập tức đó là khiến phải xung quanh vây qua đây không ít người tường đạo ánh mắt có chút vô cùng kinh ngạc nhìn về phía bị vây trụ tiêu viêm này thùy hoa môn tuy nói là ngoại lai thế lực thế nhưng tại đây đại ương thành danh tiếng tuy rằng điều không phải tốt nhưng thực lực nhưng là không thể chê ngày xưa một ít có lá gan khiêu chiến kia t h ủ y hoa môn nhân đại thể kết cục đều rất đi nơi nào không nghĩ tới hôm nay n à y nhìn qua thượng còn rất là tuổi còn trẻ hắc b à o nam tử dĩ nhiên có như vậy dũng khí khiến người ta không khỏi c h ú m g ủ quan khắn lên bất quá như vậy dũng khí nơi mang đến kết quả sợ rằng sẽ không hảo tới đó đi hành động theo cảm tình bao đầu tiểu tử tuy nói là đấu đế thế nhưng hắn như vậy nhúng tay không chỉ có sẽ không giải quyết phiền phước trái lại còn có thể hàng tự mình cũng là lâm vào đi vào đây là mọi người đối tiêu viêm lúc này sở tác sở vi cái nhìn đối với người chung quanh lưu k i a quách c h ấ n vũ nhưng thật ra chút nào không thèm để ý bọn họ hành sự ương ngạch quán vứt bỏ nơi tuy rằng rốt cuộc viễn cổ trên chiến trường danh giới nhưng là ở một không gian khác mở không gian trong vòng ở đây tông phái san sát quá mức hỗn loạn coi như là viễn cổ chiến trường cường giả uy tín ở chỗ này đều là đại suy giảm sở dĩ ở chỗ này coi như là bên đường sát nhân cũng coi như không được chuyện gì hắn nhẹ nhàng lay động bắt tay vào làm trong chiếc phiến khuôn mặt lên lộ vẻ âm nhu dáng tươi cười nhưng thật ra có chút chỉ có công tử mùi vị hắn mỉm cười nhìn giữa sân kia dường như ác lang bàn mang theo hung hãn thiên địa năng lượng ba động đối kia tiêu viêm phóng đi mở rộng một ít bang bang thanh châm thấp mùn thanh ở đây trong truyền đẩy ra đến t ừ n g đạo nhìn như cường tráng thân ảnh nhưng là tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt dường như hà bán bàn loan hạ thân tử khuôn mặt lên tràn đầy cực độ thống khổ thần s á c miệng đầy tiên huyết chảy như điên nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t khuôn mặt lên rang tươi cười hơi cứng ngắc quách trấn vũ nhìn kia sắc mặt bình tĩnh đi bước một quay hắn đi tới hơn nữa mỗi một bộ bước ra đều là sẽ có phía hai gã thủ hạ thổ h u y ế t tê liệt ngã xuống tiêu viêm khoe mắt cũng là nhảy lên một chút giết hắn ngắn không được một phút đồng hồ gặp thời gian giữa sân còn đứng phía liền chỉ có kia sáu tinh đấu đế đại viên mãn cừng giả chỉ bất quá lúc này hai người lúc trước khuôn mặt lên dữ tợn cũng là biến hóa thành kinh hãi vẻ c h ậ t liếc nhau cắn răng gian toàn lực một quyền oanh ra thình thịch lúc này kia tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại nơi hai gã sáu tinh đấu đế đại viên mãn cường giả trên nắm tay nhẹ nhàng sờ nhất thời gian cốt cách hẹ thanh âm đó là trói thai chuyến khai sau đó mắt chắt giúp không nháy mắt một chút dường như suy giác rưởi thông thường đem hai người s u y phi mấy chục thước rơi xuống đất dở đã biến thành hai than dỉ ra nhìn kia không được một phút đồng hồ thời gian đó là biến thành đầy đất dỉ ra thùy hoa môn nhân mã người chung quanh đ à n hiển nhiên cũng là lạng yên gian an tính rất nhiều tới hiện tại bọn họ mới vừa rồi rõ ràng cái kia thoạt nhìn rất là tuổi còn trẻ hắc bảo nam tử nguyên lai ủng hưu phía như vậy mạnh mẽ thực lực ngươi có chút bản lĩnh bất quá ngươi nếu đi lại ta t h ủ y hoa môn lại đem ngươi truy sát e rằng đường khả trốn hiện tại xoay người rời đi ta có thể cho rằng chuyện gì chưa từng phát sinh quá quách trấn vũ nhìn kia đứng ở trước mặt tiêu viêm nam chiếc phiến bàn tay phát sinh rất nhỏ run run nhưng hắn thanh âm nhưng là vẫn như cũ t r ì n h có vẻ có chút chấn định thanh âm cũng là tại nỗ lực vẫn duy trì đ ạ m n h i ê n hắn cũng đồng dạng là không nghĩ tới dĩ nhiên ngay cả hai gã sáu tinh đại viên mãn c ư ờ n g giả đều là bị tiêu viêm thu thập phải như vậy thê thảm nhi có thể làm được này t ừ n g bước rất hiển nhiên trước mắt tiêu viêm hẳn là cũng là bước vào bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả cái này trình tự còn xa xa điều không phải hắn cái này sáu tinh đấu đế trung kỳ dai khác hiểu do thực lực có thể chống lại lớn như vậy độ tiêu viêm khỏe miệng buộc vòng quanh một m ặ t nhàn nhạt độ cung lẳng lặng nhìn kia quách trấn vũ khuôn mặt lên phảng phất là có chút vô cùng kinh ngạc vẻ sau đó khỏe miệng lộ ra một m ặ t dáng tơi ư cười chậm rãi nói rằng tấu ngươi không thương lượng kia quách trấn vũ tự nhiên cũng là nghe được ra tiêu viêm trong giọng nói kia tia trào phúng mùi vị gia chi lấy tiêu viêm cuối cùng một câu nói lập tức khuôn mặt lên xả ra một cái miễn cưỡng dáng tươi cười chật nhãn thần rồi đột nhiên â m trầm há miệng rồi đột nhiên một t r ư ờ n g một đạo d ư ờ n g như ngư hào bàn rất nhỏ quang mang bạo lực ra bắn thẳng đến tiêu viêm ngạch gian đinh hào mang nhanh như thiểm điện bàn bắn chúng tiêu viêm cái chán nhưng dự liệu trong mặc dù hiệu quả nhưng chưa xuất hiện trái lại là dường như đánh lên một khối cứng rắn kim sắc qua n m ạ c trực tiếp là bị bắn r a khai đi một k í c h không có kết quả nay quách c h ấ n vũ trong lòng cũng là phát lệnh thân hình vội vàng rút lui nhưng mà ngay hắn thân hình mới vừa động giờ diện vô biểu tình tiêu viêm đó là giống như quỷ mị bản xuất hiện tại kỳ trước mặt bàn tay rồi đột nhiên vung lên mơ hồ gian dần hiện ra một ít kim hoàng sắc sáng bóng bang ẩn chứa một cổ hung hãn lực lượng bàn tay hung hăng huy hạ sau đó đó là không lưu t ì n h chút nào tại quách c h ấ n vũ kinh hãi trong ánh mắt suy tại hắn khuôn mặt trên Phốc suy. vậy trọng lực đủ để phách toái một khối đ á n ú i bởi vậy quách c h ấ n vũ khuôn mặt lập tức huyết hồng đứng lên miệng đầy hàm răng đều là ở đây khắc bạo liệt thành phân mạn tiên huyết hôn tạp phía nước miếng cuồng phun ra đến thân thể là tại nơi từng đạo mục trừng khẩu nốc dưới ánh mắt tại giữa không trung lăng không trở mình mấy vòng lúc này mới trọng trọng rơi trên mặt đất thượng chật vật trở mình đến mười vòng mới vừa rồi dừng lại nhìn kia miệng đầy tiên huyết lật tung thân đến giờ lộ ra một t r ư ờ n g cao vót như xanh tím sắc canh đầu khuôn mặt người chung quanh khuôn mặt đều cũng có điểm chịu nam chợ ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía tiêu viêm này một cái tác thế nhưng thực sự có chút ngoan tối thiểu coi như là quách c h ấ n vũ có thể kiểm một cái mệnh này sắc mặt chỉ sợ cũng phải bị đập nát bất quá người này sẽ không sợ kia t h ủ y hoa môn nhân trả thù sao một ít người đang trong lòng nói thầm nói quách c h ấ n vũ thế nhưng kia t h ủ y hoa môn môn chủ nhi tử nếu là hắn biết tự mình nhi tử quách c h ấ n vũ bị đánh thành này phúc nát kia tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha tiêu viêm kia đẹp cô gái ngọc tay che khuất tiểu công chúa con mắt nàng đồng dạng là bị tiêu viêm hạ thủ tàn nhẫn trình độ lại càng hoảng sợ tuy nói nhìn thấy kia khiến nàng đáng ghét tới cực điểm ra hỏa bị đánh thành như vậy trong lòng có ta vui sướng nhưng nàng rất nhanh đó là nghĩ tới kế tiếp một ít phiền phức đến từ kia t h ủ y hoa môn phiền p h ứ c quên đi phản chính đều đã cùng kia t h ủ y hoa môn nhân xé rách ra mặt chẳng hiện tại giải hết giận lúc này kia đẹp cô gái cũng là chỉ có thể như vậy trong lòng trong nói đi thôi tiêu viêm nắm tay trưởng quay đầu quay kia đẹp cô gái nói một tiếng hắn nhìn ra được đến người sau một ít sầu lo nhưng vẫn chưa nói cái gì t h ủ y hoa môn mặc dù là thực sự ủng hưu phía một vị nửa bước tám tinh đấu đế giai khắc cường giả toa c h ấ n kia cũng vô pháp khiến phải hắn hiện tại có cái gì e ngại tâm lý kia chờ một chút cấp đối thủ hiện tại hán thượng còn có thể đủ ứng phó ân nghe được tiêu viêm c h u y ệ n kia đẹp cô gái cũng là phải gật đầu lôi kéo tiểu công chúa đi lên sau đó ba người đó là như vậy t h ầ m giờ hào hiệp xoay người đi lưu lại kia đầy đất không biết sống chết ra hỏa trở về kia ma la nhất mạch sân tiêu viêm đó là về trước phòng như kia đẹp cô gái nhưng là tâm sự trọng trọng đi tìm lô lôi thư phòng trong kia đẹp cô gái nhìn kia phảng phất một đêm gian trở nên già nua một ít nô lôi vành mắt cũng là phiếm h ồ n g nàng nhẹ giọng nói nô trưởng lão kia t h ủ y hoa môn đôi chúng ta phát sinh kiêu chiến ân kia nô lôi thở dài một hơi nói hai ngày sau ta sẽ cùng với thủy vân ước chiến tử vân sơn đến lúc đó nếu là ta thua ngươi liền mang theo tiểu công chúa đem ly khai đại ưng ơ thành về phần chúng ta m à la nhất mạch chỉ sợ cũng là không có biện pháp nữa tồn tại xuống phía dưới sợ rằng cũng là lại t h ế r ứ t tới cực điểm đang nói phía lời này thời gian nô lôi trong lòng hiển nhiên là cực kỳ không dễ chịu p h ụ c hưng ma la nhất mạch là hắn nhiều năm tâm huyết hôm nay nhưng là muốn ở trong tay hắn triệt để tan vỡ nô trường lão có người nói kia t h ủ y vân đã đột phá đến nửa bước tám tinh đấu đế trình tự đến lúc đó tại tử vân trên núi hắn tất nhiên lại hạ tử thủ ngô tuyết trong mắt có giọt nước mắt tại đảo quanh nay khiêu chiến không có biện pháp không tiếp không tiếp chuyện chúng ta đây mà lại nhất mạch tại đại ương thành sẽ không biện pháp hồn kỹ hơn nữa đến lúc đó kia t h ủ y hoa môn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua chúng ta ngô lôi nói khả ngô trưởng lão điều không phải kia t h ủ y vân đối thủ a ngô lôi trầm mặc chẳng biết như thế nào tiếp lời hắn trước đây nhiều lắm đó là cùng t h ủ y vân chẳng phân biệt được trên dưới hôm nay giờ phương nữa làm n ộ t phá hắn thất bại khả năng tính đích sắc cực đại ngô trưởng lão chúng ta có thể tìm giúp đỡ sao kia mạc tuyết hàm răng đột nhiên khẽ cắn cắn môi đỏ mọng thấp giọng nói đại hưng thành trong không ai có thể chống lại kia t h ủ y vân nô lôi thở dài một hơi thật dài nói rằng kia tiêu viêm đâu mạc tuyết ngọc tay hơi nắm c h ặ t nhẹ giọng nói tiêu viêm n g h e vậy nô lôi ngẩn ra một lát sau mới vừa rồi lắc đầu nói tiêu viêm thực lực so với ta cường về phần có thể không chống lại kia t h ủ y vân ta cũng không phải thập phần rõ ràng còn nữa tiêu viêm cùng chúng ta dù sao không coi là thâm hậu giao tình c h ầ m hảo khai như vậy khẩu vạn nhất ép buộc chuyện trái lại chọc người xinh ghét quên đi không nên còn muốn những này ta sẽ đối phó ngươi đi trước nghỉ ngơi b à đi nô lôi phất phất tay có chút mệt mỏi d ã rời nói được rồi tiêm ngô trưởng lao sớm một chút nghỉ ngơi tuyết nhi đi đầu rời đi tuy nói là như thế này nói thế nhưng hắn hàm răng cắn chặt sau đó con mắt chậm rãi một thước h i ệ n nhiên là ở do dự thật lâu lúc hạ định rồi nào đó quyết tâm thông thường chương ba trăm mười lăm tiểu diễm buổi tối gió nhẹ phơ phất khiến người ta chưa phát giác ra trong nghĩ một k i a cảm giác mát gian phòng trong lúc này tiêu viêm ngồi xếp bằng với giường nhữ mày lúc này đây bả kia quách c h ấ n vũ đánh thành kia phó đức hạnh sảng là có điểm sảng nhưng việc này tất nhiên không có khả năng thiện dựa theo kia t h ủ y hoa môn bừa bãi hương ngạnh phong cách hành sự tiêu viêm hôm nay phi cử động không thể nghi ngờ là ở khiêu khích bọn họ h uy nghiêm sở dĩ vô luận như thế nào bọn họ đều là không có khả năng nén giận nửa bước tám tinh đấu đế tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng mài xa phía c ằ m hôm nay thực lực của hắn rốt cuộc sáu tinh đấu đế hậu kỳ nhưng hơn nữa thánh cảnh trung kỳ linh hồn lực thân phận cùng với kia man tộc thể tu thuật pháp hắn coi như là đối mặt phía kia nửa bước tám tinh đấu đế dai khắc cừng giả cũng là có thể ủng hưu đánh một trận lực ngày ấy kia lão giả phải làm cũng là như vậy thực lực tiêu viêm nhớ tới đương sơ cùng kia lão giả giao thủ giờ ngay lúc đó hắn nếu không có dựa vào phía một tia may mắn sợ rằng khi đó phải chết tổn hại tại đ ố i tay phải trong khi đó tám tinh đấu đế trong mắt hắn xem ra thật sự là quá mức mạnh mẽ nhưng hôm nay cái kia trình tự đã xúc tua có thể đ ụ n đương nhiên nếu là nếu b ả n về lên sức chiến đấu mà nói chuyện tiêu viêm cũng không tin tưởng kia t h ủ y hoa môn môn chủ thực lực có thể so với được với kia lão giả tên kia nơi tu luyện công pháp đấu kỹ thậm chí trong tay vũ khí đều là tốt nhất chi tuyển nếu như ngay cả như thế một cái ngoại lai thế lực đều có thể theo kia tám tinh đấu đế giai khác lão giả so sánh với chuyện kia lão giả thực lực cũng thực tại quá khó coi điểm hôm nay ta nếu là gặp lại gặp kia đem ta chạy tới ở đây kia láo giả tất sẽ không giống như nữa đương sơ vậy chật vật tiêu viêm nắm tay vi chặt tuy rằng chỉ có nửa năm nhiều thời giờ nhưng hắn thực lực nhưng là lớn nhiều lắm thung t h u n g tại nơi tiêu viêm trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động tuần đột nhiên cửa phòng bị gõ văng lên chật kia mạc tuyết mềm nhẹ thanh âm đó là truyền đi vào mời đến nhìn thấy đã trễ thế này kia mạc tuyết qua đây tìm hắn tiêu viêm trên mặt hiển nhiên cũng là có ta kinh ngạc chật vội và nói g n tiễu kịt cửa phòng bị đẩy ra ánh trăng tự khe cửa gian khuynh sái mà vào trợn một đạo nổi bật thân thể mềm mại mại phía toái bộ đạp phía ánh trăng đi vào trong phòng tiêu viêm nhìn kia vào nhà mạc tuyết hiển nhiên là ngẩn người trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm v ẻ mạc tuy ế t tuy rằng không phải nhân loại thế nhưng tại tiêu viêm xem ra nhưng là có một tia cái khác dị dạng mị lực khiến hắn đều là không khỏi trước mắt sáng n g ờ i hiện tại mạc tuyết hiển nhiên là trải qua một phen cố ý trang phục tử váy cháo tử xa mặt mày như bức tranh da thịt như tuyết nhu thuận tóc đen t h ủ y tới tinh tế bên hông nữa cùng kia lược hiển một tia ửng đỏ gương mặt cùng với ánh trăng soi sáng đúng là có vẻ phá lệ mỹ lệ động nhân bị tiêu viêm vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào k i a mạc tuyết mặt cười lên ửng đỏ cũng là lặng lẽ nồng nặc một điểm nàng trở tay đem cửa phòng đóng chặt tại kỳ ngọc trên tay đang cầm một điệp ngăn nắp sạch sẽ quần áo mạc tuyết cô nương tiêu viêm cũng là phát hiện tự mình bất nhã cử động b á n rơi cũng là không khỏi ho nhẹ một tiếng thoáng cảm giác được mất tự nhiên này hơn phân nửa đêm cô nam quả nữ tại như vậy một gian trong phòng ra vẻ có điểm không quá thỏa đáng đây là tắm rửa quần áo mạc tuyết đem kia điệp ngăn nắp sạch sẽ quần áo đặt lên bàn thanh âm mềm nhẹ hơi cúi đầu ngọn đèn soi sáng phía kia trường xinh đẹp gương mặt phảng phất hỏa thông thường nóng bỏng việc này tuy tiện khiến một cái thị nữ đưa tới liền được rồi sao dám phiền phức mạc tuyết cô nương tiêu viêm trà sắt tay cười gượng một tiếng trở ánh mắt nhìn mạc tuyết nói mạc tuyết cô nương nếu là có việc chuyện liền thỉnh nói t h ẳ n g ba đi nghe vậy mạc tuyết thân thể mềm mại hơi cương một chút mặt cười vi thủy trầm mặc chỉ chốc lát mới vừa rồi nhẹ giọng nói ngươi thiệu như thế tiêu ta lì khai sao lẽ nào ta đối với ngươi không có nhẹ nhẹ hào hào lực hấp dẫn nghe được mạc tuyết như vậy hỏi tiêu viêm trên mặt cũng là toát ra một tia cổ quái t h ầ n sắc sau đó ho khan một tiếng đạo khái khái khái mạc tuyết cô nương đa nghi của ngươi trang phục đích sắc rất là hấp dẫn nhân thế nhưng này hơn phân nửa đêm ngươi tới ở đây sợ rằng có nơi không thích hợp ba đi ta nhưng thật ra không có việc gì nếu là cấp mạc tuyết cô nương đưa tới một chút bất hảo ngôn ngữ nhưng thật ra tiêu viêm sai lầm sở dĩ mạc tuyết cô nương ngươi chính trở về đi ta cũng muốn tu luyện mạc tuyết mi mắt hơi rủ xuống sau đó loắt loắt cái chán trước một đầu hoàng sắt tóc sau đó tố tay hơi toàn phía chậm rãi nói rằng k i a t h ủ y hoa môn môn chủ đã hương chúng ta m à l à nhất mạch phát ra khiêu chiến dựa theo tông môn giàn quy củ loại này khiêu chiến cũng không thể cự tuyệt một ngày cự tuyệt đó là nổi danh thanh tấn hủy sở dĩ hai ngày sau nô trưởng lao đó là lại cùng k i a t h ủ y hoa môn môn chủ t h ủ y vân tại đại hưng ơ thành ngoại tử vân trên núi làm cho toàn thành mọi người mặt tiến hành so với đấu trận này so với đấu quyết định phía song phương tông môn số phận nếu là ngô trưởng lão thua như vậy chúng ta ma la nhất mạch đó là sẽ đối mặt suy bại nguy hiểm thậm chí còn giải tán nguy cơ an tĩnh trong phòng mùi thơm lưu động cô gái thanh âm mang theo một tia y ê u ớt ý t r u y ề n khai này ma la nhất mạch từ bị ám h ắ t tộc nhân khu trục sau sở dĩ vẫn đều là ngô trưởng lão đem ta cùng với tiểu công chúa mang đại sau lại chúng ta đi tới đại hưng thành ở chỗ này tổ kiến một cái thế lực đây là ngô trưởng lao hơn mười năm tâm huyết nếu như cái này thế lực bị giải tán ngô trưởng lao nhất định chịu không nổi cái này đả kích ta cũng không muốn nhìn gặp ngô trưởng lao trở nên nghèo túng mặc tuyết hàm răng khe cắn môi đỏ mọng trong mắt có vũ khí ngưng tụ mềm nhẹ thanh âm có vẻ rất là bất lực cùng thương cảm sở dĩ ta nghĩ thỉnh ngài giúp giúp chúng ta ta biết yêu cầu này rất quá phận thậm chí lại đem ngươi đặt nguy hiểm nhất nông nỗi thế nhưng ta thực sự không có cái khác biện pháp nô trưởng l ã o hiện tại sẽ không là kia t h ủ y hoa môn môn chủ t h ủ y vân đối thủ nếu là lên kia tử vân sơn quyết đấu tất nhiên là thất bại kết quả tiêu viêm khuôn mặt lên cũng không có quá mức giật mình hiển nhiên là sớm có dự liệu kia mạc tuyết thỉnh cầu tiêu viêm công tử nếu là có thể khiến phải chúng ta ma la nhất mạch tránh cho suy bại giải tán kết cục tuyết nhi nguyện ý vi ngài vi n、no、ô vi tỳ Thậm chí hơi bị nỗ lực tự mình sinh mệnh. Mặc tuyết nhìn sắc mặt bình tĩnh tiêu viêm, đột nhiên hít sâu một hơi, ngọc nhẹ tay giải thắt lưng bó buộc, t ử s ắ c la quần c h ạ y xuống, chốc lát gian, một cụ giống bạch ngọc thông thường thân thể mềm mại, đó là vậy loạ xuất hiện tại này đóng chặt gian phòng trong. Thình linh xảy ra như vậy biến hóa, trực tiếp là khiến phải kia tiêu viêm khuôn mặt lên bình tĩnh tuyên cáo vỡ tan, hắn có chút mục chừng khẩu nốc nhìn trước mặt kia cụ hoàn mỹ tuyết trắng. Mặc tuyết v õ người, cao gầy nhi đầy ắp tinh tế thon thả dịu dàng nắm chặt da thịt như tuyết như ngọc trắng mịn nhi mềm mại có thể nói vưu v ẩ n hơn nữa kia ám hắc thộc đặc biệt có đặc thù có vẻ càng thêm động nhân chọc người chịu mến có thể hay không không nên như thế cầu hết u y cùng khuôn sáo cũ lấy nam nhân độ lớn của góc tiêu viêm phải thừa nhận trước mắt kia dường như tiểu dê con bản tùy ý ngắt lấy vưu vật hùng hưu phía khiến nam nhân khó có thể hầm cự mê hoặc nhưng hắn dù sao điều không phải một cái dễ bị chi phối đầu góc giống được sinh vật lập tức thật sâu thở ra một hơi sau đó có chút miễn cưỡng đem ánh mắt mạnh mẽ rời đi ra thanh âm có chút khô không nói chương ba trăm mười sáu hai nữ nhân loại này sinh vật tại tiêu viêm thanh âm hạ xuống giờ hắn nhưng là nghe thấy được một loại cực kỳ rất nhỏ thấp khóc có tiếng nao nao nhìn về phía kia mạc tuyết gương mặt chỉ thấy phải người sau thon dài lông mi run run phía có một giọt giọt lệ trâu xẹt qua mềm mại gương mặt ngã nhào xuống ta biết như vậy tựa hồ rất tiện nhưng ta không có cái khác biện pháp nếu như nếu như thực sự có thể bảo toàn chúng ta ma la nhất m ạ c h c h u y ệ n cho dù thật là cùng người vi no vi tì ta cũng cam tâm tình nguyện nơi này là nhà của ta khi còn bé chúng ta đã lang bạc kỳ hồ quá một lần ta không muốn nữa khiến tiểu công chúa tại hiểu chuyện thời gian nữa chịu đựng cái loại cảm giác này Mạc tuyết thanh âm, cực kỳ bất lực, tuyết thanh bất kỳ nàng tính cách với phía một ít quận cường ước số nhưng tại hiện thực trước mặt nàng nhưng là chỉ có thể làm ra nhất tàn khốc lựa chọn nhìn mạc tuyết kia khóc phải lê hoa mang mưa bàn có vẻ s ở s ở động nhân gương mặt tiêu viêm cũng là không khỏi khẽ thở dài một tiếng hắn hiểu đó mạc tuyết cảm thụ bởi vì năm đó hắn đã từng trải qua quá đã từng hăng hái phụ thân tại trở nên nghèo túng sau dành cho toàn bộ g i a nơi mang đến các loại bóng ma nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net bàn tay nắm lên mặc vào b ậ c bị run lên hạ đó là đem kia đủ để cho phải không ít nam nhân hai mắt màu đỏ tươi hoàn m ỹ che lấp đi tiêu viêm nhìn kia mặc tuyết cười khổ nói như thế đẹp mỹ nhân tới cửa đến tùy ý ngắt lấy sợ là không nam nhân không động tâm ta điều không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân bất quá nếu như ta đúng như ngươi mong muốn làm như vậy theo kia quách c h ấ n vũ lại có cái gì bất đồng hơn nữa hôm nay ta đem quách c h ấ n vũ đánh thành như vậy các ngươi chỉ cần thoáng xử điểm thủ đoạn là có thể đem ta tha lên đối kháng kia t h ủ y hoa môn trên thuyền cái gì còn dùng phải phía như vậy tiêu viêm cười cười nói nếu là thật dùng cái loại này biện pháp chuyện chỉ sợ ngươi lima đó là rời đi mạc tuyết ngọc nhẹ tay khinh trà lau một chút gương mặt nhẹ giọng nói nàng băng tuyết thông minh tuy rằng gần nhận thức không bao lâu nhưng đối với tiêu viêm sinh cách nàng như n g là mạc thấu không ít nàng rõ ràng trước mắt thiếu niên tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng ngươi vượt qua hán nơi đạt được hiệu quả kia liền càng là nhỏ bé tiêu viêm cũng là có điểm vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt kia mạc tuyết liếp mắt này cô gái đảo cũng là ngày thường nhất phó là lướt tâm ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm các ngươi mang ta ra mê vụ xâm lâm đối ta cũng coi như con mình ngươi đã môn đem ta đương bằng hữu ta tiêu viêm tự nhiên điều không phải cái gì lánh huyết người hôm nay ta sẽ đối kia quách c h ấ n vũ xuất thủ tự nhiên cũng không dự định buông tay mặc kệ nghe được tiêu viêm lời này m ặ c tuyết vẫn còn mang theo một tia vũ khí đôi mắt đẹp hiển nhiên cũng là mở to một điểm nàng ngọc tay bưng thân thể lên bạc bị sau đó ở một bên rộng mở ghế ngồi xuống bạc bị tuy ràng rộng thùng t h ì n h nhưng vẫn như c ũ là buộc vòng quanh một ít mê người đường vòng cung còn muốn nghĩ kia bạc bị hạ trắng mịn thân thể mềm mại ngay cả tiêu viêm nhãn thần đều là hơi nhảy lên một chút tại đây dạng đích trong hoàn cảnh theo kỳ nói thật đúng là một loại d i à y vỏ a kia tiêu viêm công tử ý tứ là nguyện ý trợ giúp chúng ta m à la nhất mạch sao mạc tuyết khét cắn cắn môi đỏ mọng thanh âm có một điểm chờ đợi cũng có phía một ít sợ h ạ i ý phảng phất là rất sợ tiêu viêm đem nói thế cấp phủ định ai ngươi đều như vậy ta nếu là nếu không tỏ thái độ sợ là không có biện pháp sống đi ra này m à la nhất mạch này ma la nhất mạch tộc nhân nếu là biết ta như thế làm bẩn bọn họ trong lòng đại sư tỷ không biết sẽ bị truy sắt thành cái gì nát tiêu viêm có điểm bất đắc dĩ nói phốc nghe vậy mạc tuyết không khỏi cười khúc khích chốc lát gian mặt cười lên triển lộ đi ra dáng tơi ư cười dường như hoa bách hợp bản mỹ lệ động nhân đem quần áo mặc vào đến đây đi miễn cho đến lúc đó ai sống tới lúc này tiêu viêm ho nhẹ một tiếng nói tiêu viêm công tử có thể hay không chức đem con mắt nhắm lại lúc này mặc tuyết mặt cười có chút thường đỏ thanh âm thấp không thể nghe thấy mới vừa không đều xem qua tiêu viêm một câu nói tập quán tính thốt ra chật vội vã câm miệng nhìn kia hầu như toàn bộ gương mặt đều là hồng phải dường như dáng đỏ thông thường mặc tuyết lúc này mới cười gượng một tiếng vội vã nhắm lại hai mắt theo tiêu viêm nhắm lại hai mắt trong phòng đó là vang lên một trận cực khiến người ta ngẫu nhiên tâm động tất tất tắc tắc mặc quần áo thanh một lát sau một trận mùi thơm đập vào mặt mà đến còn không đãi tiêu viêm có phản ứng gì hắn đó là cảm giác được thiếu thần thượng bị nhẹ nhàng bao trùm lên mềm mại n h ư nóng bỏng thần biện tiêu viêm công tử nếu như ngươi thực sự cảm giác được ta thỉnh cầu đối ngài có gánh vác ta sẽ không trách cứ với ngươi chỉ là mời đến lúc đó mang theo tiểu công chúa ly khai cảm tạ m ề mại m xúc cảm thiểm điện bàn ly khai mặc tuyết nhẹ r ộ n g tại tiêu viêm bên thai văng lên sau đó đó là cấp tốc xoay người tại cửa phòng cứu kịt trong tiếng bị bám mùi thơm tiêu thất dưới ánh trăng trong theo xoay quanh tại mũi gian mùi thơm từ từ tiêu tán tiêu viêm mới vừa rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn h ờ khép cửa phòng khẽ thở dài một tiếng xem ra cái này quả nhiên chính cho ra tay a ai nữ nhân loại này sinh vật thật sự là khiến người ta đau đầu a ngày mai đương tiêu viêm mở hai mắt giờ ấm áp dương quang đã theo ngoài cửa sổ khuynh sái mà vào hóa thành vết l ố n đốm soi sáng tại trong phòng thân một cái lại thắt lưng tiêu viêm xoay người xuống giường thân hình chuyển động trong cơ thể nhất thời truyền ra từng đạo trầm thấp lôi ô có tiếng đó là cơ thể cùng thiên địa năng lượng giao hòa gian phát ra ra kỳ lạ thanh âm nhi cùng kia thanh âm đồng thời tuân ra còn có phía một cổ cổ, cổ cực kỳ hùng hồn lực lượng ai tiêu viêm tại trong phòng tùy y đánh một bộ quyền pháp hoạt động thân thể đợi đến trên c h á n hơi gặp h à n g giờ mới vừa rồi dừng lại t r ợ ánh mắt chuyển hướng cửa phòng giờ nơi nào cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra sau đó tay phủng thủy bồn u mạc tuyết chậm rãi đi vào minh lượng đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm thanh lệ mặt c ư ờ i thượng vẫn còn mang theo một tia nhàn nhạt tường đỏ đứng lên rồi mạc tuyết thanh âm mềm nhẹ đem thủy bồn đặt lên bàn ướp n h ẹ khăn mặt ngọc nhẹ tay ninh sau đó mới vừa rồi đệ hướng tiêu viêm vậy nát tiêu dường như một cái cực kỳ nhu thuận tiểu tức như thông thường thấy tiêu viêm ngẩn người ngẩn người hắn lớn như vậy còn thật không bị như vậy đẹp nữ nhân như vậy c h i kỷ hầu hạ quá bị tiêu viêm sững sờ lăng nhìn chằm chằm mặc tuyết mặt cười lên ửng đỏ cũng là nồng nặc một ít nàng vi thủy phía đầu thấp giọng nói ta ta có khả năng làm tựa hồ chỉ có những này ha hả ta ơn rồi tiêu viêm cười cười đưa tay tiếp nhận kia còn mang theo một kia mùi thơm của cơ thể mùi vị nhiệt khăn mặt tại trên mặt một trận ngoan trà sát đem này thối hãn đều lại đi cuối cùng lúc này mới không có ý tứ đem tạp lên một ít hát tích tuyết trắng khăn mặt đưa trả cho mạc tuyết mạc tuyết vươn tinh tế ngọc tay cũng không chú ý tương kỳ tiếp nhận trên gương mặt mỉm cười có vẻ phá lệ ônu này đồng dạng là nàng lần đầu tiên như vậy hầu hạ một người nam nhân ai cũng nghĩ không ra lúc này nàng kia trái tim bẩn cũng là tại kịch liệt nhảy lên phía nhìn k i a c túi đầu an tĩnh tẩy trừ phía khăn mặt mạc tuyết lâm động xào xào đầu không biết là phủ là sai g i á c hắn tổng cảm giác mạc tuyết hôm nay đối đại hắn ánh mắt thoáng có điểm bất đồng loại này biến hoa ánh mắt tựa hồ là theo đêm qua bắt đầu ha di nữ nhân loại này sinh vật a thực sự là khiến người ta nắm lấy không r a a chương ba trăm mười bảy thùy vân kỳ thực ngươi không cần ủy khuất tự mình đến hầu hạ ta ta cũng không quá tập quán như vậy tuy rằng nhận thức không tính lâu lắm bất quá ta đem ngươi trở thành chân chính bằng phát tiêu viêm rừng ở kia không xa chỗ bưng nước nóng mặc tuyết đột nhiên nói mặc tuyết nao nao g ơ lên mặt cười đôi mắt đẹp cùng tiêu viêm đối diện phía một lát sau một mạ khiến tiêu viêm không khỏi kinh diễm dáng tươi cười tự kia thanh lệ trên gương mặt k h u ế t tản ra đại sư tỷ ngay trong phòng hơi trầm mặc gian đột nhiên một đạo gấp tiếng la theo bên ngoài truyền đến t i ê u mạc tuyết vội vàng xoay người ra khỏi phòng sau đó tiêu viêm đó là nghe thấy được một ít thanh âm đại sư tỷ bất hảo t i ê u thủy hoa môn cường giả đột nhiên dẫn người bà chúng ta nơi tại sân vây quanh trong phòng tiêu viêm nghe được lời này lập tức sắc mặt trầm xuống con mắt nhất thời hơi neo h lại mở rộng một chút thân thể sau đó hắn đó là nhấc chân ra khỏi phòng quay trước cửa gương mặt có tái nhợt mạc tuyết cười nói đi thôi đi nhìn một cái nói xong hắn đó là dẫn đầu quay tự mình xương phòng ở ngoài đi đến nhi nhìn thấy hắn như vậy nát k i a mạc tuyết gương mặt cũng là trở nên khôi phục một ít hồng nhuận vẻ ngăn chặn trong lòng chậm loạn hít sâu một hơi vội vàng theo đi tới ma la nhất mạch sân ở ngoài lúc này bị vây phải chật như nêm cối trong đó đại bộ phận nhân mã ngực chỗ đều cũng có phía tương đồng huy trường k i a chính sự kia thủy hoa môn huy trường rất hiển nhiên những người này mã chính là kia thủy hoa môn nhân mà ở ma la nhất mạch các xương phòng trong các nơi cũng là tuôn gia lượng lớn nhân bọn họ nhìn về phía bên ngoài này ra hỏa ánh mắt cũng không tính phát hiện đương nhiên toàn bộ đại ưng ơ thành mọi người biết ma la nhất mạch cùng kia thủy hoa môn đã thị tử đối đầu lẫn nhau đều nhìn không vừa mắt đối phương có như vậy bạt kiếm loan trương bầu không khí cũng cũng không vi quái tại ma la nhất mạch sân đại môn khẩu kia ngô lôi mặt trầm như nước nhìn kia đông n g h ị thủy hoa môn nhân mã một lát sau mới vừa rồi nhàn nhạt nói t h ủ y vân môn chủ ngươi t i ể u như thế cấp bách khó dằn nổi muốn đem ta ma la nhất mạch đuổi ra đại ương thành sao nô lôi ta t h ủ y hoa môn cùng ngươi ma la nhất mạch trích gian truyện tình ngày mai thì sẽ tại tử vân trên núi phân ra thắng bại ngày hôm nay ta tới đây chỗ là muốn các ngươi đem đả thương con ta cái kia tiểu xúc sinh giao ra đây tại nơi t h ủ y hoa môn thế lực nơi tại nhân mã thủ vị chỗ một gã trung niên nhân ngự không mà đứng kỳ vóc người gầy gò thân phía đơn bạc quần áo hai mắt ham sâu lúc này kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm trong mắt thủng h ư u phía g i ữ t ậ n sắc ý hiển nhiên thị xử với một cái nổi giận trạng thái hắn quát lạnh thanh vừa rơi xuống kỳ phía sau đó là có mấy người mang theo cáng cứu thương tại nơi đam tạp thượng nằm toàn bộ khuôn mặt đều là huyết nhục không rõ quách trấn v ũ lúc này người sau còn giống như thị xử với hôn mê trạng thái xem ra ngày hôm qua tiêu viêm k i ê m một cái t á c thực tại không nhẹ nô lôi ánh mắt liếc liếc mắt hôn mê trong quách c h ấ n vũ khỏe mắt cũng là hơi co quắp một chút hắn đã nghe nói qua tiêu viêm ngày hôm qua đã thương tia quách c h ấ n vũ chuyện nhưng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới tiêu viêm hạ thủ đã vậy còn quá dễ bất quá này có thật con mẹ nó hả giận mà là nhất mạch tộc nhân lẫn nhau đối diện phía trong mắt lại đều cũng có phía đồng dạng vui sướng vẻ nếu như điều không phải hiện tại cục diện sai sợ rằng không ít người đều là phải cười đi ra bất quá bọn họ tuy rằng nhịn hạ lưỡng nhưng vẫn như cũ bị kia t h ủ y vân nơi phát hiện lập tức vốn là âm t r ầ m sắc mặt trở nên càng thêm đáng sợ hắn ánh mắt phiếm phía g i ữ t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m n ô lôi điềm n h â n nói hôm nay ngươi nếu là không đem kia tiểu xúc sinh g i a o ra đ ấ y chuyện vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác t h ủ y vân ngươi thật đúng là khi ta sợ ngươi phải không lúc này kia n ô lôi cũng là cười n h ạ t ra bàn tay nắm chặt một cái phiếm phía, phía rất mạnh năng lượng ba động vũ khí đó là thoáng hiện ra một cổ bàng bạc khí tước rồi đột nhiên bạo phát ra ha ha nô lôi ngươi bất quá bảy tinh đấu đế đại viên mãn n h ư ta tắc đã làng nửa bước tám tinh đấu đế ngươi cùng ta trong lúc đó t r ê n h lệch càng lúc càng lớn bằng ngươi hiện tại thực lực cũng xứng cùng ta giao thủ thấy thế kia thủy vân nhưng là một tiếng cười to ngôn ngữ trong có vẻ đặc biệt chẳng đáng kia liền thử xem nô lôi ánh mắt â m trầm bàn chân bỗng nhiên một bước mặt đất thân hình đó là rồi đột nhiên lực ra trọng k h ắ c bị bám một đạo sắc bén kiếm quang hung hăng lược hướng ngồi ở hư không trên thủy vân muốn chết thấy thế kia thủy vân nhãn thần cũng là một lệ bàn tay nắm chặt một thanh kỳ dị s o n g nện liền đi xuất hiện tại kỳ trong tay lòng bàn tay v ỗ hư không thân hình đó là bay lên đi đ ú a tạ gào thét giống đá núi tạp rơi thông thường nhanh như thiểm điện bản hung h ă n g q u a n h tại nơi ngô lôi kiếm con trên đang châm thấp muộn vang lên cùng với năng lượng ba động tự giữa không trung bạo phát ra sau đó kia ngô lôi thân hình đó là bị chấn đắc đặng đặng thẳng lui trở xuống mặt đất mại ra một đạo hơn mười mét phía trái cổ vết tích xôn s a o nhìn thấy một kích xuống ngô lôi đó là có chút rơi vào hạ phòng kia ma la nhất mạch tộc nhân nhất thời phát sinh một ít hiểu do ồ lên thanh n g ư ơ i đã muốn động thủ kia liền trực tiếp hôm nay giải quyết ngươi một nghệ doanh gia kia thủy vân trong mắt có hung lệ vẻ c h ấ p động chất hắn đúng là cũng không dự định thu tay lại thân hình trận lóe dường như k ê n k ê n b ả n bạo trùn g xuống trong tay búa tạ bị bám cực đoan hung hãn lực lượng cùng với năng lượng ba động hung hăng quay kia ngô lôi h o a n h hạng đang trọng kiếm búa tạ tương giao buộc phát ra trận trận hỏa hoa một hung hãn năng lượng ba động dường như c u ộ n sóng b ả n bạo phát ra đúng là trực tiếp đem trên mặt đất trấn ra từng đạo cái khe nhìn này đạo kịch liệt giao phong song phương nhân mã đều là nhắc tới tâm nhìn không chuyển mắt nhìn ha ha nô lôi ngươi quả nhiên chính không được bảy tinh đấu đế đại viên mãn cùng nửa bước tám tinh đấu đế trong lúc đó t r ê n l ệ n h không có thể như vậy ngươi nghĩ đơn giản như vậy lưỡng đạo bóng người giao thác thiên địa năng lượng bạo t u ầ n đúa tạ hầu như là đem trọng kiếm lao lao áp bách mỗi một lần giao kích đều là đem số tiền lớn phải kịch liệt run như kia nắm chặt trọng kiếm bàn tay cũng là từ từ có tiên huyết chảy xuôi ra đang lại là một lần hung hạ nổi g đ bính một tiếng nổ trọng kiếm dĩ nhiên đó là trực tiếp bị xanh xanh oanh phi đi thay thế kia thủy vân trong mắt hung lệ vẻ c h ấ p động trong tay búa tạ tại nhã hồn năng lượng bao vây hạ vào đầu đó là quay kia không xa châu ngô lôi hung sắc mặt hung hăng oanh qua đi nhìn này tạ thế nếu là bị oanh trong chuyện toàn bộ hung sắc mặt đều là sẽ bị xanh xanh oanh bạo chết đi lúc này t h ủ y vân sắc mặt dữ tợn búa tạ h oanh ra nhưng mà ngay kỳ búa tạ gần hoành trong kia ngô lôi thân thể giờ một đạo sắc bén kinh phong rồi đột nhiên pha không mà đến bị bám c h ó i thai ô ô phá phong có tiếng ai thinh linh xảy ra kinh phong khiến phải kia t h ủ y vân sắc mặt phát lạnh trở tay một nện hung hang oanh ra cùng kia thước đo phá trời cao mà đến sắc bén kinh khí hung hăng đánh vào cùng nhau đang hòa hoa bạo bán nhưng mà lúc này đây thùy vân dự liệu trong tan vỡ nhưng không có xuất hiện k i ê u một đạo kình phong tròng dĩ nhiên cất giấu một cổ cực kỳ cường đại lực lượng năng lượng tụng động gian xanh xanh tương kỳ búa tạ đẩy lui đi búa tạ dâng lên đến cự lực khiến phải thùy vân trong lòng nhất ngưng trong tay búa tạ vũ động bảo vệ thân hình lui nhanh sau đó ánh mắt vừa nhấc chỉ thấy phải tại ngô lôi trước người chẳng biết khi nào dĩ đi ra hiện một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh, này đạo thân ảnh cầm trong tay một thanh màu sắc sáng l ạ thước đo, che lấp gian, có một loại nguy hiểm khí thức lan tràn n h ì khai. Tiểu x u ấ t sinh, người rốt cục đi tới. nhìn thấy kia đạo thân ảnh, kia thủy vân nhãn thần trong nháy mắt này lên giữ tận vẻ, hiển nhiên đã biết, người trước đó là đem la sơn đánh thành này phúc nát đầu sỏ gây nên. cái gì chỉ, chích, con, tay có con ta, thức thời, tự mình r ụ t xuống tới bằng không hôm nay ta muốn ngươi muốn sống không được nghe được kia thủy vân kia oán độc g i ữ tợn thanh âm tiêu viêm khuôn mặt thượng dáng tươi cười chậm dai thu hồi sau đó cũng là nổi lên một rừng băng lánh dáng tươi cười người này tự mình tựa hồ không có lý do gì buông tha hắn a chương ba trăm mười tám ước đấu tử vân sơn tiêu viêm nhìn kia đột nhiên xuất hiện tại tiêu viêm trước mắt thân ảnh kia ngô lôi cũng là cả kinh hiển nhiên là không ngờ đến người sau dĩ nhiên gặp phải lập tức vội vàng nói cẩn thận kia t h ủ y vân thực lực rất mạnh nghe vậy kia tiêu viêm cũng là khẽ gật đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt t h ủ y vân nửa bước tám tinh đấu đế chỉ là này cổ hơi thở đó là xa so với bảy tinh đấu đế đại viên mãn càng mạnh mẽ thảo nào ngay cả bảy tinh đấu đế đại viên mãn ngô lôi đều là bị phải tấn hạ xuống phong thùy vân môn chủ hà tất nổi giận quý công tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ta chỉ là giúp ngươi giáo dục một chút mà thôi n à y vứt bỏ nơi có chút hỗn loạn nếu là gặp phải những người khác chuyện sợ rằng trực tiếp đã đem hắn cấp làm thịt t i ê u viêm đạm nở nụ cười một tiếng nói rằng hắc hảo cuồng tiểu x u ấ t sinh kia t h ủ y vân hiển nhiên là bị tiêu viêm l ờ i này tức giận đến không nhẹ hắn khuôn mặt giữ tợn nói ngươi tính cái cái gì đồ vật cũng xứng giáo dục con ta ngươi đã như vậy thích dạy thương nhân kia hôm nay bản môn chủ liền cũng đối đãi ngươi trường bối giao hấn một chút ngươi cái này không chi thiên bãi đất hậu gì đó lanh lạnh thanh âm vừa rơi xuống kỳ trong tay búa tạ trên đột nhiên buộc phát ra một c ổ cực kỳ cường hãn thiên địa năng lượng trận búa tạ hung hăng nện ở trước mặt mặt đất nhất thời mặt đất bạo liệt n h ư khai một đạo cường hãn kinh lực giống một cái thổ l o n g bàn xé rách mặt đất nhanh như thiểm điện bản quay tiêu viêm bạo h à n h đi thạch tiết bạo tuân gian nhưng thật ra có vẻ t h à n h thế không kém Hừ đối mặt phía kia thủy vân thế tiến công tiêu viêm nhưng là một tiếng hư lệnh tay chung cổ kích trọng trọng đoa địa một cổ ám kình đồng dạng là tự mặt đất bạo thiểm ra giống một cái kim sắc thiểm điện cuối cùng cùng kia thổ long hung hăng chạm vào nhau phanh thổ long kim quang chạm vào nhau nhất thời buộc phát ra hùng hồn năng lượng ba động vậy chúng kích trực tiếp là xanh xanh đem hư không lên xé rách ra từng đạo cái khe quả nhiên là có chút bản lĩnh nhìn thấy tự mình thế tiến công dĩ nhiên bị tiêu viêm đơn giản tiếp xuống tới tia thủy vân mắt đồng hiển nhiên cũng là có rút nhanh một chút như vậy cục diện hiển nhiên cũng là có ta ngoài không ít ma la nhất m ạ n h thành viên dự liệu đám trong mắt đều cũng có phía một ít kinh dị vẻ trước trước ngô lôi bị kia thủy vân ép tới bị vây hạ phong đích tình huống đến xem kia thủy vân thực lực đã đạt được một cái tương đương mạnh mẽ nông nôi khả lúc này tiêu viêm nhưng là có thể cùng kia thủy vân hợp lại một cái lực lượng ngang nhau lẽ nào trước mặt cái này nhìn qua tuổi còn trẻ thiếu niên thực lực dĩ nhiên so với ngô lôi còn c ư ờ n g thùy vân môn chủ hà tất như vậy sốt u ruột ngày mai tử vân sơn đỉnh quyết đấu ta sẽ đại ngô lôi trưởng lão cùng ngươi tương chiến đến lúc đó ngươi nếu là có cái gì thủ đoạn mặc dù thi triển ra đến đó là về phần ngươi muốn cho ngươi nhi t ử báo thủ cũng khả cùng nhau tiêu viêm trong tay huyến lệ phong cách cổ xưa thước đo lúc này cũng là chỉ xéo mặt đất h ắ n dừng ở kia thùy vân cũng là đột nhiên cười nói ngươi nghe vậy không chỉ có kia thủy vân cả kinh ngay cả kia ngô lôi cùng với s o n g phương nhân mã đều đi ra hiện trong nháy mắt sững sờ nhiên h ừ đây là kia ma la nhất mạch cùng chúng ta thủy hoa môn trong lúc đó chuyện ngươi tính cái gì đồ vật cũng có thể nhúng tay lúc này kia thủy vân nhãn thần có chút tâm trầm cười lạnh nói ta coi như là người nào ma la nhất mạch hôm nay vừa mới nhập môn học đồ đúng mới vừa gia nhập là ba đi n ô lão ca tiêu viêm cũng là mỉm cười nghiêng đầu quay kia n ô lôi hỏi a ha ha tiêu viêm tiểu ca nói xong không sai n ô lôi mặc dù có ta sững s ở nhiên bất quá hoàn hảo phản ứng rất nhanh lập tức đó là cười ha h a nguyên bản có chút trầm t h ấ p tâm cũng là ở đây khắc lung lay lên tiêu viêm thực lực hắn vẫn đều là nhìn không thấu cái này thiếu niên nhìn qua niên linh không lớn nhưng lại cả người tràn ngập phía một loại nguy hiểm k h í tức tuy rằng hắn không dám khẳng định tiêu viêm tuyệt đối có thể đánh bại thùy vân cái này nửa bước tám tinh đấu đế cường giả nhưng ít ra nếu là giao thủ c h u y ệ n t h ắ n g suất lại so với hắn cao lên rất nhiều đối với tiêu viêm cái này đại băng tay hắn cũng không phải không nghĩ tới tương kỳ mượn hơi tương trợ khả dù sao giao tình không sâu sợ ép buộc trái lại khiến cho mỗi người đi một ngả lúc này tiêu viêm cũng có thể chủ động nhắc tới hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng cầu còn không được đứng ở ma la nhất mạch sân cửa chỗ kia mặc tuyết nghe được tiêu viêm l ờ i này trong lòng cũng là thật dài thở dài một hơi đôi mắt đẹp khinh thiểm nóng nhìn phía kia cầm trong tay luyến lệ thức đo niên n g kỷ khinh thân ảnh đôi mắt có rất nhỏ ba đậu nô lôi tìm lâu như vậy n g ư ờ i t h u ta tới loại này giúp đỡ h á t thực sự là thật đáng buồn lúc này kia thủy vân trong mắt có một ít châm chọc vẻ hắn có thể cảm ứng được tiêu viêm khí tức chỉ bất quá là sáu tinh đấu đế trung kỳ đỉnh mà thôi theo vừa mới giao thủ đích tình huống đến xem người này chiến lược rất là cường hãn thế nhưng hiện tại tối đa xem ra cũng chỉ có thể là cùng kia ngô lôi thông thường cho dù người sau chiến lược còn hơn kia ngô lôi mạnh hơn lên một ít nhưng này vẫn như cũ vô pháp đối kỳ tạo thành uy hiếp nông nôi nếu như này đó là ngô lôi cuối cùng cậy vào chuyện như vậy này vị ma la nhất mạch đạo đích thật là không có nữa tồn tại cần phải cũng được ngươi đã muốn các ngươi ma la nhất mạch số phận giao cho cái này tiểu xúc sinh ta đây liền thành toàn ngươi ngày mai ở đâu tử vân sơn trên ta sẽ khiến cho ngươi rõ ràng các ngươi ma la nhất mạch kết cục bất luận là khiến ai tới cũng không sẽ có chút nào cải biến kia thủy vân âm trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm khoe miệng g i ữ t ậ n càng tỏ ra mở rộng tiểu xúc sinh để ngươi nữa sống lâu lên một ngày đêm ngày mai tử vân sân trên ta sẽ đem ngươi cả người đầu khớp xương hung ác ngoan tạp thành phân thoái đi thanh âm vừa rơi xuống kia thủy vân cũng là âm chắc chắc ánh mắt nhìn lướt qua ngô lôi cùng với kia ma la nhất mạch rất nhiều người lúc này mới thân hình dược hồi hư không bàn tay vung lên mang theo kia thủy hoa môn các cường giả cùng với nhân mã nên ngang đều thối lui nhìn kia thủy hoa môn cường giả đi xa thân ảnh tiêu viêm trong mắt cũng là có phía hàn mang c h ấ p động hắn nhưng thật ra có thể trực tiếp ở chỗ này đó là cùng kia t h ủ y vân động thủ nhưng đến lúc đó tất nhiên hai cái thế lực lại bạo phát đại chiến do đó tạo thành không nhỏ thương vong khả nếu là có thể tại nơi tử vân sơn trên làm cho mọi người mặt đem kia t h ủ y vân kích lật tới đánh chết chuyện như vậy t h ủ y hoa môn danh vọng đó là lại hàng tới thấp nhất sĩ、si、khí hạ hạ thậm chí không ít người đều là lại len lén thoát đi khi đó mặc dù là không cần động thủ tia thủy hoa môn cũng sẽ tự sụp đổ nhi rất hiển nhiên tia thủy vân cũng là như vậy dự định nói cách khác hôm nay sợ là sẽ không như vậy đơn giản đó là thối lui tuy nói hôm nay thủy hoa môn thế lực càng ngày càng phát triển an toàn thật là muốn cùng kia ma la nhất mạch tương hợp lại chuyện bọn họ cũng sẽ tử thương t h ẳ n g trọng cái loại này đại giới điều không phải hắn có thể thừa thụ thiêu viêm tiểu ca lần này đa tạo viện thủ nô lôi thu hồi trong tay trọng kiếm quay tiêu viêm trịnh trọng liền ôn quyền thành thanh nói tiêu viêm cười khoát tay á o nhìn thoáng qua ngô lôi đạo ngô lão ca khả yên tâm ta đại thác kia ma la nhất mạch cùng kia thủy vân tại tử vân sơn đỉnh nộp lên tay nếu là ta thua chuyện tiêu viêm tiểu ca có thể tương trợ đã ta ma la nhất mạch rất may về phần thắng bại mặc cho số phận tuyệt đối trách không được hay ngô lôi cũng là không khỏi trầm giọng nói chương ba trăm mười chín tử vân sơn đỉnh chỉ là nếu là cuối cùng tình huống thực sự đến tối tao thời gian còn thỉnh tiêu viêm tiểu ca có thể chiếu cố một chút kia mạc tuyết cùng với tiểu công chúa một chút lại là nói để ngươi lời này sẽ không có thể thua a tiêu viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu lời này quả thực so với bất luận cái gì áp lực đều phải trọng khiến hắn tùy thân đem mạc tuyết cùng với kia tiểu công chúa thật là có điểm yếu nhân mệnh quay đầu tiêu viêm nhìn phía kia thùy vân tiêu thất phương hướng nội máu có chút sôi trào hắn biết ngày mai hắn gặp quay một hồi cực kỳ kịch liệt đại chiến nửa bước tám tinh đâu đế để ta đến xem đến tột cùng sẽ là cỡ nào cường hãn đương thần huy sai chiếu tự đại ưng t h à n h giờ toàn bộ thành thị phảng phất đều là ở đây khắc trở nên hỏa bạo lên vô số người lưu quay ngoài thành vị trí tuôn đi ai đều biết nói ngày hôm nay kia tử vân s ơ n đỉnh một hồi kinh thiên động địa b ả n kinh người chi chiến sẽ bạo phát ma la nhất mạch cùng với kia t h ủ y hoa môn việc nhân đức không nhường ai lớn nhất thế lực song phương giao thủ nhiều lần nhưng chưa từng có quá mức rõ ràng thắng bại chi phân bất quá hôm nay hiển nhiên lại kết thúc cái loại này ngày xưa ràng co t ử vân sơn ở vào đại ương thành ở ngoài không xa chỗ đây là đại ương thành ngoại tối rộng lớn ngọn núi này mặt trên đã từng mấy lần quyết định đại ương thành cuối cùng chúa tể lúc này tại nơi khổng lồ t ử vân sơn là đầy phía người ta tấp nập tất cả mọi người rõ ràng lần này ai có thể đủ theo kia t ử vân sơn hắn đó là có thể trở thành đại ưng ơ thành chúa t ệ người đây là hai đại thế lực nhất trọng yếu một hồi giao phong hôm nay qua đi đại ưng ơ thành hai đại thế lực chỉ chừa thứ nhất có người nói thủy vân bước vào nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt hiểu rõ cường giả so với chi kia ma la nhất mạch n ô lôi mạnh hơn không ngừng một bậc kia cũng không tất nhiên cứ ta phải đến tin tức ma la nhất mạch thỉnh giúp đỡ rất là không kém Hôm q u A đúng vậy cường giả chân chính không có thể như vậy bế quan tu luyện liền có thể luyện ra đến vừa đến sinh tử giao thủ k i a đó là rơi xuống hạ phong nô lôi điều không phải ngu xuẩn hắn có thể như thế quyết định hẳn là có hắn đạo lý phản chính hôm nay trận này t h thí có thể có phải nhìn từ vân sơn đông nghịt trong đám người chuyến ra từng đạo khe khẽ nói nhỏ thanh n h ư tất cả chuyện đề đều là cùng hôm nay trận này võ đấu có liên quan thùy hoa môn người tới ngay khắp bầu trời vang lên khe khẽ nói nhỏ trong tiếng đột nhiên một đám người mã xuất hiện sau đó trực tiếp mạnh mẽ sẽ rách khai người nọ hải đi tới kia tử vân sơn đỉnh địa phương ma la nhất mạch nhân cũng là đến ngay kia thùy hoa môn nhân mã đến sau không lâu sau lại là có mặt khác một nhóm lớn nhân mã theo một người phương hướng mà đến cuối cùng đồng dạng là ao tại kia tử vân s ơ n xuống song phương đối diện gian hỏa hoa bắt đầu khởi động bầu không khí buộc chặt thùy vân ánh mắt lạnh lùng như độc x à bàn tại nơi ma la nhất mạch phương hướng đảo qua cuối cùng đứng ở ở vào trước nhất phương tiêu viêm trên người lập tức khỏe miệng dáng tươi cười đó là trở nên dữ tợn đứng lên hắn phảng phất là thấy tiêu viêm cả người đầu khớp xương bị hắn hung ác ngoan gõ toái giờ vậy cảnh tượng kia thủy vân bàn chân một bước mặt đất thân hình dường như kên kên bàn phóng lên cao sau đó tại nơi vạn chúng chú mục hạ vững vàng rơi vào v õ đấu trên đài âm lệ ánh mắt chuyển hướng phía dưới tiêu viêm tiểu xúc sinh hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn tới kịp toàn t r ư ơ n g ánh mắt theo thanh âm di động cuối cùng định tại kia ma la nhất mạch tiền phương kia đạo tuổi còn trẻ thân ảnh thượng lập tức đó là lần nữa vang lên một ít khe khẽ nói nhỏ thành hiển nhiên là có chút kinh ngạc người sau niên kỷ linh đối với kia chú mục chính là ánh mắt tiêu viêm nhưng thật ra vẫn chưa để ý tới khi ngắt lưu cái cổ vừa muốn bước ra một con có chút lạnh lẽo nhi mềm mại ngọc tay đó là kéo hắn lại cánh tay chật một đạo mềm nhẹ thanh âm chuyển tiến trong thai Quay quay c ẩ phiêu phiêu nhìn t kia vẻ mặt dáng tươi cười tiêu viêm kia thủy vân trong mắt dữ tợn cũng là càng tỏ ra nồng nặc hắn liếm liếm môi âm t h ầ m trong thanh âm lộ ra khó có thể che giấu sát ý cùng tàn khốc tiểu xúc sinh người đánh mất cuối cùng cơ hội đã như vậy kia liền chết đi nương theo phía cuối cùng hai chữ hạ xuống một cổ ám hồng sắc năng lượng nhất thời ẩm ẩm tự kia thủy vân thể ác nội bạo tuân nhi khai mạnh mẽ khí tức mang tất cả toàn trường hùng hôn khí tức tự giữa sân mang tất cả r a ám hồng sắc năng lượng đem kia thủy vân thân thể bao vây mà vào một cổ vô hình áp bách khiến phải một ít thực lực hơi yếu người đúng là cảm giác được hô hấp có chút chắc trở nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt cường giả cảm thụ được giữa sân kia một đạo dị t r ì hồn k h í tức không ít người sắc mặt đều cũng có ta biến ảo nhãn thần cũng là đầy dây phía ngưng trọng bực này thực lực coi như là tại đây vứt bỏ nơi trong vòng cũng là có thể tính làm cường giả thậm chí tại đây đại ương thành nội muốn tìm ra có thể cùng với chống lại người kia là rất khó chuyện này thùy vân hành sự tuy rằng ưng ngạnh nhưng này phân thực lực nhưng thật là không phản đối đương nhiên nếu như điều không phải ủng hữu phía này phiên nhã dày lực chỉ sợ này thùy vân cũng không kia lá gan bừa bãi nô lôi cũng là sắc mặt có chút phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m kia tử vân sơn trên kia hăng hái thùy vân thất tinh đấu đế đại viên mãn cùng nửa bước tám tinh đấu đế bất quá một chữ chi kém mà thôi nhưng hai cái gian t r i n h lệ nhưng là tương đương to lớn chí ít hắn rõ ràng lấy hắn hiện tại thực lực cùng t h ủ y vân giao thủ chuyện thua tỷ lệ sẽ chiếm được tám phần mười đã ngoài nô trường lão tiêu viêm hẳn là có thể đánh quá kia t h ủ y vân ba đi mặc tuyết khét cắn môi đỏ mọng trong thanh âm có chút thấp thỏm bất an tiêu viêm là nàng thỉnh phía đứng ra nếu là hắn s ẻ ra chuyện kia nàng đời này đều là khó có thể tâm an nô lôi tạp ba đi một chút h á miệng không biết như thế nào trả lời hắn rõ ràng tiêu viêm thực lực tuy rằng mới là sáu tinh đấu đế trung kỳ viên mãn nếu là theo biểu hiện ra đến xem tiêu viêm sẽ không là kia t h ủ y vân đối thủ nhưng cùng người giao chiến biểu hiện ra thực lực nhưng cũng không tinh chuẩn so sánh chỉ tiêu người khác đều cho rằng tiêu viêm coi như là có chút thực lực cũng bất quá là cái loại này dựa vào các loại ngoại lực trồng chất lên chân chính cùng người sinh tử đối chiến không p h ả i cái đó là lại lộ ra áo may ô nhưng ngô lôi tại đầu tiên mắt nhìn thấy lâm động thời gian nhưng là từ sau người thân thể lên cảm giác được một loại do không t r ó n g tỏa ra ra nguy hiểm khi đó tiêu viêm tiêu d ư ờ n g như một đầu vừa mạng theo thâm sơn rừng ra trong sông ra đến manh thu thông thường cái loại này hung h ã n khí tuyệt đối điều không phải thành thiên chỉ biết gian đầu tu luyện nhân có khả năng đủ cụ bị thậm chí hắn còn tin tưởng tại đây cái thoạt nhìn thượng còn không quá hai mươi tuổi thiếu niên nơi trải qua một ít sinh tử ẩu đả sợ rằng chút nào sẽ không so với bọn hắn những n à y trà trộn nhiều năm láo bánh q u ẩ y ít nhiều ít nếu là kia t h ủ y vân xem với hắn chuyện lại nỗ lực đại giới nô lôi thở ra một hơi sau đó chậm rãi nói rằng nghe nói như thế nô tuyết n ắ m chặt ngọc tay mới vừa rồi hơi b u n g ra một điểm đôi mắt đẹp nhìn kia tử vân sơn trên kia một đạo tại nơi t h ủ y vân khí tức gác bách hạ vẫn như cũ vui mừng không hái sợ thân hình như thương bản thẳng tắp niên h ữ n kỷ khinh thân ảnh con ngươi chồng có một ít dị sắc chất động này đó là nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt cường giả khí tức sao chương ba trăm hai mươi n g ư ờ i dám tiếp chiêu sao cảm giác được kia một cổ cổ khiến người ta áp lực khí tức tiêu viêm lúc này hai mắt hiếp lại hắn có thể cảm giác được k i a thủy hoa môn môn chủ thủy vân n ư ỡ n g kia hùng hồn khí tức dường như rộng mở hồ nước bản lan tràn như khai đưa hắn thân thể đều bao phủ một cổ cổ áp lực theo quanh thân vọng tới như vậy khí tức áp bách có trực cường tác chiến thể tiếp thất tinh biệt khiến phải không hề khí. kia giai giả đế dũng đấu loại này khí tức hắn đã từng tại nơi hắc bảo lão giả thân thể lên cảm thụ được quá ngay lúc đó hắn tại nơi loại áp bách hạ chỉ có liều mạng làm nhưng hiện tại bực này khí tức áp bách đã vô pháp nữa khiến phải hắn thân hình có nửa điểm chậm c h ạ m loại này rõ ràng đối lập khiến phải tiêu viêm rõ ràng hắn hiện tại đang ở từng bước biến cường sớm muộn có một ngày hắn lại đạt được kia đủ để đẹp như nhau kia hải thành danh viễn cổ cường giả nửa bước tám tinh đ ấ u đế ha h a cũng không ngoại như thế cảm thụ được này một cái khí tức tiêu viêm khỏe miệng chậm dại nhấc lên một mạt độ cung nhẹ giọng nói không biết trời cao đất rộng tiêu viêm nhẹ giọng hiển nhiên cũng không có dấu giếm được kia t h ủ y vân song nhĩ lập tức kỳ sắc mặt đó là trầm xuống một tiếng cười nhạt chật một cước đống nhiên bước ra vê anh ám hồng sắc năng lượng dường như lượn quanh hỏa diễm bạo phát n h ư khai kia thủy vân thân hình nhảy lên giữa không trung dường như ưng ơ thú i ế chụp mồi sắc mặt t âm h à n g gian song quyền bỗng nhiên oanh ra diệt thiên truy hùng hồn năng lượng dường như đạn pháo thông thường tự kia thủy vân song quyền trên bạo oanh ra sau đó những này khổng lồ năng lượng bay nhanh ngưng tụ dĩ nhiên trực tiếp là hóa thành một thanh trôi hồng sắc năng lượng cự nện mang theo phía cực cụ áp bách kinh phong hung hăng quay phía dưới tiêu viêm oanh qua đi nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại năng lượng cự nện tiêu viêm vẫn chưa có lánh tư thái tâm thần khẽ động mi tâm chỗ linh hồn lực đó là bắt đầu chậm dai nhúc nhích đứng lên một cường hãn linh hồn lực tuân đáng nhi khai trực tiếp là đem tiêu viêm quanh thân hình thành phản g phất ao đầm bàn linh hồn lực p h o n g hộ suy suy năng lượng cự n ệ chiếu vào kia p h i ế linh hồn lực ao đầm trong tốc độ cấp tốc chậm lại sau đó đó là tại đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt huyền phụ tại tiêu viêm đỉnh đầu trượng hứa chỗ thật mạnh đại linh hồn đại l ự càng hảo tinh diệu linh hồn khống chế năng lực. Nhìn thấy diệu năng n lực. y quỷ dị một m à lập tức đó là tức có đó k h ô n ít ngày ư ờ i kinh tiêu viêm đứng lên, nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt cũng hồ phía l về mắt hơn một ít ngưng trọng, có thể đem linh hồn khống ngưng trọng, năng một đem ít tu có lực l u ệ n đến này từng b ư ớ càng xem ra người sau người linh hồn cảnh cũng giới l chí ít cũng là bước vào t h h cảnh. c n Đi, à càng càng nhiều g càng à y n năng lực cự nện huyền phù lên đỉnh đầu một lát sau tiêu viêm ánh mắt c h ậ t lóe ngón tay lăng không một điểm một cổ tinh thần lực đó là thiểm điện bản khuyết tảng ra nhất thời kia huyền phù năng lực cự nện c ư nhiên là trực tiếp thay đổi phương hướng quay kia không xa chỗ thủy vân phản doanh đi đột nhiên phản doanh mà đến năng lực cự nện hiển nhiên cũng là khiến phải thân ở giữa không trung thủy vân hơi kinh hãi đầu ngón chân một điểm năng lực đó là tại kỳ dưới chân ngưng tụ nhi hắn còn lại là mượn lực thiểm lược trở ra rầm rầm trong người hình lui về phía sau giờ Thủy v â nguyên s o n q ề n lần nữa l i tiếp tường vũ động, đạo năng lai ự cựu c nện lần ữ ngưng tụ ra, trực t ra, ế p phóng là lượng này đem năng tới còn ự u nện xanh xanh loanh tán. Nguyên lai c kiêm tu tinh linh h ồ n lực thảo nào như thế kiêu ngạo một phen giao thủ tia thủy vân khuôn mặt lên hiện lên một m ặ t cười nhạt nhi kỳ trong lòng nhưng là có không nhỏ rung động một cái như vậy tuổi còn trẻ thiểu bối có thể đạt được đạt được sáu tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn đích sắc rốt cuộc thiên tài nhưng nếu là tại đây đồng thời còn có thể đem linh hồn lực cũng là tu luyện đến như vậy một cái kẻ khác không khỏi cảm thán nông nỗi giờ kia đó là có điểm đáng sợ nhi đến hiện tại kia thủy vân mới vừa rồi rõ ràng vì sao tiêu viêm d á m bằng vào phía sáu tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn thực lực liền đi hướng hắn khiêu chiến nguyên lai là còn có phía đủ để khiêu chiến thất tinh đại viên mãn linh hồn lực làm như chống đỡ tiểu t ử này nhưng thật ra có điểm vướng tay chân ánh mắt vi t hiểm tia thủy vân bàn tay rồi đột nhiên nắm chặt hai thanh đỏ đậm búa tạ liền đi xuất hiện tại kỳ trong tay đ ú a tạ trên quan g mang lưu động làm cho một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác liếc mắt nhìn lại đó là biết này hai thanh búa tạ c ư nhiên đều là phiếm phía, phía phong cách cổ xưa nhan s á c ngay kia một đống song nện xuất hiện thời gian thiên địa đều là hơi bị r u lên một cổ hoang văng khí tức hiện lên đó có thể thấy được có một thanh này song nện không thể nghi ngờ là khiến phải kia t h ủ y vân như hổ thêm cánh kia t h ủ y vân dĩ nhiên ngay cả đời sau diệt n ệ n đều là đem ra nhìn thấy kia t h ủ y hoa môn môn chủ t h ủ y vân trong tay hai thanh đỏ đậm cự nện thử vân sơn đỉnh xung quanh cũng là vang lên một ít ồ lên c o tiếng có người nói kia t h ủ y vân cư nhiên bằng vào này nện chân chính a n h giết qua nửa bước tám tinh đấu đế giai biệt cừng giả tiểu tử b à y đặt dương quan đạo ngươi không đi càng muốn đến s ả n cùng đại ưng thành c h u y ệ n đã như vậy ta đây hôm nay liền đem ngươi này mạng nhỏ cấp tặng h ắ c này trong thiên hạ thiên tài sổ bất thắng sổ trên đường t i ế n chiết đại thể đó là ngươi loại này tay cầm s o n g nện kia thủy vân lúc này cả người khí tức đều là trở nên sắc bén rất nhiều hắn cười nhạt nhìn tiêu viêm chật nhãn thần rồi đột nhiên âm lệ thân hình chật lóe đó là bạo trùng r a vê anh kia thủy vân tốc độ cực kỳ rất mạnh chật l o ạ xuống liền đi xuất hiện tại kia tiêu viêm trước mặt trong tay s o n g nện dường như hai tòa núi nhỏ thông thường oanh bạo không khí vào đầu quay tiêu viêm trong ngực trên oanh qua đi đinh búa tạ oanh đến tiêu viêm trong tay huyến lệ cổ xích cũng là t h i ể m điện bàn bạo thứ ra cực kỳ xảo diệu điểm tại búa tạ nào đó một điểm trên rồi đột nhiên phun an ra kình lực đúng là đem k i a búa tạ đều là xanh xanh văng ra một ít đâu hí thừa dịp cự ly bị giật lại trong nháy mắt tiêu viêm nhãn thần cũng là bình tĩnh cánh tay ngay cả đầu trong tay huyến lệ cổ xích cũng là trực tiếp là hóa thành hơn mười đạo sắc bén xích ảnh vào đầu quay kia thủy vân quanh thân muốn hại bao phủ qua đi đang đang đối mặt phía kia tiêu viêm như vậy d ậ y đặc thế tiến công kia thủy vân hiển nhiên cũng là tay già đời nhưng chút nào chưa từng hoảng loạn trong tay búa tạ tuy rằng cực kỳ trầm trọng nhưng tại kỳ cánh tay lên gần sảnh lún gian búa tạ trên năng lượng bắt đầu khởi động hóa thành một mảnh nguyên lực qua n mạng đem này sắc bén xích ảnh đều chống đỡ xuống phanh song nệ loanh địa cứng rắn đá phiến bạo liệt nhi khai hai cổ đỏ s ấ m năng lượng dường như suối phun bản tự tiêu viêm dưới chân phun ra ra tại lao ra mặt đất thời gian năng lượng đỉnh núp n í c h hóa thành bén nhọn đào phong hử đối mặt phía kia thủy vân như vậy âm hiểm thế tiến công k i a tiêu viêm nhưng là không tránh không tránh hai chân rồi đột nhiên biến hóa thành vàng nóng ánh vẻ sau đó hung hăng đoạn địa cường hãn lực lượng cùng với dĩ nhiên trực tiếp là xanh xanh đem kia năng lượng đao phong đạp phải tan vỡ đi sau đó thân hình chất động kim quang bạo tuân hóa thành sắc bén xích ảnh quay kia thủy vân khắp bầu trời công tới đang đang từ vân sơn đỉnh thượng lưỡng đạo bóng người thiểm điện giao thác c h i ảnh nện ảnh rậm rạp như khai mỗi một lần đ ổ i bính đều muốn lại dẫn phát kinh người năng lượng ba động vậy dị thường kịch liệt giao thủ thấy kia vô số người nhiệt huyết sôi trào Phanh. lại là một cái khiến người ta hết hồn năng lượng ba động bạo phát ra lưỡng đạo thân ảnh giao thác n h ư khai các tự tại trên mặt đất trả ra mấy chục thước vết tích một phen kích đấu dĩ nhiên là hợp lại phải chẳng phân biệt được cao thấp tiêu viêm thực lực thật mạnh nhìn giữa sân kia phiên chẳng phân biệt được thắng bại kích đấu lúc này kia lưu tùng cũng là vẻ mặt kinh sắc nói ân nô lôi cũng là gật đầu thoáng có chút hưng phấn vẻ tiêu viêm lúc này hiện ra đi ra thực lực đã vượt lên trước hắn dự liệu một bên kia mạc tuyết ngọc tay nhịn không được khinh đ ẻ lại tim đập có chút kịch l i ệ t ngực lúc trước vậy mạo hiểm đã đấu cũng là thấy nàng tâm đều là bị nhắc tới hầu chỗ hô t ử vân sơn đỉnh thượng kia thủy vân trong miệng thở dốc hơi có chút thăng lên lúc này hắn trong ánh mắt đã không nữa lúc trước kia đẳng châm trọc lấy mà thay thế là một cổ cực nồng ngưng trọng tiêu viêm tuy rằng mặt ngoài thực lực chỉ là sáu tinh đấu đế t r u n g kỳ đại viên mãn nhưng hiện ra đi ra sức chiến đấu nhưng là đã chút nào không kém gì h ắ n lần này này phiên tỉ thí đảo thật đúng là trở nên có chút thú vị lên thùy vân liếm liếm môi hai tay chầm rãi n ắ m chặt s o n g nện hùng hồn đỏ sầm năng lượng dường như hỏa diễm bàn lượn quanh tại kỳ thượng mơ hồ gian có một loại rất mạnh ba động khuyết tắng hắn ra tiểu tử mặc kệ ngươi có nhiều sao ngoài dự đoán mọi người nhưng là nên dừng ở đây ngươi dám tiếp ta chiêu sao chương ba trăm hai mươi mốt thủy hoa nghĩ vật c h i pháp lúc này kia thủy vân cũng là c h ậ m rãi ngầm đầu hai mắt trong á m hồng sắc năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức theo hắn trong thân thể phát ra nhi cảm thụ được loại này khí tức kia tử vân sơn đỉnh một bên lô lôi sắc mặt lập tức đó là kịch biến lên đối với này một màn tiêu viêm vẫn chưa trả lời ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt này âm trầm nam tử người sau thân thể lên n ư ỡ n g kia nồng nặc mùi máu tươi nhưng thật ra lệnh phải hắn đầu mi hơi khẽ động người này hiển nhiên là cái thủ đoạn độc các chủ không biết trong tay đến tột cùng nhiễm nhiều ít tiên huyết mới vừa rồi có thể bồi dưỡng da bực này hùng hồn mùi máu tươi tiêu viêm hắn quá mạnh mẽ không nên thụ hắn gây xích mích này thùy vân điều không phải thiện hạnh hạng người tại tiêu viêm phía sau t i ê u ngô lôi vội vàng nói người khác đều ở chỗ này nói như vậy còn có thể cự tuyệt phải không tiêu viêm mỉm cười nói đến đây đi tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm thế nhưng tại quan chiến nhân nhĩ lực nhưng là dường như một đạo tiếng sấm nghe vậy kia n ô lôi cũng là bị kiềm hãm chuyện tới hôm nay hắn cũng rõ ràng sự tình không có khả năng nữa điều hòa tiêu viêm tuy nói nhìn qua bình thản nhưng trong lòng ngạo khí nhưng là không kém ngươi đối với hắn cùng hòa khí khí đảo hoàn hảo chỉ khi nào đố i kỳ biểu hiện ra châm t r ọ c khiêu khích căm thù kia nơi đổi lấy thái độ chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào tiêu viêm tiểu huynh đệ n ô lực lên tại ngô lôi lúc đột nhiên truyền đến một đạo thô cuồng tiếng cười mọi người ánh mắt nhìn lại nhưng là nhìn thấy kia hồi lâu không thấy lưu tùng đang lẳng lặng địa đứng kia ngô lôi phía sau chậm rãi nói rằng hh ắ c ắ c ngày hôm nay có trò hay nhìn tiêu viêm cùng kia thủy hoa môn thủy vân đều là thực lực rất mạnh nhân này mà khi thật được cho là cực kỳ hiếm thấy đỉnh giao thủ không biết ai có thể đủ thắng lợi ta xem hơn phân nửa tiêu viêm có chút huyền này thùy vân tuy nói chỉ là nửa bước tám tinh đấu đế nhưng ta nghe đồn đãi nói người này thế nhưng vài thứ theo một ít chân chính tám tinh đấu đế cường giả trong tay thuận lợi thoát thân nếu là không điểm chân chính bản lĩnh chuyện chỉ sợ là không có khả năng chuyện đúng vậy tiêu viêm dù sao nơi am hiểu là linh hồn lực cũng không phải là loại này đấu khí chi chiến c h i Thích, ta xem nhưng thật ra vị tất tiêu viêm có thể tại sáu tinh đấu đế cùng kia t h ủ y vân lúc này tương chiến lâu như vậy ai dám nói hắn không có con bài chưa lật nhìn thấy sân rộng lên này đồng dạng nổi tiếng đấu đế cướp xung quanh đoàn người nhất thời buộc phát ra trận trận khe khẽ nói nhỏ h i ệ n nhiên đối với trận này đại chiến bọn họ rất là có vẻ chờ mong đối với xung quanh những n à y âm hưởng kia t h ủ y vân âm trầm khuôn mặt lên nhưng thật ra hiện lên một m ặ t mang theo vài phần l ạ n h lạnh dáng tươi cười dị t h ư ờ n g đỏ sấm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi nhìn qua giường như một con gần tiến thực dã thu bản kẻ khác có chút mao cốt tùng thiếu ha h a ngươi rất cuồng a bất quá ngươi sẽ chết rất thảm đang nói hạ xuống hắn cước bộ đó là tại nơi trước mắt bao người khinh đập ra sau đó đi vào sân rộng trung ương p h í ế m phía huyết quang ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói tỉ thí trong lúc đó quyền cước không có mắt nếu là có chuẩn bị tâm lý liền ra đi đương nhiên ngươi cũng có thể tìm mượn cớ trốn ở kia ngô lôi che t r ở hạ nói vậy hôm nay chúng ta có thể còn tạm thời không làm gì được ngươi nghe được thùy vân nói đến đây ngữ tiêu viêm nhưng thật ra cười nói không cần phải nói như vậy kích tướng chi nói nếu hiện thân tự nhiên sẽ không lùi về đi hảo không hổ là có thể vượt cấp chiến đấu tiêu viêm như vậy khí độ nhưng thật ra không người có thể cùng kia thủy vân lúc này cũng là cười to chỉ bất quá kia dáng tươi cười t r ò n nhưng là lộ ra thị huyết ý đối với thủy vân vậy dường như dã thú b ả n ánh mắt tiêu viêm do nếu chưa đủ cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi nói rằng chuẩn bị lâu như vậy ra tay đi như ngươi mong muốn nói xong câu đó kia thủy vân cũng là nhìn kia mấy trượng ở ngoài tiêu viêm sau đó khuôn mặt lên nhấc lên một m ặ t nhe răng cười chật bàn chân bỗng nhiên một đọa mặt đất chỉ nghe suy một tiếng kỳ thân hình c ư nhiên là trực tiếp quỷ dị tiêu thất thật nhanh tốc độ nhìn thấy kia thủy vân tiêu thất ngọn núi ngoại nhất thời vang lên vang lên một trận cách tiếng hô giữa sân tiêu viêm thân hình không chút s ứ c mẻ ngay lập tức sau nhãn thần vi hẳn một cái cực cụ lực đạo tiên trân đó là trực tiếp xé rách không khí hung hăng quay phía sau nơi nào đó không gian phi đá đi thình thịch chân ảnh tại giữa không trung bị bám t ừ n g đạo tàn ảnh tại rơi xuống kia chỗ không gian ăn giờ một đạo thân ảnh quỷ dị thoáng hiện ra cánh tay hoành sĩ xanh xanh đem tiêu viêm này một chân tiếp được sau đó một tiếng gầm lên biến trưởng thành chảo b à n g bạc huyết hồng đấu khí tại đây một chốc tự kỳ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuân ra người này lúc này mới một giao thủ c ư nhiên đó là trực tiếp thi triển toàn lực nhìn này nát rõ ràng là muốn bằng khoái tốc độ đem tiêu viêm tại chỗ chém giết bàn tay nắm tiêu viêm chân l o a k i a thủy vân khuôn mặt lên nhất thời nổi lên một mặt nhe răng cười để cho ta tới thử xem ngươi có nhiều sao lợi hại ra thiên thủ một tiếng quát lạnh từ thủy vân vang lên chương ba trăm hai mươi hai bức bàng bạc khí t ứ c tại một chốc dường như hỏa sơn phun trào bàn tự tiêu viêm trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuân ra mặt đất trên nhất thời tại một mảnh răng rắc c ơ m hường trong nước da ra, ra vô số đạo cái khe tiêu viêm thình lình xảy ra bạo phát ra mạnh mẽ khí tức cũng là lệnh phải gần trong gang tức thủy vân trong lòng không khỏi cả kinh nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần một đạo bị huyến lệ màu sắc hỏa diễm bao vây nắm tay đó là trong nháy mắt xé rách không gian hung hăng cùng với tay trào trọng trọng đánh tại cùng nhau theo ta thỉnh n h ớ kỹ thình thịch cường hãn vô cùng kình phong rung động tại đây nhất khắc trợt mang tất cả r a cứng rắn mặt đất dường như gò núi thông thường lớn bé cự thạch trực tiếp bị sinh cáo hiên bay một tầng thạch phiến kinh phong mang theo phía vôi k h u ế t tán chật mọi người đó là nhìn thấy giữa sân thủy vân kia đạo thân ảnh lúc này nhưng là tại kịch liệt run lên gian đặng đặng ngay cả lui vài bộ mới vừa rồi ổn định thân hình lập tức từng đạo kinh xôn xao thanh đó là nhịn không được bạo phát dựng lên đại trưởng lão tựa hồ có chút sai à tiểu tử này khí tức so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều t ô n g c hẳn ủ h là sẽ tháng ba đi trong đám người kia t h ủ y hoa môn đại trưởng lao phía sau một gã lao giả đầu mi cảm mặt nhăn nói rằng xem r a n á t thình lình cũng là một gã thực lực đạt được thất tinh đấu đế giai biệt hiểu rõ đấu đế cường giả nghe vậy kia t h ủ y hoa môn đại trưởng lao cao mày nói hẳn là không có gì vấn đề kia bí pháp cường thịnh trở lại kia tiểu tử cường thịnh trở lại cũng chỉ là thất tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn mà thôi thất tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn mấy năm nay g i ả m chết ở tông chủ trong tay thất tinh đấu đế cũng cũng không phải là là số ít thấy thế lão giả cũng chỉ có thể khẽ gật đầu không còn nói thêm cái gì thất tinh đấu đế sơ kỳ đại viên mãn ổn định thân hình k i a thủy vân bàn tay hơi co quắp mùi thơm lạ lùng bắt đầu khởi động gian lệnh gác thủ trưởng lên phòng cảm giác từ từ suy yếu nhi kỳ hai mắt nhưng là có chút âm trầm nhìn đối diện tiêu viêm trong lòng nhưng là nhịn không được có chút rung động cứ hắn vừa mới biết tiêu viêm thực lực hẳn là thị sử với sáu tinh đấu đế trung kỳ đại viên mãn tình trạng nhưng hôm nay thế nào đột nhiên gian tăng vọt đến tình trạng này chẳng lẽ là bị pháp thất tinh đấu đế sơ kỳ đại viên mãn cái này c h í n h tự mặc dù là cùng hắn so sánh với cũng là gần có không lớn trinh lệ hơn h nữa là tối trọng yếu dạ n g hắn tuy rằng nhìn qua tuổi còn trẻ nhưng quen thuộc mọi người biết hắn niên k ỳ linh sớm đã thành vượt lên trước muôn năm hắn có so với tiêu viêm sớm rất nhiều năm tu luyện thời gian nhưng hôm nay hai cái tranh l ệ n h nhưng là gần chỉ có phía kia nhỏ tí tẹo n à y đối với từ trước đến nay tự ngạo thủy hoa môn môn trụ thủy vân mà nói thế nhưng một cái không nhẹ đả kích theo ta thỉnh nhớ kỹ còn nữa mặc dù là lấy hắn thiên phú có thể tại đây loại niên kỷ đạt được nửa bước tám tinh đấu đến ông nội chính ít nhiều thủy hoa môn kia bá đạo công pháp nhưng thử pháp tuy mạnh nhưng lại là khó có chết giả nói cách khác hắn liều mạng nửa đời sau không thể đơn giản đột phá đại giới mới vừa rồi đạt được hôm nay thực lực nguyên bản cho là bằng vào phía này thực lực hắn đủ để tại cùng cô trong quát tháo phong vân nhưng mà hiện tại này đột nhiên toát ra đến tiêu viêm nhưng là nói cho hắn một cái tàn khốc chuyện thực hắn nỗ lực cũng không có thu được hắn muốn cái loại này thực lực ta theo tiểu tiện là trải qua s á t lục trong tay kháng không thể giết phạm nhân dùng hết quãng đời còn lại mới sang được t h ủ y hoa môn sao có thể có thể ngay cả tiểu tử này đều là so ra kém kia thủy vân hai mắt trong từ từ n ả y lên một mạt kẻ khác trái tim băng giá đỏ đậm hắn ánh mắt l ạ n h lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm trong mắt s á t ý hầu như muốn h ó a thành thực chất thông thường người này hôm nay phải chết trong lòng vang lên một đạo tràn ngập sắc ý giết g kia thủy vân bàn tay trợn nắm chặt cánh tay trên huyết khí lựa quanh sau đó bay nhanh tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh liếu chi trường thương nhi kỳ hai mắt cũng là từ từ chuyển hóa thành màu hương v ẻ nhìn thấy này một màn mọi người là rõ ràng vị này t h ủ y hoa môn hung danh hiển hách t h ủ y vân là chân chính bắt đầu chuẩn bị giết người liêu chi trường thương ngưng tụ nồng nặc tuân lệnh nhân gây mũi mùi thơm lạ lùng vị chậm rãi tự t h ủ y vân trong cơ thể lan tràn ra từ xa nhìn lại hương khí t r ă n ngập giống một lọ nước hoa lâm thế、giết. một đạo tràn ngập sát ý thấp r ộ n g g i ế t g à o tự kia thủy vân hầu trong lúc đó truyền ra nhi kỳ thân hình trợt lóe đó là tiêu thất ngay lập tức sau tiêu viêm bên cạnh thân không gian một trận ba động một thanh bị hương khí tràn ngập sắc bén liêu chi trường thường trực tiếp xuyên thủng thấy rõ hung hăng quay kỳ đầu bạo thứ đi h ừ chút t à i mọn mà thôi nhận thấy được kia thủy vân công kích tiêu đình nhưng là một tiếng hư lệnh thân thể công bằng hữu di từng bước đem kia liếu chi trường thường lánh đi b á n h hoa thương sát một k í c h thất bại tia thủy vân trong mắt màu hồng vẽ càng sâu trường thương đống nhiên vũ động hóa thành từng đạo tàn ảnh đem tiêu viêm quanh thân muốn hại đều bao vây đối mặt phía thủy vân này dường như mưa s ố i xả bản thế tiến công tiêu viêm bản chân trên ngân mang c h ấ p động từng đạo tàn ảnh hiện lên ra c ư nhiên là trực tiếp đem này d ầ m d ạ p sắc bén thương ảnh cấp lánh khai đi đinh len c e n đinh trường thương bạo thứ gian đột nhiên một đạo thanh thúy có tiếng vang lên vũ động trường thương nhất thời đ ọ c lại nhi kia t h ủ y vân sắc mặt cũng là hơi đổi chỉ thấy phải kia trường thương đầu cối c ư nhiên là bị tiêu viêm hai căn tràn ngập phía vàng n óng ánh vẻ ngón tay xanh xanh kẹp lấy tiêu viêm như vậy rất mạnh phản ứng cũng là lệnh phải kia t h ủ y vân trong lòng triệt để ngưng trọng mơ hồ gian hắn rốt cục nhận thấy được người trước vướng tay chân trình độ dị vãng cùng hắn giao thủ này thất tinh đấu đế giai biệt cường giả so sánh với tại hắn thê tiến công hạ hầu như ngay cả hoàn thủ dư địa đều là chưa từng cụ bị lại thêm không nói đến trực tiếp bị người đem mũi thương cấp kẹp lấy trong lòng xẹt qua này đạo ý niệm trong đầu k i a thủy vân đảo cũng là quyết định thật nhanh vứt bỏ trường thương thân hình trận lóe đó là hóa thành tàn ảnh chạy vào tiêu viêm bên cạnh lòng bàn tay trên n i ê m chủ vụ bạo tuân ra thiêu hoa trưởng dị thường gây mũi hương khí hỗn loạn phía uy lực không gì sánh được trường lớn mang theo một cổ cực nồng ăn mòn mùi vị trực tiếp là đúng phía tiêu viêm trái tim bộ vị hung hăng đánh đối mặt phía kia thủy vân bực này tàn nhẫn công kích tiêu viêm trên mặt cũng là s ẹ t qua một mặt cười nhạt tâm thần khẽ động hoa mỹ dị hỏa hỗn loạn phía kim hoàng sắc quan g mang đó là đ ỗ n g nhiên tự ngực chỗ phun trào ra hóa thành một cái hỏa lòng hung hăng cùng người trước bàn tay đánh cùng một chỗ lập tức hỏa diễm khí v ụ một chàng đó là buộc phát ra suy suy sương trắng mơ hồ gian còn có phía một loại mùi thơm lạ lùng chi vị truyền ra h ỏ a long lược tắc ngăn cản tiêu viêm đó là ngay cả lui vài bước nhìn kia thủy vân kia âm chầm phẫn nộ sắc mặt cũng là không khỏi khinh thổ một hơi thở đen kịt mâu trong hàn ý bắt đầu khởi động ta còn không tin hôm nay ta còn thu thập không được ngươi vài lần ba phiên thi triển thủ đoạn đều là chưa từng đối tiêu viêm tạo thành nửa điểm thương tổn kia thủy vân trong lòng cũng rốt cục có chút không kiên nhẫn song t r ư ở n g nắm chặt n i ê m chủ khí vụ suy suy không ngừng tự lỗ chân lông trong thẩm thấu ra cuối cùng cư nhiên là từ từ chuyển hóa thành một loại phảng phất máu đ ộ n lại màu hồng v ẻ thùy hoa thủ tiếng quát hạ xuống thùy vân bàn tay chỗ không gian nhất thời kịch liệt ba động lên không gian lặng yên lan tràn ra từng đạo đen kịt cái khe cái loại này tận trời sắt pha khí lệnh phải ở đây nhân kháng không biến s á c này dịch trần cư nhiên đem thùy hoa môn chấn tông đấu kỹ một trong thùy hoa thủ đều là thi triển ra tới có thể bà tông chủ gặp phải này tương bước tiêu viêm cũng quả thực đi phải bất quá cũng không biết hắn có thể không tiếp được lúc này đầy công kích chương 323, liên thủ đánh lén nghe được xung quanh khe khẽ nói nhỏ kia thủy vân khuôn mặt lên nhẹ răng cười càng sâu hắn đối tự mình một trường cực kỳ một cách tự tin bởi vì đương sơ cùng một danh nửa bước tám tinh đấu đế đỉnh cường giả giao thủ người sau cũng là chết ở hắn này một vũ h ạ khí vụ trăng ngập kia thủy vân thân hình một hạo đó là lần nữa hóa thành tàn ảnh mang theo kia ngập trời sát phạt quay tiêu viêm dường như thiểm điện bản bạo lực đi đối mặt phía thủy vân lúc này đầy kia dị thần thịnh thế tiến công tiêu viêm nhưng chưa lần thứ hai lui về phía sau khuôn mặt thượng trái lại là nảy lên một mặt nhàn nhạt hưng phấn vân tay k h ẽ động đó là thiểm điện bản biến ảo dựng lên khai sân ấn đế ấn quyết một ấn dung hợp t r ồ n g trong lòng một tiếng quát lạnh một đạo năng lượng quang ấn đó là tại tiêu viêm lòng bàn tay chỗ hiện lên nhưng mà này ấn mới vừa thành tiêu viêm trong lòng đó là khẽ động vân tay vẫn chưa lúc đó đình trệ trái lại là tiếp tục lấy một loại kẻ khác hoa cả mắt tốc độ biến ảo phía phiên h ả i ấn đế ấn quyết hai ấn d u n g hợp t r ồ n g lại là một đạo tương đối thật nhỏ nhưng năng lượng sáng chói năng lượng quang ấn xuất hiện lòng bàn tay sau đó cùng khai sơn ấn h o á n độ d u n g hợp cối u hội tụ cùng một chỗ người d u n g hợp tiêu viêm hít sâu một hơi vân tay c ư nhiên là lần nữa biến ảo phúc địa ấn đế ấn quyết ba ấn d u n g hợp chồng cổ đế ấn đế ấn quyết năm ấn d u n g hợp chồng trong lòng một tiếng q u á t nhẹ sáng trói tinh mang tự tiêu viêm lòng bàn tay bắn ra ra sau đó hóa thành một cái cận có nắm tay lớn bé tinh tầng quang ấn từ từ d u n g hợp vào lúc trước bốn ấn trong nương theo phía cổ đế ấn d u n g hợp chồng tiêu viêm trước mặt không gian nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên một mảnh phiến thật nhỏ không gian mảnh nhỏ c ư nhiên đều là ở đây khắc theo hư không rơi xuống xuống sau đó nát thiên đi cổ đế ấn vô ấn dung h ợ p chồng bực này bản lĩnh đã cực kỳ không kém hơn nữa này đấu kỹ đã bay lên đến hoang cấp giai biệt mặc dù là kia đế ấn quyết sáng lập người thấy như vậy một màn chỉ sợ cũng là lại không khỏi cảm thán một phen nam ấn vừa mới dung hợp kia tàn ảnh đó là mang theo ngập trời sát phạt tới bị đỏ sậm n i ê m trù khí vụ tràn ngập bàn tay ấn sấn phía t h ủ y vân kia âm trầm khuôn mặt có vẻ phá lệ g i ữ tợn chết g i ữ tợn tiếng quát vừa rơi xuống t h ủ y vân một trưởng đó là hung hăng quay tiêu viêm trong ngực nộ phách đi không gian ở đây khắc văng tung tóe khai từng đạo dài nhỏ đen kịt cái khe ngập trời khí vụ tràn ngập phía chân trời sắc bén mùi thơm lạ lùng vị đập vào mặt mà đến nhìn t h ủ y vân kia g i ữ tợn sắc mặt tiêu viêm trong mắt cũng là s ẹ t qua một mạt hàn ý bàn tay kia tinh mang vân tay lạng yên không một tiếng động s ẹ t qua không gian sau đó khinh phiêu phiêu tại đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt cùng kia thủy vân bàn tay hung hăng ngạnh bính tại cùng nhau thình thịch kinh thiên bạo tạc tại đây nhất khắc rồi đột nhiên v ă n g vọng kia sắp tới hai nghìn trượng khổng lồ ngôi cao thình thịch một tiếng đó là bạo liệt thành vô số mảnh vụn một vây kinh khủng kình khí rung động bay nhanh khuyết t á n ra nhưng mà sắp tới đem lan đến đoàn người giờ nhưng là bị một cổ chẳng biết từ chỗ nào truyền đến n g h i ệ t lực lặng yên hóa giải nhưng dù vậy một ít dựa vào bãi đá r ắ c cận nhân vẫn như cũng là bị chấn đắc thổ huyết rút lui sân rộng thượng bởi vì này ba động gây dối chỉ chốc lát chật từng đạo ánh mắt đó là cấp tốc chuyển hướng giữa sân nơi nào bụi trăng lập lệnh biết dùng người thấy không rõ lắm trong đó chẳng uống frank mọi người ở đây nóng ruột gian mọi ộ đột t tay rơi vào trên trầm thấp thanh đạo đó vào nắm nhiên chuyển âm, m ra, sau rơi người đó là nhìn thấy một đạo đứt đó đất, là trà nhìn thân ảnh dường như cắt đứt quan hệ diều bản, kia giữa sân bay ngực ra. Sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, trà bay hơn trởn. người thấy. hệ Một cắt tự mặt bay bay mét mới trầm Mọi diều giữa sau sau, kia ra, vừa rơi rồi dãi ánh mắt theo nhìn lại đương nhìn thấy kia đầy người tiên huyết có vẻ cực kỳ chật vật huyết ảnh sau mãn chàng nhất thời vắng lặng không ít người đều là khinh hút một miệng lương khí này t h ủ y hoa môn sát phạt quả đoán t h ủ y vân hôm nay dĩ nhiên thất bại tại mãn tràng vắng l ạ n gian g bùi từ từ hạ xuống một đạo gầy thân ảnh chậm rãi như hiện t ừ n g đạo ánh mắt nhìn lại nhưng là nhìn thấy người trước quần áo vẫn như cũ ngăn nắp sạch sẽ chỉ là hô hấp hơi gấp m à t h ô i hoàn toàn không giống như là trải qua quá một hồi đại chiến nhân đa tạ tại nơi đông đảo ánh mắt nhìn kỹ hạ tiêu viêm hướng về phía t h ủ y vân chắp tay mỉm cười nói vẻ mặt xanh đen t h ủ y vân lúc này rốt cục một miệng tiên huyết phun tới hắn kiêu ngạo hôm nay triệt triệt để để bị n á t bấy hắn thất bại hơn nữa bại thật thê thảm rất thảm nhìn kia sắc mặt xanh đen một miệng tiên huyết phun ra t h ủ y vân tiêu viêm cũng là đạm đạm nhất tiếu ngón tay nhẹ nhàng vớt trong tay một quả màu hồng vẻ nạp d ư ớ i đây là vừa mới giao thủ giờ hắn theo kia t h ủ y vân ngón tay lên mạnh mẽ nhổ xuống đến nếu hôm nay chửi cũng mắng thua thua kia tiêu ự n h n cũng là m ố n lưu lại điểm cái gì đồ gì viêm ậ t ba, đ Người đ tiện, đem ta nạp giới trả lại cho ta. Xóa nạp giới lại đi cho khép cười một tiếng sau đó thanh em bình thản nói lôi đài chi tái ngươi di thua sau đó không được trở lại quáy giày ma la nhất mạch ngày mai đó là đem của ngươi thế lực cùng với mang theo ngươi đi thôi ly khai này đại ưng thành bằng không kia thủy vân khuôn mặt một trận co quáp hai mắt âm ngoan nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu cứu trong mắt sát ý quý tuân h i ệ n nhiên hắn cũng không cam tâm cứ như vậy chịu thua tại hắn xem ra hắn lúc trước sở dĩ lại bại cấp tiêu viêm hoàn toàn là bởi vì vi đối kỳ gia chiêu phán đoán sai lầm nếu là sớm có phòng bị chuyện tất nhiên không bị thua phải như vậy khó coi tại thùy vân sắc mặt xanh đen giờ, một bên kia đại trưởng lão sắc mặt cũng là nảy lên một mặt l ạ n h lạnh hắn nhưng thật ra xem thường tiêu viêm không nghĩ tới ngay cả tự mình môn nội tông chủ hôm nay đều là thua ở người sau trong tay chiếu như vậy xem ra sợ rằng này tiêu viêm mặc dù là phóng nhãn này vứt bỏ nơi trong đều là có thể chân chính xưng được với nổi tiếng húng chi không có nhân quên y vị này đánh bại thùy vân niên kỷ khinh nhân còn đủng hưu phía khéo tay đủ để siêu việt rất nhiều người cường đại linh hồn lực hơn nữa có thể có như vậy linh hồn lực bản thân lại là hỏa thuộc tính khẳng định là luyện dược sư không thể nghi ngờ tại đấu khí cùng với chế thuốc thuật thượng đồng thời đạt được bực này ngạo nhân thành tích tuy nói cũng không phải là chỉ có tiêu viêm một người nhưng tại như vậy niên kỷ đó là đạt được này từng bước nhưng là lông phượng và sừng lân bàn tồn tại người này không thể lưu bằng không ngày sau tất nhiên sẽ là h ỏ a lớn kia đại trưởng lão cùng với kia thủy vân trong lòng s ẹ t qua một mạt l ạ n h lạnh sắc ý sau đó hai người tựa hồ là không hẹn mà cùng đạt thành c h u n g nhận thức xoay chuyển ánh mắt c h ậ t một cước b ư ớ c ra thân hình c h ậ t lói hạ liền đi xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt t r ư ở n g hứa cự ly một đạo quát l ạ n h thành cũng là như sấm xét bàn tại sân rộng lên nổ vang không giáo dưỡng tiểu tử luận bàn trong lúc đó c ư nhiên cường đoạt tông chủ vận lẽ nào sư phụ của ngươi chưa từng đã dạy ngươi cái gì là chuẩn bị lễ tiết sao như vậy đâu đế hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen tiếng quát hạ xuống kia đại trưởng lão bàn tay to trực tiếp là xuyên thủng hư không quay tiêu viêm đầu hung hăng bắt qua đi nhìn này nát nếu là bị nắm cái dán chắc tiêu viêm đầu phải dường như tây qua bản thỉnh thịch một tiếng bạo liệt ra cái thời gian kia một bên bị thua thủy vân cũng là nhảy dựng lên quay tiêu viêm vào tới thúy n g ộ kia b ạ i đá ở ngoài ngô lôi lúc này sắc mặt cũng là biến đổi phẫn nộ đổ quát đối với ngô lôi gầm lên k i a thủy mộng cùng với k i a thủy vân nhưng là do nếu không nghe thấy giờ này khắc này bọn họ đối tiêu viêm sắc ý dĩ tăng vọt tới đỉnh núi hôm nay nếu là không tự mình tương kỳ đánh chết chuyện ngày sau hắn tất nhiên sẽ hơi bị cảm thấy cuộc sống hàng ngày nan an tiểu tử chết đi ba đi chương ba trăm hai mươi b ố hạ sát thủ ngay này chỉ mảnh treo chuông chi tế tiêu viêm bằng vào phía nhiều năm trường thi đón địch kinh nghiệm lập tức đó là không tự chủ được đem tự mình thân thể cung lui sau đó dị hỏa tuyên cổ xích đó là tại trong nháy mắt theo tự mình nạp giới trong bắn ra sau đó đó là lương tại tự mình lương trên cùng lúc đó tiêu viêm tay kia cấp tốc gác thành một cái kim quang thiểm thiểm cực đại n ắ m tay quay tự mình không có một bóng người tiền phương hung hăng địa vanh đi ra ngoài ven đường không khí một Trận bạo tạc thoạt nhìn thanh thế có chút khiến người ta sợ hãi ngay lúc này kia t h ủ y mộng công kích cũng là đi tới tiêu viêm mặt trên thấy cấp tốc oanh đến cực đại kim hoàng sắc nắm tay lập tức cũng là trong lòng cả kinh sau đó một đạo cực đại thổ hoàng sắc quang thuẫn cũng là tại trong nháy mắt bị kia t h ủ y mộng ngưng tụ nhi thành sau đó cùng tiêu viêm kia cấp tốc oanh đến nắm tay hung hăng đánh tại cùng nhau nay còn không dừng ngay kia tàn mộng oanh đến thời gian kia nguyên bản cũng đã thua thi đấu thủy vân cũng là tại tiêu viêm phía sau hung hăng dùng kia phiếm phía kỳ dị hương vị vũ khí quay tiêu viêm hung hăng vành qua đây tiêu viêm thân thể hơi hơi nghiêng một cước giơ lên tránh thoát nguyên bản b ổ vào trên vai kia một kích trí mạng nhưng đạo là rơi vào kia l ư n g trên bởi vì l ư n g trên n g n g có dị hỏa tuyên cổ xích ở nơi nào sở dĩ này thủy vân đầu thứ phản kích nhưng là không có lên đến cái gì quá lớn kiến thụ nhi ngay lúc này tiêu viêm kia nguyên bản kim quang thiểm thiểm nắm tay nhưng là này lên một mạ thỏa diễm nóng dược lực tiếp đó biến quyền vi chảo quay kia t h ủ y mộng trước người thổ hoàng sắc tâm chắn hung hăng trào đi phía t h ủ y vân thấy này một màn trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi nguyên bản cho là lấy thực lực của chính mình hơn nữa thực lực đạt được thất tinh đấu đế t h ủ y mộng đánh lén tiêu viêm cho dù tiêu viêm không chết kia cũng khó miễn trọng thương kết cục thế nhưng hiện tại xem ra tự mình đoán rằng cùng hiện tại chuyện thực hoàn toàn đi ngược lại lúc này kia thủy vân thấy tiêu viêm muốn một kích kích thương kia thủy mộng lập tức cũng là dùng kia kỳ dị vũ khí quay tiêu viêm đầu hung hăng ném tới ý đồ kéo dài thời gian khiến thủy mộng có nơi chuẩn bị thế nhưng tiêu viêm kế tiếp một câu nói khiến hắn tâm nhất thời thật lạnh thật lạnh kéo dài thời gian sao ha h a chậm nhĩ ngay kia thủy vân chuẩn bị ly khai thời gian tiêu viêm vẫn nắm bắt kia dị hỏa tuyên cổ xích tả hữu nhưng là đột nhiên thả sau đó một đoá kinh khủng hỏa liên tại tiêu viêm bàn tay trung tâm chậm rãi xoay tròn phía theo kia hỏa liên mỗi một lần xoay tròn kia hỏa liên xung quanh không gian cũng là không khỏi nổi lên một kia hư vô không gian đã bị hỏa liên kia giật tràn đến lực lượng tê thoái có thể tưởng tượng kia hỏa liên nội bộ đến tột cùng có gì đẳng đáng sợ kia hỏa liên đến tột cùng có thế nào kinh khủng lực phá hoại tại tiếp theo trong n g á y mắt tại nơi thủy vân kia tròn vo con mắt t r ò n kia hỏa liên kéo thật dài đôi u tại nơi thủy vân phóng đại con ngươi c h ồ n g dường như trợt lóe rồi biến mất lưu tinh thông thường đánh về phía chính h ắ n bạo khổng lồ hỏa diễm một cơn lốc t ả n ra thế cho nên cả tòa ngọn núi đều cũng có mềm hóa dấu hiệu khắp bầu trời nhiệt độ không khí cấp tốc bay lên một cổ cổ nôn nóng hỏa tinh linh tại không kiên g nghệ gì cả thả ra người tự mình toàn bộ hỏa lực thoạt nhìn dường như kia cuối thời đã tới thông thường một lát qua đi trên bầu trời hỏa diễm một cơn lốc cũng là từ từ tán đi chật một đạo cả người cháy đen thân ảnh tự một cơn lốc trong bị giải bắn ra này đạo thân ảnh cả người đen kịt một cái cái g i ữ tợn vết thương đầy phía thân thể thậm chí mơ hồ gian còn có thể thấy trong đó nhúc nhích nội tạng kỳ khí t ứ c cũng là yếu ớt phải không thể phát hiện hiển nhiên là đã bị rất nặng bị thương nặng thùy hoa môn môn chủ thùy vân nhìn kia đạo thân ảnh mọi người tâm đều là nói ra đứng lên như vậy chật vật thân ảnh tự nhiên đó là bị hung hăng oanh trong thủy hoa môn môn chủ thủy vân nhìn hắn như vậy nát h i ệ n nhiên là nữa vô tướng chiến lược đến loại này thời gian một ít tâm tồn may mắn thủy hoa môn cường giả cũng là triệt triệt để để tuyệt vọng tiêu viêm n à y t h ủ ta thủy hoa môn nhớ kỹ ta thủy vân nhớ kỹ chúng ta đi thân thể vô lực quay mặt đất rơi nhưng này thủy hoa môn thủy vân nhưng là dãy rủa phía mở không rõ hai mắt một đạo khàn r i ọ n g nhi suy yếu thanh âm chậm rãi chuyển đến ra cuối cùng chuyển tiến tiêu viêm trong t hai trên bầu trời tiêu viêm ánh mắt hở hững nhìn kia rơi xuống phía dưới t h u y hoa môn môn chủ t h u y vân trong mắt hàn mang nhưng là t r ợ n lóe chẳng cây cỏ muốn trừ tận g ốc này t h u y hoa môn t h u y vân tuy nói hiện tại trọng thương nhưng lấy hắn kia t h u y hoa nghĩ vật chi pháp thủ đoạn sợ rằng tính dưỡng mấy tháng hắn đó là có thể lần nữa vui vẻ nói không chừng đến lúc đó lại là có thể đến chỉ huy thùy hoa môn cho hắn đi trước sinh tử mộ tạo thành một ít phiên phức loại chuyện này không có thể như vậy tiêu viêm nơi thích nhìn thấy hơn nữa hắn cũng không tiêu bị cừu gia ghi nhớ hơn nữa này cừu gia chuyện lệ rất là không kém này không có thể như vậy hắn suy nghĩ thấy một màn nếu thất bại nhưng lại đánh lén ta như vậy chính là muốn nỗ lực đại giới này đại giới kia liền đem mệnh lưu lại b à đi trong lòng sát y bắt đầu khởi động tiêu viêm thân hình k h ẽ động trực tiếp là ở kia đông đảo ánh mắt nhìn ký h ạ thiểm điện bàn lược hướng rơi kia thủy hoa môn môn chủ thủy vân xem ra đ ẳ n g đ ẳ n g sát khí nát h i ệ n nhiên là muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước tiêu viêm ngươi dám thinh linh xảy ra biến cố cũng là khiến phải thủy hoa môn phương diện kinh hãi bọn họ không nghĩ tới tiêu viêm cư nhiên như thử tàn nhẫn không chỉ có thắng còn muốn động thủ sát nhân ngay lúc này k i u tiền phương thùy mộng cũng là hung hăng nhằm phía tiêu viêm h ừ các ngươi dám liên thủ đánh len ta nếu không phải thủ đoạn của ta còn có thể sợ rằng hôm nay thật đúng là t i ể u phía các ngươi đến ngươi nếu đến đây chịu chết như vậy ngươi liền trước thường còn một ít bả đối với này tiếng quát tiêu viêm nhưng là chút nào không để ý tới thân hình chật lóe liền đi xuất hiện tại kia trùng tới được thùy mộng đỉnh đầu một trưởng đó là quay kỳ thiên linh cái nộ vô xuống phía dưới xem ra sắc bén trường phong nếu là phách trong người sau đầu tất nhiên dường như tây qua bàn bạo liệt nhi khai nhìn nay một màn kia t h ủ y mộng cũng là thi triển thân pháp cấp tốc lui về phía sau ngay lúc này tiêu viêm tay kia trưởng nhưng là quay kia t h ủ y vân hung hăng đẻ xuống nhìn kia tự đỉnh đầu mà rơi trường phong bị vây trọng thương trạng thái nhi vô pháp nhúc nhích chút nào t h ủ y hoa môn tông chủ t h ủ y vân trong mắt cũng là hiện lên một m ặ t đối tử vong sợ h ã i vẻ tiêu viêm ngươi đây là tại muốn chết ngay tiêu viêm trưởng phong gần a n h trong kia t h ủ y hoa môn tông chủ t h ủ y vân thiên linh cái giờ một đạo d ư ờ n g như nổ lôi bản t r ậ n quát thành rồi đột nhiên tại kỳ bên thai ầm ầm l o n g vang vọng dựng lên t r ậ n kỳ bên cạnh thân không gian một trận v ạ n mẹo quen đường thực lực đạt được thất tinh đấu đế giai biệt t h ủ y hoa môn cường giả đó là hiện ra thân đến khô nắm tay nắm chặt đó là thiểm điện bản quay tiêu viêm oanh qua đi nhìn này nát dĩ nhiên là muốn lấy này đến bức bách tiêu viêm thu tay Lại. chương ba trăm hai mươi lăm thu hận đối mặt phía kia đông đảo t h ủ y hoa môn kia đẳng công kích tiêu viêm trong mắt hàn mang trận lóe trưởng phong chút nào không giảm tâm thần khẽ động tiểu y l liền đi xuất hiện tại kỳ vai tay nhỏ bé ngay cả huy từng đạo hỏa liên đó là cấp tốc bay ra sau đó cùng kia đông đảo thất tinh đấu đế giai biệt cường giả quyền phong trọng trọng va chạm tại cùng nhau bang bang nóng cháy hỏa lãng tại bạo tạc trong rất nhanh khuyết tả hắn ra thế nhưng mấy người kia xương khô bàn nắm tay nhưng là trực tiếp đi qua hỏa lãng sau đó nhanh như thiểm điện bàn khắc ở tiêu viêm trong l ự c trên lâu suy gặp mấy vị thất tinh đấu đế liên thủ một kích tiêu viêm cũng là trực tiếp một miệng tiên huyết đó là phung tới những này t h ủ y hoa môn thất tinh đấu đế giai biệt cường giả này một quyền tâm tồn s á t tâm bất quá cũng may có hỏa liên quấy nhiễu bởi vậy tuy rằng khiến phải tiêu viêm thụ thường nhưng cũng không trí mạng hơn nữa ngay này nắm tay nắm tay rơi vào hắn trên người giờ tiêu viêm trưởng phòng cũng là hung hăng vô vào thủy hoa môn tông chủ thủy vân trên thiên linh cái bà n h tiêu viêm một trưởng ẩn chứa rất mạnh lực đạo bởi vậy kia không hề phòng ngự thủy hoa môn tông chủ thủy vân đầu trong nháy mắt đó là nổ thành một đoàn huyết vụ hơn nữa kia lưu lại kinh nói còn đang điên cuồng tán loạn trong thời gian ngắn đó là tương kỳ thân thể tạc cái ít thấy thịt v ụ nhất chiêu đã thủ tiêu viêm cũng không coi nuốt xuống trong miệng máu phi thân bạo lui vô liêm sỉ dám giết chúng ta t h u y hoa môn tông chủ người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiêu viêm thân hình vừa mới lui ra phía sau tia đông đảo t h u y hoa môn cường giả cũng là phát hiện thân thể bị h oanh phải nấu như r a á hình ảnh tông chủ thùy vân lập tức con mắt đó là đỏ đậm đứng lên tràn ngập sát ý bảo vị thanh t ạ i phía chân trời vang lên chợt hắn chợt ngừng đầu trực tiếp nhìn chằm chằm tiêu viêm bàn tay xa xa một chảo tiêu viêm đảo bắn mà qua không gian trực tiếp là đều đổ nát đem tiêu viêm phong tỏa chết mấy vị thất tinh đấu đế phong tỏa không gian sau đó đều là thân hình chật lóe đó là vẻ mặt dữ tợn xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt tiêu viêm ánh mắt âm xâm nhìn chằm chằm kia vẻ mặt dữ tợn đông đảo thất tinh đấu đế giai b i ệ t c ướp tâm thần khẽ động thật lớn phiếm phía, phía tử vong khí tức hỏa liên đó là tại trong tay háo bàn tay lên tự động ngưng tụ các ngươi bọn người kia tỉ thí trong lúc đó tử thương khó tránh khỏi ngươi nhưng chớ có xấu xa quý củ nhưng mà ngay tiêu viêm chuẩn bị thi triển kia hỏa liên cấp này lao yêu quái đến lên một cái giờ kia thân phía thanh sam ngô lôi đám người thân ảnh đó là chậm rãi xuất hiện tại hắn trước mặt bình thản thanh âm tùy theo vang lên đúng vậy đan tháp lao tổ n ô lôi ngươi là thực sự muốn triệt triệt để để theo ta t h u y hoa môn làm đối kia t h u y hoa môn một cường giả cũng là ánh mắt l ạ n h lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m kia ngô lôi một chữ dừng lại nói t h u y hoa môn nhân nói với ta uy hiếp chi nói cũng không tác dụng đối mặt phía này cái cường giả hiểu rõ uy hiếp kia ngô lôi nhưng là mỉm cười nói nghe vậy nay t h u y hoa môn cường giả khô da mặt run lên đầu hắn biết có ngô lôi cùng với đông đảo thất tinh đấu để ngăn cản hôm nay hắn là không có khả năng đem tiêu viêm chém giết lập tức nhãn thần âm trầm nhìn về phía tiêu viêm khàn khàn trong thanh âm đầy dây phía sắc ý tiêu viêm ta hồn tộc nhân cũng không dễ giết ngày sau ngươi xuống trảng nhất định so với hôm nay tông chủ thê thảm gấp trăm lần đa tạ báo cho biết tiêu viêm cười lạnh nói theo kia t h ủ y hoa môn đám kia kiêu ngạo hương ngạnh nhân trong miệng nghe thế loại nói hắn đã điều không phải lần đầu tiên ừ tiếp theo nếu là nữa giao phòng ngươi cùng với các ngươi kia ma la nhất mạch thất vong nghe vậy kia số lẻ t h ủ y hoa môn cường giả tay háo bảo vùng lành lạnh, lạnh cười nhạt chợt đó là xoay người lược hướng kia t h ủ y hoa môn tông chủ t h ủ y vân thân thể bạo tạc nhi khai địa phương trong tay màu hồng sắc khí vụ bắt đầu khởi động đem t h ủ y hoa môn tông chủ t h ủ y vân kia nghiền nát linh hồn hấp thu mà vào sau đó sắc mặt tâm chầm hạ xuống mặt đất cũng không nói nói thân hình khẽ động đó là lược hướng về phía tử vân sơn núi non ở ngoài tại kỳ phía sau này cái khác thất tình đ ấ u đế giai biệt cương giả cũng chỉ có thể s á m xịt theo đi tới đáng tiếc không thể đem kia t h ủ y hoa môn tông chủ t h ủ y vân linh hồn triệt để đốt hủy nhìn hồn điện nhân rời đi tiêu viêm cười thoáng có chút t i ế c hận lao ra hỏa kia thu kia t h ủ y hoa môn tông chủ t h ủ y vân kia sức mẹ linh hồn lấy t h ủ y hoa môn thủ đoạn cũng không biết có thể hay không tương kỳ cứu sống ngươi nhưng thật ra quá mức lòng tham kia t h ủ y hoa môn không có thể như vậy ngươi trong tưởng tượng vậy dễ đối phó kiêng ngô lôi xoay người lại ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm một lát sau dĩ nhiên là lắc đầu khẽ cười nói ta trước đây chưa bao giờ tin tưởng thực sự không ai có thể đủ đối phó ta t h u y hoa môn bất quá lúc này đây nhưng khiến phải ta thoang có chút tin tưởng ngươi người này có thể thực sự có thể làm được này ngay cả năm đó cừng giả đều là vô pháp hoàn thành kế hoạch như lược vĩ đại trí khí ta lại phía ngươi tới hơn nữa ngươi phải chú ý ta t h ủ y hoa môn cường giả thế nhưng bất hảo dết ngươi sẽ chờ hậu ta kia t h ủ y hoa môn vô hạn lửa giận ba đi dứt lời đó là rời đi oanh động toàn bộ đại ương thành t ử vân sơn đ ỉ n h quyết chiến nương theo phía kia t h ủ y hoa môn môn chủ t h ủ y vân bị thua khối cũng khiến người ta có chút ý do chưa hết kéo hạ màn tre kết quả cuối cùng có chút n g o à i không ít người dự liệu t h ủ y hoa môn cái này sừng sững tại đại ương thành mấy trăm năm phách chủ thế lực tại không kiêng nể gì cả hương ngạnh như vậy lâu sau rốt cục gặp một cái có thể tỏa bọn họ nhuệ khí mạnh mẽ thế lực ma la nhất mạch tại có tiêu viêm trợ giúp lúc cái này đương sơ dựa vào vứt đi huyết mạch lực nhí hiểu ra thế lực cũng không bị một ít thế hệ trước nhân vật xem trọng thế lực tại trải qua đếm rõ số lượng năm n à i hợp nhưng là lấy một loại kẻ khác chấn động tốc độ rất nhanh quật thời hơn nữa ma la nhất mạch trong nơi hội tụ cường giả số lượng bởi vì tiêu viêm này p h i ê n biểu hiện cũng là có phía rất nhiều người gia nhập có những người này gia nhập cũng là khiến phải một ít nhãn hiệu lâu đời thế lực t ạ m khôi không nớt đấu đế cường giả này đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là cái loại này lão tổ cấp bậc chấn tông nhân vật nhưng này tại ma la nhất mạch trong trải qua kia tử vân sơn đỉnh đánh một trận sau nhưng là đủ ủng hưu phía hơn mười vị bậc này số lượng khiến biết dùng người từ từ rõ ràng kia đã từng mấy độ đổi bại ma la nhất mạch sẽ lần nữa cuộc khởi so với chi trước đây càng thêm cấp tốc cuộc khởi nhi dẫn đến những này chính là một người hắn chính là chín tiêu viêm đặc biệt đương những này đấu đế cường giả còn ủng hữu phía một cái đánh bại t h ủ y hoa môn môn chủ t h ủ y vân đấu đế cường giả nơi gia nhập trở thành ma la nhất mạch khách khanh trưởng lao thời gian kia đẳng kinh sợ là không người có thể cùng n à y chiến qua đi ai đều rõ ràng ma la nhất mạch tên sẽ truyền khắp đại ưng ơ thành mỗi một cái góc trong kia tràng oanh oanh liệt liệt đại chiến cũng không nghi sẽ bị vô số người mang theo kính nể khẩu tương truyền phách chủ đ ổ i chỗ toàn bộ đại ưng ơ thành đem hơi bị rung động kia tử vân sơn đ ỉ n h chiến cuộc truyền quay lại ma la nhất mạch không đi tộc nhân trong h a i cũng không ra dự liệu dẫn phát rồi giống long trời lở đất bản chấn động cùng mừng như điên hầu như tròn nửa tháng trong lúc đó toàn bộ ma la nhất mạch trong đều là rơi vào một loại cuồng hoang trong từ nay về sau lúc ma la nhất mạch không chỉ có sẽ không xuống dốc trái lại sẽ tại đại ương thành trên đ ủng hưu phía không thể địch nổi danh vọng như tất cả ma la nhất mạch thành viên coi như là tối ngoại vi vừa mới gia nhập thành viên tại cùng người quen biết giờ cũng là có thể một bữa ngực thang đầy ngập tự hào đơn giản là tại bọn họ trước ngực có thuộc về ma la nhất mạch huy t r ư ờ n g ma la nhất mạch vinh quang tức là bọn họ vinh quang mà ở toàn bộ ma là nhất mạch rơi vào cuồng hoan vui mừng giờ tất cả mọi người là chưa từng quên kia nơi mang đến lần này thắng lợi nhân kia một ngày kinh thiên động địa đại chiến tại trải qua khẩu khẩu tương truyền sau đã trở nên vô cùng kỳ diệu tiêu viêm tại bọn họ trong miệng cũng là bị nói song giống thiên thần bản chính là nhân vật vậy đồn đãi nghe được tiêu viêm đều cũng có ta nhịn không được ách nhiên thất tiếu bất quá tại đây loại tương truyền gian tiêu viêm nhưng là không khỏi lắc đầu tuy nói hôm nay mà là nhất mạch hy vọng rất cao tháng kia t h ủ y hoa môn một bậc khả dù sao t h ủ y hoa môn thế lực vẫn như cũ tồn tại hơn nữa cũng tổn thất không lớn nhìn chằm chằm xuống sẽ chờ phía bọn họ từng bước đi nhầm lần nữa xuất thủ nhi đối này tiêu viêm chỉ là không khỏi tạp tạp lưỡi đương sơ tự mình tại trung châu đánh bại kia hồn điện điện chủ thời gian cùng tình huống hiện tại sao mà tương tự cùng lúc đó một tòa ưu tĩnh ở chỗ sâu trong, trong dòng suối tự trong rừng xuyên toa mà qua cuối cùng hóa thành một cái ngân sắc thác nước phi rơi xuống lọt vào phía dưới trong suốt hồ nước trong nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết tại hồ nước trung ương vị trí một đạo bóng người ngồi xếp bằng tại trên mặt nước không chút sức mẻ quanh mình nhộn nhạo nhi khai xó ngợn ở cạnh cận hắn thân thể mười thước phạm vi giờ đó là lại tự động tiêu tán đi tại hắn quanh thân phảng phất là tồn tại phía một cái cực tĩnh khí tràng thông thường chương ó ba trăm hai mươi sáu tố hóa đan lúc này tiêu viêm xung quanh bị một cổ hùng hồn năng lượng nơi bao vây lấy nhìn ký đến còn nương theo phía rất là cường đại linh h ồ n lực lúc đầu tại nơi hí hi hả láo giả truy sát h ạ n tiêu viêm không có sử dụng phụ trợ dược liệu đó là đem tia hóa hồn quả xanh xanh nuốt đan vào đi sau lại đi tới này vứt bỏ nơi tuy nói là luyện hóa nhất bộ phân hóa hồn quả dược lực thế nhưng xác thực không có đem chi hoàn toàn phát huy hơn nữa tại tiêu viêm trong cơ thể hóa hồn quả năng lượng còn có đại bộ phận còn thừa lúc này đây hắn chuẩn bị sung túc phụ trợ đan dược đế phẩm đan dược ba tố hóa đan tố hóa đan hẳn là là thuộc về ba màu đế phẩm đan dược cũng chính là vị đế phẩm sơ cấp đan dược đỉnh giai biệt kỳ chủ yếu tác dụng nhanh hơn trong cơ thể thiên địa kỳ vật luyện hóa tốc độ nhưng lại có thể đem kỳ dược tính phát huy đến cực hạ n theo í n lên là một loại rất là đan một rất trợ t cao dài dược. phụ h ta thỉnh n h ớ kỹ ngón tay nhẹ nhàng mà mài xa một chút tự mình nạp giới nhất thời một quả rất tròn đan dược đó là xuất hiện tại tiêu viêm bàn tay trung tâm theo này mai đan dược xuất hiện trong thiên địa tốc độ gió tựa hồ đều là nhanh hơn rất nhiều rất hiển nhiên này một quả hôn nguyên p h í ế m phía nguyên khí ba động đan dược chính là tiêu viêm khổ cực luyện chế đi ra đế phẩm đan dược bảy tố hóa đan trong tay nắm này mai đan dược tiêu viêm không có chút nào chần chờ bái sư đem chi nuốt ăn xong xuống phía dưới ngay kia đế phẩm đan dược tố hóa đan nuốt ăn vào về phía sau không lâu sau tiêu viêm khuôn mặt trên đó là xuất hiện một chút từng hương vẻ chật một cổ huyến lệ hơn màu hỏa diễm tại tiêu viêm tâm thần khẽ động gian đó là tại kỳ trong cơ thể hóa thành một cất lốc sau đó phô thiên cái địa ngưng tụ tại nơi một quả đan dược b ộ n phía nóng cháy nhiệt độ cao l ệ n hôm phải h người sau k n ngừng g ba phía, động ộ t cổ cổ nay h nhạt h à n t n năng lượng tràn h chi sắc sau, ngập lát là l Một ra. đem u đó ệ n hóa vi hồn ạ n đến g đều kêu hội hóa h tụ quả tại n phương. nay hồn dư địa hóa Hôm quả t tiêu viêm trong cơ thể đã mất đi di vãng cái loại này không kiêng nể gì cả tư cách đương sơ nó có thể không chút nào lưu ý hỏa diễm nương theo phía tiêu viêm thực lực để thăng cũng là theo đương sơ tiểu ngọn lửa biến thành hiện tại quái vật lớn tại trọng trọng huyến lệ màu sắc hỏa diễm bao vây hạng i ê u hóa hồn quả t i ể u như bị bầy sói nhìn chăm chú lên từ bàn có loại tắc tắc run cảm giác nó có thể cảm giác được nó thật là tốt ngày sắp sửa đến cùng tiêu viêm tâm thần cười lạnh nhìn chăm chú vào này đoàn hóa hồn quả nơi ngưng tụ đi ra năng lượng đương sơ nuốt phục thứ này hắn thế nhưng gặp không ít tội hơn nữa thứ này thế nhưng đưa hắn dằn vặt phải chết đi sống lại nhưng hôm nay nhưng là đã chỉ có thể trở thành cùng hắn thực lực để thăng chất dinh dưỡng luyện trong lòng q u á t nhẹ tự tiêu viêm trong lòng vang lên chật tia quay chung quanh tại nơi hóa hồn quả xung quanh huyến lệ màu sắc hỏa diễm đ ỗ n g nhiên cao tốc xoay tròn đi t ừ n g đạo ngọn lửa phô thiên cái địa bạo tuân ra như vô số cái hỏa tuyến bản xanh xanh đem tia hóa hồn quả nơi hình thành năng lượng cắt kim loại thành vô số bộ phận nương theo phía kia hóa hồn quả phân liệt nhi khai tiêu viêm tâm thần khẽ động trong cơ thể dị hỏa cũng là phân hóa nhi khai đem kia đông đảo dị hỏa bao vây hạ kia một đám đám thật nhỏ hóa hồn quả năng lượng cũng là bị dị hỏa nơi bao vây mà vào sau đó bắt đầu đem chi phân nhi luyện hóa hồ nước trong tiêu viêm đóng chặt đôi mắt một từng sợi huyến lệ màu sắc hỏa diễm từ từ tự ra lên lực ra lệnh phải hồ nước đều là trở nên nóng bỏng đứng lên tiêu viêm xung quanh nhiệt độ c ũ nhi g là lên từ từ n cao.、Nhi、theo thời gian duy trì liên tục tiêu viêm trong cơ thể kia hóa hồn quả trong vòng nơi ẩn chứa năng lượng cũng là tại nơi hai mươi ba loại dị hỏa cùng với một loại địa hư hỏa dưới sự trợ rút từ từ hóa thành hư vô nhi nương theo phía kia hóa hồn quả luyện hóa kỳ nội nơi ẩn chứa một cổ cổ tinh thuần đ ấ u khí cũng là quần quận không ngừng hiện lên ra sau đó như hồng thủy bản chạy xuôi tại tiêu viêm kinh mạch trong vòng lệnh phải kỳ trong cơ thể nguyên bản có chút khô kiệt đấu khí cấp tốc trở nên tràn đầy đứng lên nhi kỳ khí tức cũng là từ từ khôi phục tới đ i ê n phong lấy hôm nay tiêu viêm thực lực muốn luyện hóa kia hóa h ồ n quả cũng không có rất cao độ khó tất cả đều là như nước chạy thành sông bản thuận lợi chỉ bất quá duy nhất nơi cần đó là thời gian mà thôi thời gian như nước chút nào kinh không dạy nổi tiêu xài tiêu viêm nhưng không biết hắn này một luyện hóa mười trời thời gian đó là trong nháy mắt mà qua này ba g ì trong vòng nô lôi cùng với kia mạc tuyết đám người cũng là đã tới nhưng thấy đến kia nóng r ự c khí lãng lập tức đều có ta vô cùng kinh ngạc bất quá cũng may các nàng đ ề u không phải cái gì mãng chàng người cảm thụ được kia tự hỏa lãng trong t r o n g tràn ngập ra nóng cháy khí t ứ c cũng là có thể suy đoán đến tiêu viêm hẳn là là ở tu l u y ệ n trong bởi vậy vẫn chưa mạnh mẽ quấy dối mà ở tiêu viêm này hơn mười dì an tĩnh tu l u y ệ n trong kia đại hưng thành nhưng là tương đương phải náo nhiệt nhi này náo nhiệt nguyên nhân gây ra tự nhiên đó là bởi vì trước mấy gì kia c h ẳ n g kinh thiên đại chiến t i ê u viêm đám người xuất hiện cùng với đặt chân đều là tại ma la nhất mạch trong nhi này cũng lệnh phải ma la nhất mạch gần nhất danh tiếng trở nên tăng lên rất nhiều rất nhiều người đều cho là ma la nhất mạch đã xuống dốc nhưng hôm nay vừa nhìn tựa hồ người ta phía sau cũng là có phía cực kỳ cường hãn chỗ dựa vững chắc a nhi cũng đang bởi vì như vậy một ít nguyên bản đối ma la nhất mạch nhìn chằm chằm liền nhau thế lực trong lúc nhất thời nhưng thật ra không dám có cái gì làm ngay cả thùy vân hữu kia đẳng cường giả cuối cùng đều là đầy bùi đất ly khai húng chi những người khác nhi mượn phía tiêu viêm đám người hàng đầu ma la nhất mạch nhưng thật ra hưởng thụ một đoạn thời gian an tĩnh loại này lần nữa bị c h ú mục chính là ánh mắt kia ma la nhất mạch từ bị trục xuất tám hắc tộc cũng là có hảo trường lớn lên thời gian chưa từng hưởng thụ đến qua nóng hôi hổi hồ nước trong vòng một khối tảng đá lớn trên tiêu viêm ngồi xếp bằng tại cự thạch trên thượng mồ hôi theo lô chân lông trong bị búp hơi lên ra lệnh phải kỳ quần áo chăm chú rán g ra nhi lúc này hắn sắc mặt cũng là dị thường đỏ lên kỳ ngực chỗ kia nguyên bản có nắm tay lớn bé hóa hồn quả năng lượng tụ tập đoàn hôm nay nhưng là biến thành một ít tinh mịn tiểu năng lượng đoàn hơn nữa tại đây một ít năng lượng đoàn điểm xung quanh còn mơ hồ có thể thấy một ít huyến lệ màu sắc vệ t lửa từng đạo bạch sắc v ũ khí tự tiêu viêm tị khổng gian hô hấp r a tiêu viêm khí tức lúc này dị thường hùng hồn nhi kỳ trong cơ thể lưu bạc đấu khí như thao thao hồng thủy bản bị bám rầm rầm âm hưởng tại kinh mạch trong cao tốc lưu chuyển nguyên bản bởi vì thi triển bí pháp nhi có sáng chế thương trong cơ thể lúc này cũng là hoàn toàn khỏi h ạ n hơn nữa kia cổ trạng thái còn do có thắng chi bang bạc đấu khí tại trong cơ thể gào thét lưu chuyển mơ hồ gian tựa hồ là có một loại quay bình cảnh trùng kích đi hung hãn chi thế nhi nương theo phía trong kinh mạch đấu khí càng ngày càng hùng hồn vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh tiêu viêm sắc mặt cũng là càng phát ra có vẻ đỏ lên thân thể quanh thân vô số lỗ chân lông chỗ một từng sợi thật nhỏ đấu khí trụ như hơi bản phun trào r a ca đấu khí cao tốc xoay tròn ràng co một lát trận tiêu viêm thân thể đ ố n g nhiên cứng ác một đạo p h ả n phất cũng không tồn tại rất nhỏ âm hưởng tại kỳ linh hồn ở chỗ sâu trong vang lên theo này đạo rất nhỏ thanh âm vang lên một loại khó có thể nói rõ thư sướng cảm giác cũng là tự tiêu viêm trong cơ thể tràn ngập ra chất khuyết tán phía thân thể mỗi một chỗ góc nguyên bản trong cơ thể bởi vì bàng bạc đấu khí ra hiện rất nhỏ chướng đau nhức cảm giác c ư nhiên cũng là ở đây khắc đều tiêu thất không thấy lấy mà thay thế là một loại lý do chưa hết cảm giác đột phá tới sáu tinh đấu đế hậu kỳ sao tiêu viêm đóng chặt hai trong mắt cũng là ở đây khắc từ từ mở đen kịt trong ánh mắt có hứa ta huyến lệ màu sắc hỏa mang lưu chuyển dấu hiệu chương ba trăm hai mươi bảy luyện hóa đột phá sáu tinh đại viên mãn cúi đầu tiêu viêm nhìn trong l g ự c chỗ nơi nào ngươi hóa hồn quả năng lượng vẫn chưa triệt để luyện hóa y thì hi còn có thể thấy đông đảo trong suốt năng lượng đoàn điểm nhỏ đấu tổ cường giả nơi cất d ấ u thiên địa kỳ v ậ n thế nào khả năng sẽ là thông thường dòng phẩm này hoa hồn quả toàn bộ năng lượng dù sao điều không phải cái gì con số nhỏ lượng hôm nay thể nội trạng thái bị vây nhất đang thịnh chi kỳ lúc đó bung tha nhưng thật ra có chút đáng tiếc chính tiếp tục tu l u y ệ n ba đi còn có hơn một tháng k i a sinh t ử mộ đó là muốn mở ra đến lúc đó nhất định là cường giả như vân thực lực của chính mình cao điểm đông áo sẽ chết sau cướp đoạt kia sinh tử đạo linh quan tỷ lệ đó là lại quá không ít tiêu viêm nhìn này trong suốt năng lượng tiểu đoàn cùng với rơi là tả điểm nhỏ thoáng trần c h ờ một chút vẫn chưa lập tức tán đi tu luyện trạng thái mà là lần nữa nhắm mắt chấm thần nếu đã luyện hóa đến loại tình trạng này kia liền triệt triệt để để đem chi giải quyết ba đi bất quá cũng không biết hóa hồn quả trong vòng nơi còn thừa đấu khí năng lượng có thể không nữa lệnh phải tiêu viêm thuận lợi tiến vào sáu tinh đấu đế đại viên mãn trình tự theo ta thỉnh n h ớ kỹ bất quá nơi còn thừa kia hóa hồn quả năng lượng nhưng thật ra nhịn không được tiêu viêm như vậy luyện hóa ngắn ba ngày thời gian này trong suốt tiểu quang đoàn đó là triệt triệt để để theo tiêu viêm trong ngực lên tiêu tán đi đến tận đây đương sơ kia mạnh mẽ nuốt phục hóa hồn quả năng lượng cũng là bị tiêu viêm triệt để luyện hóa tại đây nhất k h á c triệt để tiêu tan thành mây khói đem còn thừa hoa hồn quả năng lượng đều luyện hóa kỳ nội tinh thuần đấu khí cũng là lần nữa chạy xuôi tại tiêu viêm thể nội những n à y đấu khí tuy nói khổng lồ nhưng vẫn chưa đạt được đột phá tới sáu tinh đấu đế đại viên mãn g dấu hiệu đấu đế cấp bậc trong lúc đó đồng dạng là kém cực đại muốn đề thăng cũng cũng không phải là là giản đơn việc mặc dù là tiêu viêm ủng hưu phía hóa hồn quả loại này tu luyện chất dinh dưỡng cảm thụ được thể nội cái loại này sai một ly đó là có thể đụng chạm đến kia tầng cái chắn tiếc nuối tiêu viêm nhũ mày hắn nhưng thật ra xem này muốn ngay cả khiêu hai cách tiểu giai đoạn thực lực trong nơi cần muốn khổng lồ năng lượng không nghĩ tới ngay cả kia hóa hồn quả đều là thỏa mãn không được loại này tiêu xài đã có loại cảm giác có thể đụng chạm đến sáu tinh đấu đế đại viên mãn cái chán lúc này vương tha chuyện gì sau muốn dùng loại cảm giác này vừa không biết phải lúc nào tiêu viêm k h ẽ thở dài một tiếng loại này thời gian đã tên đã trên dây căn bản không được phép thả lỏng nếu kia hóa hồn quả trong vòng đấu khí năng lượng đã bị triệt để luyện hóa như vậy liền chỉ có thể tự mình cơm no ao ấm a trong lòng hiện lên này đạo ý niệm trong đầu tiêu viêm bàn tay vung lên một gốc cây chu trình đỏ đầm vẻ tiểu quang đoàn đó là tự nạp giới trong thoáng hiện ra sau đó huyền phụ tại gian phòng giữa không trung này một dược liệu là đ ư ờ n g sơ tiêu viêm theo kêu hỏa linh c h i thụ lên đoạt được đến hỏa đ ề tử này hỏa đ ề tử đều là thuộc về hỏa thuộc tính kỳ nội tự nhiên cũng là ẩn chứa xa xỉ hỏa thuộc tính năng lượng nhìn này hai quả hỏa đ ề tử tiêu viêm há mồm vừa phun một miệng huyến lệ màu sắc hỏa diễm đó là bạo tuân ra đem này hai quả hỏa đ ề tử đều bao vây mà vào thình thịt thình thịt tại hỏa diễm bao vây hạ này hai quả hỏa đệ tử đó là đều bạo liệt nhi khai một cổ cổ hùng hồn hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập ra chật tràn đầy tại đây thật lớn hồ nước trên những này năng lượng hẳn là cũng đủ ta đột phá đến kia sáu tinh đấu đế đại viên m ã n ba đi thi thao tự nói một p h é n lúc tiêu viêm đó là lần nữa bắt đầu rồi luyện hóa loại này khô khan vô vị sinh hoạt thời gian dường như nước chạy thông thường một tả mả qua nương theo phía lúc đầu hỏa đề t ử năng lượng bạo phát đã qua đi sắp tới hai trời thời gian mà ở này hai trời trong vòng tiêu viêm thân hình vẫn đóng chặt hai tròng mắt ngồi xếp bằng tại nơi thật lớn bãi đá trên một cổ cổ hấp lực theo kỳ trong cơ thể tuân ra đem bốn phía kia nồng nặc thiên địa lực đều thu nạp nhập thể tiêu viêm tới theo lúc đầu đem k ê hỏa để tử luyện hóa sau khi chấm dứt đó là vẫn duy trì như vậy thu nạp trạng thái hơn nữa hắn khí tức cũng là tại đây loại trạng thái xuống trở nên phập phồng bất định một hùng hồn đấu khí giống triều tịch thông thường không ngừng tại kỳ bên ngoài thân tràn đầy r a chật lại là từ từ lui về như vậy như vậy giống tuần hoàn thông thường liên tiếp không ngừng đối với tiêu viêm như vậy trạng thái đến thăm tiêu viêm ngô lôi đ ắ n g người tự nhiên là biết lúc này h ắ n bị vây trong đó đột phá tấn cấp trạng thái bởi vậy không chỉ có phái người đem đi thông tiêu viêm tu luyện hiểu rõ địa phương phong tỏa hơn nữa hồ nước phía dưới một tảng lớn khu vực cũng là bị cách ly khai loại này thời gian nếu là tiêu viêm bị quấy nhíu ra như vậy trạng thái chuyện cái loại này tổn thất thế nhưng tương đương to lớn dù sao loại này đột phá cơ hội không có thể như vậy nói ra hiện liền có thể xuất hiện lại là mấy ngày qua đi nô lôi đám người lại một lần nữa nhìn lẳng lặng ngồi xếp bằng phía tiêu viêm cũng là không khỏi cảm thán nói ngày mai chính là kia thành đấu giá hội Bế q u a n trước tiêu viêm từng to lớn muốn đi một phen hiện tại xem ra tựa hồ là không có cơ hội à. tiêu viêm tu luyện không biết lúc nào mới có thể kết thúc cá h o à n h ngay kia ngô lôi vừa mới nói xong kia một câu nói kia một chốc kia hồ nước xung quanh thiên địa đột nhiên trống rỗng buộc phát ra một trận năng lượng tiếng oanh minh trận này phiến trong thiên địa năng lượng c ư nhiên là kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên nhi theo này đạo tiếng oanh minh vang lên chỉ thấy phải xung quanh trong thiên địa năng lượng tựu như đã bị một loại r á c b ả n c ư nhiên bắt đầu điên c u ồ n g quay hồ nước trong vòng ngưng tụ đi kia ngô lôi đám người tập trung nhìn vào phát hiện những này năng lượng nơi ngưng tụ địa phương thình lình đó là kia tiêu viêm nơi tại chỗ chầm sao hồi sự thình lình xảy ra biến cố lệnh phải kia ngô lôi n g ẩ n ra chật vội vàng nói thấy này một màn kia một bên mạc tuyết trần trờ chỉ chốc lát đạo hẳn là là tiêu viêm đột phá ba đi nghe vậy kia ngô lôi cũng là hơi gật đầu bởi vì này là tốt nhất giải thích tại hai người nói chuyện gian này phiến trong thiên địa chấn động cũng là càng ngày càng kịch liệt một cổ cổ nồng nặc năng lượng không ngừng theo trong thiên địa thẩm thấu ra sau đó cuồn cuộn không ngừng quay hồ nước nội cái kia suối chạy trong vòng t u ầ n đi từ xa nhìn lại hầu như cả nay núi non đều là bao vây tại có chút sặc sỡ cuồng bạo năng lượng trong cực kỳ đồ sộ như vậy biến cố tự nhiên cũng là khiến cho xung quanh thế lực toàn bộ chú ý vô số đạo kinh ngạc ánh mắt phóng mà lên nhìn trên bầu trời kia giống thực chất bản cuồng bạo năng lượng kia giao mơ hồ gian nơi tràn ngập ra năng lượng u y áp lệnh phải không ít thực lực kém một chút mọi người có loại kinh hai đảm hạo đĩnh cảm giác trong thiên điệu biến hóa theo thời gian duy trì liên tục không chỉ có chưa từng yếu bớt trái lại là càng ngày càng đậm úc tới sau lại nhìn qua hầu như t i ể u như vô số đạo màu sắc rực rỡ thất luyện không ngừng theo bầu trời lược tiếp theo bản nhi theo càng ngày càng nhiều năng lượng tuân tiến huyết đàm trong vòng một cổ bàng bạc khí thức cũng là như thức tỉnh cự long bàn chậm rãi hồ nước trên tràn ngập ra kia cổ hơi thở mạnh mặc dù là n ô lôi cũng là hơi có chút động dung này cổ hơi thở cũng không như là vừa mới tiến vào sáu tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt trình độ a n ô lôi có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói kỳ thanh âm vừa mới hạ xuống chỉ thấy phải kia mặt nước trên chật như bị đầu nhập vào vô số bom bàn ầm ầm bạo bắn ra vô số thẳng trùng tận trời cột nước cột nước bạo liệt tây khai như tại sơn lâm hạ nổi lên mưa tầm tả mưa xối xà bàn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm net hồ nước dằm cột nước tại phô thiên cái địa phun ra ra trong nháy mắt sau một đạo như hạt lệ b ả n thanh khiếu rồi đột nhiên tự hồ nước trên mang theo phía b ả n g bạc đ ấ u khí phá tan mặt nước bắn thẳng đến tận trời thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, thình thịch. tại h h thịch ì n thình nơi vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ hạ n g kia trải rộng phía chân trời màn mưa nhưng lại như bị vô hình tay chân đẩy ra bàn tự động phân liệt ra một đạo thông thiên đường bằng phẳng mà ở ngày đó tế phân liệt tây khai màn mưa gian một đạo gầy thân ảnh chậm rãi hiện lên bàn chân khinh đạp hư không thân thể như thương bàn thẳng tắp k i a theo kỳ trong cơ thể tràn ngập ra bàng bạc khí thế như một thanh khai thiên lợi kiếm bản đâm thủng đỉnh đầu kia vô hạn trời cao sáu tinh đấu đế đại viên mãn thậm chí có thể nói là nửa bước thất tinh đấu đế gầy thân ảnh thẳng tắp bàn chữ phía chân trời thân hình chưa động nhưng này cổ tràn ngập ra bàng bạc khí thế nhưng là lệnh phải này p h i ế n thiên địa hơi bị chấn động rốt cục đạt được sáu tinh đấu đế đại viên mãn sao bầu trời trên gầy gò thân ảnh lẩm bẩm nói sau đó một tiếng trường lớn lên khiếu vang vọng vân gian thật lâu không thể dừng lại chương ba trăm hai mươi tám sinh tử cảnh thiêu viêm tiểu huynh đệ chúc mừng của ngươi tu vi tháng đủ a kia một bộ thanh y d ì ngô lôi cũng là vừa cười vừa nói tại kỳ đôi mắt trong cũng là lộ ra một mặt kinh tiện không hiểu thực lực đạt được đấu đế sau đó đặc biệt năm sao đấu đế sau đó muốn đề thăng thực lực cũng chỉ là có thể đề thăng một cái tiểu giai đoạn mà thôi muốn duy nhất nghĩ tiêu viêm như vậy đề thăng hai cái tiểu giai đoạn quả thực là khó với lên thanh thiên ha h a vẫn may mà thôi đối này tiêu viêm còn lại là lại một lần nữa đưa hắn kia nói vô số lần dùng để qua loa tắc trách nhân lý do đem ra cái này đều không phải vận may có thể phải đến tiêu viêm tiểu huynh đệ ngươi sẽ không muốn k i ế m tốn kia ế ngô lôi nhưng là ha ha nói rằng nghe vậy tiêu viêm nhưng là chưa nói một câu nói thấy tiêu viêm cái dạng này kia ế ngô lôi cũng là chuyển qua trọng tâm câu chuyện đạo tiêu viêm tiểu huynh đệ ngươi tỉnh lại thực sự là háo thời gian ngày mai chính là kia vứt bỏ nơi tao nhã thành trăm năm một lần đấu g i á hội tao nhã thành tuy nói cự ly chúng ta đại ưng ơ thành cũng không phải qua xa thế nhưng chúng ta cũng là hẳn là sớm một điểm nhích người sở dĩ ngay lúc này k ê u tiêu viêm cũng là lần nữa tiếp nhận nói đến đạo đã như vậy vậy hiện tại xuất phát ba đi nghe vậy ở đây tất cả mọi người là gật đầu đây là một mảnh bầu trời trong xanh lôi quang s ẹ t qua phía chân trời lấy một loại tốc độ kinh người hiện lên mơ hồ gian có trầm thấp tiếng sấm thanh tại trên bầu trời truyền đẩy ra đến tiêu viêm ngồi trên thay đi bộ thú trên cảm thụ được kia trước mặt mà đến cuồng phong có một ít cương nghị khuôn mặt thượng nhưng tràn đầy một loại vui sướng dáng tươi cười ly khai tứ huyết chi địa thượng còn không đến một năm thời gian nhưng hắn thực lực nhưng là chân chính đột nhiên tăng mạnh xem ra này ra ngoài lịch lãm bồi hồi với sinh tử trong lúc đó đối với thực lực đề thăng quả nhiên là sở hữu cực đại thật là tốt chỗ ban đầu tại tứ huyết chi địa giờ gần chỉ là thất tinh đấu đế sơ kỳ lâm phách đó là có thể đưa hắn phải vậy chật vật nhưng hôm nay nếu là lần thứ hai gặp phải người trước chuyện tiêu viêm đã có tuyệt đối lòng tin cùng với chính diện tương chiến hơn nữa tại sổ hiệp các loại đó là có thể tương kỳ chém giết nhi tiêu viêm cũng rất muốn nhìn đương kia lâm phách thấy đương sơ hắn cho rằng tiện tay có thể bóp chết con kiến chút bất chi bất giác đã lặng yên đuổi theo hắn đồng thời đem chi siêu việt thời gian vậy sắc mặt lại là lại như thế nào đặc s ắ c lâm phách ta đã có thể đuổi kịp thượng viễn cổ tiêu h n long bộ tộc, chúng ta trong lúc đó cử ly, cũng không、xa. Đến lúc đó, ta sẽ cho các người đương sơn nơi làm cử động, nỗ lúc ly, lúc làm lực cho giới. bộ tộc, ta ta t cử các cử xa. đó đó, đại sẽ i ê viêm hơi ngầm đầu môi n ế t ánh mắt lãnh nếu đ a u phong hắn lại là nhớ tới lúc đầu hắn bị người đuổi kịp kia hình dáng thê thảm sợ rằng ở đâu đuổi kịp người của chính mình trong mắt tự mình thực sự là cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều ngươi kế tiếp dự định làm sao bây giờ tiêu viêm vừa mới trở lại tự mình xưng ơ p h ò n g kia mạc tuyết đó là cắn chặt môi chậm rãi hỏi ta nghĩ đi chỗ đó sinh tử mộ nhìn bất quá trước ta muốn đi trước một chuyến kia tao nhã thành đấu giá hội nhìn tiêu viêm lược tắc trầm âm kia sinh tử mộ chính là viễn cổ cường giả di tích trong đó b ả o bối tất nhiên điều không phải đương sơ tự mình tại viễn cổ không gian cái khác đấu tổ cấp h u y ệ t có thể sánh bằng nếu là có thể ở trong đó đạt được cái gì bảo bối chuyện đối với thực lực của h ắ n không thể nghi ngờ sẽ có thật lớn để thăng còn nữa hắn cũng là muốn thử xem có hay không có thể tại nơi sinh tử mộ trong đ ặ t được một ít về dị hỏa cùng với kia sinh tử đạo linh quan đích tình báo nga như thế có thể đi t i ê u viêm khẽ gật đầu thế nhưng tiêu viêm trợt khẽ to mày h ắ n đảo cũng là rõ ràng nếu là có thể tìm được linh hỏa tin tức hơn nữa đem chi thôn vệ chuyện kia tất nhiên có thể thật to để thăng thực lực của hắn kia sinh tử mộ không chỉ có tại vứt bỏ nơi cực kỳ nổi danh coi như là phóng nhãn toàn bộ viễn cổ không gian kia cũng là tương đương dẫn nhân chú ý bảo địa cùng này sinh tử mộ khi xuất kia đương sơ một ít cổ mộ phủ nhưng thật ra thoáng có chút á n sáng nhi đồng dạng kia sinh tử mộ hấp dẫn mà đến cương giả tất nhiên cũng xa không phải cổ mộ phủ có thể sánh bằng thậm chí ngay cả kia cái khác thế lực lớn đều hẳn là sẽ có nơi tâm động nhi bọn họ nhúng tay chuyện kia viễn cổ thiên long bộ tộc ám hắc các bậc này thế lực tất nhiên vừa gặp phải nghĩ đến đây tiêu viêm trong mắt cũng là có phía hứa ta hàn mang bắt đầu khởi động lên một lần cổ mộ trong phủ kia phiên trải qua hắn còn vững vàng nhớ kỹ đâu lần này nếu là có cơ hội có thể nên thích hợp thích hợp đòi lại một điểm nhi đối mặt phía những này cường lực đối thủ nếu là trong tay con bài chưa lật không nhiều lắm một điểm chuyện rất bị nuốt phải ngay cả đầu khớp xương cha chưa từng lên một lần tại cổ mộ phủ tiêu viêm đó là bởi vì thực lực lớn vi lạc hậu thu hoạch phải bà bối đều là không quá đứng đầu đương nhiên trôi này hát sắc cổ xích tự nhiên là ngoại trừ có lần trước kinh nghiệm lúc này đây tiêu viêm cũng sẽ không nữa cam tâm kiểm người khác lậu hạ bà bối sở dĩ khiến phải tự mình trong tay lực lượng biến cường một ít là lựa chọn tốt nhất hiện tại kia dưỡng linh đan chỉ kém một vị dược liệu đó là có thể luận chế chí ít cũng là cần linh hồn cảnh giới đạt được thánh cảnh đại viên mãn luyện dược sư tài năng làm được nhưng ta hiện tại cự kia nông nỗi còn có phía một ít cự ly tiêu viêm có điểm bất đắc dĩ nói đi vứt bỏ nơi lớn một chút thành thị nơi nào tất nhiên có linh hồn lực bước vào thánh cảnh đại viên mãn giai biệt luyện dược sư tồn tại chỉ cần dành cho cũng đủ thù lao đồng thời tự bị tài liệu bọn họ sẽ ra tay cường hóa lúc này kia ngô lôi cũng là nghe được tiêu viêm bất đắc dĩ có tiếng sau đó cũng là nhàn nhạt nói rằng nghe vậy tiêu viêm lúc này mới n g ẩ n ra lược tắc trần trờ đó là gật đầu tia sinh tử mộ nghìn năm mới mở ra một lần bỏ qua cái này cơ hội t i ự u vừa phải đợi nghìn năm nhưng hắn theo một cái đương sơ tiểu tiểu nhân đấu người thành t i ự u hiện tại như vậy nông nỗi đều còn không có tốn hao nghìn năm khiến hắn đợi nghìn năm cũng không nhiều như vậy thời gian khiến hắn đến đẳng sở dĩ để bảo hiểm để chính nhanh lên kia dưỡng linh đan luyện chế đi ra cũng tốt khiến phải hắn tại nơi sinh tử mộ trong con bài chưa lật nhiều một chút sinh tử mộ bị vây kia sinh tử cảnh trung ương vị trí kia khu vực là vứt bỏ nơi nhất phồn hoa dải đất có không ít thực lực rất mạnh thành phố lớn ở nơi nào đó muốn tìm kiếm đến bùa sư nhưng thật ra không khó về phần nơi thiếu khuyết này tài liệu có thể tìm một chỗ đấu g i á hội chỉ cần có tiền chuyện muốn hồi môn hẳn là không coi là quá mức chắc trở hơn nữa kia tao nhã thành chính là bị vây kia sinh tử cảnh trong một tòa thành thị nô lôi theo kia nạp giới cầm trong lấy r a nhất phó địa đồ lược tắc coi đó là nói đối này tiêu viêm nhưng thật ra không có gì dị nghị lập tức đó là gật đầu đã như vậy kia liền nhích người ba đi tính tính thời gian cự lần này kia sinh tử mộ phong lớn yếu bất thời gian cũng nhanh chúng ta cũng phải tại phong lớn yếu bất tới thấp nhất giờ đem cường hóa công tác hoàn thành tiêu viêm cười nói đi tiếng nói vừa dứt tiêu viêm nhẹ nhàng nâng phách kia thay đi bộ thú đầu người sau nhất thời phát sinh một đạo trường lớn lên tiếng khóc cánh chim rung động hóa thành một đạo lưu quang thiểm điện bàn s ẹ t qua phía chân trời chương ba trăm hai mươi chín phong hoa thành sinh tử cảnh ở vào kia vứt bỏ nơi trung ương bởi vì bên trong co sinh tử mộ này huyệt sở dĩ toàn bộ vứt bỏ nơi đều là bởi vì kỳ mà mệnh danh từ nay về sau đó là đủ để nhìn ra bực này bảo địa ủng hưu phía hạ khổng lồ danh khí viễn cổ đấu tổ cường giả di tích có người nói tại nơi ta thời đại trong viễn cổ đấu tổ nhưng lại là chém giết đếm rõ số lượng vị cùng giới khác đấu tổ cấp thực lực đủ để đẹp như nhau một cái siêu cấp lớn thế lực còn hơn t h ủ y hoa môn những này tông môn không biết cường đại rồi mấy nghìn mấy vạn lần mà n à y sinh từ mộ đó là một cái viễn cổ cường giả nơi lưu trong đó rất nhiều bảo vật chỉ là ngẫm lại đó là khiến phải bất luận kẻ nào hơi bị tâm động tại đây đ ẳ n g bảo địa mê hoặc hạ toàn bộ viễn cổ không gian tiêu viêm thật sự là nghị không ra có cái gì thế lực cùng với cường giả có thể tương kỳ cấp không nhìn sở dĩ nói đợi đến kia sinh tử mộ mở ra giờ toàn bộ viễn cổ không gian hiểu rõ cường giả sợ rằng đều là lại chen t r ú c tới nỗ lực tự kia viễn cổ cường giả di tích trong thu được một ít có thể khiến tự mình thoát thai hoán cốt bàn võ học công pháp hay là bảo vật nhưng muốn tại số lượng như vậy khổng lồ t â m bảo người trong chỗ hết tài năng không có điểm bản lĩnh chuyện có thể chỉ có thể bị người khác khẳng phải ngay cả cha cũng không thạo vứt bỏ nơi diện tích cực kỳ mở mang dựa theo tiêu viêm hiểu rõ thôi chắc coi như là tứ huyết chi điệu tất cả địa phương ra đứng lên đều thượng còn chưa kịp thứ nhất bán diện tích v i ê n cổ đại lục nhất khổng lồ cùng nguy hiểm con địa đ ạ o đích thật là danh bất hư truyền tiêu viêm lần này mục đích là vứt bỏ nơi sinh tử cảnh ở chỗ sâu trong một tòa trọng thành tên là phong hoa thành chỗ ngồi này phong hoa thành tại sinh tử cảnh tất cả thành phố lớn trong đủ để bài tiến trước năm chi liệt k ỳ quy mô chi lớn thường nhân vô pháp tưởng tượng hơn nữa này thành thị cự sinh tử mộ nơi tại chỗ cũng bất quá hai ngày tả hữu lộ trình nói đến coi như là có chút tiếp cận đương nhiên nhất trọng yếu là tiêu viêm trải qua hỏi thăm đã biết đúng vậy đã nhiều ngày thời gian sẽ có một hồi long trọng đấu giá hội tại phong hoa thành triển khai mà này mới là hắn nhất chủ yếu mục đích muốn điều dưỡng linh đan thành công luyện chế ra cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng cần một ít cực kỳ rất thưa thớt lấy sang quý tài liệu những này tài liệu chỉ có tại đây loại đại hình đấu giá hội trong mới vừa rồi có thể thu được sở dĩ lần này đi trước phong hoa thành hán đại bộ phong ậ n hướng tràng ý tứ, đều là hướng về phía kia chàng đấu giá hội đi. về là phía hội h giá p kia hoa thành cự đại ương thành có tương đương xa xôi một khoảng cách mặc dù là tiêu viêm có thay đi bộ thú cũng là tại mã bất đ ị n h để phi hành sắp tới một ngày đêm thời gian mới vừa rồi từ từ tiến nhập đến kia sinh tử cảnh ở chỗ sâu trong như vậy lại là nửa ngày sau kia tọa d ư ờ n g như viễn cổ manh thú phủ phục tại bình nguyên trên quái vật lớn mới vừa rồi như ẩn như hiện xuất hiện tại tiêu viêm đường nhìn trong ngôi ở kia khổng lồ thay đi bộ thú trên tiêu viêm nhìn kia khổng lồ thành thị đường viền trong mắt cũng là đầy dây phía chấn động vẻ cùng như vậy thành thị so sánh v ớ i kia đã từng hắn nghĩ rất là không tệ đại ương thành nhưng thật ra có chút thâm sơn cùng cốc n ụ i vị này đó là phong hoa thành thật lớn thành thị an tĩnh ở vào bình nguyên trên tại lúc chập tối bóng đêm hạ dường như đến từ viễn cổ manh thu thông thường tản ra một cổ kẻ khác tim đập nhanh khí tức thành thị thành tường cực kỳ cao vót nguy nga vẫn lan tràn đến đường nhìn đầu cối vẫn như c ũ là vọng không thấy biên bởi vậy có thể thấy được này phong hoa thành diện tích đến tột cùng có cỡ nào kinh khủng tiêu viêm điều khiển thay đi bộ thú tại cự đại khôi thành còn có một khoảng cách giờ đó là hạ xuống thân đến kia thật lớn thay đi bộ thú còn lại là lần nữa biến ả o thành con mèo nhỏ bản thể hình lùi tiến hắn trong lòng tuy rằng nơi này cự thành thị còn có phía một ít cự ly nhưng này bốn phương thông suốt trên đường vẫn như c ũ là người người đi nhìn qua cực đoan náo nhiệt như vậy nhân khí còn hơn đại ư ơ n g thành không biết mạnh hơn nhiều ít lần ôm trong lòng rút nhỏ vô số lần thay đi bộ thú tiêu viêm ánh mắt nhìn ra xa trận mỉm cười mại phía không vội không hoán bước tiến quay kia phong hoa thành đi đến ở cửa thành chỗ tuy rằng kia cửa thành dị thường rộng mở nhưng khổng lồ dòng người vẫn như c ũ là khiến phải nơi này ủ n g tễ bất kham tiêu viêm ở trong đó bài sau khi mới vừa rồi thuận lợi tiến nhập đến châu ngồi này khổng lồ thành thị trong đồ sộ rộng lớn tiến nhập thành thị tiêu viêm liếc mắt nhìn lại khi hắn thấy kia vọng không thấy đầu cuối các loại vật kiến trúc g i ờ cũng là thật sâu thở ra một hơi như vậy khổng lồ thành thị nghiễm nhiên chính là một cái nhỏ quốc gia tại người đến người đi tiếng động lớn xôn xao đường phố thượng tiêu viêm đảo vẫn chưa sợ h a i than bao lâu sau đó đó là xâm nhập dòng người đầu tiên là tùy ý tại trong thành tìm một chỗ an tính khách sạn để mau chóng chạy tới phong hoa thành tham gia kia t r à n g long trọng đấu g i á hội hắn đã liên tiếp chạy mấy ngày lộ trình hôm nay đến mục đích địa hàng đầu chuyện nhưng thật ra vội vàng nghỉ ngơi và hồi phục tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm tiêu viêm mệt mỏi dã rời tinh thần vừa mới khôi phục qua đây đồng thời cũng là nhân cơ hội theo khách sạn tiểu nhị nơi nào chiếm được không ít phong hoa thành có liên quan đích tình báo dựa theo phải đến đích tình báo lên theo như lời này phong hoa thành tròng thật to tiểu tiểu nhân thế lực số lượng cực kỳ khổng lồ hơn nữa rắc rối phức tạp kia thủy quả thực cũng không biết sâu đến nơi nào viêm thành cùng ở đây so sánh với quả thực tiểu sạch sẽ phải theo cái gì như nhau mà ở kia đông đảo thế lực tròng có ba phương có thể nói phong hoa thành chúa tể mà này ba phương thế lực lâm động n g c u cũng không xa lạ kia đó là tại đây vứt bỏ nơi tiếng tăm lừng lấy tam đại thế lực lạc hà tông ấn miễn môn cùng với vũ hà tông đương nhiên n à y tự nhiên không phải nói tam đại thế lực tổng bộ đều là ở đây chiếm giữ ở chỗ này chỉ là tam đại thế lực trong một chỗ trọng đại phân bộ nhưng n ế u là như vậy k i ê u đẳng thực lực cũng không phải còn lại thế lực có thể đẹp như nhau bởi vậy này phong hoa thành có vượt lên trước phân nửa tài nguyên bị vây tam đại thế lực chia cắt trạng thái mà băng vào phía một tòa phân bộ đó là có thể tại phong hoa thành đ ủng hữu như vậy địa vị tam đại thế lực thực lực đạo đức thật là tương đương khiến người ta sợ hãi lần này tiêu viêm mục tiêu một trong k i a vị đấu g i á hội tổ chức phương tắc đúng vậy vũ hà tông làm tam đại thế lực trong số lượng nhất khổng lồ người võ minh có thể tại tinh nhuệ phương diện so ra kém còn lại hai đại thế lực nhưng số lượng nhưng là xa xa vượt lên trước ấn x a môn cùng lạc hà tông tổng mà cũng chỉ có nhân mạch cực kỳ khổng lồ vũ hà tông mới vừa rồi có thể tại đây sinh tử c ả n h trong ủng hưu phía như vậy kinh người hiệu triệu lực hơn nữa cũng đang là bởi vì vi vũ hà tông nơi tổ chức đấu giá hội ngắn mấy ngày thời gian phong hoa thành dòng người nhưng là tại lấy một loại kinh khủng tốc độ kéo lên phía ôm cùng lâm động tương đồng tầm tư nhân kỳ thực cũng không tại số ít cự kia sinh tử mộ phong ấn yếu bất thời gian đã rất nhanh ai đều biết đạo mài đao không ngủ đốn tuổi công đạo lý nếu là có thể tại tiến nhập kia sinh tử mộ trước đạt được một ít cường đại đấu kỹ hay là đang dược kia cũng là có thể khiến phải tự mình tại nơi sinh tử mộ trong đạt được bảo bối tỷ lệ trở nên lớn hơn nữa một ít sở dĩ trận này đấu giá hội nhưng thật ra tới nhất hợp dường như mưa đúng lúc thông thường tại tiêu viêm đến đại khôi thành giờ cự đấu giá hội bắt đầu dĩ gần chỉ có phía một ngày thời gian Mặt kế tiếp một ngày đêm tiếp t kế ngày hôm nay phong hoa thành không thể nghi ngờ là muốn so với ngày xưa càng tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt mặc dù tiêu viêm thân ở trong khách sạn cũng là có thể nghe bên ngoài kia rung trời tiếng động lớn xôn xao thanh lập tức lắc đầu thu thập đồ vật ra khỏi khách sạn sau đó quay bắc thành khu vực chạy đi nơi nào giờ vũ hà tông địa bàn mà đấu giá hội cũng sẽ ở nơi nào đó tổ chức tại sinh tử cảnh trong tầm gia loại địa phương này muốn tổ chức đấu giá hội nhất trọng yếu đó là tổ chức phương thực lực nói cách khác rất xuất hiện một ít cường đoạt bán đấu giá phẩm chuyện tình dù sao tại đây sinh tử cảnh vốn là là thực lực vi tôn trật tự và vân vân ở chỗ này cực kỳ bạc n h ư ợ c sở dĩ nắm tay không n ạ n h không có gì lực chấn nhất chuyện tổ chức đấu giá hội chỉ bất quá là tự d ư ớ c lấy nhục mà thôi bất quá may m à này vũ hà tông thực lực nhưng thật ra không có gì người dám nghi vấn sở dĩ tổng nói đến trận này đấu giá hội chính tương đương kẻ khác có cảm giác an toàn đương tiêu viêm tại trong thành rất nhanh xuyên toa sắp tới nửa giờ tả hữu sau rốt cục đến phòng đấu giá địa điểm nhìn kia khổng lồ phải đủ để dung nạp hơn mười vạn nhân to lớn phòng đấu giá hắn trong mắt sợ hai than lần nữa hiện lên cùng ở đây khi xuất đương sơ dừng thành kia phòng đấu giá nhưng thật ra có vẻ có chút khó coi đương nhiên hai cái thực lực đối lập cũng đồng dạng là có chút không quá thành tỷ lệ có như vậy tranh lệch cũng cũng không kỳ quái tại phòng đấu giá ngoại có lượng lớn vũ hà tông đệ tử tại để bảo toàn trật tự đương nhiên loại này trật tự chống đỡ là bọn hắn trận tất nắm chặt vũ khí cùng với sắc bén ánh mắt đi thông phòng đấu giá có không ít thông đạo bất quá tiêu viêm thật không có đi đi kia nhất ủng t ệ thông đạo mà là có chút quen thuộc theo mặt khác một cái thông đạo mà vào ở đây rốt cuộc một loại cao cấp thông đạo tại phòng đấu giá nội vị trí cũng không tệ chỉ là muốn chưa nộp một nghìn đê g a i nguyên tinh mà thôi một nghìn đê g a i nguyên tinh nếu là trước đây tiêu viêm còn có thể hung hăng đau lòng thông thường nhưng hôm nay hắn coi như là có chút tài sản chút tiền ấy chính tiêu hao phải lên tại t r ư a nộp kia đê d a i nguyên tinh lúc hắn đó là thuận lợi tiến tràng tìm một chỗ thoáng tới gần bán đấu giá thai hài lòng vị trí lúc này đầu của hắn trên đỉnh đã lần nữa xuất hiện hát sắc đấu lạp đưa hắn diện mạo đều c h e l ấ p tuy nói nơi này có phía vũ hà tông duy trì trật tự nhưng tài bất lộ bạch đạo lý tiêu viêm chính rõ ràng đặc biệt loại này ngư long hôn tạp đấu giá hội cẩn thận cẩn thận một ít tóm lại là không sai tại tiêu viêm nhập tòa sau cũng là có phía quần quận không ngừng dòng người dường như con kiến bản tuân tiến thật lớn phòng đấu giá ngắn một cái hơn tiếng đồng hồ tả hưu thời gian này đủ để dung nạp hơn mười vạn nhân phòng đấu giá đó là từ từ bị đông nghị đoàn người nơi đ ầ y dây các loại ẩ m ĩ thanh âm dường như ma âm bản vô khổng bất nhập theo bốn phương tám hướng ăn mòn mà đến tiêu viêm đấu lạp hạ hai mắt nhắm nghiển dường như lão tăng nhập định bản vậy ầm ĩ thanh âm trực tiếp là bị hắn đều loại bỏ đi mà như vậy nhập định bản trạng thái rằng co ước chừng hơn mười phút hắn tâm thần đột nhiên khẽ động xung quanh này tiếng động lớn xôn xao thanh tựa hồ có hội tụ s u thế đóng chặt hai mắt chấm dãi mở tiêu viêm ánh mắt nhìn phía đ ầ u giá hội trước nhất phương nơi nào một gã thân phía hát sắc quần áo nổi bật cô gái ưu nhã mà ngồi tên này cô gái nhìn qua tựa hồ cực kỳ tuổi còn trẻ da thịt trắng non như tuyết nhu thuận tóc đen bị một cây giản đơn ngọc mộ tùy ý bó bực phía trái lại là lộ ra một tia quyển lính rũ bởi độ lớn của góc duyên cớ lâm động gần chỉ có thể nhìn thấy một t r ư ờ n g bên cạnh s ắ t mặt nhưng hắn vẫn như c ũ là có thể nhận thấy được kia tinh xảo phải có chút rung động lòng người mỹ hảo đường viền có thể tưởng tượng này cô gái dung mạo tất nhiên là cái loại này kẻ gây thai họa cấp bậc đương nhiên này theo xung quanh này đột nhiên trở nên nóng cháy lên vô số đạo trong ánh mắt cũng là có thể nhìn ra được đến hơn nữa để cho phải tiêu viêm n g o ạ i ý muốn dạng này cô gái dĩ nhiên có thể ngồi ở mại lại tốt nhất kia phê quý khách vị thượng nghĩ đến kỳ thân phận hẳn là cũng là cực kỳ không đơn giản hắc hắc thực sự là không nghĩ tới cái này đấu giá hội ngay cả này lạc hà tông thiên tài nhân vật đều là dẫn qua đây đó là lạc hà tông lạc khê vân ba đi xách xách này lạc khê vân thế nhưng được xưng lạc hà tông trăm năm khó gặp thiên tài nhân vật vậy dung mạo có thể nói kẻ gây thai họa cấp bậc có người nói ngay cả lạc hà tông nội đều cũng có phía nhiều thanh niên tuấn kiệt để nàng vung tay nếu như điều không phải một ít trưởng lao đứng ra sợ rằng còn muốn huyên lớn hơn nữa ha ha nay sinh tử cảnh niên kỷ khinh nhân có bao nhiêu nhân đối với này là khê vân không điểm n h ậ m tưởng như vậy vưu vợt nếu là có thể ôm vào trong ngực ít sống mười năm đều nguyện ý đúng vậy đúng vậy tiêu viêm nghe được xung quanh truyền đến này khe khẽ nói nhỏ trong lòng nhưng là hơi khẽ động lược cảm trợn nguyên lai là lạc hà tông nhân thảo nào có thể đã bị vậy gãy ngộ này lạc khê vân thực lực hẳn là là đạt được thất tinh đấu đế sơ kỳ nông nỗi tiêu viêm nhấp hé miệng nhịn không được gâm thầm tắp lưới này trong thiên hạ quả nhiên là tàng long hoa hổ tứ huyết chi địa vị thanh niên tuấn kiệt mới vừa rồi bất quá năm sao đấu đế mà thôi thế nhưng si hiện tại này lạc khê vân thực lực đã có thể thẳng truy tứ huyết chi địa một ít ví dụ thực tế trưởng lao nhất giai khác ủng hưu phía cùng bọn chúng đẹp như nhau tư cách cũng không biết kia vũ hà tông cùng với kia ấn miễn môn niên kỷ khinh đồng l ử a nhân tài kiệt xuất lại là cái gì thực lực tiêu viêm ánh mắt lóe ra trong mắt nhưng thật ra có một ít lửa nóng ngụy vị mà ở tiêu viêm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lạc khê vân bóng hình sinh đẹp giờ người sau phảng phất cũng là có nơi phát hiện hơi nghiêng đầu một đôi giường như hoa đảo bản hai trong mắt đó là tập trung hậu phương tiêu viêm thon dài lông mi chất động hạ có vô hạn mê hoặc tại nơi đẳng ánh mắt nhìn ký hạ chỉ cần là huyết khí phương cưng người trong cơ thể đó là mơ hồ có một loại tà hỏa l ù i đậu m ị thuật nhận thấy được trong cơ thể biến hóa tiêu viêm trong lòng rồi đột nhiên dùng mình vị m ị thuật cũng là một loại đối với linh hồn lực ứng dụng có thể lệnh phải nhân thần trí đã bị khống Sai này lạc khê vân là trời xinh xinh đẹp thể cũng không phải mỹ thuật theo ta được biết tại tia lạc hà tông trong vòng không cho phép tu luyện mỹ thuật sở dĩ ngay cái này thị hồ tia ngô lôi cũng là vừa cười vừa nói trời xinh xinh đẹp thể ngay vậy tiêu viêm giật mình trợt thâm thổ một hơi thở linh hồn lực tự tự mình mi tâm trong cung tuân ra đem tia lạc khê vân đôi mắt trong truyền lại ra cái loại này xinh đẹp ý đều chống đỡ xuống tới tại chống đỡ thời gian tiêu viêm nghiêng đầu nhìn một chút tả hữu hai phương nhưng là nhìn thấy một ít da hỏa sắc mặt đỏ lên thân thể hơi khúc phía hạ thân chỗ cao cao hở ra có vẻ cực kỳ chật vật con mẹ nó quả nhiên là cái tiểu yêu nữ nhìn thấy này một màn tiêu viêm khỏe mắt cũng là một trận c ó khắp nữ nhân này bằng vào một ánh mắt đó là có thể đem nam nhân đùa bỡn với chỉ trưởng trong lúc đó đích thật là có điểm đáng sợ xem ra này lạc khê vân rất là không đơn giản a chương ba trăm ba mươi mốt đấu giá hội đông nghịt do người chồng tại nơi quý khách thai trên một bộ tử y y ở lạc khê vân trường con mắt đối với tiêu viêm có thể tại tự mình dưới ánh mắt không hề động tĩnh vị kia lạc khê vân hiển nhiên cũng là có điểm tiểu vô cùng kinh ngạc hoa đào bàn đôi mắt đẹp phía trước người trên người chuyển động một vòng sau đó mới vừa rồi lười biếng thu hồi ánh mắt nhìn thấy nàng kia thu hồi ánh mắt tiêu viêm trong lòng cũng là hơi thở dài một hơi hắn tới nơi này chỉ là muốn cho tới chu vạn xà cây cỏ cao d à i dược liệu sau đó thỉnh nhân luyện chế hai quả dưỡng linh đan mà thôi một quả vi tiêu huyền tổ tiên dự bị phía về phần lánh một quả sao còn lại là để thải lân sống lại mà làm chuẩn bị cũng không nghĩ theo loại này nhìn như mỹ lệ nhưng cả người mang thứ mỹ nhân có cái gì tiếp xúc tại nơi lạc khê vân thu hồi ánh mắt sau không lâu sau lại là lục tục có một ít thoạt nhìn hẳn là là thuộc về một ít thân phận không kém nhân đi vào hàng sau đó ngồi vào vị trí mà ngồi bất quá những người này tại nhập t ò a trước đều là lại cùng kia lạc khê vân lược tắc bắt chuyện này trong có người sau dung mạo duyên cớ nhưng càng nhiều là nàng nơi đại biểu cái loại này thân phận lạc hà tông bực này phóng nhan vứt bỏ nơi đều là có thể tính làm chân chính nhất lưu thế lực tại đây sinh tử cảnh trong là phách chủ bản tồn tại Có người dám chọc bọn họ. theo càng ngày càng nhiều nhân xuất hiện tiêu viêm cũng là vớt vớt cái chán mà ngay kỳ dự định thu hồi trong ánh mắt thế nhưng linh hồn của chính minh lực nhưng là rất nhỏ n h ả lên một chút sau đó có chút kinh dị ngừng đầu lúc này tiền phương quý khách t ư ợ n g lần nữa có một đám người ảnh nhập tọa đám nhân khí tức cũng không phải cực kỳ cường nhưng người chung quanh tại nhìn thấy bọn họ giờ sắc mặt nhưng là tương đương kiếm kỵ tại bọn họ trên người tiêu viêm cảm thụ được hùng hồn linh hồn lực ba động hiển nhiên bọn người kia đều là chủ tu linh hồn lực mặt khác tại cảm thụ được cái loại này linh hồn lực ba động thời gian tiêu viêm cũng là mẫn cảm phát hiện bọn họ một k i a linh hồn lực phảng phất tại lấy một loại đặc thù phương thức bao trùm phía thân thể cuối cùng kéo dài tiến nhập trong lòng tựa hồ cùng với trong cái gì đồ vật liên tiếp tại cùng nhau này quang ấn miễn môn nhân tiêu viêm ánh mắt hơi chật lóe bọn người kia linh hồn lực phá lệ cường đại hơn nữa khiến hắn có chút kỳ quái dạng những người này tinh thần lực mang theo một loại âm lanh cùng với tử khí mùi vị cũng không tựa như tầm t r i ệ u hồn lực vậy thuần khiết vô hình kia linh hồn lực nơi tương liên hẳn là đó là bọn họ bản mạng thế thân tiêu viêm nếu có đ a m chiêu bàn tay không phía vết tích sờ sờ trong lòng l ự c tự mình cũng là vừa mới luyện hóa kia hóa h ồ n quả đảng này đấu giá hội xong tự mình sẽ nếm thử tiến hành phân hồn có người nói những này ấn miễn môn nhân tùy thân đều là mang theo một cụ bản mạng thế thân cùng người giao thủ thế thân chính diện giao thủ bản thể nhưng là sử dụng linh hồn lực k i ể m chế công kích hai đánh một xuống nhưng thật ra thắng hơn thua ít mà này cũng là dẫn đến thường nhân không dám cùng ấn miễn môn trở mặt nguyên nhân chủ yếu dù sao ai cũng không muốn cùng này không hề cảm giác đau cảm quan thế thân hợp lại cái ngươi chết ta sống tiêu viêm ánh mắt tại nơi đàn sau lưng môn trong đám người quét bay sau đó đó là đốn tại trung ương nhất một người trên người kia cũng là một vị nhìn qua bất quá hai mươi năm sáu tả hữu niên kỳ kinh h nhân kỳ nát tuấn tú sắc mặt có chút đặc thù tái n h ợ n khuôn mặt lên cũng là thời khắc lộ vẻ một loại dáng tươi cười nhưng loại này dáng tươi cười n ử a trang bị hẳn cái loại này kẻ khác phát lệnh khí tước nhưng là khiến biết dùng người có chút cực sợ theo phụ cận này khe khẽ nói nhỏ t r o n tiêu viêm đã biết này người trẻ tuổi thân phận kỳ danh vi âm ì n h có người nói là ấn miễn môn một vị trưởng lao c h i tử đồng thời chính ấn miễn môn chú phong hoa thành hộ pháp địa vị nhưng thật ra tương đương không thấp người này linh hồn lực sợ rằng cự đột phá đến thánh cảnh cao d à i cũng không lại quá xa tiêu viêm cảm thụ được năm ấy khinh nhân quanh thân mơ hồ gian thẩm thấu đi ra linh hồn lực ba động nhãn thần hơi nhất ngưng người này sợ rằng đều nhanh muốn bước vào kia vị thánh cảnh cao d à i linh hồn lực ba đi nếu là khiến kỳ thành công chuyện đó là sẽ thuận lợi tiến vào thánh cảnh cao dai dai biệt nay vứt bỏ nơi niên kỷ khinh đồng l ử a đạo đích sắc cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp chỉ là đối với này ấn miễn môn cái loại này âm lánh linh hồn lực tiêu viêm nhưng là thoáng có chút cảm giác được có chút khó chịu không biết đến tột cùng là bởi vì vì sao loại duyên cớ nghĩ đến là bởi vì vi tự mình thân g i ấ u hơn loại hỏa diễm năng ba đi tại tiêu viêm trầm ngâm gian tên kia vi âm bình nam tử nhập toa sau cũng là có chút nhiệt tình cùng một bên cạnh lạc khê vân nói chuyện với nhau phía k i a phiên á t nhưng thật ra chút nào không che giấu trong mắt ái mộ ý mà đối với loại tình huống này k i a lạc khê vân hiển nhiên cũng là bình thường gặp phải bởi vì đối phương có chút thân phận duyên cớ của nàng mỉm cười gian cũng không có vẻ vô cùng thân cận cũng không có vẻ quá mức chống cự chừng mực nắm chặt tương đương chi hảo đinh theo quý khách tịch lên từ từ viên mãn toàn bộ phòng đấu ra trong cũng là gần như ngoài ngồi đầy một đạo thanh thúy thanh âm rốt cục tại phòng đấu giá trong vang lên một gác bạch phát lao giả cười tủng tỉm xuất hiện tại kia rộng mở bán đấu giá trên đài ha h a lão phu tống thanh chư vị xưng ta một tiếng tống quản sự liền khả hôm nay thừa người tại các vị hãnh diện lao phu trước tiên ở nơi này thay ta vũ hà tông cùng chư vị nói lời cảm tạ một tiếng bạch phát lao giả khuôn mặt thượng lộ vẻ hiền lành dáng tươi cười cười ha hả tiếng cười tại hùng hồn đấu khí bao vây hạ vang vọng phía toàn bộ thật lớn phòng đấu giá n à y vũ hà tông thực lực có thật không không kém dĩ nhiên trực tiếp phái một gã thất tinh đấu đế trung k ỳ cường xem ra chủ trì đấu giá hội nhìn kia tự xưng tống thiết láo giả tiêu viêm trong mắt cũng là hiện lên một mạt kinh ngạc lẩm bẩm nói đối với này đấu giá hội bắt đầu trước một ít lời khách sáo tiêu viêm đã nghe xong không ít bởi vậy đối với kế tiếp kia láo giả nói liên miên c ầ n nhằn trực tiếp không nhìn như vậy mấy phút đồng hồ sau kia tống thanh mới vừa có ta ý do chưa hết lui miệng bàn tay trọng trọng nhấn một cái trước mặt trông nhất thời đó là có vài tuổi còn trẻ mạo đẹp thị nữ tay bổng ngân bản lượn lờ đi lên bán đấu giá thai chư vị đây là hôm nay sắp sửa bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm hỏa vân giáp này giáp chính là do phong hoa thành lớn lao sư tự mình luyện chế trải qua giám định dĩ đạt hoang cấp đê giai phòng ngự chiến giáp nếu là có thể thiếp thân mặc vào kia tất nhiên có thể hơn chia ra sinh dưới, giai tinh. ra ra tất thể tất. Vật ấy, hơn mệnh bán đâu ra vạn đê nguyên、tinh. Bạch đê có đâu phòng ngự nội giáp nhìn kia nội giáp tiêu viêm đầu mi hơi gạt gạt đối với loại này phòng ngự hình linh bảo hắn nhưng thật ra có không nhỏ hứng thú bất quá chỉ là hoang cấp đê giai trình tự hắn nhưng thật ra thoang có chút t r ư ớ n g mắt mắt tự mình phòng ngự đấu kỹ so với chi này vị phòng ngự chiến giáp không biết cường mấy nghìn mấy vạn lần bất quá tiêu viêm tuy rằng t r ư ớ n g mắt này hoang cấp đê giai phòng ngự chiến giáp nhưng ở đây vẫn như cũ còn có phía không ít người có chút tâm động dù sao có phòng ngự chiến giáp bảo hộ có đôi khi đích sắc có thể bảo tiếp theo cái mạng mà. mà ở những người này tranh đoạt hạ kia hỏa vân giáp giới cách cũng là theo mười vạn đê giai nguyên tinh giới cách trực tiếp t r ư ớ n g đến hai mươi ba vạn giới cách cuối cùng mới vừa rồi bị một vị nhân huynh thuận lợi phách mua được tay tiêu viêm tà dựa vào cái ghế hắn rõ ràng lúc này mới bắt đầu phách mua chỉ bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi chân chính bà bối còn phải tại lại thêm phía ôm như vậy tâm tính tiêu viêm nhưng thật ra như nhìn đùa giỡn bàn nhìn những người khác tranh mua phía trước mấy đợt bán đấu giá vật trên đường cũng không có xuất thủ một lần chương ba trăm ba mươi hai lá b ử a mà ở thời gian chuyển rời hạ bán đấu giá trên đài nơi xuất hiện bán đấu giá vật phẩm cũng là từ từ trở nên có chút phân lượng đứng lên mà trong sân bầu không khí cũng là bị điều động phải càng phát ra lửa nóng đứng lên tại đây chủng địa phương rất dễ hưởng thụ đến cái gì là vùng tiền như rác cảm giác vạn xa cây cỏ một loại luyện chế cao dai đan dược tương đối hiếm thấy tài liệu nhưng thật ra dùng để luyện chế đan dược thuộc về lên giai vật bán đấu giá giới cách năm vạn đê giai nguyên tinh bị vây như đi vào coi thần tiên trạng thái tiêu viêm nghe thế câu nhưng là đột nhiên gian thanh tỉnh qua đây khuôn mặt lên hiện lên một mặt dáng tươi cười này đúng vậy luyện chế kia dưỡng linh đan nơi cần phải một loại tài liệu một trong loại này giới cách đảo cũng là có thể tiếp thu tuy nói phách mua loại này tài liệu nhân tương đối mà nói chiếm số ít nhưng là có không ít người động tâm tư sở dĩ ngắn vài phần chung thời gian kia vạn xà cây cỏ giới cách đó là bị lên ào h ào đến mười vạn đê giai nguyên tinh giới cách đồng thời còn có mơ hồ dâng lên xu thế mười lăm vạn đê giai nguyên tinh giữa sân đột nhiên vang lên khàn r i ọ n g thanh âm khiến phải một ít đối này có điểm tâm tư nhân giật mình t r ợ ánh mắt đầu hướng kia bị đấu lạp che khuất thân thể nhân trần trơ một chút chỉ có phía rất ít mấy người thoáng tranh đoạt một chút nhưng ở phía sau người lập tức ra đến hai mươi vạn đ ề giai nguyên tinh giới cách hạng chỉ có thể lựa chọn b u n g tha mà theo những người khác b u n g tha nay vị vạn x à cây cỏ đó là thuận lợi rơi vào rồi tiêu viêm trong tay tại kế tiếp bán đấu ra trong tiêu viêm lại là gặp một ít hắn nơi cần cao giai dược liệu tuy nói điều không phải luyện chế kia dưỡng linh đan dược liệu thế nhưng đối với sau đó tiêu huyền sống lại cũng là có phía không nhỏ trợ giúp tại đạt được trong quá trình thoăn g có điểm phiền thoái nhỏ bất quá cuối tại tổng cộng đâu ra khỏi năm mươi vạn đê giai nguyên tinh giờ những này tài liệu cũng đều thành hắn trong lòng vợt nhìn kia dường như nước chảy bàn hoa đi ra ngoài đê giai nguyên tinh tiêu viêm khỏe miệng cũng là nhịn không được rút một chút nếu như điều không phải trên đường thu được rất nhiều nguyên tinh chuyện sao hắn hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể khô trứng mắt bất quá n h u là như vậy này phiên mua đồ ăn cũng là tiêu phí hắn sắp tới một phần mười đê g a i nguyên tinh tài sản đương nhiên không bao quát kia trạng thái dịch nguyên tinh đem tất cả tài liệu đều là phách mua đầy đủ hết tiêu viêm cũng là thở dài một hơi đâu dặm có tiền chính là dễ làm việc nói cách khác khiến hắn đ á m đi tìm những này dược liệu không biết phải tìm được năm nào tháng nào kế tiếp chúng ta nơi muốn phách mua nhất kiện vật phẩm hẳn là cũng là nhất kiện vũ khí ha h a bất quá tựa hồ cũng không tính công kích cùng phòng ngự vũ khí chỉ có thể tính tác phụ trợ loại hình vũ khí bán đâu ra trên đài kia bạch phát lao giả cười tủm tỉm đem trước mặt cẩm bố vén lên đúng là lộ ra một cái cổ hoàng sắc ký hiệu hoàng trì trên phảng phất có rất nhiều huyền ảo ký hiệu mơ hồ gian thẩm thấu ra một kia kỳ lạ lực lượng Trải qua ta t qua vũ hạ ô nay g giám giám định sư giám định, n sư ký hiệu có ngưng định tâm thần săn sóc gân cần tinh thần nhanh hơn luyện đàn chi dụng tuy rằng đối với đấu khí tu luyện không có quá lớn trợ giúp nhưng đối với luyện dược sư mà nói hẳn là rốt cuộc không tệ gì đó nghe được nói thế một ít đối với linh hồn lực không có gì tu luyện nhân nhưng thật ra thất vọng lắc đầu hiển nhiên đối này cũng không cảm hứng lên tiêu viêm ánh mắt nhìn chăm chú vào kia cổ h o à n g sắc lá bửa đầu m i nhưng là hơi vừa nhĩu hắn phát hiện khi hắn linh hồn lực muốn t h a m hỏi thứ này giờ đúng là trực tiếp bị kia lá bửa cấp bắn ngược trở về nhưng thật ra có chút có ý tứ tiêu viêm lẩm bẩm nói ha h a này ra tốc lá bửa bán đầu ra giới cách hai mươi vạn đê g i i nguyên tinh nghe thế cái giới cách tiêu viêm nhưng là âm thầm lắc đầu này lá bửa tuy rằng có thể săn sóc gần cần tinh thần nhanh hơn luyện đan tốc độ nhưng này giới cách nhưng là có chút quá cao điểm thế nhưng này lá bửa vừa mới bắn ngược linh hồn của chính mình lực nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì rác rưởi mặt hàng như vậy như vậy ta l i ề nay đổ đấu lên tương bán một bả, tương kỷ bán đấu ra xuống, tiêu sẽ không an Nghĩ đến vừa mới kêu một màn, cũng thiệt. mới tiêu viêm kêu vừa ngoan một là q ế quyết t tâm, một Này định đổ lên một bả.、Này、vị cổ hoàng sắc lá bửa hiển nhiên cũng là tại phòng đấu giá trong dẫn phát rồi một ít khe khé nói nhỏ thanh tiêu viêm có thể cảm giác được vô số đạo linh hồn lực lan tràn đi ra tại nơi hảo cổ hoàng sắc lá bửa trên quét tới quét lui muốn nhìn thứ này đến t ộ n cùng có hạng ảo rượu có thể hô lên loại này dưới cách b ấ trong quá duyên tiêu lá không thân chính có người động tay động chân, những này linh hồn như đến cùng bản người động động này cũng dường biết bởi bùa vi viêm mới tột tay cớ, có lực, là vì vừa ồ i cái dai tinh Thông thường, cũng không có đạt được cái gì quá tốt kết t không cũng nguyên gì được có đê quá quả. 21.000.000 r sân khe khe nói nhỏ cũng không có duy trì liên tục bao lâu đó là có một người thử tính ra giá hiển nhiên là muốn thử xem v ậ t khí 2 1 i mươi m vạn đê giai nguyên tinh mai tuy rằng điều không phải số lượng nhỏ nhưng hơn nữa ra giá nhân đại đô là đám linh hồn lực có chút không kém ra hỏa mà ở kia liên tiếp gọi là giới trong tiếng nay p h í ế m phía cổ hoàng sắc lá bùa giới cách cũng là từ từ để thăng tới ba mươi vạn đê giai nguyên tinh tả h ư u nữa tiếp đó gọi là giới nhân đó là cẩn thận rất nhiều ba mươi lăm vạn đê giai nguyên tinh tại gọi là giới thanh rất thưa thất một ít sau đột nhiên dân gian một đạo lược hiển âm nhu nhàn nhạt thanh âm ở đây trong vang lên lập tức đó là đem một ít cố tình tranh đoạt vật ấy nhân ép tới bị kiểm hãm ánh mắt theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy phải kia gọi là giới người dĩ nhiên là kia trước nhất phương ấn miễn môn âm bình vừa thấy đến vị này rộng rãi chủ xuất thủ không ít người đều là bất đắc di lắc đầu h i ệ n nhiên là không có biện pháp cùng với tranh đoạt sở dĩ đương kia ấn miễn môn âm bình ra giá sau giữa sân cũng là an t ĩ n h một hồi bất quá mọi người ở đây cho là kia âm bình muốn thuận lợi đem vật ấy phách mua được tay giờ một đạo thình lình sẽ ra thanh âm nhưng là s ắ p đi vào bốn mươi vạn đê giai nguyên tinh xôn xao như vậy thanh âm lập tức đó là ở đây trong khiến cho một mảnh ồ lên thường đạo kinh ngạc ánh mắt theo thanh âm nhìn lại sau đó đó là gặp được kia bị đấu lạp che khuất đầu thân ảnh lập tức chính là truyền ra một ít khe khe nói nhỏ thanh tăng giá thanh hiển nhiên cũng là lệnh phải kia âm bình sợ run một chút chật nhũ mày quay đầu đi đến lược hiển âm nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào hậu phương kia đạo thân ảnh trở thành chú mục chính là tiêu điểm tiêu viêm nhưng là sắc mặt bình tĩnh trận hắn tâm thần hơi khẽ động một cổ â m lánh linh hồn lực lạng yên lan tràn mà khai tựa hồ là muốn dình hắn đấu lạp hạ khuôn mặt hừ chương ba trăm ba mươi ba giá trên trời trong lòng khẽ hừ một tiếng tiêu viêm m i tâm chỗ linh hồn lực lượng trực tiếp bạo tuân ra hơi run lên đó là lược ra một đạo linh hồn ba động đem kia một đạo dình linh hồn lực bắn ra mà quay về sau đó đấu lạp ánh mắt nhìn chằm chằm trước nhất phương âm bình hiển nhiên t i ê u đạo dình hẳn là là người sau phát ra di bị tiêu viêm đem linh hồn lực dình bắn ra trở về kia âm bình hiển nhiên cũng là có ta kinh ngạc khinh di một tiếng chật khoe miệng hiện lên một m ặ tha t có h a n g hái dáng tươi cười ánh mắt như một cái độc xà bàn nhìn tiêu viêm l ư ớ t mắt lúc này mới thu hồi ánh mắt lười biếng nói sáu mươi vạn đê giai nguyên tinh cái này gần như trở mình gấp đôi giới cách khiến phải không ít người đều cũng có điểm động dùng chật âm thầm ước ao đây mới là người giàu có sáu mươi vạn đê giai nguyên tinh giới cách con mắt chắt cũng không chắt i ể u đã đánh mất đi ra ngoài hơn nữa chính yếu chính dùng như vậy cự khoản đi phách mua một cái công năng đều thượng còn không có thể hoàn toàn rõ ràng ố vàng cổ chỉ một trăm vạn đê giai nguyên tinh nhưng mà mọi người ước ao vừa mạng hiện lên tiêu viêm kế tiếp kia không hề bận tâm bản thanh âm trực tiếp chính là khiến phải không ít người đào hút một miệng lanh khí thậm chí ngay cả vị kia l à khê vân đều là lần nữa nhịn không được quay đầu lại hoa đào đôi mắt đẹp mang theo một ít kinh dị nhìn hắn một cái một trăm vạn đê giai nguyên tinh có thể như vậy bình tĩnh hô lên đến không điểm quyết đoán chỉ sợ là không được tại tiêu viêm như vậy cùng tăng giá cách hạ ngay cả kia âm bình ra mặt cũng là hơi run lên một chút nhãn thần thoáng có điểm ầm chầm bất qua cái này hắn đảo cũng không có nhắc lại giới có đôi khi hành động theo cảm tình có thể có thể nhưng này cũng phải nhìn đại giới nếu như đ ê m này lá bừa đổi thành nhất kiện cao cấp đấu kỹ có thể hắn lại rất cảm thấy hứng thú hơn nữa đi khả lúc này sao nếu là khiến cha hắn biết hắn hoa một trăm vạn đê giai nguyên tinh đi mua một cái tác dụng đều cảo không rõ ràng lắm ố vàng lá bừa vậy thật sự là quá xa xỉ điểm tiêu viêm cái này gọi là giới không thể nghi ngờ là c h ấ n ở toàn trường hảo sau một lúc lâu đều là không người mở miệng thấy thế, thế kia bạch phát lao giả cũng là lược có điểm nguyên phấn tại hô vài tiếng sau đó là một n ệ giới định đ ê m này bút giao dịch hoàn thành cái phách mua quá trình tiêu viêm ngay cả thân thể không chút sức mẻ thậm chí liên thanh âm đều là không có nửa điểm biến điệu vậy nát phảng phất một trăm vạn đ ề giai nguyên tinh đối với hắn cũng không tinh cái gì thông thường như thế khiến phải không ít người tại suy đoán phía này lại là từ chỗ nào mà đến thế lực lớn người đương nhiên ai cũng không biết tại kỳ nhìn như bình tĩnh thân thể hạ lúc này nhưng là tại đỏ lên phía cái cổ dùng sức rít gào nói một trăm vạn đê giai nguyên tinh con mẹ nó nếu như này chết tiệt lá b ừ a không có gì quá lớn tác dụng chuyện ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ tiêu viêm rít gào một lần một lần dưới đáy lòng văng lên kỳ thực trước đây trước kia âm bình hô lên sáu mươi vạn đê giai nguyên tinh giới cách giờ hắn đó là dự định bung tha dùng loại này dưới cách nhưng đổ vị vật khí thật sự là quá kinh tâm động phách một điểm nhưng ngay hắn muốn bung tha giờ nhưng là chính vẫn không được bỏ thêm một bả hô lên cái này làm hắn như hại thịt bàn dưới cách đương nhiên tại hô lên cái này dưới cách thời gian tiêu viêm trong lòng đã là cực đoan hối hận hắn không gì sánh được chờ đợi phía kia âm bình có thể nữa ra một lần dưới nhưng khiến phải hắn trước mắt biến thành màu đen dạ n g tên hôn đản nào dĩ nhiên ở phía sau nhuyễn rớt không loại hàng tiêu viêm trong lòng trong nghiến răng nghiến lợi mắng này một trăm vạn đê giai nguyên t ì n h sở mó đi ra ngoài hán tài sản cơ bản t i u co lại một hơn phân nửa xem ra ngày sau vừa phải giảm bớt a n kiệm dùng nghĩ tới đây tiêu viêm cũng là không khỏi rút chịu khoe miệng bán đấu giá trên đài tại đem kia ố vàng từ xưa lá bùa thuận lợi bán đấu giá ra, ra một cái không tệ giới cách sau kế tiếp lại là có không tiếp ít thứ tốt tràng. Tại nơi trong, tiêu lại nơi viêm là gặp là lên là có đâu ư được ợ c cấp sơ dài cao dài đấu kỹ. chỉ bất quá kêu cao cách, trực chọn nhất hồng vạn nguyên tình bán đấu giá cách, trực tiếp khiến phải hắn đông Hiện tại hắn phải tha. h đấu bất đấu đạt tới tiếp tại t bộ đề giá sơ dài dài dài dưới lựa quá kêu kỹ, n cũng không thể nữa ra, thể m a xa những này xa xỉ hàng. xỉ Đâu trong từ từ khô quát kế tiếp bán đấu giá tiêu viêm càng nhiều hầu như là luân đệ quần chúng ngoại trừ tại đấu giá hội gần tiếp cận vi thanh giờ hắn lần thứ hai xuất thủ sử dụng hai m ư ờ i vạn đê giai nguyên tinh mua nhất phó sức mẹ địa đồ ở ngoài sẽ không có lần thứ hai xuất thủ qua mà này hai m ư ờ i vạn đê giai nguyên tinh lần thứ hai móc ra cũng là khiến phải tiêu viêm đê giai nguyên tinh triệt để thiếu rất nhiều nơi thẳng một ít đê giai nguyên tinh đã không thể nữa vận dụng bởi vì thỉnh cao giai luyện dược sư luyện chế kia dưỡng linh đan còn cần một bút xa xỉ nguyên tinh ngắn một giờ tả hữu thời gian tài sản nguyên bản đạt được hai trăm hơn vạn đê giai nguyên tinh tiêu viêm tài sản đó là lần nữa vệ sinh lưu lưu điều này làm cho phải hắn khắc sâu rõ ràng tại vứt bỏ nơi loại địa phương này hắn đến tột u cùng đi qua nhiều lắm sao cùng khổ bất quá hoàn hảo tuy rằng tốn hao không ít đê giai nguyên tinh nhưng tiêu viêm nơi cần gì đó trên cơ bản là toàn bộ thành công mua tới tay mà theo đ ầ u giá hội từ từ tiếp cận vĩ thanh nơi xuất hiện vật phẩm cũng là càng ngày càng quý hiếm giới cách càng ngày càng cao ngang thấy tiêu viêm có chút quen mắt lần này đấu giá hội áp đáy hòn g vật là nhất kiện tên là phong ba cao cấp công pháp có người nói đây là theo kia sinh tử mộ trong truyền lưu đi ra bảo bối giới cách cao tới năm nghìn vạn đê giai nguyên tinh nhưng kỳ đẳng cấp cũng là cao phải khiến người ta khiếp sợ đạt được hồng cấp trung giai đẳng cấp loại đẳng cấp công pháp cũng khiến phải tiêu viêm cực kỳ thèm nhỏ d ã i đương nhiên kia ngẩng cao giới cách bà hắn tha đi ra ngoài bán đều m u a không d ậ y nổi cối u cái này phong ba bán đấu giá ra khỏi tám nghìn vạn đê giai nguyên tinh giá trên trời mà kia thu được người điều không phải người khác đúng vậy kia cùng tiêu viêm xuất thủ tranh đoạt một chút kia ấu vàng lá bùa ấn miễn môn âm bình người này có ấn miễn môn đương hậu thuẫn đảo cũng là thật r ừ n g tài đại khí thô nhìn k i a bầu không khí lửa nóng đến đỉnh điểm đấu giá hội tiêu viêm cũng là thật dài thân một cái lại thắt lưng trực tiếp đứng dậy quay tràng ngoại đi lúc này đây đảo cũng là thu hoạch không nhỏ lúc này hắn nên đi tìm kia linh hồn cảnh giới bước vào thánh cảnh đỉnh cao giai luyện dược sư đồng thời sau đó hắn còn muốn tại nơi sinh tử mộ mở ra trước lợi dụng kia hóa hồn quả năng lượng đem linh hồn của chính mình lực lượng phân hóa đi ra đến lúc đó tại nơi cường giả như vân thông thường sinh tử mộ tranh đoạt trong tự mình cũng có thể quá nhiều một điểm con bài chưa lật đào đến độ tốt nghĩ tới đây khói thuốc súng cũng là lộ ra một mặt dáng tươi cười sau đó đạp phía bước chân chậm rãi đi hướng kia yêu mại t r à n g xuất khẩu chỗ chương ba trăm ba mươi b ố luyện chế ngay kia đấu giá hội còn không có hoàn toàn kết thúc thời gian tiêu viêm đó là chậm rãi ly khai phòng đấu giá sau đó tiêu viêm đầu tiên là nhiễu đi chỗ đó đấu giá hội nội bộ ở nơi nào đó đem tự mình nơi phách mua được sổ dạng đồ vật đều vào tay tay này trong đó là bao vây kia nhất kiện cổ hoàng sắc lá bửa theo ta thỉnh n h ớ kỹ đứng ở ưu tĩnh phòng nhỏ trong tiêu viêm nhìn trong tay cổ hoàng sắc lá bửa vào tay chỗ một mảnh ôn lạnh tại lá bửa trên có đông đảo huyền ảo ký hiệu liếc mắt nhìn lại đó là có vẻ cực kỳ tối nghĩa cùng phức tạp nếu chỉ là nhìn này ký hiệu chuyện tựa hồ thật đúng là có điểm cái gì môn đạo nhưng mặc kệ tiêu viêm linh hồn lực như thế nào dò xét trước mắt này ố vàng sắc lá bửa đều là không có nửa điểm động tĩnh khiến biết dùng người không chỉ có có chút hoài nghi kia nhìn như tối nghĩa ký hiệu có hay không chỉ là một cái ngụy trang mà thôi nếu thực sự là nói vậy lúc này đây tiêu viêm t i ể u thực sự là muốn thiệt vốn gốc bàn tay chăm chú cầm lá bửa tiêu viêm sắc mặt thoáng có chút khó coi trận tàn bạo chửi nhỏ một tiếng đem tất cả phách mua được gì đó thu nhập ngón tay lên đeo nạp dưới trong nhưng mà lúc này mới xoay người đi ra này lấy bà úc hôm nay hán cơ bản đã lần nữa về tới ly khai k i a tứ huyết chi điệu thời gian đâu dặm có thể vận dụng đê d i a i nguyên tinh cũng là tiếp cận khô kiệt nông nỗi sớm biết rằng đương sơ t i ể u hơn cầm một điểm nguyên tinh không phải hiện tại cũng không về phần như vậy a tiêu viêm hơi có chút hối hận đương sơ tự mình thu rất nhiều nguyên tinh lúc đối với phía này mấy vạn số lượng nguyên tinh chính là tự động hiểu rõ tỉnh lược qua đi hiện tại ngâm lại rất là hối hận a con tưởng rằng tự mình nạp giới trong mấy trăm vạn đ ề giai nguyên tinh đã rất nhiều kết quả ở chỗ này một mua điểm đồ vật mới biết được mấy trăm vạn hoàn toàn cũng không sẽ dùng a theo ta thỉnh n h ớ kỹ bàn tay sờ sờ trong lòng thay đi bộ thú đầu tiêu viêm có chút bất đắc di thở dài một hơi hiện tại chuyện trước hết đi tìm linh hồn cảnh giới bước vào thánh cảnh đại viên mãn cao giai luyện dược sư luyện chế kia vị dưỡng linh đan ba i thải lân chuyện tình một ngày không cho khắc hoãn ngay kia tiêu viêm thở dài gian đột nhiên ngửi được một cổ kỳ lạ thơm phong bay tới này thơm phong cũng không có quá mức nồng nặc mùi vị t u dường như thiếu nữ mùi thơm của cơ thể bản tinh thuần nhưng r ụ cảm lực mười phần tại ngửi được này cổ thơm phong giờ tiêu viêm con mắt đó là sĩ lên vọng đầu nhìn kia từ một bên lấy bảo trong phòng đi ra h ắ t váy cô gái đúng là vị kia lạc hà tông bị dự vi yêu nghiệt nghiên kỷ khinh cô gái bốn lạc khê vân tại tiêu viêm nhìn thấy kia lạc khê vân thời gian người sau hiển nhiên cũng là phát hiện hắn tuy rằng lúc này người trước đầu lên vẫn như cũ co đấu lạc nhưng này lạc khê vân đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển trận đó là phong tư động nhân mại động phía toái bộ mà đến thản nhiên cười nói vị này bằng hưu tựa hồ cũng không phải là ta sinh tử cảnh nhân sĩ ba đi sinh tử tình trạng vực mở mang người tài ba đông đảo là cô nương vừa như thế nào có thể đều nhận thức tiêu viêm không rõ vị này tại lạc hà tông trong ủng hữu phía không thấp địa vị cô gái vì sao lại đột nhiên g i à n cùng với chủ động nói nhưng là cũng không có quá mức thất thố trước mắt mỹ nhân tuy rằng đẹp phải liêu nhân tâm phách nhưng hắn nhưng là rõ ràng đây là một đoá mang theo gai độc hồng hồn muốn t h ấ u qua đi chuyện sợ rằng kết cục rất đi nơi nào tiêu viêm thanh âm cũng là tại áp chế hạ có vẻ có chút khàn giọng cùng với nguyên bản thanh âm có pha đại biến hóa đối với tiêu viêm trả lời kia lạc khê vân cũng là bưng miệng cười đôi mắt đẹp phía trước người trên người quét bay bằng vào phía hơn người nhãn lực nàng có thể đoán ra kia đấu lạp hạ khuôn mặt hẳn là sẽ không quá mức giàn mua sau đó người có thể con mắt cũng không chát xuất ra trăm vạn đê d i a i nguyên tinh nghĩ đến hẳn là cũng có phía một ít nội tình hơn nữa tại của nàng cảm ứng trong tuy rằng trước mặt nam tử tựa hồ chỉ là sáu tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt thực lực nhưng nàng luôn luôn nghĩ trước mặt nam tử thẩm thấu phía một loại như có như không nguy hiểm cảm bực này có điểm thần bí chính là nhân vật nhưng thật ra đáng giá kết g i a o nếu công tử biết tiểu nữ t ử tên đó là phủ cũng nên báo cho biết đại danh tiêu viêm tiêu viêm trần trờ một chút đảo cũng không có quá mức chống cự này cô gái tại lạc hà tông địa vị không thấp nếu là có thể có nơi quan hệ chuyện đối với hắn mà nói không có gì chỗ hỏng nguyên lai là tiêu viêm công tử a nghe vậy kia mộ thiên thiên mặt cười lên hiện lên một mạt động nhân miệng cười vong dục nói đại mi đột nhiên hơi một đám ha h a khê vân cô nương nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này một đạo khiến phải tiêu viêm thoáng có điểm quen thuộc thanh âm từ sau phương vang lên lâm động đấu lạp hạ đầu mi hơi một tiêu nhìn phía hậu phương chỉ thấy phải kia ấn miễn môn âm bình chính cười tủm tỉm tiêu sái qua đây tại nơi âm bình đi tới kia lạc khê vân bên cạnh giờ kia lược hiển âm nhu ánh mắt đó là nhìn về phía trước mặt tiêu viêm hai mắt hơi một mị tuy nói khuôn mặt lên vẫn như c ũ là quế phía nở nụ cười chỉ bất quá này dáng tơi ư cười tại tiêu viêm xem ra có vẻ tương đương lãnh xem ra người trước đối lúc trước tại đấu giá hội trong hắn đem kia ố vàng lá b ù a cướp đi chính rất có vật ách t á c người như thế lòng dạ từ trước đến nay sẽ không rộng cho nên đối với với kia âm bình ánh mắt tiêu viêm nhưng thật ra cũng không có lưu ý quay n g ư ờ i là lạc khê vân c h ắ p tay nói nếu l à c cô nương có việc kia tại hạ liền đi trước một bước cáo tử đang nói hạ xuống tiêu viêm cũng là không để ý tới kia một bên âm bình trực tiếp là từ hai người bên cạnh ngoại thân mà qua đối với tiêu viêm như vậy tư thái kia ấn miễn môn âm bình nhãn thần hơi nhảy lên một chút nhãn thần càng tỏ ra âm lánh một ít đối với tự mình cử động có hay không lại chọc giận kia ấn miễn môn âm bình tiêu viêm nhưng thật ra chút nào không thèm để ý mặc dù tên kia tại ấn miễn môn có một ít địa vị nhưng hắn hôm nay thức thời một cái cũng chút nào không sợ bọn họ đánh không lại bỏ chạy vứt bỏ nơi như vậy mở mang một u dấu cá nhân chẳng lẽ còn không dễ dàng sở dĩ ôm như vậy thức thời t ầ m tính hắn trực tiếp ra khỏi phòng đấu giá sau đó nhận rõ một chút đường trực tiếp quay nam thành nội vực bước nhanh đi dưỡng linh đan đối với lúc này tiêu viêm mà nói có thể tính lên là có chút trọng yếu một loại đồ vật sinh tử mộ tại hắn đoán rằng trong sợ rằng cùng kia vị viễn cổ đại năng thương có liên hệ thế nhưng tiêu viêm lúc này còn không dám xác định kia sinh tử mộ đến tột cùng có hay không cùng kia vị viễn cổ đại năng thương trên xe quan hệ tuy nói là không xác định thế nhưng tiêu viêm tổng cảm giác này chết sinh mộ cùng người nọ có liên quan hệ đương cái này là tiêu viêm một loại không hiểu đoán rằng mà thôi thế nhưng mặc kệ sự thực như thế nào hiện tại trước bị tề tóm lại không có chút nào chỗ hỏng nghĩ tới đây càng thêm chắc chắc tiêu viêm tại trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra kia dưỡng linh đan quyết định hơn nữa lúc này đây luyện chế không thể thất thủ sở dĩ lần này tình nhân luyện chế này vị dưỡng linh đan hắn cũng là muốn thỉnh một vị chân chính có bản lĩnh linh hồn lực bước vào kia vị thánh cảnh đại viên mãn cao giai luyện dược sư tự mình xuất thủ chương ba trăm ba mươi lăm tạ đại sư tại phong hoa thành mấy ngày nay hắn đã đem trong thành này nổi danh cao giai luyện dược sư đều hỏi tham q u a cao giai luyện dược sư đồng dạng có cao trung thấp ba trình tự chi phân nhưng cao cấp đùa sư số lượng nhưng là dường như tám tinh đấu đế giai biệt cường giả thông thường rất thưa thớt này phong hoa thành trong đ ẳ n g cấp tối cao một vị cao giai luyện dược sư cũng gần chỉ là trung cấp đỉnh mà thôi bất quá hắn linh hồn linh hồn lực lượng nhưng thật ra bước vào vị thánh cảnh đại viên mãn so với chi tiêu viêm thánh cảnh trung kỳ đỉnh linh hồn cảnh giới nhưng thật ra cảo thượng l i ề u không ít nói cách khác tiêu viêm cũng là sẽ không thỉnh bọn họ xuất thủ l u y ệ n chế tự mình động thủ chẳng phải là rất tốt thế nhưng tiêu viêm không có nhiều như vậy thời gian linh hồn của chính mình cảnh giới muốn bước vào kia thánh cảnh đại viên mãn còn cần một đoạn xa xỉ ngày hơn nữa sinh tử mộ mở ra sắp tới tự mình còn không có tiến hành linh hồn phân hồn sở dĩ tiêu viêm lần này mục tiêu tắc đúng vậy người này vị này trung cấp đỉnh cao giai luyện dược sư tại đây phong hoa thành danh khí cực đoan vang hắn nơi tọa c h ấ n vạn bảo lâu cũng là trong thành gần với sau lưng môn lạc hà tông vũ hà tông đẳng tam đại thế lực tồn tại vạn bảo lâu tọa lạc tại kia phong hoa thành nam khu ở đây chính là trong thành cực nổi danh dài đất tiêu viêm vừa mới tiến nhập đến nơi đây đó là gặp được dường như tòa nhà hình tháp bàn rộng lớn kiến trúc một vòng vòng quang mang từ đó khuyết t á n ra cực kỳ làm người khác chú ý tiêu viêm theo đoàn người đi vào người nọ khí cực cao vạn bảo lâu đảo vẫn chưa trực tiếp xem ra trong nơi bán ra các loại vật phẩm trực tiếp là đi vào nội sảnh lúc này đó là có một gã thị nữ cung kính đón b ắ t đầu giúp ta tìm một chút kia tạ đại sư ta đã sớm hẹn trước qua t i ê u viêm nhàn nhạt nói nghe được tiêu viêm chuyện k i a thị nữ hiển nhiên là kinh ngạc một chút vị này tạ đại sảnh ư dược sư, đó đỉnh là luyện này thành phong trong nhất trung muốn thỉnh hắn xuất thủ, ít nhất duy cấp p hoa thủ, h cao kia dai một xuất ít vị i đã đê ngoài nguyên n dai i t trong ả thù l a phí. Thị ữ kinh n ạ c cũng trước trong, dẫn là vội vã phía đại ư ờ n cũng g tiêu theo t viêm là kỳ phía sảnh a qua lang, gian u cuối đi đi đại cái một một mở rộng cùng hàng vào s trong sảnh, đại một ít thật lớn đỉnh lô đúng vậy hừng hực t i ê u đốt tại nơi đại sảnh trọng yếu một gã lao giả ngồi xếp bằng một cổ cổ cực kỳ cường đại linh hồn lực lượng lan tràn tại kỳ quanh thân như nước gợn thông thường chậm rãi n ú c nhích thật mạnh đại linh hồn lực cảm thụ được kia theo láo giả trong cơ thể thẩm thấu ra linh hồn lực ba động tiêu viêm trong mắt cũng là xẹt qua một m ạ n khiếp sợ vẻ người trước sợ rằng chỉ là bằng vào phía này cường đại tinh thần lực đó là có thể cùng tám tinh đấu đế giai biệt hiểu rõ cường giả đẹp như nhau tại đem tiêu viêm dẫn tới nơi này sau tên kia thị nữ đó là cùng kính rời khỏi đại sảnh trở tay đem môn quan hảo tạ đại sư vạn bối tiêu viêm nếu có quấy nhiều chỗ mong rằng thống cảm đối với vị này bước vào trung cấp đỉnh đâu nữ cao giai luyện dược sư láo giả tiêu viêm dành cho cực đại tôn trọng ôm quyền dung khi nói nói chính sự ba đi kia tạ đại sư liếc tiêu viêm liếc mắt thanh âm không hề bận tâm tiêu viêm gật đầu cũng không nhiều lời lời vô í c h bàn tay nắm chặt luyện chế kia dưỡng linh đan các loại chuẩn bị tài liệu đó là thoáng hiện ra nhẹ nhàng một đ o ạ đ i ệ nói n tạ đại sư ta này tạ ơn dược liệu là luyện chế đế phẩm đan dược sáu dưỡng linh đan chu dược liệu ta nghĩ mời ra tay giúp ta luyện chế đang nói phía nói giờ tiêu viêm bấm tay bắn ra trong tay kia luyện chế đế phẩm đan dược bốn dưỡng linh đan dê rất nhiều hiểu rõ tài liệu đó là t r ầ m rãi phiêu hướng vị kia tạ đại sư người sau sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận bàn tay tại rất nhiều dược liệu lên nhẹ nhàng một m ặ t già nua khuôn mặt lên cũng là s ẹ t qua một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ ngẩng đầu nhìn nhiều tiêu viêm liếc mắt chậm rãi nói này dưỡng linh đan luyện chế đứng lên có chút không nớt còn cần rất nhiều phụ trợ dược liệu nhìn ngươi linh hồn ngươi cũng là một gã cao giai luyện dược sư ba đi ngươi hẳn là biết thứ này luyện chế nan dịch trình độ tài liệu v ă n bối dĩ hồi môn tiêu viêm bàn tay vung lên đó là có rất nhiều tài liệu theo kia nạp d ư ớ i trong bay ra rơi vào vị kia tạ đại sư trước mặt ân kiểm tra rồi một phen tài liệu tạ đại sư gật đầu sau đó nhàn nhạt nói năm mươi vạn đê giai nguyên tinh nghe thế cái giới cách tiêu viêm con mắt hung hăng co quắp một chút này chỉ là hỗ trợ luyện chế một quả đế phẩm đan dược mà thôi dĩ nhiên đó là cần năm mươi vạn đê giai nguyên tinh này con mẹ nó cũng quán g oan thật hắc trong lòng hung hăng mắng một tiếng nhưng tiêu viêm chính chỉ có cực kỳ bất đắc di gật đầu một cái nạp giới đó là trực tiếp với da đây là hắn toàn thân cận có có thể vận dụng đê giai nguyên tinh từ nay về sau lúc hắn sẽ triệt để biến thành thân g i a không vượt lên trước mười vạn đê giai nguyên tinh tài sản lưu động hiểu rõ cùng quỷ xem r a có cơ hội nhất định phải luyện chế đan dược thoát khỏi nghèo khó nghĩ tới đây tiêu viêm khỏe miệng không khỏi lộ ra một m ặ t cười khổ giả sắc một cái đường đường cao giai luyện dược sư c ư nhiên lại trở thành một cái người nghèo vị t i ê a tạ đại sư bình tĩnh tiếp nhận kia hát sắc nạp giới vẫn chưa kiểm tra tiện tay đi phía sau một cái đỉnh lô trong một đầy sau đó nhàn nhạt nói luyện hóa cần nửa tháng thời gian này nửa tháng thời gian ngươi có thể ở lại nơi này cũng có thể rời đi lưu lại chuyện bất quá không thể phát sinh bất luận cái gì thanh âm bằng không liền tự hành ly khai mặt khác Luyện linh liệu luyện linh luyện lên xuất, quả, Tiêu viêm đầu, đều xuất, tuy xuất, nhiều muốn này hủy này này dưỡng đăng thành tẫn đăng những hắn thành rằng khiến phải hắn có chút thấp hỏng, nhưng còn hơn cái khác này cấp thấp luyện dược sư. Linh hồn cảnh giới cùng hắn thông thường thành hắn chính nghĩ dùng nhiều điểm tiền, muốn an chế có chậm có chút cái khác cấp dược dược trước thất thất thất thất phải thấp thấp thất Hô! kết biết, tài sư, sư vượt gật giới bại bại bại. viêm rãi bại bại điểm điểm. đã tâm trong lòng cầu khẩn một tiếng tiêu viêm cũng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưỡng linh đan đối với hắn mà nói tương đương trọng yếu này nửa tháng thời gian hắn cũng không dự định ly khai nửa bước thế nhưng hắn còn cần phân hồn sinh tử mộ mở ra sắp tới đây là duy nhất một cái tại trong khoảng thời gian n g ắ n có thể tăng cường tự mình chiến lược hắn phải chuẩn bị cho tốt tuy rằng hắn rất muốn ở tại chỗ này thế nhưng tình huống xác thực không cho phép n g h n vạn muốn thành công a nhìn kia sắp sửa khởi công tạ đại sư tiêu viêm cũng là trong lòng trong lẩm bẩm nói tạ đại sư như vậy t i ể u ta v à n g ư ơ i ta còn có chuyện trọng yếu sẽ không tài năng ở ở đây hao tiêu viêm lúc này cũng là hung hăng liền ôn quyền sau đó x ả i bước thông thường ly khai ta sẽ tận lực nhìn kia ly khai tiêu viêm kia tạ đại sư cũng là thì thảo tự nói nói rằng hiện tại ta nên trở về đi tìm một cái thanh lưu nơi hoàn thành kia từng bước tiêu thời gian có thể tới kịp chương ba trăm ba mươi sáu phân hồn nơi này là một chỗ hoàn cảnh có chút ưu tĩnh dài đất ở vào phong hoa thành ngoại không xa chỗ một chỗ hoa mậu rừng rậm trong ở đây c h e thiên tế nhật dùng để tu hành nhưng thật ra một khu nhà tuyệt hảo nơi tiêu viêm lần này tu luyện cũng là dự định đem c h i đặt ở ở đây tại một chỗ bất ngờ vách núi phía dưới tiêu viêm tại giữa không trung mở ra khỏi một cái gần chỉ có quanh thân ba trượng thanh huyệt ở đây chính là hắn trong khoảng thời gian này sắp sửa tu luyện địa phương cũng là hắn phân hồn địa phương phân hồn linh hồn cảnh giới một lần chất thoát biến hồn cảnh giới chia làm p h ạ m linh thiên đế thánh tổ thần bảy đại cảnh giới hồn cảnh giới càng mạnh đại linh hồn lực cùng đối với linh hồn vận dụng lại càng là cường đại này phân hồn phương pháp chính là đấu tổ cường giả tiêu chí có thể phân hồn đối địch là hoàn hoàn toàn toàn bộ tách rời phân hồn có thể không bị bản thể ràng buộc ly khai bản thể ủng hữu tự mình đặc biệt có ý thức này hóa hồn quả tác dụng chính là khiến pha toái hư không giai biệt đã ngoài đấu đế sớm ủng hữu bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn hiện tại cần muốn làm chính là dẫn đạo kia hóa hồn quả bên trong lẩn chứa linh hồn lực tiến hành sơ bộ phân hồn ngay lúc này cần não h ầ u chỗ kia một đạo đã từng đi r a đỏ như máu thân ảnh lúc này nhưng là lần nữa xuất hiện ngươi là ai thế nào vừa xuất hiện tại ta trong n g óc trong cảm giác được này một màn tiêu viêm cũng là xử sốt sau đó hồ đứng lên không cần quan ta là ai sau đó ngươi sẽ minh bạch hiện tại ngươi thật sự là quá yếu biết đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có lợi sở dĩ ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi liền khả k i ê u đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt nói rằng ta không tập quán người khác tồn tại ta trong đầu tiêu viêm chậm rãi nói rằng theo ta thỉnh n h ớ kỹ ta tồn tại là ngươi ta số mệnh điều đó không có khả năng tránh cho t i ể u dường như của ngươi xuyên việt cũng cũng không phải là ngẫu nhiên tiêu đỏ như máu thân ảnh như cũ là nhàn nhạt nói rằng cái gì xuyên việt đề cập đến tâm lý mặt lớn nhất bí mật tiêu viêm cũng là dường như bị thải đuôi m è o thông thường q u á t to ngươi đến tột cùng là ai chăng ta xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ không đúng ó h u ngẫu nhiên ngươi là ai nói cho ta biết lúc này tiêu viêm bệnh tâm thần rít g à o nói đối mặt tiêu viêm rít g à o tia đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt, nhạt nói rằng sau đó ta sẽ nói cho của ngươi thế nhưng hiện tại điều không phải thời gian sở dĩ ngươi chính không biết cho thỏa đáng dừng một chút k i a tiêu viêm mới vừa rồi chậm rãi nói rằng đã như vậy vậy ngươi hiện tại xuất hiện giờ có ý tứ ha h a ta là đến chúc ngươi rút một tay ngươi điều không phải muốn tiến hành phân hồn sao ta đến giúp ngươi ta có thể tin tưởng ngươi sao ngươi có thể tín cũng có thể không tin toàn bộ bằng chính ngươi phán đoán trầm mặc lần nữa trầm mặc một lúc lâu lúc tiêu viêm mới vừa rồi nhàn nhạt nói rằng ngươi nói đi nghe vậy kia đỏ như máu thân ảnh nở nụ cười một tiếng tựa hồ đã sớm biết tiêu viêm lại như vậy lựa chọn nhàn nhạt nói rằng phân hồn chính là hồn thuật câu đầu tiên để tiêu viêm không khỏi gật đầu kia đỏ như máu thân ảnh không để ý đến kia tiêu viêm lúc này biểu tình như cốt ử cố mục đích bản thân nói rằng viễn cổ thời đại cường giả tinh tu một loại bí thuật phân hồn thuật có thể đem chủ hồn chia làm một phần tại luyện chế hóa thân cùng khôi lỗi thời gian đem phân ra đến linh hồn dung hợp đi vào khiến hóa thân cùng khôi lỗi ủng hưu cùng chủ nhân như nhau ký ức dấu vết có thể vận dụng chủ nhân thần thông lợi hại luyện k h í sư luyện dược sư cao siêu đấu khí tu luyện giả c h u y ề n lưu đi ra đấu kỹ bí bảo đều cần phân ra một lũ linh hồn rút vào tài ngay ă n tiến hành mở r Chỉ có cùng sách chân chính hồn nhập đồ vật cùng đấu kỹ sách quý, tài năng chân chính nắm trong tay đồ vật đấu tài t quý, kỹ a đồ hồn vật thuật tu cùng sách phân quý, lúc u đều truyền, hiểu thuật, y nay mấy Ngay ệ n cũng không chở, nhưng đại, phân hồn pháp, phân hồn thuật, cũng chắc được chỉ có cái hôm thời pháp, thể thất phái. trở, tại rất ít đại, đại đã bí cổ l này k i a đỏ như máu thân ảnh đột nhiên toát ra đến lẳng lặng địa đem phân hồn thuật ảo diệu giảng thuật một lần sau đó xuất ra một quyển sách cổ lúc này mới nói rằng này bản sách cổ hẳn là cũng là viễn cổ thời đại kết quả muốn tiến nhập này sách cổ phải muốn phân ra một phần linh hồn không phải căn bản không thể thấy rõ trong đó ảo diệu tiêu viêm kinh ngạc chấm ngâm một chút mới lại cười nói ngươi cũng biết phân hồn thuật lược h i ể u đó nói cho ta biết ta hiểu đó chỉ là d a lông không thể cho ngươi luyện chế hóa thân bất quá dùng để mở ra này bản sách cổ đảo cũng không tính chắc trở vậy khác nhiều lời nga k i a đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt đáp lại suy nghĩ một hồi nó thong thả cùng tiêu viêm đạt thành tâm thần liên hệ siêu tầm có liên quan phân hồn thuật tu luyện bí pháp sắp sửa bí quyết hóa thành ký ức ba động rót vào tiêu viêm trong n g óc trong phân hồn thuật cần trước ngưng luyện chủ hồn khiến chủ hồn hồn phách tiến hành hư hóa trọng tổ tại hồn phách tiến hành dị biến thời gian lấy kỳ lạ bí pháp rút ra một kia tại thức hải nội ngưng luyện thần thức lực săn sóc gần cần phân ra đến một t ư n g sợi hồn phách đi qua một đoạn thời gian thôi phát lớn mới có thể hình thành suy yếu hư hồn hư hồn điều không phải chủ hồn chỉ là chủ hồn chiếu hình không có chủ hồn thần thông hồn d i ệ t chủ hồn cũng không thụ ảnh hưởng nhưng có thể cùng chủ hồn hình thành liên tục h ủ hồn bất d i ệ t bất luận rất xa đều có thể biết được hư hồn phương vị biết đạo hư hồn trải qua tất cả cũng có rất nhiều thu thập sắc khí âm khí đẳng thiên địa kỳ dị năng lượng đến khiến hư hồn tăng cường phương pháp hư c ô i nếu là không ngừng mà tiến hóa lớn đạt được nhất định cao độ có thể tại ký túc khôi lỗi cùng hóa thân thượng thi triển chủ hồn thần thông hư hồn lớn đến tối cao trình độ thậm chí nên đại chủ hồn kia đỏ như máu thân ảnh chỉ biết hiểu phân ra hồn phách tiến tới hình thành hư hồn phương pháp tiến thêm một bước khiến hư hồn ngưng luyện thành trường lớn lên thuật nó sẽ không tinh thông đối tiêu viêm mà nói hán tạm thời cần cũng chỉ là hình thành hư hồn phương pháp tại nơi bí thuật hạ hắn không vội không vội bắt đầu đi bước một ngưng luyện chủ hồn đến khiến hồn phách thu thập thần thức chất dinh dưỡng thôi hóa hồn phách đảng hồn phách bị tăng cường đến trình độ nhất định mới có thể tách rời tại tự mình thiết trí trọng lực hoàn cảnh nội hắn trước buông xuống đấu khí tu luyện bắt đầu say mê với hư hồn tách rời ngưng luyện lên đấu khí đại lục trung châu diệp thành cận đoạn thời gian đến rất nhiều thế lực cường đại cá nhân đốt viêm cốc thiên phủ liên minh cường giả thỉnh thoảng hiện thân, thần sắc vội vã, sắc mặt tâm、mù. Tại nơi diệp Thành ở giữa, vài tại thần tiếng thường tại Thành thỉnh thoảng thở phủ minh hiện châu danh hiển hoách kinh liên giả vội nơi Diệp giữa, vài đại điệu siêu giả, Diệp nội đi lại, xuyên cường cường cũng động, cấp sắc sắc ưu. vã, dài. ở đều bị rất nhiều diệp thành thực lực thấp đấu khí tu luyện giả mặc dù chẳng biết xảy ra cái gì đại sự đã có loại sơn mưa r ụ c đến nguy cơ cảm biết được ở giữa bí ẩn nhân lặng lẽ thông báo đồ đệ bạn bè một ít bình thường tại diệp thành t ă n g thần giản h o ả n g động tu luyện giả nhỏ r ộ n g vô tức ly khai sơn cốc không dám tại diệp thành hơn đãi trong lúc nhất thời diệp thành t ă n g thần giản rời khỏi rất nhiều tu vi thấp đấu khí tu luyện giả nhưng tới không ít bình thường khó gặp đại nhân vật càng nhiều nhân ý thức được diệp thành diệp ra dương hỏa cổ đàn sẽ đại biến cố phát sinh chương ba trăm ba mươi bảy trung châu biến cố diệp ra trong đại điện t ử nghiên cùng thiên hỏa tôn giả dược trần tiểu y hệ tiên thanh lân năm người đám sát mặt trầm trọng thân là thiên phủ liên minh phía sau màn năm đỉnh đấu thánh cường giả tiểu y, y tiên có thể nói là vạn chúng c h ú mụ chính là toàn bộ t r u n g châu thực quyền chính là nhân vật thu tất cả tu luyện giả cúng bái cùng kính ngưỡng địch lao tiên sinh chính không có thu hoạch sao kia tiểu y, y tiên gậy bắt tay vào làm lên nhẫn ngọc dung có chút phiền táo chừng mắt mắt liên tục nửa tháng rất nhiều cường giả đều là tiến nhập dương hỏa cổ đàn thế nhưng kia bước phát triển mới quá một lần phong ấn lúc này nhưng là cũng nữa tìm kiếm không được điều này làm cho rất nhiều mọi người là muốn không đều duy nhất có thể xác định một điểm dạ n g dương hỏa cổ đà nội sách giả rất là nóng cháy nhiệt độ lúc này nhưng là s u với nhiệt độ bình thường hơn nữa t r o n g còn kèm theo một tia quỷ dị âm lãnh khí tức nhưng mà nửa tháng quá khứ này thường xuyên tại nham thạch nóng chảy trong các nơi hoạt động quỷ dị thân ảnh toàn bộ mai danh nhận tích mắt thấy một ngày đêm thiên quá khứ này thần bí bóng đen nhưng toàn bộ co đầu rút cổ đứng lên dược trần đám người tâm tình cũng càng ngày càng không xong toàn bộ biến mất nhìn những n à y thần bí gia hỏa đều học thông minh phía sau nhất định phải trí cường gia hỏa dẫn đạo phía bằng không sẽ không là như bây giờ kia địch thiên hỏa nói chuyện thời gian hai má rung động thiên phủ liên minh cường giả đã ở hoạt động phỏng chừng cũng không có phát hiện bằng không lại lập tức cho chúng ta biết hoan n ê n đi tới đến xem tiểu thuyết s xem ra đại biến tương khởi dược trần cốt xấu như sài vẻ mặt hung ác nham hiểm mâu trong hàn quang rạng rỡ lúc này đây không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết đang ngồi các vị có thể không tránh được này một kiếp cũng không biết có thể có mấy lời này vừa nói ra mọi người là biểu tình khó coi sớm làm đem truyền thừa cấp lưu lại đi thôi kia tiểu y tiên con mắt quay tròn t r u y ề n t r u y ề n trung châu chính là ta khổ tu nơi tuyệt không có thể dứt bỏ cái này đích tình huống cũng cùng trước đây cũng không cùng nếu như này ra hỏa thực sự có như vậy lợi hại c h ấ n đi ra nói này tương thị một hồi hạo kiếp chúng ta ly khai trung châu cũng là trốn không thoát đâu cũng tránh không khỏi đi còn lại bốn người đám mặt lạnh lùng gật đầu bọn họ đều theo sách cổ lên biết mấy vạn năm trước bi văn biết này quỷ dị đồ vật đáng sợ càng thêm biết một ngày quỷ dị gì đó ủ n g hưu thực thể lực lượng còn có thể bay lên một cấp bậc tới lúc đó hậu vài thứ kia có thể không còn ỉ lại với không gian phong ấn thậm chí có thể ly khai dương hỏa cổ đàn tại trung châu đại địa hoạt động thấp nhất đẳng cấp kia đồ vật đều có phía hút ra đấu khí tu luyện giả linh hồn năng lực đẳng cấp cao r a hỏa làm đứng lên t i ể u càng thêm dễ dàng một ngày khiến này lợi hại tên kia thoát ly dương hỏa cổ đàn bắt đầu tại trung châu đại địa hoạt động đối với kia đồ vật đặc tính không rõ đấu khí tu luyện giả đem không có nhiều ít sức phản kháng nhất nhất bị hút ra linh hồn bị ăn mòn đồng hóa thành mới ma linh đến lúc đó thiên địa đại biến ma linh sẽ thay thế được võ giả đem này một mảnh màu mỡ đại địa ô h ế thành ma linh thế giới vừa nghĩ lên khả năng xuất hiện tràng cảnh năm người cũng không hàn mà lật ta dĩ thông báo tây bắc đại lục đông nam đại lục tây nam đại lục đứng đầu một ngày thật có thực thể ma linh xuất hiện này ba phương chủ nhân sẽ trước tiên đích thân tới trung châu diệp bốn nhân thần sắc xảo hoãn địch thiên hỏa cũng là do dự một chút không khỏi hỏi dược trần kia phát hiện dị trạng nhân đi nơi nào được rồi nếu là muốn ở chỗ này chuyện tình huống sẽ đại không giống với ba đi đề cập tiêu viêm mọi người thân thể đều là không khỏi chấn động dược trần thở dài một hơi đạo tiêu viêm tiểu g i a h ỏ a kia ly khai đấu khi đại lục đã đến mười năm ta tin tưởng hắn không lâu sau lúc sẽ trở về hơn nữa thực lực của hắn cũng là sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh sẽ làm chúng ta giật mình nghe vậy tất cả mọi người là khẽ gật đầu mười năm hắn cũng nên đã trở về a thân là một cái luyện dược sư không gia nhập linh điện đảo cũng được vào linh điện lại bị linh điện xóa tên này tương hội danh dự quét rác sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo bị cho rằng là luyện dược sư trong bại hoại viễn cổ đại lục viễn cổ không gian trọng lực hoàn cảnh trong vòng tiêu viêm hờ hưng ngồi nhãn thần h o à n g hốt như một khối vạn năm bất động bàn thạch vô thanh vô tước cứng rắn vắng lặng nửa tháng tại đây gian trọng lực hoàn cảnh nội hắn tâm thần xa vào toàn thân tâm đầu nhập đến ngưng luyện hư hồn thượng không có nhất khắc thả lỏng ngay lúc trước dựa theo kia đỏ như máu thân ảnh nơi thuật phân hồn thuật hắn tại mơ mơ màng màng gian rốt cục thành công tiến hành phân hồn hút ra một k i a hồn phách hư h u y ễ n tri ấn tại t h ứ c hải nội ngưng luyện ra một cái chủ hồn hư ảnh mười tám hư hồn hư hồn vừa ra lập tức rút ra thức hải trong thần thức lấy thần thức săn sóc gần cần tự thân kia chiếu hình bàn hư huyễn không rõ hư hồn tại thần thức rót vào hạ một chút địa rõ ràng đứng lên thình l i n h đó là thức hải trong người chủ hồn hình tượng chỉ là nhưng không có chủ hồn linh trí cùng hoạt bát sinh cơ càng ngày càng nhiều thần thức chú nhập hư hồn cũng không biết qua bao lâu hư hồn càng tỏ ra rõ ràng ngoại trừ không có sinh cơ ở ngoài nó cùng chủ hồn đã lớn thể nhất trí đã ở lúc này k i a đỏ như máu thân ảnh truyền ra t â n niệm g h vậy là đủ rồi có thể tiến nhập kia sách cổ tiến hành tiến thêm một bước học tập tiêu viêm thần tình chấn động bắt đầu thử rác hư hồn đem hư hồn một chút xả ra thức hải đến yếu ớt hư ảnh như quỷ tựa như mị âm khi u n g tùm chậm rãi tại hắn trước mắt hiển hiện ra hư hồn vừa ra thức hải thân thể trở nên loãng r i ụ c tán tựa hồ rất nhanh sẽ tiêu diệt hư hồn không thể lâu dài bại lộ bên ngoài lập tức rót vào kia sách cổ nếu là đã muộn hư hồn lại rất nhanh tiêu tán điệu kia đỏ như máu thân ảnh cũng là vội vàng nhắc nhở ngay vậy tiêu viêm biến sắc không dám tiếp tục đoan trang vội vàng lấy ra kia một quyển ố vàng phong cách cổ xưa thư tịch bắt tay vào làm thực thi đứng lên hư hồn hạn một cái hôi trừ khói nhẹ phiêu hốt toàn hướng kia ố vàng sách cổ như nước tích nhập biển rộng vô thanh vô t ứ c h o ặ c trong óc cầm ẩ m chấn động một cổ huyền diệu cảm giác trong nháy mắt lan tràn thức hải thức hải tựa như hẽ một cái chỗ hổng một từng sợi thần thức tiêu tiêu tế lưu bàn điên cuồng rũng manh vào kia ố vàng sách cổ tốc hành hư hồn trong vòng chủ hồn cùng hư hồn phút chốc đạt thành liên hệ chủ hồn vẫn như cũ xa vào tại thức hải khả hư hồn sở kiến hư hồn ở vào một mảnh trời mênh ngông nơi một cái tiệm lượng tình kia sáng nói nối thẳng viên phương mượn với hư hồn nhận biết tiêu viêm trợt đặt mình trong một khối xa lạ mới tinh mới thiên địa tia tinh tia sáng đạo như thang trời tốc hành yếu ớt bí cảnh tinh tia sáng đạo hai bên cạnh trắng xóa hư không nội một khối khối thật lớn ấn ký đám mây bàn quần quần phía kỳ lạ tia sáng ngang dọc đan vào tại đám mây loại ấn ký trên có khắc bức tranh ra đám từ xưa huyền ảo bí trợn sách cổ cùng chế thuốc nhất trí phải phải hiểu được các loại kỳ dị bí trận chỉ có đôi bí trận có khắc sâu hiểu rõ Tài năng đem luyện đem chương ba trăm ba mươi tám thổ giai tinh tia sáng đạo bảng đám từ xưa trận pháp diễn nghĩa phía luyện khí tối then chốt muốn bí quyết mỗi một cái cổ trận pháp đều xanh xanh không thôi vận chuyển phía n g ầ m có ý thiên địa t r í lý có vô cùng quỷ bí, bí bao quát lực lượng chi chân lý một khối khối chế thuốc trận pháp tại quang đạo hai bên cạnh trong hư không quần c u ầ n phía một cái cái trận pháp mạch lạc d ạ n g d ỡ như lưu t ì n h nhiều lần biến ảo không có định tính hư hồn tại nơi quang đạo lúc đầu điểm không bất luận cái gì dị động nhưng tại cực nhanh hút hắn thức hải thần thức chỉ là ngắn ba hô hấp khoảng cách hắn thức hải một từng sợi thần thức đã bị hút một phần mười này tốc độ còn đang nhanh hơn t i ê u viêm hoảng sợ tinh khí thần ngưng một vứt bỏ tạp nghiệm hắn hết sức chuyên chú thấy rõ quang đạo hai bên cạnh thần kỳ bí trận mỗi một cái trận pháp đều là luyện khí một loại thần bí phương thức đủ loại kiểu dáng dườm già khó giò lớn quý trích thực nan tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ u ầ n vật ngưng đan phương pháp đại tạo tụ linh phương pháp càn khôn sinh nguyên phương pháp đám luyện đan thủ pháp tên tại hắn trong đầu cưỡi ngựa xem hoa s ẹ t qua mỗi một cái trận pháp đều huyền ảo khó giò chỉ là nhìn l ư ớ t mắt sách tóm tắt thần kỳ vô biên thực nan tại trong thời gian ngắn ngộ đến trong đó h ảo diệu n à y đám huyền bí từ xưa luyện đan thủ pháp một ngày tuyên khắc vào đan dược trên lập tức lại lệnh đan dược uy lực tăng nhiều ủng thủ thủ công năng cũng hay là lực lượng, chỉ cần hiểu được những này thủ pháp chân lý, thành thạo vận chuyển đứng lên một cái luyện dược sư chỉ cần dựa trong đó một cái luyện đan thủ pháp, liền không lo ăn uống. hữu thâm hay chỉ hiểu pháp thạo chỉ pháp, một một ảo lo lực được cái dược cái dựa là lý, sư đó mỗi một cái thủ pháp đều mênh mông tối nghĩa điều không phải hắn trong thời gian ngắn có thể nhận rõ những này thủ pháp rất nhiều đều là thất truyền mấy nghìn năm một ít chế thuốc thủ pháp tên chỉ tồn tại luyện dược sư sách cổ danh sách thượng chỉ có tên gọi nhưng không có kể lại ngưng luyện thuật nhưng mà tại đây kỳ diệu mặt không gian này đám trận pháp nhưng theo thiên địa ảo diệu diễn nghĩa bắt tay vào làm pháp chân lý chỉ cần cảnh giới đạt được trình độ nhất định luyện dược sư cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán tất sẽ có nơi thu hoạch nắm giữ thủ pháp chân chính ảo diệu chế thuốc cũng không phải là tiêu viêm suốt đời trung cực mục tiêu hãn tại quang đạo lúc đầu điểm lược dừng lại đốn hư hồn liền thành một đạo tàn ảnh nhanh nhẹn mà động chế thuốc thủ pháp phân hồn thuật trong lòng mặc n i ệ m hư hồn không chút nào dừng lại tại quang đạo hai bên cạnh không ngừng mà ra vào một ngày phát hiện quanh thân cổ trận cũng không phải là thủ pháp mà là phân hồn thuật t r ậ n lập tức rút khỏi hướng phía tiền phương tiếp tục rảo bước tiến lên linh hồn lực như vỡ đê trường giang và hoàng hà một tiết như chú lấy kinh người tốc độ trôi qua tại hắn linh hồn đần độn thời gian hắn hư hồn tại quang đạo hơi nghiêng trong đột nhiên thoáng nhìn một mảnh vân đoàn bản thủ pháp kia thủ pháp đồ lạc thanh tỉnh như mạng nhện hư không mở rộng phía từng đạo ngân sắc tia sáng giao nhau tại ngân sắc tia sáng giao nghĩa điểm loại ra đám phong cách cổ xưa tự phù chỉ là luyện đan thủ pháp cùng với kia linh hồn phân hồn thuật đối với linh hồn lực tiêu hao vẫn như cũ thật to ngoài hắn dự liệu hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới chỉ là điều tra một quyển ghi chép phía linh hồn phân hóa cùng với khuôn mặt thủ pháp sách cổ có thể khiến hắn linh hồn lực tiêu hao đến như vậy nông nỗi lúc này hắn linh hồn chi hải không đáng diện tích ngay cả trước một phần tư chưa từng linh hồn c h i hải như khô kiệt chủ hồn cùng vừa mới ngưng tụ đi ra hư hồn cũng đều có vẻ có chút h ề v ả i bất luận là chủ hồn cũng hay là hư hồn đều cần dựa vào linh hồn c h i hải đến săn sóc g ầ n cần tu luyện thức hải rộng lớn chủ hồn hư hồn đem lớn thật nhanh chủ hồn nhỏ hẹp chủ hồn hư hồn có thể tu luyện không gian sẽ thật to rơi chậm lại lớn cũng sẽ đã bị hạn chế nếu là một ngày nào đó linh hồn chi hải triệt để khô kiệt chủ hồn hư hồn đem đứng núi chịu xào lập tức trở nên hấp hối đối chủ hồn hư hồn mà nói linh hồn chi hải chính là sinh mệnh lực không có sinh mệnh nơi phát ra đem rất khó thời gian giải tồn tại xuống phía dưới lúc trước hắn đang muốn tra xét truyền tống trận hảo diệu đột nhiên đầu váng m ắ t hoa đó là thức hải gần khô kiệt dấu hiệu chủ hồn tự biết không ổn lập tức cắt đoạn cùng hư hồn liên hệ ngạnh xinh xinh đưa hắn theo kia kỳ diệu tình trạng trong xả đi ra lặng lẽ ngồi tiêu viêm cũng là tâm lực lao lực quá độ nhãn thần nhưng vẫn như cũ minh lượng như vậy tìm được rồi kia phân hồn vẩn dưỡng linh hồn lực phương pháp thu được khuôn mặt thủ pháp vị trí chỉ cần đẳng linh hồn c h i hải khôi phục tiếp theo tìm kiếm thời gian là có thể tránh khỏi không ít khí lực này một chuyến mạo hiểm thu hoạch không cạn trước khôi phục linh hồn lực như vậy nghĩ tĩnh ngồi hắn điều chỉnh phía hô hấp từ từ rơi vào tu luyện linh hồn lực viễn c ủ a linh hồn tu luyện pháp quyết đấu khí hao tổn thường thường có thể đi qua ngưng luyện thiên địa linh khí bổ sung khả linh hồn lực khôi phục có thể sử dụng phương pháp cũng không hơn ngoại trừ các loại quý giá đến khiến người ta trông mà thèm cổ quyết ở ngoài linh hồn lực khôi phục đơn giản nhất biện pháp chính là dùng đăng dược triệt để thả lỏng tài năng khiến linh hồn lực thu được khôi phục một ngày đêm một đêm thoáng qua tức quá tiêu viêm lo lắng tỉnh lại tra xét một phen linh hồn lực hắn vẻ mặt khổ s á c chậm rãi lắc đầu dùng đan dược đích thật là bổ sung linh hồn lực giản đơn phương pháp nhưng này phương pháp bởi vì quá mức giản đơn hiệu quả cũng tối vi một ngày đêm một đêm đả t o ạ n linh hồn lực mới khôi phục không được một phần mười t h ô n g thả khiến hắn muốn khóc mười thánh linh hồn lực tại nơi sách cổ hiểu rõ thăm dò trong hắn tiêu hao cận bảy thành trải qua này phiên bổ sung hắn khôi phục linh hồn lực nhưng ngay cả hai thành đô không được Tiên tính toán một chút, hắn biết theo lặng hắn nay hôm y y kia h ô phục linh hồn lực tốc độ, hắn chỉ lực tốc cần n ít độ, ử tháng tài tháng Thiêu đột khôi phục như lúc ban đầu. Nửa tháng A, thiêu viêm đột nhiên năng ban Nửa đứng lên. viêm Kia lúc A. đau đầu. đầu sách cổ trải qua tại hắn trong đầu bay nhanh qua một lần hắn rõ ràng coi như là linh hồn lực khôi phục như lúc ban đầu nếu muốn thấy rõ nhiều như vậy h ảo diệu còn không biết phải được quá nhiều ít thứ linh hồn lực khô kiện tại nơi kỳ diệu thiên địa trong linh hồn lực trôi qua tốc độ quả thực có thể nói kinh khủng muốn biết rõ ràng này huyền diệu áo nghĩa hắn cần không ngừng mà tiến nhập tại hôm đó địa chồng chậm rãi linh ngộ như vậy như vậy không biết qua bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng hoặc là một tháng thời gian khái niệm ở chỗ này chậm rãi phai nhạt xuống tới tiêu viêm dường như láo tăng nhập định thông thường thường thân thể không chút sức mẻ nếu không phải kêu mắt thường có thể thấy đâu còn đang không ngừng mà rót vào đến tiêu viêm ở trong thân thể chuyện có thể có rất nhiều mọi người cho là hắn đã ngã xuống ba đi ngay nào đó nhất khắc y phía chăm chú nhắm hai mắt tiêu viêm con mắt đột ngay lúc này một cổ chúa tể thiên địa siêu thoát với vật ngoại hoàng giả khí t ứ c có thể dùng này một tòa sơn mạch giảm tất cả ma thú đều là không khỏi lạnh run trong đó đấu đế giai biệt hiểu rõ ma thú cũng không ngoại như thế rất có thầm người ngay cả kia thiên lý ở ngoài phong hoa thành mấy vị tám tinh đấu đế cường giả cũng là tại trong nháy mắt mở mắt sau đó đều là nhìn phía tiêu viêm nơi tại địa phương đôi mắt giảm lộ ra một m ặ t ngưng trọn v ẻ như vậy mênh ngông khí tức ngay cả ta linh hồn đều hơi bị run có một loại phụ quỵ cúng bay xung động như vậy đối phương linh hồn cảnh giới nghĩ đến chỉ sợ là bước vào tổ giai ba đi nghĩ tới đây t i u mấy danh tám tinh đấu đế đoạt suy nghĩ trong đều là toát ra một mạt mất tự nhiên tại đây cái còn không có xuất hiện quá đấu thần đại lục đấu tổ cường giả đã đại biểu này một phương thiên địa đỉnh đoạt phía mỗi một cái đấu tổ đều là ủng hữu người quỷ thần khó lường năng lượng mặc dù hiện tại xuất hiện chỉ là một cái linh hồn cảnh giới khó khăn lắm bước vào tổ giai nhân thế nhưng mặc kệ nói như thế nào đều là cùng trong thiên địa trí cường dính vào một tia quan hệ chương ba trăm ba mươi chín dưỡng linh đan đây là áp đảo thiên địa thông thường khí tức bất luận cái gì so với chi giai biệt thấp mọi người là thừa thụ không được như vậy một loại thiên địa bàn khí tức tại đây cái núi non rậm vô số ma thú lạnh r u n đều là phủ phục trên mặt đất quay tiêu viêm nơi tại phương hướng gào khóc hưởng ứng người đây là đối với cường giả tôn kính không chỉ là như thế này coi như là kia cùng tiêu viêm cùng giai khắc cường giả cũng đều là cảm giác được một mặt tự đáy lòng áp lực này đó là đấu tổ cường giả linh hồn cảnh giới sao quả nhiên rất mạnh cảm thụ được tự mình trong đầu t i so với chi trước đây mạnh hơn một chút cũng không có mấy lần linh hồn lực tiêu viêm cũng là không khỏi thì thào lẩm bẩm tại bầu trời trong cảm thụ một phen cường hóa một chút cũng không có mấy lần linh hồn lực lúc tiêu viêm cũng là trong nháy mắt đem chi thu trở về sau đó chậm r i yên lặng mà đến xuống tới n h ì n tự mình trong tay kia một quyển ố vàng sách cổ tiêu viêm cũng là không khỏi cảm thán nói quả nhiên là một cái đồ tốt hôm nay không chỉ có phân hồn thành công hơn nữa cũng biết ba loại cao tuyệt luyện chế thủ pháp hiện tại linh hồn của chính mình lực là bước vào tổ g a i hơn nữa tự mình đấu khí tu luyện tiêu viêm tin tưởng tự mình lúc này chân chính chiến lực đủ để chống lại vị tám tinh đấu đế đỉnh thậm chí gặp gỡ chín tinh đấu đế cũng không phải không có khả năng chỉ cần đ ằ n g lên một đoạn thời gian linh hồn của chính mình lực hoàn toàn vững chắc đến lúc đó r a dĩ quen thuộc vận dụng đừng nói là tám tinh đấu đế coi như là chín tinh đấu đế thu thập đứng lên cũng là rất là tùy ý hiện tại nên trở về kia phong hoa thành nhìn kia dưỡng linh đan luyện chế thế nào mong muốn không nên thất bại dứt lời đó là ly khai này một tòa sân mạch sau đó đó là lần nữa về tới rộn ràng nhốn nháo đường phố trên chuyển qua mấy cái đường phố tiêu viêm đó là lần nữa đi tới kia tạ i đại sư nơi tại nơi đẩy ra gian nhà chỉ thấy phải một cổ hỏa lãng trước mặt phát lai sau đó đó là thấy một cái lao giả thần thái trang nghiêm ngồi xếp bằng phía tại đầu của hắn đ ỉ n h trên một đoàn trong suốt hỏa diễm đang ở chậm rãi thiêu l ố t phía linh hồn chi hỏa nhìn kia huyền p h ù tại nơi tạ đại sư trước mặt một đoàn hiện ra gần như trong suốt nhan sắc hỏa diễm tiêu viêm trong lòng cũng là chấn động hắn rõ ràng này đó là kia trong truyền thuyết linh hồn chi hỏa một loại do linh hồn lực ngưng tụ tới cực điểm mới vừa rồi có thể đản sinh ra đến linh hồn hỏa diễm cao giai luyện dược sư lực công kích sở dĩ xa xa vượt lên trước tầm thường luyện dược sư rất lớn nhất bộ phân nguyên nhân đó là bởi vì này linh hồn chi hỏa tồn tại đối mặt phía loại này linh hồn chi hỏa coi như là đấu khí tu luyện đạt được tám tinh đấu đế giai biệt cứng giả cũng là không dám có chút chậm trễ dù sao chỉ cần bị thứ này bị thương nặng kia rất đó là lại lưu lại một ta cực kỳ nghiêm trọng di chứng linh hồn chi hỏa đối với vô quá lớn thương tổn nhưng đối với linh hồn nhưng là có phá lệ cường đại ăn mật lực tại triệu hồi r a kia linh hồn chi hỏa sau kia tạ đại sư sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng đứng lên tay áo bà o huy động kia đoàn linh hồn chi hỏa đó là lan tràn mà khai đem kia luyện chế đệ nhị mai dưỡng linh đan rất nhiều tài liệu chậm rãi bao vây mà vào x e o x e o theo linh hồn chi hỏa v ọ t tới này bị bao vây dược liệu nhất thời kịch liệt run đứng lên cả người rầm rạp dược liệu sắc ngoài c ư nhiên đều là ở đây khắc thoáng có một ít mở dấu hiệu đối với loại tình huống này kia tạ đại sư nhưng thật ra sắc mặt bất biến lại là há mồm phun ra một đoàn linh hồn chi hỏa đem kia một gốc cây tên là vạn xà thảo cao dai dược liệu đều bao vây mà vào suy tại linh hồn chi hỏa cháy hạ kia cứng rắn dược liệu sắc ngoài cũng là lấy một loại thong thả tốc độ từ từ hòa tan một ít hôi hắc sắc t ạ p chết còn lại là từ đó tích lạt xuống rơi vào địa ban thượng an mòn ra đám thật nhỏ lỗ thủng tiêu viêm an tĩnh ngồi xếp bằng tại trong đại sảnh ánh mắt chắt cũng không chắt nhìn tạ đại sư mỗi một cái cử động đều là cao giai luyện dược sư hắn có thể cảm giác được tại gian luyện phía dược liệu thời gian người sau linh hồn lực cũng là hóa thành t h i ề n ti vạn lũ dũng manh vào trong đó cải biến thành kia vô số rất nhỏ kết cấu đây là một loại cực kỳ phức tạp việc cũng chỉ có ủng hưu phía cường đại linh hồn lực cường giả mới vừa rồi có thể làm được như vậy nhập vi bàn khống tại tiêu viêm nhìn kỹ hạ kia ám kim sắc dược liệu còn tiêu hao tròn ba cái giờ nhỏ sau đó là triệt để hóa thành một đoàn nghiêm trù kim sắc dịch thể g e n luyện hoàn thành sau trình đại sư khâu ngón tay nhẹ nhàng một điểm kia đoàn kim sắc dịch thể đó là cực kỳ đều đều đánh tại mặt khác một đoàn tản r a rất mạnh dược lực dịch thể trên dung hợp suy suy theo những này ám kim sắc dịch thể dung hợp tại cùng nhau lúc k i a một đoàn trong suốt nước thuốc cũng là không khỏi run hơn nữa theo thời gian trôi qua cũng là đầu phải càng tỏ ra kịch liệt này dịch thể cũng là tại linh hồn c h i hỏa rèn luyện hạ một k i a dung nhập dược l ự c t r o n g mơ hồ gian có một quả đan dược gập ghềnh i ể u rõ kia muốn hình thức ban đầu thấy này một màn tia tạ đại sư cũng là thở dài một hơi nhìn tiêu viêm liếc mắt nhàn nhạt nói ta về t r ư ớ c phục một lần sau đó bắt đầu cuối cùng nhất bộ này tương bước ta sẽ đem những này quý hiếm tài liệu các loại đặc tính đều là dung nhập cùng một chỗ nếu là thành công n g ư ờ i này đang dược đó là có thể thành công nhưng nếu là dung hợp thất bại đó là lại phá hư vốn có khung do đó bị hủy thuốc này tài nghe nói như thế tiêu viêm trong lòng nhất thời buộc chặt lên trọng trọng gật đầu tại đang nói nói ra s a u k i a tạ đại sư đó là trực tiếp nhắm mắt như vậy tính dưỡng tròn năm tiếng đồng hồ mới vừa rồi mở hai mắt lúc này hắn linh hồn lực đã khôi phục phải không sai biệt lắm sau đó hắn nhãn thần chậm rãi ngưng trọng há miệng một t r ư ờ n g một cổ cực kỳ hùng hồn linh hồn lực đó là bạo tuân ra đem trở nên huyến lệ lên đan dược bao vây mà vào Dầm dầm, một mức cổ cảm cổ nhiệt tại trong đại sảnh khuyết tán ra. Loại này sóng nhiệt rất cổ cổ cũng không có quá mức nóng cháy cảm giác. sóng sảnh sóng nóng này ràng không đại loại quái ra, rõ quá là dị, nhưng là khiến biết dùng người dường như thân ở hòa lò một đạo linh hồn lực theo tiêu viêm mi tâm trong chậm rãi tuôn ra đem thân thể đều bao vây cái loại này kỳ lạ sóng nhiệt đó là tiêu tán khô vô hình hắn ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm kêu bị bao vây tại hừng hực tinh thần c h i hỏa trong đan g dược hắn biết hiện tại mới là nhất then chốt thời khác x e o x e o đối mặt phía rồi đột nhiên dàn trở nên hung hãn rất nhiều linh hồn c h i hỏa kia xoay tròn đan dược trên c ư là thẩm thấu ra một tia khói xanh tia niêm bám vào đan dược mặt ngoài rất nhiều phụ trợ dịch thể cũng là sôi trào đứng lên tại tinh thần nong nong theo những này phụ trợ nước thuốc chậm rãi xâm nhập đan dược nội bộ trong đó cái loại này cân đối p h ả n phất cũng là bị đánh vỡ đan dược điên cuồng run run phía mơ hồ gian có một loại vù vù minh thanh từ đó t r u y ề n r a tường đạo trói mắt cường quang cũng là theo đan dược trên bạo bắn r a sắc bén sáng bóng bạo bắn về phía đại sảnh sáng bóng trong đầy dây phía mạnh mẽ lực phá hoại h ừ chương ba trăm bốn mươi âm bình cảm thụ được đan dược phản kháng kia trình đại sư cũng là một tiếng hừ lạnh một cổ mạnh mẽ linh hồn lực bạo tuân ra hình thành một cái tinh thần lao t ủ đem đan dược quanh mình hơn mười t r ư ợ n g bao vây này sáng bóng bắn tại tinh thần lao t ủ thượng c h ấ n ra từng đạo rung động chật cắt tự tiêu tán đi cho ta dung hợp lúc này kia tạ đại sư nhãn thần ngưng trọng Chợt bàn tay to bỗng nhiên nắm chặt kia bao vây lấy đan dược linh hồn chi hỏa đó là hung hăng cò rụt lại suy theo linh hồn chi hỏa hung hăng áp xúc kia đan dược trên tất cả kim trúc dịch thể lại trực tiếp là bị xanh xanh áp vào đan dược trong vòng nhất thời gian sáng trói sáng bóng bắt đầu từ đan dược lên bạo bắn ra kia xung quanh tinh thần lao t ủ trực tiếp là bị kia sắc bén sáng bóng xanh xanh xuyên thủng trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy hát động h ả o bá đạo đan dược nhìn thấy này một màn kia tạ đại sư trong mắt cũng là hiện lên một mạt kinh dị vẻ chật bàn tay to lăng không một chảo một con vô hình linh hồn bàn tay to đó là đem bạo phát phía sáng trói sáng bóng đan dược vững vàng nắm tiêu viêm khẩn trương không gì sánh được nhìn kia tại tạ đại sư trong tay dãy rùa đan dược hắn có thể mơ hồ thấy tại nơi quang mang bạo tuân gian đan dược đã thành hình tựa hồ là thành công hơn nữa cùng lúc đó một cổ cổ rất mạnh dược lực tỏa ra ra o n g long gấp vù vù minh thanh không ngừng tự đan dược trong truyền hình ra tới sau lại cái loại này vù vù minh thanh phảng phất là từ từ diễn biến thành một loại cực kỳ trầm thấp kỳ lạ long â m thanh cái loại này thanh âm lặng yên quanh quẩn tại đại s ả n h trong nhưng là lệnh phải tiêu viêm cùng tạ đại sư sắc mặt đồng thời có chút biến hóa người trước là kinh hỷ người sau còn lại là mắt mang chấn đ ộ n vẻ hiển nhiên là không thể ngờ tới này đang ăn dược c ư nhiên có thể phát sinh cái loại này trong truyền thuyết thần thú có tiếng hiu tại tạ đại sư trấn động gian kia đan dược trên cường quang đại thịnh đúng là trực tiếp xanh xanh chấn bạo linh hồn bàn tay to một đạo cực đoan sắc bén quang mang bạo trùng ra trực tiếp là đem đại sảnh bệnh đậu mùa ban bắn cho thành nát b ấy qua đây tiêu viêm vội văng vác kia sáng trói quang mang nhất thời bạo lược mà đến cuối cùng cực kỳ nghe lời xuất hiện tại kỳ trong tay tiêu viêm tay cầm này mai hôn nguyên đan dược trọng trọng đ o ạ địa kỳ lên quăng mang c h ầ m r i yếu bớt đường nhìn nhìn lại kỳ trong mắt nhất thời xuất hiện một mạt kinh diễm vẻ hảo cầm lấy kia đan dược tiêu viêm yêu thích không vung tay trong mắt có mừng như điên vẻ bắt đầu khởi động thực sự là mai không tệ đan dược mà ngay tiêu viêm yêu thích không vung tay thưởng thức bắt tay vào làm trong kia đan dược giờ kia đóng chặt đại sảnh cửa phòng đột nhiên bị một bả đ ẩ y ra một đạo bóng người đi vào lửa nóng ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm tiêu viêm trong tay đang ăn dược trong mắt có nồng nặc tham lam vẻ bắt đầu khởi động đột nhiên xông vào nhân khiến phải tiêu viêm cùng t ạ đại sư sắc mặt đều là biến đổi ánh mắt nhìn lại nhãn thần đều là trầm xuống âm bình nhìn kia xông tới nhân tiêu viêm nhãn thần hơi trầm xuống người này dĩ nhiên đúng vậy kia ấn miễn môn âm bình nhìn kia đột nhiên xâm nói đi âm bình tiêu viêm nhãn thần cũng là hơi trầm xuống nhưng còn không đợi hắn nói kia tạ đại sư đó là phẫn nộ quát âm bình ngươi còn hiểu không nghe đến tạ đại sư gầm lên kia âm bình cũng là cười cười chật rất là không thành ý quay kia tạ đại sư chắp tay cười nói ha h a không có ý tứ cảm ứng được phương diện này ba động quá lớn thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ sở dĩ q u a y d ố i một chút mong rằng tạ đại sư không lấy làm p h i ề n lòng đối với hắn loại này có lệ tính chính là lời nói tạ đại sư trong mắt vẫn như cũng là sở hữu không ít tức giận thanh âm băng lanh nói thỉnh đi ra ngoài bà đi ngày sau nếu là nữa xấu xa ta vạn bảo lâu q u ý củ cho dù phụ thân ngươi là ấn miễn môn trường l a o ta vạn bảo lâu cũng sẽ đem ngươi xếp vào hắc danh đan nhìn ra được đến vị này tạ đại sư đối với âm bình cử động có vẻ rất là phẫn nộ nếu như điều không phải bởi vì người sau thân phận có chút đặc thù chuyện sợ rằng sớm đó là một trưởng tương kỳ hoành đi ra ngoài bất quá tuy là như vậy lúc này hắn sắc mặt cũng là rất đi nơi nào tạ đại sư thái độ k i a âm bình nhưng thật ra không thể nói là cười cười cực đoan nóng cháy ánh mắt tại tiêu viêm trong tay đan d ư ợ c lên quét bay nhãn thần ở chỗ sâu trong có tham lam ý bắt đầu khởi động sau đó hắn lần nữa quay hai người liền ôm quyển từ từ lui đi ra ngoài p h a n k nhìn thấy âm bình thối lui tạ đại sư lúc này mới vung lên y r ì a r d u đem kia cửa phòng trọng trọng đóng đứng lên nhìn đóng chặt cửa phòng tiêu viêm ánh mắt hơi loại ra hắn không nghĩ tới kia âm bình cũng dám tự ý x ấ m loại địa phương này từ sau người kia tham lam ánh mắt đến xem hắn biết hôm nay chuyện tình sợ rằng sẽ có điểm phiền phức của ngươi đ a n dược đã luyện hóa thành công n à y bút sinh ý coi như là hoàn thành tạ ơn thất sư ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm nhàn nhạt nói mặt khác nhắc nhở ngươi một tiếng nhanh chóng ly khai phong hoa thành tiêu viêm hơi gật đầu quay tạ đại sư trịnh trọng chắp tay nói lời cảm tạ một tiếng sau đó trở tay cầm trong tay đan dược thu nhập kia hát sắc nạp dưới trong cũng không nói thêm cái gì xoay người đó là đẩy cửa ra thông thường nói đến loại này luyện chế bảo vật vạn bảo lâu đều hẳn là nghiêm khắc cấm ngoại nhân xông vào miễn cho nhận người đỏ mắt nhưng cái này nhưng là bị kia kia âm bình mạnh mẽ vọt đi vào lại nói tiếp vạn bảo lâu là hẳn là phó một điểm trách nhiệm đương nhiên nếu là kia xông vào người là người bình thường v ậ t chuyện có thể vạn bảo lâu thật đúng là lại làm ra vẻ hình dạng tuyên truyền một chút nhưng này âm bình cũng không ở đây liệt người này không chỉ có là ấn miễn môn hộ pháp hơn nữa kỳ phụ thân là ấn miễn môn trường lão quyền thế cực đại coi như là vạn bảo lâu cũng là đắc tội không nổi sở dĩ việc này tình cối chính phải dựa vào tiêu viêm tự mình giải quyết nhìn tiêu viêm đi ra bóng lưng tạ đại sư cũng là khẽ thở dài một tiếng đối với âm bình cử động hắn cũng rất là tức giận nhưng là không thể tránh được dù sao đối phương bối cảnh quá mạnh mẽ tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh trực tiếp là đi ra đại sảnh dọc theo hàng lang đi ra sau đó tại đến hàng lang đầu cuối thời gian hắn cũng không ra ngoài ý muốn gặp được canh dự ở nơi nào mấy đạo bóng người kỳ ở giữa một vị đúng vậy âm bình tại tiêu viêm thấy âm bình giờ người sau âm nhu khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt dáng tươi cười sau đó dẫn hai gã thủ hạ bước nhanh đã đi tới mỉm cười nói vị này bằng hữu không đánh không quen biết đấu giá hội trong một tiêu viêm tiêu viêm phiêu này vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười ra hỏa thanh âm bình thản tuy rằng hắn hiện tại đã gỡ xuống đấu lạp nhưng hiển nhiên này âm bình vẫn như c ũ là dựa vào phía một ít phương pháp đưa hắn cấp nhận thức đi ra ha h a nguyên lai、like、là tiêu viêm huynh đệ âm bình cười cười chợt nhãn thần chậm rãi ngưng tụ tại tiêu viêm trên người cười nói k i ê u ố vàng lá bừa hẳn là có một ít không tệ hiệu quả bất quá nếu tiêu viêm huynh đệ có hứng thú chuyện ta tự nhiên sẽ không đoạt nhân nơi hảo lúc trước ta trong lúc vô tình tựa hồ nhìn thấy tiêu viêm huynh đệ luyện chế thành công một quả cực kỳ không tệ đang ăn dược ha h a vừa lúc ta hiện tại thiếu như vậy đang ăn dược nếu là tiêu viêm huynh đệ khẳng bỏ những thư yêu thích chuyện tại tiếp theo định dành cho ngươi một cái cực kỳ thỏa mãn giới cách chương ba trăm bốn mươi mốt báo giá đối với hắn chuyện tiêu viêm nhãn thần vẫn như cũ không có gì ba động h i ệ n nhiên là sớm đoán được hắn lại nói như vậy lập tức nhàn nhạt nói không bán tiểu tử nhà của ta thiếu ra coi trọng của ngươi đồ vật là ngươi phúc khí nhưng chớ có không tán thưởng nhìn thấy tiêu viêm như vậy trả lời k i a âm bình bên cạnh một vị sắc mặt che lấp t r u n g nhân nhân nhất thời cười lạnh nói ai âm ba nói khách khí điểm tiêu viêm huynh đệ chỉ là còn đang lo lắng mà thôi một bên âm bình âm nhu khuôn mặt lên dáng tươi cười càng sâu quay vị kia trung niên nhân trách mắng là ba đi tiêu viêm huynh đệ n ô n ngữ hạ xuống hắn lại là nhìn về phía tiêu viêm khuôn mặt lên dáng tươi cười nhưng là khiến người ta cảm giác dường như lao phong tiêu viêm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia âm bình trước mắt ra hỏa t i u dương như một cái đầy phía dáng tươi cười độc xa bàn khiến phải hắn cực kỳ đáng ghét cùng với khó chịu ngươi đã thật muốn mua ta đan dược cũng không phải không thể như vậy đi cho ngươi một cái chiết khấu giới ba nghìn vạn đê giai nguyên tinh nhìn chăm chăm âm bình tiêu viêm khỏe miệng cũng là đột nhiên nhấc lên một mạt dáng tươi cười nói đang nghe đến tiêu viêm phía trước c h u y ệ n giờ tia âm bình trong mắt rõ ràng s ẹ t qua một mạt kinh hỷ ý nhưng m à này không đợi kia kinh hỷ khuyết tán mà khai đó là kể cả phía hắn khuôn mặt lên dáng tươi cười đang đ ọ c lại ba nghìn vạn đê g a i nguyên tinh kia âm bình bên cạnh hai người cũng hiển nhiên là bị cái này g i ớ i cách hai phải s ừ n g sốt xuống tới ánh mắt dường như đối đãi người điên thông thường nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm ba nghìn vạn đê g a i nguyên tinh loại này g i ớ i cách quả thực đều là có thể mua được một quả sáu màu tả hữu cao giai đế phẩm đan dược hồ tổng hợp lại là hoang cấp đỉnh giai biệt đấu kỹ ha h a xem ra tiêu viêm huynh đệ cũng không nguyện ý giao ta cái này bằng hưu a cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết âm bình khuôn mặt lên dáng tươi cười đọng lại một hồi sau đó trầm da yếu bất một ít hắn nhàn nhạt cười nói trong thanh â m có một ít âm lanh ý ba nghìn vạn đê giai nguyên tinh kẻ ngu si đều biết đạo cái này giới cách là ở đùa dẫn nhân nếu là nghĩ quý chuyện kia liền coi như hết tiêu viêm than buông tay nhìn âm bình kia cứng ngắc sắc mặt hắn trong lòng cũng là có phía một điểm tiểu sảng khoái đối với người này hắn thật sự là quá không bị cảm nói xong hắn cước bộ một tệ liền g ụ c nhiễu khai âm b ì n h nhưng người sau trong mắt hàn quang trật lóe bên cạnh hai vị trung niên nhân đó là tà bước tương bước sắc mặt tâm hàn nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm một cổ cổ âm lánh linh hồn lực từ hai người thể ác nội chậm rãi lan chặn ra thế nào dự định cường đoạn thấy thế tiêu viêm hai mắt cũng là hiếp lại cười lạnh nói tiêu viêm huynh đệ ta cũng không nghĩ bả sự tình khiến cho quá tao nhiều bằng hưu hơn một cái đường bất hảo sao như vậy ta ra năm mươi vạn đê giai nguyên tinh mua ngươi trong tay đế phẩm đang ăn dược ngày sau chỉ cần tại đây phong hoa thành ngươi có bất luận cái gì p h i ề n p h ứ c có thể mặc dù tìm ta âm bình hai tay phụ với phía sau nhàn n h ạ t nói et nhiên vạn năm mươi vạn tiêu viêm cười nhạo một tiếng người này đảo cũng là như vậy khu môn này đế phẩm đan dược hắn coi như là cầm bán đấu giá cũng xa xa không đến cái này giá không có hứng thú lười biếng trở về một tiếng tiêu viêm cũng không nữa để ý tới người kia cước bộ lần nữa trước đạp mà kia hai gã chung nhân nhân cũng là hư lệnh một tiếng dường như hai bức tường bích bản hỗn loạn phía một cổ nhưng mà đối mặt phía hai người mạnh mẽ ngăn cản tiêu viêm nhưng là không có chút nào lánh dấu hiệu trong mắt hàn quang c h ấ p động mi tâm chỗ một cổ cực kỳ hung hãn linh hồn lực ba động bạo tuân ra phanh ba người thân thể trọng trọng đánh vào cùng nhau một loại rất nhỏ linh hồn ba động tại va chạm gian khuyết tán m à khai sau đó xung quanh những người đó đó là cực kỳ ngạc nhiên nhìn thấy k i a hai vị vóc người cường tráng trung nhân nhân đúng là trực tiếp bay ngực ra trọng trọng rơi xuống đất trên mặt đất trả ra một đạo mấy chục thước vết tích cuối cùng đánh vào đại đường trong cây cổ trên Tiêu viêm i d ệ nhìn thấy hai gã thủ hạ trực tiếp bị đơn giản đánh bay t i ê âm bình trong mắt cũng là s ẹ t qua một mạt kinh ngạc vẻ t r ợ ánh mắt hơi có chút kỳ dị nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nguyên lai、like、ngươi cũng là một gã luyện dược sư tiêu viêm tà liếc mắt nhìn hắn cũng không để ý tới trực tiếp đó là quay vạn bảo lâu ở ngoài đi nhìn thấy tiêu viêm như vậy cử động âm bình sắc mặt hơi c h ầ m xuống một bả trợn trào ra hùng hồn linh hồn lực đúng là biến thành một đạo hiện ra ám màu xám bàn tay khổng lồ một bả đó là quay tiêu viêm vào đầu bắt qua đi Thinh thịch. tại h h thịch, i n t nơi ám màu xám linh hồn lực bàn tay khổng lồ trộm tới giờ tiêu viêm hai mắt t r ậ t lóe bi đất trong cùng một cổ mạnh mẽ linh hồn lực đồng dạng là quét ngăn g ra cùng kêu bàn tay khổng lồ ẩm ẩm chạm vào nhau mạnh mẽ linh hồn lực ba động lan tràn mà khai đem xung quanh không ít người chấn đắp vội vã lui về phía sau quả nhiên có điểm bản lĩnh tiêu phải tiêu viêm đơn giản chống đỡ hạ tự mình tinh thần lực công kích kia âm bình cũng là một tiếng cười nhạt nhưng mà ngay hắn vừa muốn lần nữa xuất thủ giờ một đạo quát l ệ n h rồi đột nhiên văng lên âm bình nơi này là ta vạn bảo lâu ngươi nếu là nữa dính vào hôm nay ta vạn bảo lâu không muốn nghiện người tiêu viêm nghiêng đầu vừa nhìn chỉ thấy phải kia quát l ệ n h người đúng vậy từ sau phương tới rồi tạ đại sư ha h a nếu tạ đại sư đều nói như vậy kia này mặt mũi ta âm bình tự nhiên là cấp cho âm bình đạm đạm nhất tiếu thật không có lần nữa xuất thủ dù sao tạ đại sư tại đây phong hoa thành cũng là có phía không kém danh vọng vô cùng đắc tội chuyện cũng cũng không có cái gì chỗ tốt bởi vậy hắn quay kia hai gã thủ hạ phất phất tay trực tiếp quay vạn bảo lâu ở ngoài đi tại đi ngang qua tiêu viêm giờ hắn cước bộ hơi dừng lại một đạo rất nhỏ thanh âm chuyển tiến người sau trong thai nếu là cải biến chủ ý chuyện mặc dù tới tìm ta ta vẫn cũng không mong muốn khiến sự t ì n h trở nên tối tao đương nhiên nếu có nhân thực sự không thức thời vụ c h u y ệ n kia có thể ta vốn tên là thế thân lại đối với ngươi cảm hứng lên nhìn kia nghiêng người mà qua âm bình tiêu viêm đôi mắt t r ò n g một cổ âm lanh vẻ chậm rãi dâng lên h ắ n đáng ghét bị người uy hiếp theo kia âm bình rời đi đại đường trong vây qua đây xem náo nhiệt nhân cũng là tản đi bất quá tại tán tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh cũng không có bởi vì xung quanh này ánh mắt có cái gì biến s ắ c hắn nghĩ đến rất thẳng thắn hôm nay hắn người cô đơn thức thời một cái mặc kệ kia ấn miễn môn thế lực có nhiều cường phản chính đánh không lại chạy đã đi sinh tử cảnh lớn như vậy lẽ nào kia ấn miễn môn còn có thể thốn thốn s i ê u tầm hắn phải không chương ba trăm bốn mươi hai vây quanh tiểu tử chính ngươi cẩn thận một chút việc này không ai có thể giúp ngươi bất quá xin khuyên một câu chính nhanh chóng ly khai phong hoa thành kia âm bình khí lượng nhỏ hẹp thái độ làm người tham lam coi trọng gì đó nhất định phải đạt được tay sở dĩ sớm một chút ly khai ở đây đối với ngươi mà nói lại an toàn không ít vị kia tạ đại sư đến gần tiêu viêm nhàn nhạt nói hơn tạ đại sư tiêu viêm mỉm cười quay tạ đại sư có chút khách khí chắp tay hắn tự nhiên sẽ không trông cậy vào người sau thực sự có thể đứng ra giúp hắn giải quyết những này phiền phức dù sao cũng là bình thủy tương phủng có thể làm được điểm này đã tương đương không tệ sở dĩ tại ôm quyền nói lời cảm tạ lúc tiêu viêm đó là trực tiếp đi ra vạn bảo lâu đứng ở đại môn khẩu chỗ hắn mặt lộ vẻ trầm ngâm vẻ mặc kệ hắn nghĩ đến có nhiều sao thức thời nhưng dù sao chính phải cẩn thận cẩn thận một ít hôm nay đắc tội kia âm bình này phong hoa thành nghĩ đến là không thể cựu lợi đương nhiên tiêu viêm cũng cũng không có lập tức nhích người t i ể u ly khai kia âm bình nếu lúc trước nói kia phiên nói h i ệ n nhiên còn muốn khiến chính hắn rõ ràng song phương t r i n h l ệ n h đem đan dược chủ động đưa lên tuy nói loại chuyện này tại tiêu viêm xem ra là ý nghĩ kỳ lạ bất quá hắn nhưng thật ra có thể nương những này thời gian điều chỉnh một chút tự mình trạng thái thì như nói chỉnh lý một chút kia theo đấu g i á hội t r o n g phải đến ố vàng lá bửa nếu là có thể từ đó đạt được cái di chỗ tốt chuyện mặc dù kia âm bình muốn động thủ cũng là có thể hơn một ít thủ đoạn trong lòng hiện lên như vậy tìm cách tiêu viêm cũng sẽ không hơn trần trờ trực tiếp là quay đầu quay nơi chủ khách tìm đi trên đường giờ hắn có thể cảm giác được một ít đến từ cực kỳ mịt mờ địa phương ánh mắt hắn biết nghĩ đến những này hẳn là đó là âm bình an bài thám tử lấy hắn tại phong hoa thành trong địa vị bất luận cái gì gió thổi cỏ lay sợ rằng đều là có thể truyền vào hắn trong thai mà đây cũng là hắn tự tin tiêu viêm trốn không thoát hắn lòng bàn tay nguyên nhân đối với những này giám thị tiêu viêm nhưng thật ra vẫn chưa lưu ý trực tiếp là trở lại khách tìm sau đó đóng chặt cửa phòng cũng không lời vô ích tự dường lên ngồi xếp bằng ngồi xuống bàn tay một phen kia cổ hoàng sắc từ xưa lá b ù a liền đi xuất hiện tại trước mặt đồng thời lẩm bẩm nói được rồi kế tiếp nên nhìn người đây là trăm vạn đê giai nguyên tinh mua đến nếu như không nửa điểm tác dụng ta đã có thể thiệt đã chết ánh mắt rừng ở kia ố vàng lá bửa lá bửa hiện ra cổ hoàng sắc nhìn qua nhưng thật ra có một ít năm đầu hình dạng một tiên lược hiện ôn lệnh năng lượng theo lá bùa trong thẩm thấu đi ra loại này năng lượng đối với đấu khí cũng không có cái gì phản ứng nhưng linh hồn lực nhiễm lên nhưng là dường như xúc nhập nước đá trong thông thường lệnh phải nhân thần trí trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng trừ lần đó ra tiêu viêm nhưng là cũng không có nữa phát hiện bất luận cái gì cái khác tác dụng điều này làm cho phải hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen tìm trăm vạn đê giai nguyên tinh lẽ nào t i ể u mua cái này phá đồ vật trở về nếu không dùng hỏa thiêu một chút tiêu viêm lần nữa ra khỏi một cái nghĩ ra một cái s i ê u chủ ý tiêu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m nó nhìn một hồi lâu cuối cùng mới vừa rồi bình tĩnh nói không lâu sau trăm vạn nguyên tinh sao l i ề u mạng một lát sau tiêu viêm theo trên bàn lấy ra ngọn đèn lên dầu cẩn cẩn rực rực đặt ở lá bùa hạ bất quá tại hỏa diễm cháy hạ lá bùa cũng không có bị thiêu hủy dấu hiệu nhưng đồng dạng cũng không có kỳ lạ hiện tượng xuất hiện rất hiển nhiên d ù n g hỏa kia đạo tối nghĩa ba động rốt cuộc là cái gì suy nghĩ thật lâu tiêu viêm cũng là thật không ngờ một lúc lâu sau tiêu viêm mới vừa rồi thở dài một hơi thở vương tha tiếp tục tìm tòi nghiên cứu xuống phía dưới xung động hôm nay có một cái địch nhân tại nhìn chằm chằm hắn nên tùy thời vẫn duy trì trạng thái sao có thể đem nhiều lắm thời gian lãng phí tại đây vô dụng cử chỉ mặt trên theo tiêu viêm tiến nhập tu luyện trạng thái trong phòng cũng là trở nên an tĩnh xuống tới tại đây an tính hạ trong nháy một đêm thời gian đó là lạng yên mà qua chỗ ngồi này khổng lồ thành thị lần nữa trở nên tiếng động lớn xôn xao đứng lên sáng sớm ngay nơi xa xôi lộ ra một mặt trăm vội vàng thời gian cả t ò a thành thị cũng là lần nữa lâm vào tiếng động lớn d ầ m d ĩ cùng tức n h ư ỡ n g hiện tại chuyện đảo cũng nên ly khai kia âm bình nhìn đợi một ngày đêm không có gì âm tín chỉ sợ cũng lại k i ể m chế không được thân một cái lại thắt lưng tiêu viêm đứng dậy sắc mặt trầm ngâm vẻ tao nhát trong có không ít ấn miễn môn cường giả vẫn ở tại chỗ này thật sự là có chút nguy hiểm sở dĩ chính phải nhanh lên ly khai phản chính cự kia sinh tử mộ phong ấn yếu b ớ t thời gian cũng nhanh ở bên ngoài đãi một đoạn thời gian dùng để tu hành cũng cũng không tệ lắm có như vậy quyết định tiêu viêm cũng sẽ không trần trờ nhất chiêu bàn tay kia nằm ở trên giường giường như con mèo nhỏ bàn thay đi bộ thú đó là lủi lược mà đến tiến vào hắn trong lòng đem gian phòng nội gì đó lược tác t r ì n h lý tiêu viêm đó là trực tiếp ra khỏi khách sạn chỉ là tại gia khách sạn giờ đầu của hắn trên đỉnh đã hơn một đạo đấu l ạ c sau đó quay phong hoa thành ở ngoài đi dọc theo đường đi tiêu viêm cũng không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản cực kỳ thuận lợi liền đi ra khỏi thành đối với như vậy thuận lợi tiêu viêm nhưng không có cảm thấy mừng rỡ trái lại đầu mi từ từ nhữ lại hắn rõ ràng lấy kia âm bình tại phong hoa thành thân phận muốn giám thị một người quả thực chính là dễ dàng nói không bảo tại hắn vừa mới ly khai khách sạn thời gian liền đã bị người trước thám tử nơi phát hiện nhưng khiến phải hắn có chút không giải thích được dạ n g vì sao kia âm bình cũng không có tại trong thành tương kỳ ngăn cản xuống tới dù sao phong hoa thành coi như là hắn một phương địa bàn ở nơi nào đó đ ộ n g thủ nắm chặt tính hiển nhiên là muốn đại rất nhiều nghe chuyện mp ba tại thao đi ô chuyện chấm nét trong lòng nghĩ hoặc tiêu viêm cũng là từ từ cảnh giác đứng lên hắn nhìn tiền phương đại đạo đột nhiên thân hình một q u ả i trực tiếp là lược vào bên trái r ừ n g rậm trong sau đó tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn giống một đạo bóng đen xuyên toa tại trong rừng như vậy xuyên toa giang c ó đủ mấy phút đồng hồ chật tiêu viêm trong lòng đ ố n g nhiên s ẹ t qua một đạo lanh khí vọt tới trước cước bộ trở nên đốn hạ thân thể dường như đạn tiên bản quay hậu phương đảo bắn ra hơn mười mét ối chao ngay tiêu viêm thân thể đảo bắn ra chốc lát phiếm phía, phía mùi tanh tên đó là nhanh như thiểm điện bản tự dừng rậm trong bạo bắn ra cuối cùng hung hăng bắn trước đây trước tiêu viêm nơi lập chỗ tiến vi thâm nhập mặt đất dùng sức run phía nhìn thấy bất thình lình tập kích tiêu viêm nhãn thần cũng là chậm dại âm hàn xem ra kia âm bình quả nhiên chính không dự định đơn giản buông tha hắn ai tiêu viêm huynh đệ của ngươi lựa chọn khiến ta rất thất vọng tại tiêu viêm nhãn thần âm hàn gian thiền phương dừng rậm run run, run. hơn mười đạo thân ảnh đó là thiểm lực ra kia ở giữa một người nhìn cách đó không xa tiêu viêm một tiếng than nhẹ làm như có chút bất đắc dĩ âm bình tiêu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m người nọ nhãn thần cũng là hơi chầm xuống sau đó hắn ánh mắt ở phía sau người hơn mười nhân thân lên đảo qua lập tức mắt đồng đó là rụt lui bởi vì hắn phát hiện lúc này đây kia âm bình mang đến nhân trung dĩ nhiên có một gã thất tinh đấu đế đại viên mãn cùng với hai gã nửa bước tám tinh đấu đế cừng giả này hơn nữa hắn bản thân kia mạnh mẽ thực lực này đội hình thế nhưng có điểm kinh khủng chương ba trăm bốn mươi ba cường hãn đội hình xem ra đối với tiêu viêm trong tay kia dưỡng linh đan này âm bình là ôm chân chính tình thế bắt buộc tâm tính nói cách khác sẽ không đưa tới như vậy hơn cừng giả mà đối mặt phía loại này đội hình coi như là hiện tại tiêu viêm đều là cảm thấy một tia vướng tay chân hắn vừa mới hắn tổ giai linh hồn không bao lâu không thể thời gian dài vận dụng bằng không mới có thể điệu giai huống chi hắn thế nhưng còn biết tia âm bình trong tay tất nhiên còn có phía một cụ thực lực không kém vốn tên là thế thân đến lúc đó một thùng m à lên coi như là muốn chạy trốn đều có ta p h i ề n phước khắc khắc tiểu tử này chẳng lẽ còn tưởng rằng như vậy là có thể đủ chạy trốn âm hộ pháp lòng bàn tay phải không sở dĩ chưa ở trong thành liền đi đ ộ n g thủ chỉ bất quá là lo lắng lạc hà tông cùng với võ cùng tông đ ú n g tay mà thôi nói cách khác ngươi liên thành môn đều đừng nghĩ ra từng bước kia trong đó một gã mũi ưng bàn nửa bước tám tinh đấu đế cường giả che lấp nhìn chằm chằm tiêu viêm cười lạnh nói tiểu tử nhanh bó tay chịu trói đi miễn cho chịu khổ bằng thực lực của ngươi muốn từ chúng ta trong tay chạy trốn thế nhưng người si nói ngộng mặt khác một gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả cũng là cười lạnh nói tiêu viêm sắc mặt t â m trầm ánh mắt lóe r a an động phía phương pháp thoát thân tiêu viêm huynh đệ tuy rằng ta đối với ngươi lựa chọn rất thất vọng bất quá ta còn có thể cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội đem kia ố vàng lá bùa cùng với đế phẩm đan dược đều giao cho ta sau đó nghe ta sai phái một năm thời gian liền lưu ngươi một cái hảo đường như thế nào kia âm bình âm nhu con ngươi nhìn chằm chằm tiêu viêm trong mắt có loại mèo đùa dỡn con chuột bàn đùa dỡn đào hắn đ ố i phe mình đội hình cũng cực có tự tin chớ nói tiêu viêm chỉ là sáu tinh đấu đế đại viên mãn cho dù hắn là thất tinh đấu đế đại viên mãn muốn thoát thân chưa từng vậy dễ t ố t nhưng mà đối với âm bình vậy đùa dỡn đào chính là lời nói tiêu viêm nhưng là đột nhiên cười nói đã như vậy ngay vậy âm bình hai mắt hiếp lại trật thanh âm bồng âm trầm xuống tới đậu thủ giết hắn đối với tiêu viêm tính cách h i ệ n nhiên này âm bình coi như là có điểm lý giải hắn đã có thể rõ ràng tiêu viêm nói lời này không ngoài hồ lại là muốn trêu đùa với hắn xuống lập tức hắn không nữa dành cho tiêu viêm nói bất luận cái gì cơ hội bàn tay rồi đột nhiên huy hạ thanh âm trong đẩy dây phía nghiêm nghị sắc ý frank âm bình thanh âm vừa mới hạ xuống kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả đó là nhe răng cười một tiếng dường như chụp mồi ưng thứ bản vào đầu quay tiêu viêm bạo phát đi hùng hồn đ ấ u khí tại trong tay bọn họ bạo phát ra mà ở này hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả động thủ giờ còn lại hơn mười nhân cũng là sắc mặt g i ữ tợn khuyết tảng ra bọn họ bước tiến rất có ăn ý mơ hồ gian phong tỏa phía tiêu viêm tất cả đường lui nhìn ra được đến âm bình lần này mang đến nhân đều cũng có phía một ít năng lực ra hỏa lúc này âm bình đứng thụ căn thượng song t r ư ở n g báo hung ánh mắt lạnh lùng như lang nhìn c h ầ m c h ầ m kia bị vây vòng vây trong tiêu viêm khoe miệng đồng dạng là sở hữu một mặt giữ tận ý hô nhìn kia theo bốn phương tám hướng bạo tuân mà đến hùng hồn năng lượng ba động tiêu viêm cũng là hít sâu một khí nhãn thần chậm rãi ngưng trọng hôm nay c h i cục p h e n h hùng hồn năng lượng ba động tại trong rừng cuộn trào mánh liệt bạo phát ra kia ba gã bước vào thất tinh đấu đế đại viên mãn h i ể u rõ cường giả hầu như là cùng giờ xuất thủ sắc bén thế tiến công bao phủ tiêu viêm quanh thân muốn hại trên mặt đất khô mục cũng là tại trong nháy mắt bạo thành đầy đất bột phấn tiểu tử còn không bó tay chịu trói kia mùi ưng nửa bước tám tinh đấu đế cường giả vẻ mặt dữ tợn nhìn phía tiêu viêm ánh mắt dường như kia gần tới tay con mồi tiêu viêm khí t ứ c so với hắn thượng còn muốn yếu đi rất nhiều huống chi hiện tại bọn họ ba người đang xuất thủ tại hắn xem ra tiêu viêm tất không c h ô khả trốn nhưng mà sự tình cũng đích xác như hắn sở liệu tiêu viêm cũng không có chút nào đảo tẩu dấu hiệu cái loại này lược hiển bình tĩnh khuôn mặt thượng hàn quang bắt đầu khởi động t r ậ n rồi đột nhiên rằng có sáng chói kim quang bạo phát ra vù vù kim quang bạo tuôn một cái thật lớn nắm tay đột ngột tự tiêu viêm trước mặt hiện lên t r ậ n hán vươn song trưởng lại xanh xanh nắm nắm tay sau đó dường như kén động phía máy say gió thông thường hung hăng phiến hướng kia bạo lược mà đến ba người thình thịch ba người sắc bén trường phong trọng trọng oanh tại nơi cực đại nắm tay trên mà cũng chính là nơi tay trưởng đụng chạm đến nắm tay chốc lát ba người sắc mặt hầu như là cùng thời gian kịch biến đứng lên bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng theo nắm tay côn bạo nhằm phía bọn họ trong cơ thể h u n g hãn kình phong tại giữa không trung khuyết tán ra sau đó k i a mùi ương ba người thân hình dĩ nhiên là bị xanh xanh chấn đắc bay ngực ra cước bộ tại giữa không trung mấy lần điểm động mới vừa có ta chật vật rơi trên mặt đất lên tiểu t ử này thật mạnh đại cậy mạnh hạ xuống mặt đất giờ ba người liếp nhau đều là nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ ý hiển nhiên là chưa từng ngờ tới bọn họ ba người liên thủ đều là bị một cái bất quá mới đạt được sáu tinh đại viên mãn tiểu tử cấp xanh xanh lui có ý tứ thu can lên ở mình nhìn thấy này một màn khoe miệng cười nhạt cũng là càng tỏ ra nồng nặc một ít tiêu viêm biểu hiện phải càng mạnh hắn mới vượt qua có hứng thú nếu là ba hai hạ đã bị giải quyết kia cũng quả nhiên là quá không thú vị xôn xao kia cực đại kim sắc nắm tay vũ ra một đạo tràn ngập gắng sức lượng cảm độ cung tiêu viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn kia ba đạo thân ảnh trước đây trước đôi bính giờ hắn cũng là bị xanh xanh đẩy lui mấy bước ba gã thất tinh đấu đế cường giả liên thủ đích xác tương đương không kém bất quá bằng cái này nghĩ lưu lại hắn còn xa xa thiếu không nên nữa tha giết hắn kia mùi ương ba người hiển nhiên cũng là bình thường liên thủ đối phó địch nhân đây đó ăn ý cỡ cao ánh mắt một đô thị thân hình đó là rồi đột nhiên bạo lực ra hùng hồn năng lượng bạo phát ra hóa thành ba đạo thật lớn năng lượng trưởng ấn đồng thời hung hăng quay tiêu viêm nộ phách xuống loảng xoảng loảng xoảng tiêu viêm nhãn thần l ệ n h lùng cả người ra nhưng là lạng yên gian biến thành vàng l ó n g ánh vẻ hơn thế đồng thời một đạo không gì sánh được hoang vắng khí tức cũng là tùy theo hiện lên ra nhất thời lực lượng lần nữa bành trướng nắm tay vũ động trực tiếp này đây một loại cực kỳ cường hãn tư thái xanh xanh oanh bạo kia ba đạo năng lượng trưởng ấn tiêu viêm cánh tay rồi đột nhiên vùng trong tay cực đại năng lượng nắm tay đó là bị kỳ hung hăng ném mạnh ra kia kỳ mục tiêu tắc đúng vậy kia hai vị đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả kim hoàng sắc nắm tay s ẹ t qua giữa không trung kinh phong hung hãn phải khiến người ta sợ hãi bởi vậy mặc dù là kia hai vị thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả cũng là không dám có chút chậm trễ vội vàng nhất tề xuất thủ trọng trọng oanh tại nơi cực đại nắm tay trên chương ba trăm bốn mươi bốn kiêu ngạo rời đi thình thịch ngay kia hai người cùng kia cực đại nắm tay đối oanh giờ tiêu viêm thân hình nhưng là nhanh như thiểm điện bản xuất hiện tại vị kia vừa mới đạt được thất tinh đấu đế cường giả trước mặt trong mắt hàn mang t r ậ t lóe không hề xinh đẹp một q u y ề n đó là mang theo phía kẻ khác hồi hộp q u y ề n phong cùng lực lượng oanh tại nơi thực lực đạt được thất tinh đấu đế cường giả trong l ự c trên Phốc phong, như doanh suy. Tiêu quyền, quyền một quyển, trọng như núi phong, một viêm núi coi như là thực lực đạt được thất tinh đấu đế cường giả cũng là thừa thỏa không được lập tức kia không may ra hỏa đó là sắc mặt trắng bệnh xuống tới một miệng tiên huyết cuồng phun ra thân thể cũng là đảo bắn ra đi hung hăng đánh vào một k h ỏ a tre trời đại thụ thượng thân thể thống khổ quận mình phía h i ệ n nhiên đi ra hiện không nhẹ thương thế tiêu viêm này phiên thế tiến công có thể nói điện quang hỏa thạch ngay mặt khác hai gã nửa bước tám tinh đấu đế hiểu rõ cường giả phục hồi tinh thần lại giờ cũng đã là nhìn thấy cùng kiện bị bị thương nặng lập tức đều là bạo nổ rồi đứng lên giết hắn nghe được hai người tiếng giống giận dữ xung quanh k i a hơn mười đạo thân ảnh nhất thời g ơ lên trong tay vũ khí tập trung tiêu viêm thân ảnh sau đó năng lượng bắt đầu khởi động gian t ừ n g đạo phiếm phía mùi tanh vũ khí đó là rầm rạp bạo bắn về phía người sau hừ nhận thấy được những này tên phong tới tiêu viêm cũng là một tiếng hừ lạnh mi tâm chỗ một cổ bàng bạc linh hồn lực bạo tuân ra kia phóng tới vũ khí nhất thời c h ố n g rông động lại sau đó tại kỳ khống hạ thay đổi quá lấy càng hung hãn tốc độ đường cũ phản hồi suy suy vũ khí bạo bắn mà quay về lúc này đó là có một ít không may r a hỏa bị xanh xanh xuyên thủng thân thể sau đó một đầu theo trên cây t ả i rơi xuống mà ngay tiêu viêm thi triển phía tinh thần lực chống đỡ tên bắn lén đến giờ trước mặt hung hãn kình phong lần nữa thiểm điện bàn lực đến kim gã thực lực đạt t lực được nửa bước nửa á tinh thời dai cứng giả, cứng, lần nữa đồng đấu đế xác u hung tiêu quanh ấ t thủ, thân. hãn kỉnh phong bao phủ tiêu viêm quanh thân. Bang bang! Kim bao viêm s năng lượng bao vây lấy tiêu viêm thân thể kỳ song quyền như núi mỗi một lần h o à n h ra đều là bị bám trầm thấp khí bạo có tiếng sau đó cùng kia hai g ã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả ngạnh hám cùng một chỗ nhất thời gian một cổ cổ kinh khủng kình phong mang tất cả ra đem trên mặt đất bùn đất h i ê n phải khắp bầu trời bay lượn thu can lên âm bình nhìn phía dưới kia cực kỳ kịch liệt giao thủ âm lanh trong ánh mắt nhưng là từ từ hơn chia ra ngưng trọng tiêu viêm gần lấy sáu tinh đấu đế đại viên mãn thực lực nhưng là xanh xanh chống lại hạ hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cường giả thế tiến công nhưng lại tìm kiếm cơ hội đem một gã thất tinh đấu đế cường giả kích thương như vậy chiến tích nếu là nói ra đi chuyện liền đủ để cho phải hắn danh c h ấ n phong hoa thành xem ra ra b i ế n sắc nghĩ đến hẳn là cũng là một loại có thể luyện thể võ học thảo nào cậy mạnh như vậy hữu hành sợ rằng đều có thể theo kia vũ hà tông này ra hỏa so sánh với rốt cuộc thật sự có tài thảo nào lại không nhìn ta chính là lời nói bất quá tại ta ấn miễn môn trước mặt cái gì thiên tài cối cũng chỉ bất quá là phế vật mà thôi kia âm bình nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới kịch liệt không gì sánh được vòng chiến khoe miệng g i ữ tợn dáng tươi cười chậm rãi nồng nặc tiêu viêm kim hoàng sắc tiêu viêm cước bộ lui ra phía sau mấy bước nhưng mà ngay hắn cuối cùng nhất bộ hạ xuống giờ kỳ trong lòng nhưng là rồi đột nhiên nổi lên một cổ hạt khí mi tâm chỗ tổ d a i linh hồn lần đầu tiên bạo phát một cổ rất mạnh linh hồn lực ở sau người hình thành một tầng dày tinh thần lực phòng ngự ngay kia linh hồn lực phòng ngự thành hình trong n g a y mắt trói thai xèo xèo thanh cũng là cấp tốc truyền ra một đạo ám màu xám ba lăng tê kiếm mang theo một cổ cực kỳ sắc bén sắc khí quỷ dị mà đến bất quá này sắc bén ba lăng tế kiếm tại tiếp xúc đến linh hồn lực phòng ngự giờ tốc độ đó là trở nên thong thả một ít mà cũng đang là mượn phía này thong thả trong nháy mắt tiêu viêm thân hình rồi đột nhiên chật lóe tế kiếm mang theo đến xương hàn khí lực ra t r ả phía tiêu viêm nào trước mạo hiểm bay qua đi ha h a không tệ phản ứng tế kiếm đâm vào không khí huyền phụ tại giữa không trung thượng âm bình thân hình khinh phiêu phiêu giẫm nát mặt trên hắn nhìn tiêu viêm cười tủm tìm nói nhìn thấy âm bình này phúc g i á n g dấp tiêu viêm hai mắt cũng là hơi một mị xem ra người trước là muốn dự định xuất thủ lúc này hắn tình cảnh không coi là quá hảo tuy nói kích thương một vị thực lực đạt được thất tinh đấu đế cường giả nhưng trước mắt âm bình cùng với kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế ra hỏa mới là nhất vướng tay chân nếu là bọn họ ba người liên thủ nữa phối hợp phía âm bình kia xuất quỷ nhập thần đánh lén coi như là tiêu viêm cũng là sẽ có ta trượt vật húng chi tại xung quanh còn có phía một ít hoa tông nhân mãi nhìn chằm chằm một ngày lộ ra kẽ hở sợ rằng đó là lại nên đón trí mạng tính đ ả kích nay cục diện khả cũng không thích hợp chiến đấu tiêu viêm ánh mắt vi thiểm chật sắc mặt rồi đột nhiên sắc bén đúng là chút nào không còn để ý tới kia hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế bạc phía bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích thoáng hiện ra hoa mỹ màu sắc bắt đầu khởi động xích thân trực tiếp là bành trướng gấp đôi sau đó tiêu viêm thân như thiềm điện thân xích hợp nhất trực tiếp là hóa thành một đạo h n g mang mang theo hùng hồn vô cùng kính phong bạo thứ hướng kia chân đạp tế kiếm âm bình nhìn thấy tiêu viêm như vậy hùng hổ v ọ c tới kia âm bình nhưng là cười lạnh một tiếng cũng không cùng với ngạnh bính thân hình chân lóe đó là tránh thoát đến nhưng mà ngay hắn thân thể tránh thoát chốc lát nhưng là mới vừa rồi chợt lấy lại tinh thần hắn chợt lóe này vòng vây liền đi xuất hiện lỗ thủng ha ha âm bình muốn trong tay ta đan dược ngươi còn không có kia bản lĩnh lúc này nữa hoàn hồn đã chậm tiêu viêm mượn phía kia trong nháy mắt lỗ thủng thân hình n ả y ra sau đó thiểm điện bàn lược tiến mang mang rừng rậm sau đó một đạo c ử i n h ạ thanh t rất xa chuyển đến truy Chuy, tiểu tử này mệnh ta muốn định rồi nhìn tiêu viêm tiêu thất tại trong rừng thân ảnh kia âm bình sắc mặt nhưng là chậm rãi trở nên âm t r ầ m cùng g i ữ tợn đứng lên t r ậ t hắn bàn tay rồi đột nhiên vung lên âm lệ thanh âm mang theo kẻ khác ra đầu tê dại hàn ý chậm rãi v ă n g lên đang nói hạ xuống hắn một con ngựa lập tức thiểm điện bàn lược tiến rừng rậm tại k i a phía sau kia hai gạ thực t lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế giai bọn họ như vậy đội hình đến đây vây đoá một cái bất quá sáu tinh đấu đế đại viên mãn gia hỏa nếu là khiến kỳ thực sự chạy thoát chuyện ngày sau chẳng phải là chọc người chê cười sở dĩ bọn họ phải muốn đuổi bắt tiêu viêm đồng thời làm cho vô số người mặt đem chi đánh chết cái kia ra hỏa phải muốn chết hơn nữa muốn chết rất khó khăn chương ba trăm bốn mươi lăm đuổi theo tiêu viêm thân ảnh dường như trong rừng rậm con báo bản cực kỳ mạnh mẽ xuyên toa mà qua đầu ngón chân rơi chỗ ngay chưa cây cả lá cây đều là đều trong ừ n g u n động n g chút à mà kỳ t h â hình, liền đã i ố người quỷ qua Truy mị bản chạy trốn đi ra ngoài. Truy qua đây sao? Trong n chạy đây ra đi sao? g hình lược r a giờ k i a tiêu viêm ánh mắt cũng là hơi khẽ động hắn có thể cảm giác được cách đó không xa hậu phương k i a âm bình bọn họ đang ở chăm chú theo mà đến hơn nữa k i a âm bình linh hồn lực hiển nhiên cũng là cực kỳ không kém sở dĩ nhận biết rất mạnh một tia như có như không linh hồn lực vẫn vững vàng tập trung vào hắn này đó là cùng cao d i a i võ giả giao thủ bất lợi chỗ đấu đế cường giả đều là một phương cự kình cho dù đ ề u không phải luyện dược sư thế nhưng bọn họ linh hồn lực nhưng là so với thông thường luyện dược sư cũng là không kịp hơn khiến bởi vì linh hồn lực cường đại duyên cớ sở dĩ nhận biết rất mạnh muốn tránh được bọn họ s i ê u tầm không có thể như vậy cái gì chuyện đơn giản đương nhiên nếu là đối phương linh hồn lực xa xa nhược với tự mình chuyện cũng là có thể đánh tan kia một đạo nhận biết khả lúc này tiêu viêm tuy nói là bước vào tổ giai linh hồn thế nhưng căn cơ bất ổn vừa mới có liên tục hơn phiên sử dụng hiện tại đã không thể tại trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa sử dụng bằng không linh hồn lực sẽ có điệu giai nguy hiểm điểm này tiêu viêm là tuyệt đối không cho phép phát sinh sở dĩ hơn nữa kia âm bình linh hồn lực cũng là đạt được thánh cảnh đại viên mãn sở dĩ kia âm bình nơi hiện ra đi ra linh hồn lực nhưng là chút nào không thể so tiêu viêm lúc này linh hồn lực nhược nhiều ít đối phương người đông thế mạnh hơn nữa ta vừa mới tấn dai linh hồn lực căn cơ bất ổn nhưng thật ra không thể bị khiên chế trụ phải phân tán bọn họ lực lượng tiêu viêm ánh mắt loái ra đối phương có hai gã thực lực đạt được nửa bước tám tinh đấu đế cừng giả hơn nữa kia âm bình cũng là cực kỳ âm hiểm nghĩ đến sức chiến đấu cũng sẽ không nhược với một ít nửa bước tám tinh đấu đế nhân ba d bọn họ ba người liên thủ coi như là tiêu viêm cũng là phải chiến phải tương đương gian nan chính yếu là ở đây cách phong hoa thành cũng không xa nếu là bị cuốn lấy lâu lắm kia âm bình lại là đưa đến viện binh chuyện kia tiêu viêm chỉ sợ cũng phải thật đau đầu bắt đầu đi ánh mắt chất động tiêu viêm bàn tay đột nhiên khuôn mạc trong lòng kia rút nhỏ vô số lần thay đi bộ thú sau đó khỏe miệng vi h i ề n đúng là trực tiếp cởi quần áo bao vây tại nơi thay đi bộ thú thân thể thượng sau đó đem một đạo linh hồn lực cũng là bao trùm tại mặt trên ngươi dẫn dắt rời đi một ít nhân chỉ để ý chạy không nên cùng bọn chúng giao thủ đến lúc đó ngươi tự do t i ê u viêm nhẹ nhàng vỗ kia thay đi bộ thú đầu thấp giọng nói có thể khiến đấu đế thay đi bộ thay đi bộ thú không chỉ có tốc độ cực kỳ mau lẹ hơn nữa linh trí đã tương đương cao bởi vậy đối với tiêu viêm chuyện nó cũng là phát sinh một đạo rất nhỏ gầm nhẹ sau đó trực tiếp theo tiêu viêm trong lòng nhảy ra thân thể trong nháy mắt b ả n h trướng đứng lên sau đó hai cánh chấn động hóa thành một đạo quang thải quay một người phương hướng bạo lực đi tuy nói lấy kia thay đi bộ thú thực lực sẽ đối phó nửa bước tám tinh đấu đế cường giả có thể chính cực kỳ miễn cưỡng nhưng tại tiến hóa ra hai cánh lúc nó tốc độ coi như là tiêu viêm đều là cản không nổi không phải cũng sẽ không lựa chọn dùng nó đương đại bộ thú như vậy dùng nó đến dẫn dắt rời đi một ít truy binh đảo cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm ta nhưng thật ra muốn nhìn nhìn kia thay đi bộ thú xa lùi đi lúc này tia tiêu viêm trong mắt cũng là có phía hàn quang chất động đối phương ba người đồng loạt ra tay có thể hắn còn chỉ có thể tạm lánh phong mang nhưng chỉ muốn ba người trong tùy ý xóa một người tia tiêu viêm đó là có lòng tin đưa bọn họ triệt để giải quyết trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động giờ tiêu viêm thân hình cũng là rồi đột nhiên r a tốc trong trước mắt đó là tiêu thất tại mang mang rừng rậm trong ngay tiêu viêm thân ảnh sau khi biến mất không lâu sau rất nhiều pha tiếng gió thổi theo sát mà đến sau đó hơn mười đạo thân ảnh liền đi xuất hiện tại kia thay đi bộ thú cùng tiêu viêm vừa mới phân khai địa phương âm hộ pháp thế nào không đổi u nhìn thấy âm bình ngừng thân hình kia mùi ưng hai người nhất thời nghi ngờ hỏi kia tiểu tử khí tức biến thành hai cổ âm bình kia âm nhu trên mặt n h ư mày ánh mắt không ngừng tại tiêu viêm cùng với kia thay đi bộ thú phương hướng bay đậu kia lưỡng đạo khí tức đều là cùng tiêu viêm giống nhau như l ú c nhưng rất hiển nhiên cái này có một đạo mới là thật kia tiểu tử nghĩ xử trá nghe được nói thế kia mùi h ưng không khỏi trầm giọng nói ngươi hai người đuổi theo cái kia phương hướng tương kỳ đuổi theo nếu là phát hiện là thực sự t i ể u g ử i thư tín số thông chi đồng thời quân lấy hán kia âm bình ánh mắt lóe ra đạo cũng là quả đoán quyết định thật nhanh nói kia âm hộ pháp cẩn thận một chút nghe vậy kia mùi hương hai người cũng không phản đối đối với âm bình thực lực bọn họ nữa rõ ràng bất quá cho dù kia tiểu tử có chút thủ đoạn nhưng hiển nhiên không có khả năng đối người sau tạo thành cái gì uy hiếp đến lúc đó chỉ cần tín hiệu vừa đến viện binh qua đây kia tiểu tử tất nhiên là chắp cánh khó thoát h u nhìn thoát ly quân cấp tốc đi xa hai người kia âm bình ánh mắt nhìn chằm chằm một người phương hướng ánh mắt băng lãnh chật bàn tay vung lên đi đang nói hạ xuống hắn lần nữa một con ngựa lập tức thân hình bạo lực ra tại kỳ phía sau kia hơn mười danh thủ hạ cũng là cấp tốc đ ổ i kịp nô đem kia hai gã thực lực đạt được tám tinh đấu đế cường giả phái ra đi sao nhưng thật ra đ ỉ n h có tự tin à. dừng dẫm trong tiêu viêm cũng là bằng vào phía linh hồn lực cảm thụ được này một màn lập tức mỉm cười Nghĩ đến là đã cảm ứng đã được là cảm kế i tinh a nửa thực đạt tám lực được bước đấu đ cường giả rời đi, như rời giả đi, tiếp h h ế k n h hắn bình thực ả i điểm ngoài ý muốn xem ra kia âm bình đối với muốn, có xem âm ý ra liền ự c của chính mình, bao có bao mình, không nhỏ lòng t n Kế tiếp, i l nên kết thúc loại này cục diện a tiêu viêm thân hình chậm rãi hạ xuống sau đó lược tiến rậm rạp rừng thông trong lộ ra hứa ta băng l á n h thanh âm lạng yên tản g ra nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm net phù phù đầy phía c h e trời cự sấn trong r ừ n g rậm từng đạo thân ảnh bạo lực ra tại nơi trước nhất phương người đúng vậy sắc mặt lạnh lùng âm bình hắn ánh mắt lợi hại đảo qua quanh mình rừng thông đầu m i nhưng là hơi vừa nhĩu từ đi và ở đây sau tiêu viêm khí t ứ c phảng phất chính là tại một chốc kia gian đều biến mất thông thường coi như là hắn đều là vô pháp cảm ứng được suy ngay kia âm bình vì thế nhữ gian đột nhiên có một đạo cực kỳ rất nhỏ mượn tiếng vang lên hắn trở nên quay đầu lại chỉ thấy phải kia phía sau hai gã thủ hạ đột nhiên theo giữa không trung rơi xuống tại bọn họ hầu chỗ xuất hiện thình thịch thình thịch âm bình ánh mắt lạnh lùng nhìn này liên tiếp theo giữa không trung rơi xuống thân ảnh nhưng không có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu thẳng đến cuối cùng một gã thủ hạ cũng là bị cái loại này quỷ dị đánh lén cướp đoạt điệu tính mệnh giờ hắn trong mắt mới vừa có phía hàn mang bạo tuân ra trở nên xoay người một đạo màu xám linh hồn lực nơi ngưng tụ cự t r ư ờ n g hung hăng quay rừng d ậ m nơi nào đ ó đánh chương ba trăm bốn mươi sáu thám tinh đấu đế linh hồn cự t r ư ờ n g trực tiếp là đem k i ê u một mảnh đại thụ xanh xanh doanh đoạn trận một đạo thân ảnh tự trong đó bạo lực ra vững vàng rơi vào một cây thụ c ă n thượng cười tủm tỉm nhìn sắc mặt lạnh lùng âm bình ngươi dĩ nhiên không tiếp tục chạy trốn khiến ta có ta vô cùng kinh ngạc âm bình nhìn tiêu viêm liếc mắt nhàn nhạt nói cũng không có bởi vì này thủ hạ chính là bị g i ế t mà có chút đau lòng cùng lo lắng n g ư ơ i dám mang theo những người này truy qua đây cũng cho ta rất vô cùng kinh ngạc thiêu viêm cười nói đợi n g ư ơ i đó là sẽ minh bạch vì sao ta sẽ truy qua đây bởi vì ngươi tại ta trong mắt không đến nhắc tới âm bình khoe miệng chậm rãi nhấc lên một m ặ t g i ữ tợn dáng tươi cười c h ậ t kỳ nhãn thần rồi đột nhiên âm t r ầ m bàn tay một chảo màu xám linh hồn lực đó là hóa thành khắp bầu trời lợi kiếm quay tiêu viêm phô thiên những cái địa bạo thứ xuống loại công kích này thế nhưng vô dụng thấy thế tiêu viêm nhưng là không chút s ứ c mẻ mi tâm chỗ một cổ mạnh mẽ linh hồn lực lan tràn mà khai hóa thành một mảnh linh hồn phòng ngự tùy ý này linh hồn lợi kiếm đâm tới nhưng là chút nào vô pháp xuyên thủng ngươi quả nhiên là kiêm tu linh hồn lực nhưng lại là như vậy cường hãn cảm ứng phía tiêu viêm kia linh hồn lực mạnh mẽ trình độ kia âm bình một tiếng cười nhạt một đạo linh hồn lực cũng là gào thét mà khai dường như đao phong thông thường đem xung quanh đại thụ chặn ngang c ắ t đoạn sau đó khống phía những này che trời đại thụ hung á c ngoan quay tiêu viêm hung hăng gào thét phiến nện xuống đi ừ tiêu viêm bàn chân trợn một đoạn mặt đất lượng lớn đá vụn bị đánh bay dựng lên trận tại kỳ linh hồn lực khống hạ hóa thành khắp bầu trời thành mưa cùng kia đông đảo cự đến giảm cách cách vừa thông suốt loạn o a n h loạn đụn g kia tràng diện nhưng thật ra có vẻ phá lệ đồ sộ bất quá loại này thế tiến công hiển nhiên đều chỉ là thử mà thôi sở dĩ tiếp theo x i ế p tiêu viêm lần nữa đánh tay kim quan g bạo t u ô n hóa thành một phương kim thai mang theo phía đáng sợ kinh phong vào đầu quay kia âm bình hung h ă n g oanh qua đi bang bang cực đại nắm tay gào thét xuống không khí bạo tạc mà khai t ừ n g đạo khí bạo đem trên mặt đất tạc phải bùn đất phi dương xuất hiện đám thật lớn hầm đ ộ n g linh hồn chi nện đối mặt phía bực này áp bách kinh phong kia âm bình nhưng là không chút hoang mang linh hồn lực bạo tuân ra đúng là trực tiếp hóa thành một đạo hơn mười trượng lớn bé màu xám linh hồn chi nện sau đó hung hăng cùng kia phóng tới cực đại năng lượng nắm tay h o a n h cùng một chỗ đang c h ó i hai bén nhọn thanh âm tại giữa không trung bạo phát mà khai kia năng lượng nắm tay đúng là bị kia âm bình xanh xanh doanh lui một ít thấy thế, thế tiêu viêm thân hình t r ậ t lóe liền đi xuất hiện tại nơi cực đại nắm tay trên cả người r a lần nữa chuyển hóa thành vàng lóng ánh n h a n s ắ c nương theo phía một cổ không gì sánh được hoang vắng khí tức hiện lên sau đó kén lên nắm tay đó là lần nữa hung hăng nện xuống t t nhiên văn tiểu phải kia tiêu viêm như vậy cậy mạnh thế tiến công kia âm bình cũng là không khỏi một tiếng hư lạnh tay háo bào vung lên đột nhiên g a n một đạo thâm màu xám thân ảnh tự kỷ trong tay háo bạo lực ra mang theo phía một cổ cực kỳ hung hãn lược đạo trọng trọng cùng cực đại nắm tay đánh vào cùng nhau thình thịch hai cái chạm vào nhau một cổ hung hãn kình phong mang tất cả mà khai tiêu viêm cước bộ rút lui từng bước mà kia một đạo hôi ảnh còn lại là bị đánh rơi xuống xuống đất mặt hai chân giường như vốn tên là thế thân nhìn kia cả vật thể hiện ra thâm màu xám toàn thân đều là tràn ngập phía một loại quỷ dị mùi vị thân ảnh tiêu viêm mắt đồng cũng là hơi co rụt lại người kia rốt cục đưa hắn vốn tên là thế thân cấp tế đi ra sao này thế thân nhìn qua tựa hồ so với ta kia đạo đấu đế khôi lỗi còn cường hãn hơn chia ra tuy rằng không có đạt được thượng đẳng trình tự khả tại lớp giữa nội coi như là đứng đầu tiêu viêm xoẹ ra một chút lúc trước bị phản chấn phải có điểm chết lặng bàn tay trong mắt có nồng đậm kinh dị hiển nhiên là không nghĩ tới kia âm bình bản mạng thế thân dĩ nhiên như vậy mạnh tiểu tử ngươi điều không phải muốn biết vì sao ta dám đơn độc truy sát ngươi sao hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi triệu hồi ra tự mình vốn tên là thế thân lúc này k i a âm bình trong ánh mắt nhưng là bắt đầu bắt đầu khởi động phía âm hàn v ẻ cùng lúc đó một cổ cực kỳ cường hãn linh hồn lực dường như một cơn lốc b ả n tự kỳ thể ác nội mang tất cả ra sau đó miệng hắn r i á c hiện lên một m ặ t dữ tợn dáng tươi cười ngón tay lăng không một điểm một đạo màu xám hỏa diễm đó là tuy rằng tiêu viêm đã đi qua linh hồn lực đã biết kia âm bình là thánh cảnh đại viên mãn linh hồn thế nhưng nhưng là thật không ngờ kia âm bình chân thực thực lực c ư nhiên là tám tinh đấu đế tiêu viêm sắc mặt có chút biến ảo nhìn kia ngưng tụ tại âm bình đầu ngón tay linh hồn chi hỏa trong lòng thật là có đảo lãng cuồn cuộn hắn thế nhưng thực sự chưa từng ngờ tới này âm bình dĩ nhiên có thể đạt được tám tinh đấu đế hiểu rõ trình tự tuy rằng chỉ là xuất nhập kia vị tám tinh đấu đế thế nhưng n à y cùng kia nửa bước tám tinh đấu đế mà nói nhưng là trên tường rất nhiều rất nhiều lấy kia âm bình xuất nhập bả hành động đối giai biệt thực lực hơn nữa kia đủ để cho nửa bước tám tinh đấu đế cường giả đau đầu bản mạng thế thân hắn sức chiến đấu đủ để theo tầm thường tám tinh đấu đế đỉnh cường giả đẹp như nhau mà này cũng là vì sao hắn lại như vậy gan lớn truy sát mà đến không sợ chút nào tiêu viêm cuối nguyên nhân hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin tiêu viêm nơi hiện ra đi ra thực lực khiến phải hắn có chút kinh ngạc nhưng này âm bình nhưng là tự tin tại tay hắn trong tiêu viêm kia vị quan mang sẽ bị hắn triệt triệt để để che giấu tiểu tử ta tại đây sinh tử cảnh chém giết lịch lăm giờ ngươi còn không biết nữa người nào góc hôm nay cũng dám cùng so sánh với quả nhiên là không biết trời cao đất rộng lúc này kia âm bình nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm một tiếng cười nhạt hắn cũng không có dành cho tiêu viêm bất luận cái gì phản ứng thời gian ngón tay trợt lăng không một điểm kia màu xám linh hồn chi hỏa đó là rồi đột nhiên bạo lực ra linh hồn c h i hỏa đối với thực thể cũng không có quá mức mạnh mẽ lực phá hoại khả nếu là bị kỳ băn trúng chuyện kia nơi tạo sở dĩ đương tiêu viêm nhìn kia bạo lực mà đến linh hồn c h i hỏa giờ sắc mặt cũng là trở nên dị thường ngưng trọng tâm thần khẽ động hùng hồn hiểu rõ linh hồn lực bạo tuân ra trận tại trước mặt thật nhanh hóa thành một đạo trận pháp vạn hỏa hóa hồn tri trận chưng đầu lớn bé vô hình tri hỏa tự trận pháp trông thật nhanh sinh ra, ra. này cũng không phải là là chân chính linh hồn chi hỏa mà là tiêu viêm tại mượn phía trận pháp lực nơi mạnh mẽ ngưng tụ đi ra một loại uy lực cùng linh hồn chi hỏa khi xuất nhưng là kém không ít ừ thấy thế kia âm bình không khỏi một tiếng hư lạnh trong mắt xẹt qua một mạn chẳng đáng đầu ngón tay một điểm màu xám linh hồn chi hỏa đó là hung hăng đánh vào kia vạn hỏa hóa hồn chi trận thượng hai cái tiếp xúc chỉ nghe phải phốc một đạo muộn vang lên linh hồn chi hỏa trực tiếp là xanh xanh đem tiêu viêm vạn hỏa hóa hồn chi trận cấp mạnh mẽ phá đi chương ba trăm bốn mươi bảy linh hồn đại thiết cắt thuật huynh hòa ánh sáng buồn cười nhìn thấy kia vạn hỏa táng hồn trận pháp không hề chống lại hiệu quả kia âm bình khuôn mặt lên cười nhạt càng sâu bàn tay đ ỗ n g nhiên một chảo kia một đạo linh hồn chi hỏa đó là thật nhanh bành trướng r a hóa thành một con màu xám hỏa diễm bàn tay to hung hăng quay tiêu viêm bắt qua đi cảm tạ hỗ trợ tiểu thuyết thinh、thịnh. tại nơi âm bình hạ sát thủ giờ kia phía dưới bản mạng thế thân cũng là bỗng nhiên một bước mặt đất thân hình hóa thành một đạo thiểm điện thẳng đến tiêu viêm đi trưởng phong như đ a o sắc bén dị thường hầu như là ở trong thời gian ngắn kia âm bình thế tiến công đó là triệt để triển khai hơn nữa bản mạng thế thân hoàn mỹ phối hợp trực tiếp là đem tiêu viêm nhân h i ể n cảnh táng tinh đấu đế cùng bản mạng thế thân ra đứng lên kia thế nhưng gần như hoàn mỹ bản sát thủ nguy hiểm khí tức bao phủ trái tim tiêu viêm sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng bàn tay nắm chặt dị hỏa tuyên cổ xích lần nữa hiện lên ra sáng trói kim quang chậm rãi quanh quẩn phía xích thân trên k i a một đạo long v ă n phảng phất cũng là ở đây khắc chậm rãi du động lên một cổ trước đây chẳng bao giờ xuất hiện quá kỳ lạ ba động từ xưa tỉnh trong vòng tỏa ra ra hôm nay dị hỏa tuyên cổ xích tại dung hợp hai thanh ngam đen tuyển có khắc thần bí cổ triện thước đo mới vừa rồi có thể triệt triệt để để phát huy ra nó uy lực cổ xích vào tay tiêu viêm trong lòng cũng là nảy lên một cổ dũng cảm nay một năm đến hắn một mình theo kia tứ huyết chi địa lịch lam đến viễn cổ không gian trong trải qua vô số lần xanh xanh chết t i ệ t cường như kia viễn cổ thiên long bộ tộc kia đẳng tồn tại cối cũng là bị hắn tính toán một cái vị âm bình vị tám tinh đấu đế mà thôi có thể loại hắn như thế nào man tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất man hoang thể châm thấp tiếng quát ở đây khắc tự tiêu viêm trong lòng bạo phát mà khai chật tùy theo mà đến là kia một loại dị thường kinh khủng cường đại lực lượng tiêu kịt tiêu viêm thân hình như thương bàn thẳng tắp hắn cả người da ở đây khắc đều chuyển hóa thành vàng l óng ánh vẻ thậm chí ngay cả kỳ thân thể tất cả bộ vị cũng là tại chậm rãi bành trướng đứng lên cơ thể mở rộng gian phát sinh một loại kẻ khác tim đập nhanh tiêu kịt thanh âm tùy theo còn có một cổ không gì sánh được thê lương khí tức xuất hiện có thể dùng này phiến thiên địa đều là trở nên thê lương rất nhiều ngắn hơn mười giây thời gian tiêu viêm thân thể xanh xanh cất cao b á n trượng nhìn qua dường như một cái tiểu cự nhân bản tuy rằng thân thể hắn cũng không có trở nên cơ thể dường như thiết n g ậ t đắp bàn đ ộ t khởi nhưng nhâm ai đều là có thể cảm giác được rõ ràng kia cụ thân thể xuống lúc này bắt đầu khởi động phía hạng đáng sợ lực lượng Ao ao! trong i viêm ê u quyền chậm song u n động hình kính g một cổ vô h p dường như cơ u quanh quanh tiêu đầu ồ n phong bàn, vờn quanh phía quanh thân, lệnh danh khí phát sinh dòng nước bàn âm hưởng. Đây là tiêu viêm lần đầu đồng thời đem vị man hoang triển đến đỉnh, n g phía phát khi thời thể thi viêm vị kia âm là rối đem Đây i đ ạ thể được i ngoài liệu. ệ u quả, đích cơ thật là xa này ngoài nhà hắn h Trong t là này xa dự lực lượng gào thét tiêu viêm cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo g i í t gào k i ê u đẳng g i í t gào giống thực chất bàn âm ba đúng là trực tiếp đem quanh mình cây cối nổ tận g ốc ét nhiên v â n cút cho ta tiêu viêm nhãn thần cung nhiệt trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng là tại kim quang bạo t u ô n hạ b ả n h trướng mấy lần kim quang bắt đầu khởi động cuối cùng trực tiếp là mang theo h oanh bạo tất cả bá đạo kình phong hung hăng chém đúng ra đồng thời tại nơi bạo lược mà đến bản mạng thế thân thân thể trên Chuyết, cháy thanh thúy thanh âm, nương theo cháy hoa. nương âm, tại giữa không trung bạo phát ra một cổ mắt thường có thể thấy được kình phong ba động điên cuồng theo giữa không trung mang tất cả ma khai kia bản mạng thế thân kia cứng rắn không gì sánh được trong ngực lại trực tiếp là bị xanh xanh tạp phải a o hãm một ít cổ xích trên cường hãm lực lượng cũng là đem nó hung hăng tạp hạ xuống địa trên mặt đất oanh ra một cái hơn mười trượng khổng lồ h ồ sâu suy một kích xanh xanh a n h lui kia bản mạng thế thân tiêu viêm thân hình lần nữa trước đạp sắc bén xích phong không chút do dự huy nện ở kia đoàn linh hồn chi hỏa trên xèo xèo kim s á c năng lượng ở đây khắc hùng hồn bộc phát ra đến cùng kia linh hồn chi hỏa điền cuồng ăn mò phía phát sinh trói thai âm hưởng cho ta phá lúc này tiêu viêm dường như thiên thần dị thường hung hãn kim s á c năng lượng mang theo từng đạo lôi hình cung bạo phát mà khai trực tiếp là xanh xanh đem kia một đoàn linh hồn chi hỏa c h ấ n đắc bạo tạc mà khai t r ậ n thân hình trận lóe thẳng hoa tông nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net d ị hỏa tuyên cổ xích xích pháp hám thiên địa d ị hỏa tuyên cổ xích vạn xích toái hư không giữ tợn năng lượng đại xích cùng với nộ mãng đồng thời xuất hiện mang theo phía đầy người sắc bén xích mang cùng với bá đạo lực lượng nhanh như thiểm điện bản doanh hướng về phía kia âm bình mà ngay tiêu viêm xích mang điên cuồng oanh hướng kia âm bình giờ phía sau nhưng là rồi đột nhiên truyền đến phá tiếng gió thổi chỉ thấy phải kia lúc trước bị đánh bay bản mạng thế thân lại là lần nữa hãn bất ý chết v ọ t tới kia lóe ra phía sắc bén sáng bóng trường đao kẻ khác không dám không nhìn ừ như vậy thời khắc tiêu viêm ánh mắt t r ậ t lóe t r ậ t một đạo c a i bóng cũng là rồi đột nhiên tự kỳ tự mình nạp giới trong lực ra sau đó cùng kia bản mạng thế thân hung hăng chạm vào nhau khôi lỗi nay khôi lỗi chính là sáu tinh đấu đế khôi lỗi là tiêu viêm lúc trước đánh chết kia thất tinh đấu đế thu được mới vừa rồi một mực luyện hóa kia lưu lại tại nơi khôi lỗi trên người một k i a dấu vết hiện tại này khôi lỗi thuộc về hắn tiêu viêm tại tiêu viêm triệu ra kia đạo cái bóng giờ kia âm bình trong mắt cũng là s ẹ t qua một mạt kinh dị vẻ nhưng mà này kinh dị còn chưa khuyết tả hắn ra tiêu viêm hung hãn công kích đã dường như một cơn lốc bàn tới người b r a n hung h hãn t h ế tiến công cực kỳ tinh chuẩn b à n h tại kia âm bình thân thể trên sau đó người sau thân thể đảo bắn xuống trên mặt đất trà ra khỏi một đạo s ắ p tới trăm mét thâm ngân ven đường đại thụ cũng là trực tiếp bị ngưu sinh đánh gãy sắc bén công kích đều trút xuống tới âm bình thân thể trên nhưng lâm động đầu mi nhưng là chậm rãi nhíu lại linh hồn đại thiết các thuật mà cũng ngay tiêu viêm t r a o mày gian âm bình kia l ạ n h leo thanh âm cũng là rồi đột nhiên văng lên chật một cổ khiến phải tiêu viêm đều cũng có ta động dung linh hồn ba động chật tự kỳ nơi tại vị trí bạo phát ra、Hiu. tại tiêu viêm nhãn thần ngưng trọng nhìn kỹ hạ của ngươi công kích đích sắc rất mạnh bất quá ta có cái này kia âm bình sắc mặt có chút dữ tợn hắn bàn tay t r ợ t một b à xé mở quần áo lộ ra phía dưới nơi mặc nhất kiện vàng sấm sắc nội g i á p tại nơi nội g i á p thượng có hùng hồn năng lượng ba động lúc này ở bên trong g i á p trung tâm chỗ xuất hiện một ít vết sâu nghĩ đến hẳn là là lúc trước tiêu viêm công kích nơi dẫn đến nhưng hiển nhiên loại trình độ này công kích cũng kinh h ô n g có b ệ p á phá giáp giáp p phòng phòng công có được, cùng này nội giáp phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được, này nội giáp phòng ngự, đến đẳng. thể thấy vậy tuột bởi ra sao đẳng. Kinh khủng i n k h nhìn k i u ba quang lưu động nội giáp tiêu viêm sắc mặt cũng là từ từ âm trầm hắn nhận ra thứ này này nội giáp là một cái đỉnh cấp phòng ngự đồ vật có thứ này coi như là cùng giới khác tám tinh đấu đế cường giả công kích đều không thể đối kia âm bình tạo thành quá lớn thương tổn người kia thân gia quả thực chính là quá dạy tiểu tử người song đời chương ba trăm bốn mươi tám chiến đấu kịch liệt nhìn tiêu viêm kia khó coi sắc mặt âm bình khỏe miệng dáng tươi cười càng tỏ ra g i ữ t ậ n tàn nhẫn ủng hưu phía này nội giáp hộ thân hắn đã lập với thế mà kế tiếp liền nên hắn hảo hảo đùa chơi chết tiêu viêm thời gian âm bình trên người nội giáp tên là hàm lệnh giáp thuộc về cao cấp phòng ngự khắc nội giáp kỷ siêu cường lực phòng ngự coi như là thực lực đạt được tám tinh đấu đế cường giả cũng là chỉ có thể có loại sư tử khẳng quy sắc bàn vô lực cùng xấu hổ mà đối mặt phía ủng hưu phía hàm lệnh giáp tâm bình mặc dù là tiêu viêm cũng là cảm thấy vướng tay chân người kia thân ra chi phong quả thực so với lúc trước tên kia còn mạnh hơn không nghĩ tới ngươi cũng ủng hưu phía khôi lỗi bất quá xem ra hoàn hảo như là chúng ta ấn miễn môn gì đó ngươi chết tiệt lúc này kia âm bình ngắt nữ cái cổ tại kỳ đỉnh đầu trên thật lớn linh hồn cứ nhận c h ầ m dại nhúc nhích phía một cổ kinh người ba động khuyết tán mà khai hắn ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa hai cụ khoa triển cùng một chỗ bản mạng thế thân khỏe miệng vi hiên nhàn n h ạ t nói tiêu viêm ánh mắt khẽ rời kia lưỡng đạo khôi lỗi giao thủ đích thật là âm bình kia cụ bị vây thượng p h ò n g hơn nữa chính yếu dạ n g không khu động một lần khôi lỗi tác chiến đã đem lại tiêu hao hơn vạn đê giai nguyên t ì n h này nếu là đặt ở di vãng loại này tiêu hao tiêu viêm đ ả o có thể thừa thụ nhưng hắn hiện tại nhưng là cùng phải đ i n h đương vang lên chiếu như vậy xuống phía dưới sợ rằng không bao lâu thời gian hắn kia cụ hơn đến khối lỗi đó là phải bởi vì không có năng lượng chống đỡ mà cứng ngắc xuống tới đương nhiên là ở không để dùng này trạng thái dịch nguyên tinh tiền đề hạ mà đến lúc đó một ngày khiến âm bình bản mạng thế thân không xuất thủ đến liên thủ đối phó hắn tiêu tiêu viêm cục diện sẽ trở nên có chút nguy hiểm đứng lên Đối mặt phía ủng hưu phía bản mạng thế t phía phía hưu h ủng bản âm n cùng với h à lệnh giáp bình ả o hộ âm b tiêu viêm k hướng ô không n nghi ngờ chân diện. tiến tinh cùng thánh cảnh đại viên mãn linh hồn thời gian cũng g thể tay Tiểu tử, ta tám thời t rơi đại sẽ r vào vào bó bó cục đấu đế ờ n g l lên, n sở dĩ, ư thường như hướng ơ i cái linh chi coi là là này, có cho chết chỗ thứ nhất có thể thường đến ta linh hồn chi hỏa nhân, hôm bình đến nay mắn. may Âm dù ở về phía tiêu viêm một tiếng nhe răng cười nhãn thần đó là rồi đột nhiên âm trầm xuống tới trên đỉnh đầu phong kia linh hồn cứ nhận kịch liệt n ú p ních phía nhìn ra được đến đây là một loại có chút cường đại tinh thần bí kỹ xem ta hôm nay đem linh hồn của ngươi lực sẽ rách thành mảnh nhỏ linh hồn cứ nhận n ú p ních kia âm bình cánh tay rồi đột nhiên huy hạ chỉ thấy phải kia thật lớn linh hồn cứ nhận trực tiếp là bị bám một cổ không thể chống cự bàn sắp bén thiểm điện bàn quay tiêu viêm bạo thiết đi ok nhìn kia linh hồn cứ nhận xé rách không khí phát ra ra phá tiếng gió thổi vang lên tiêu viêm sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên bàn tay chặt kia dị hỏa tuyên cổ xích man khí tại thể ác nội dường như hồng thủy bàn gào thét chạy xuôi mơ hồ gian truyền ra từng đạo trầm thấp hoang vu có tiếng dị hỏa tuyên cổ xích xích pháp hám thiên địa kim quan rồi đột nhiên gian tự kia hoa mỹ cổ xích trên bạo phát ra chật ngưng tụ thành kia thật lớn một cái cổ xích xích ánh trên hỏa diễm lóe ra bị bám cực kỳ cường hãn năng lượng ba động trực tiếp là cùng mà kia bạo lực mà đến linh hồn cứ đao n hưng tại c nhau. Phanh Kinh t c n đao n g bản nổ văng thanh, n doanh khắc tại rừng rậm khắp bầu trời cùng h nhau. trời hiện sối điên kìm quang quẩn quay mưa ảnh lên, dường xích xả bản, điên âm bình âm nhìn thấy tiêu viêm như vậy mạnh mẽ công tới âm bình thân hình bất động lại là một cổ cường đại linh hồn lực bạo tuân ra trực tiếp là hình thành một cái màu xám linh hồn lực vòng bảo hộ tương kỳ phương viên mấy trượng đều bao vây bang bang thanh sắc bén xích mang rơi vào linh hồn lực vòng bảo hộ thượng tương kỳ c h ấ n đắc phát sinh đạo đạo rung động phá cuối cùng một đạo kim quang bảo tuân tới hung hăng điểm tại linh hồn vòng bảo hộ trên sau đó vòng bảo hộ đó là ứng với thân bạo liệt sắc bén kinh phong nhanh như thiểm điện bàn d o a n h hướng kia âm bình đầu thình thịch đối mặt phía vậy rất mạnh thế tiến công âm bình bàn chân một đoạn mặt đất chỉ thấy phải hắn nơi lập chỗ đúng là quỷ dị đột ra một đạo thổ trụ tương kỳ đỉnh phi dựng lên cũng là đem kia nhanh như thiểm điện xích mang lánh đi một kích thất bại tiêu viêm nhãn thần cũng là hơi một mị này âm bình đảo không khôi là ấn miễn môn nhân đem linh hồn lực vận dụng phải như vậy thuần t h ủ lúc trước lại trực tiếp là sử dụng linh hồn lực thôi động phía bùn đất đổn ra t ừ n g kỳ bắn ra mà khai phù phù lúc này kia âm bình thân ở giữa không trung sắc mặt tâm lệ mười ngón ngay cả đạn sau đó đó là nhìn thấy vô số đạo do linh hồn lực nơi ngưng tụ mà thành màu xám chi đao phô thiên cái địa quay tiêu viêm bạo hoành đi len can đinh đối mặt phía âm bình phản công sáng chói kim quang lần nữa tự tiêu viêm thể ác nội bạo phát ra nhất thời gian này phiến rừng rậm tròng khắp bầu trời bùn đất vụn gô phi dương phương viên trăm trượng nội bị hai người k í c h đấu phá hư phải dối tinh dối mù lúc này hai người hiển nhiên đều đã đem linh hồn lực cùng với đấu khí thôi động đến cực hạ bất quá này vị dùng hết toàn lực đúng là tiêu viêm linh hồn lực không thể triệt để vận dụng tiền đề hạ hơn nữa song phương giao thủ trong lúc đó có vẻ phá lệ hung hãn kịch liệt bất quá kia âm bình đến cũng là thông minh hắn có thể cảm giác được tiêu viêm lực lượng kinh khủng sở dĩ vẫn cũng không cùng với ngành hám mà là bằng vào phía linh hồn lực quỷ dị không ngừng cùng tiêu viêm chiến đấu phía nghĩ đến mượn này tha trụ tiêu viêm đợi tự mình bản mạng thế thân đằng xuất thủ đến cùng nhau liên thủ đối phó người sau nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết mà đối với âm bình này phiên dự định tiêu viêm cũng là trong lòng biết rõ ràng hơn nữa hắn biết rõ dựa theo tự mình khôi lỗi trong nơi chứa đựng đê d à a i nguyên tinh năng lượng nhiều lắm chỉ có thể nữa kiên trì thập phần chung thời gian mà thôi sở dĩ như vậy tha xuống phía dưới đối với hắn khả không coi là cái gì chỗ tốt đang tiêu viêm một đạo xích mang lần nữa quỷ dị xuyên thâu âm bình linh hồn p h o n g ngự hung hang q u a n h ở phía sau người trong lực thượng bất quá bởi vì có kia hàm lệnh giáp bảo hộ căn bản là chưa từng đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn nhìn thấy này một màn tiêu viêm sắc mặt cũng là thoáng có điểm ầm trầm hàm lệnh giáp cường đại lực phòng ngự thật sự là vướng tay chân h ắ n lực công kích tất tiêu viêm ánh mắt c h ấ p động trong tay thế tiến công thoáng vừa trởm mà cũng ngay này một chốc kỳ phía dưới mặt đất đột nhiên bạo tặc ra một đạo cực kỳ sắc bén hàn mang lực ra lấy một loại cực kỳ xảo quyệt độ lớn của góc bắn về phía tiêu viêm b ư ớ c hạ chương ba trăm bốn mươi chín nổ nát đinh như vậy thình lình xảy ra tập kích khiến phải tiêu viêm cả kinh bất quá may mà hắn đồng dạng có cực kỳ nhạy cảm nhận biết lập tức tay chúng cổ xích lấy một loại bất khả tư nghị độ lớn của góc tà c h ấ n ra cùng kia một đạo hàn mang hung hăng và chạm cùng một chỗ hai cái chạm vào nhau thanh thúy có tiếng bạo phát mà khai kia một đạo hàn mang còn lại là trực tiếp bị tiêu viêm kia cường đại lực lượng đánh bay đi Tiêu mắt t viêm ánh á n h o gần nhìn, phát hiện nguyên thanh hồng như ngưng, cấu tiên huyết, sắc bén song nhận chỗ, có tinh mịn răng nhìn ung tùn phát chui thủ, thủ thể huyết, chỗ, ám một trùy trùy vật mắt lai liếc lại, giữ cấu là là lộ cưa, ra sẩm, sắc sắc cả có vô tận đỏ đó ý.、Gần、người công kích vũ khí nay trùy thủ tuy nhỏ nhưng tiêu viêm đang nhìn gặp nó giờ nhãn thần nhưng là hơi nhất ngưng trước đây trước đánh bay trùy thủ giờ tiêu kỳ lên chuyển đến âm l ã n h cùng sắc bén c ũ người là khiến phải hắn lòng bàn khiến kêu kỳ phải hắn nhỏ chứa đớn cảm. Mặt trên, ẩn cảm, tay rất mặt đau có cực c n hãn năng lượng ba động, g h ba ệ này nhiên, n v ậ thật n ỏ dĩ nhiên cũng là nhất kiện không thua gì trước nhất kiện đoạt mệnh lợi khí. Người này, thua khí. h lợi trước gì là đoạt t đúng là cả người bảo bối nhìn thấy âm bình này lấy ra nhất kiện vừa nhất kiện bảo vật tiêu viêm cũng là không khỏi có chút quen mắt hắn toàn thân trên dưới ngoại trừ trong tay dị hỏa tuyên ngữ cổ xích ngoại tựa hồ đó là không có thăng sao cầm cho ra tay gì đó người này đảo hoàn hảo các loại tốt vũ khí ù đù đùn xách xách thực sự là đáng tiếc nhìn thấy đánh lén không có kết quả kia âm bình cũng là có ta tiếc n ố i thở dài một hơi đầu ngón tay một điểm kia đỏ sậm trùy thủ đó là tại giữa không trung một cái xoay người đó là lần nữa hóa thành một đạo h n g ảnh lấy một loại cực kỳ rất mạnh tốc độ quay tiêu viêm s i ê u s i ê u bạo thứ đi mà này đồng thời tiêu viêm lần nữa cảm thụ được cách đó không xa âm bình thể ác nội tỏa ra ra cường đại linh hồn ba động h i ệ n nhiên người sau vừa tại ngưng tụ phía cường đại linh hồn b í kỹ ừ tiêu viêm trong mắt hàn mang chất động thân hình rồi đột nhiên bạo lực ra bàn tay phản ác cổ xích sau đó như một con trường m g ô bản hung hăng quay kia âm bình quăng qua đi ô ô cổ xích hóa thành một đạo kim mang bạo lực ra dường như một cái kim long bản dương nanh múa u vớt t h a ngu h thế cực khiến cực đoan n ư ờ i hãi, ta bất sợ q a kia cuối, cái này công kích, vẫn như cũ chính bị kia sớm, có chuẩn bị âm bình thuận lợi tránh né khai đi. tránh này vẫn như bình nẽ Ngu bị bị sơm âm xuẩn nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên tự mình cầm trong tay cổ xích phóng đi ra ngoài kia âm bình khỏe miệng nhất thể hiện lên một mặt g i ữ tợn dáng tươi cười này hoàn toàn đó là tại tự đoạn tay chân hiu tay chung cổ xích phóng ra tiêu viêm thân hình nhưng là trực tiếp bạo bắn về phía âm bình sáng chói kim quang Tại trên tay tụ, tương tiêu trong mắt trào phúng càng sâu. Tiêu viêm tại có cổ tương trợ giờ, đều không thể chết, thành toàn khi điên phải viêm giờ, giáp phải Người liền không không? nhìn định hắn như bình phúng xích phá hắn phòng、ngự. Chẳng phía nhục đánh hàm lệnh răng nắm ngưng này, đúng động, càng công ngự. còn muốn mượn quyền muốn ngươi. Mà âm của ra lấy vậy đây đều đã lực bác. cử có cổ bộ là lẽ dự sâu. vỡ âm bình đỉnh đầu linh hồn lực điên của ngưng tụ phía trực tiếp là biến thành một cái linh hồn lực viên cầu ở trong đó chuyển ra một cực đ o à n cuồng bạo ba đậu suy tiêu viêm tốc độ cực kỳ rất mạnh hầu như là trong trước mắt liền đi xuất hiện tại kia âm bình tiền phương nhưng mà k i ê u đoàn năng lượng vừa xuất hiện đó là nhảy ra lòng bàn tay nghiêm bám vào tiêu viêm nắm tay trên ngay kia đoàn kỳ lạ lam hồng năng lượng nghiêm phụ đến tiêu viêm nắm tay trên giờ âm bình trong lòng nhưng là rồi đột nhiên nảy lên một cổ cực kỳ bất an đích tình tự xem ta một quyền oanh bạo của ngươi đ i ể u quy xác như vậy thời gian bất luận cái gì phản ánh đều đã cản chi không bằng tiêu viêm khuôn mặt mang theo băng hàn v ẻ phản xạ tại bởi vì mắt đồng trong k i ê u bị kỳ lạ lam hồng năng lượng nơi bao trùm nắm tay cũng là ẩm ẩm tới người si nói n g ộ n g âm bình sắc mặt dữ tợn thân thể trên hàm lệnh giáp buộc phát ra cường liệt sáng bóng một đạo vàng sấm ánh sáng màu màng theo nội giáp lên hiện lên đem âm bình toàn bộ thân thể đều là bao vây mà vào hắn muốn bằng nương hàm lệnh giáp ngạnh hám tiêu viêm một q u y ề n loảng xoảng trọng quyền nhanh như thiểm điện b à n hung hăng rơi vào hàm lệnh giáp kia một tầng quang màng trên sau đó phương viên trăm trượng nội mặt đất dường như hỏa sơn bản bạo phát mà khai cao tới hơn mười mét xa lãng ầm ầm lòng mang tất cả ra rầm rầm xa lãng phóng lên cao n à y phiến rừng rậm hầu như là ở trong nháy mắt đổ nát khắp bầu trời nê tiết bay lượn rầm rầm giống hạ nổi lên một hồi cuồng bạo s a mưa p h a n h khắp bầu trời xa trong mưa trầm thấp tuân lệnh số người r a tê dại thanh âm theo s ắ t tới sau đó đó là nhìn thấy một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật bay ngực ra đem trên mặt đất trực tiếp là xanh xanh trà ra khỏi một đạo sắp tới trăm mét thật sâu câu cả s a mưa c h ú t xuống tiêu viêm thân thể vẫn duy trì một quyền oanh r a tư thế tại hắn trên nắm tay một giọt đào đỏ xâm tiên huyết không ngừng tích lạt xuống nhiễm hồng mặt đất tĩu k ị như vậy tư thế bảo trì chỉ chốc lát tiêu viêm mới vừa rồi thoáng có chút cứng ngắc chậm rãi ngầm đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn kia bị hắn một q u y ề n thật tiếp vanh bay ra đi âm b ì n h trong lòng nhưng là ở đây khắc có chút kịch liệt nhảy lên đứng lên đây là hắn lần đầu tiên vận dụng kia vị linh bạn nhóm lửa bốn địa hư hỏa mà kia đẳng đều kinh khủng lực phá hoại cũng là khiến phải hắn lòng tràn đầy hoảng sợ cái loại này lực phá hoại mặc dù là cao cấp phòng ngự hình nội giác cũng là vô pháp chống đỡ tại tiêu viêm trong lòng vi kia địa hư hỏa cảm thấy chấn động giờ kia xa xa thân thể thâm khảm trên mặt đất â m bình cũng là sổ khẩu tiên huyết cuồng phun ra hắn ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hãi túi đầu nhìn về phía trên người hàm lệnh giáp chỉ thấy phải lúc này nội giáp thượng đúng là trực tiếp bị oanh ra khỏi một cái thật sâu quyền ấn một tia cái khe theo quyền ấn chỗ lan tràn mà khai lực phong ngự cường đến loại tình trạng này hàm lệnh giáp dĩ nhiên thiếu chút nữa trực tiếp bị tiêu viêm một quyền bắn cho bạo tuy rằng hàm lệnh giáp còn vẫn chưa bị triệt để oanh bạo nhưng lúc trước tiêu viêm kia một quyền nhưng vẫn như c ũ là sở hữu đại bộ phận lực lượng tự kia một kia cái khe trong tôn u tiến cấp âm bình tạo thành rất nặng thương thế thế nào khả năng cảm thụ được trong ngực chỗ truyền đến đau nhức âm bình không khỏi sắc mặt dữ tợn rít gào đạo muốn một quyền hôm nay hắn dĩ đi ra hiện rất nặng thương thế hơn nữa hàm lệnh giáp cũng bị h oanh thành như vậy răng rớp nếu là tiêu viêm trở lại lúc trước như vậy một quyền sợ rằng hôm nay hắn thực sự lại triệt để nói về ở chỗ này hôn đản cái này thắc lớn không nghĩ tới tiểu tử này như vậy vớ ư n g tay chân chịu đựng trong cơ thể thương thế âm bình thân hình bạo lui trong lòng vừa thông suốt điên cuồng chửi tới hắn cũng là không ngờ tới tiêu viêm dĩ nhiên hung hãn đến loại tình trạng này rõ ràng chỉ là sáu tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt thực lực nhưng ngay cả tám tinh đấu đế đỉnh cường giả đều thúc thủ vô sách hàm lệnh giáp đều trực tiếp bị hắn thiếu chút nữa cấp một quyền đánh bạo hôm nay chi kế chỉ có thể đi đầu thối lui ấn xa tông nội cường giả không ít đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp tương kỳ đ à ta tới lấy kỳ tám tinh đấu đế đỉnh thực lực chặn đánh g i ế t tiêu viêm quả thực chính là trở mình tay gian t r u y ệ n tình trong lòng có như vậy ý niệm trong đầu kia âm bình cũng không dám nữa cựu đãi thậm chí ngay cả kia bản mạng thế thân cũng không dám nữa triệu hồi trực tiếp bán mạng cuồn cuộn nếu tới vậy không nên đi nhưng mà lúc này hắn phải đi tiêu viêm nhưng là sao lại như hắn mong muốn đối với người như thế tiêu viêm phi thường rõ ràng nếu là không triệt để chạm thảo trừ căn ngày sau tất sinh h ỏ a lớn sở dĩ nếu không động thủ kia cũng không sao một ngày động thủ liền tuyệt đối không lưu t ì n h bởi vậy tại nhìn thấy kia cuồn cuộn đi âm bình giờ hắn cũng là một tiếng cười nhạt bàn chân t r ợ t một bước mặt đất hóa thành một đạo không rõ thân ảnh bạo lực ra hầu như là trong c h ư ớ c mắt đó là đuổi theo kia thân có thương tích thế tốc độ rất là chậm lại âm bình chương ba trăm năm mươi giết âm bình cha ta thế nhưng ấn miễn môn trường lão ngươi dám động ta n à y sinh tử cảnh tất cho ngươi không trô khả trốn nghe được hậu phương truyền đến sắc bén phá tiếng gió thổi âm bình sắc mặt cũng là kịch biến trật quát nói ngu xuẩn đối mặt phía âm bình giống giận tiêu viêm nhưng là cười nhạt lắc đầu nắm tay nắm chặt kim quang bắt đầu khởi động trực tiếp là vào đầu quay âm bình đầu bạo hoanh qua đi mất đi hàm lệnh giáp bảo hộ âm bình ngay cả hắn hiện tại một q u y ề n đều thừa thụ không d ậ y nổi mà đối với tự mình chẳng h ư ớ n g kia âm bình hiển nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng lập tức con mắt đó là huyết hồng lên t ừ n g đạo màu xám linh hồn lực hóa thành lưỡi dao điên cuồng quay tiêu viêm phách chém đi đối mặt phía âm bình điên cuồng vô đến tiêu viêm thân thể trên vàng lóng ánh vẻ càng tỏ ra thâm trầm một quyền doanh r a kim sắc năng lượng bạo tuân đem kia rất nhiều linh hồn lưỡi dao trực tiếp mạnh mẽ chấn bạo quyền phong k i ế p nổ không khí như áp xúc không khí phá bản quyền chưa tới kình phong đã hung hăng chút xuống tới kia âm bình thân thể trên phúc suy hung hãn kình phong vào tới âm bình lại là một miệng tiên huyết phun ra lúc này hắn trong mắt cũng là nảy lên điên cuồng vẻ hắn rõ ràng tiêu viêm cũng là dự định triệt để hạ sát thủ muốn giết ta không dễ dàng như vậy âm bình dường như g i ã thú bàn rít gào phía sau đó một hùng hồn linh hồn lực điên cuồng bạo tuôn ra đúng là tại kỳ trước mặt ngưng tụ thành một cái ước trừng trượng hứa lớn bé màu xám bộ xương khô đầu ấn xa ấn miễn cổ lâu thê lương tiếng hô theo âm bình hầu gian chuyên gia sau đó tia do linh hồn lực nơi ngưng tụ mà thành màu xám bộ xương khô đầu viên mắt trong đúng là loé ra ra khỏi hai luồng linh hồn chi hỏa ô ô ngay kia màu xám bộ xương khô đầu trong mắt hiện lên linh hồn chi hỏa giờ kỳ trong miệng nhất thời phát sinh một loại quỷ dị ô minh thành tim đập cảm giác để sau đó bộ xương khô miệng một trường một vòng màu xám suối chạy tại kỳ trong miệng thành hình hấp lực bạo tuôn kia cổ hấp lực đối với thực chất vật cũng không có bất luận cái gì tác dụng nhưng tiêu viêm nhưng là tại đây một chốc cảm giác được tự mình mi tâm chỗ linh hồn lực lại đều cũng có phía phá thể ra bị hút vào bộ xương khô đầu trong dấu hiệu đem ngươi linh hồn lực cống hiến cho ta đi âm bình sắc mặt dữ tợn dường như liều mạng b ả n phun ra một miệng tinh huyết lây dính tiên huyết bộ xương khô đầu trong miệng hấp lực đống nhiên tăng v ọ t n à y ấn miễn môn nhân đạo thực sự là quỷ dị tiêu viêm cũng là bị âm bình tầng này ra bất tận thủ đoạn khiến cho có chút kinh dị chật trong mắt hiện lên một mạt băng lãnh v ẻ tâm thần khẽ động mi tâm chỗ điều động lên hiện tại tại không s o n g giai đích tình hướng hạ toàn bộ linh hồn lực sau đó linh hồn cùng tư lịch nói cho xoay tròn biến thành linh hồn suối chảy nhưng vào lúc này tiêu viêm phía sau một cái kim hoàng sắc đại môn chậm rãi hiện lên bốn cấm kỵ chi môn cũng là ngươi đến cống hiến cho ta đi tiêu viêm bàn tay to chợt lộ ra đúng là trực tiếp đồng loạt tại kia màu xám bộ xương khô thượng sau đó kinh khủng hấp lực bạo tại u sau tiêu khuôn â n ngay bình lên đó là rồi đột nhiên nảy lên kinh hắn ràng xương trong linh hồn ra, rồi rõ giác đó, đó đột được, mặt hãi bởi âm cảm màu sám bộ vì khô là lực, l vẻ, tiêu ạ thật t nhanh bị i viêm nơi thôn phệ đi. Người đi. tại tiêu viêm phệ phá, kia điên cuồng thôn phệ hạ màu xám bộ xương khô cấp tốc trở nên hư vô cuối cùng trực tiếp là bị tiêu viêm đồng lập bạo c h ậ t hắn băng l ê n h ánh mắt chuyển hướng âm bình người cái này ác ma âm bình lúc này khuôn mặt đây phía sợ hãi tiêu viêm hiện ra đi ra quỷ dị năng lực quả thực chính là vượt qua hắn nhận chi tiêu viêm sắc mặt lạnh lùng tại thôn phệ kia một đạo do hùng hồn linh hồn lực nơi ngưng tụ mà thành cho sắc bộ xương khô sau hắn cảm giác được rõ ràng tự mình mi tâm c h â kia hiểu được kia dung chuyển bất ổn linh hồn lực tựa hồ từ từ bình ổn một ít loại này cường đoạt linh hồn lực phương pháp tuy rằng bá đạo tà môn nhưng đích sắc tác dụng cực đại ngươi đã lựa chọn truy sát qua đây kia liền hẳn là có như vậy kết cục dự liệu tiêu viêm quay âm bình đạm đạm nhất tiếu bàn tay bỗng nhiên rơi vào người sau trên thiên linh cái hấp lực bạo tuân gian c ư là trực tiếp xanh xanh đem người sau mi tầm trốn là linh hồn lực xúc phạm thôn phệ đi tạp thoái ấn miễn môn lại đem ngươi truy sát e rằng đường khả trốn của ngươi kết cục lại so với ta thê thảm gấp trăm lần ngươi chờ xem cha ta lại đem ngươi g i à n v ậ t phải sống không bằng chết cảm thụ được linh hồn lực cấp tốc biến mất âm bình cũng là trở nên tuyệt vọng đứng lên ánh mắt cực kỳ oán độc cùng dữ tợn nhìn chằm chằm tiêu viêm tê gào thét chớ chú phía gieo gió gật bảo tiêu viêm nhãn thần hờ hững đặt tại âm bình thiên linh cái bàn tay bỗng nhiên dùng một lát lực một đạo ám kình bạo tuân ra trực tiếp là xanh xanh tương kỳ thiên linh cái chấn vỡ đi c h i t để kết thúc trận này kết đấu máu tươi từ đầu lên tràn đầy lưu xuống âm bình khuôn mặt đ ọ c lại tại thoán độc cùng sợ hãi hôn l o ạ n trong sau đó t h ô n g thả ngả xuống đất vị này phong hoa thành trong một phách hôm nay nhưng là triệt để thua bởi nơi này theo âm bình khí tức mất đi tiêu viêm cũng là đặt mông ngồi xuống nhìn liếc mắt cách đó không xa nơi nào bản mạng thế thân nương theo phía âm bình chết đi cũng đều là cứng ngắc xuống tới hầu nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết tiêu viêm cúi đầu kịch liệt thở hồn hện lúc này đây k í c đấu hắn cũng là chiến phải đích mưu gian nan người này trên người mang bà bối thật sự là nhiều lắm nếu không phải cuối cùng bằng vào phía địa hư hỏa một q u y ề n nổ nát kia hàm lệnh giáp sợ rằng tiêu viêm thật đúng là cầm hắn không có quá lớn biện pháp ta bả người này giết sợ rằng phiền phức lại không nhỏ bất quá không giết chuyện đồng dạng là đại phiền t h á i tiêu viêm lắc đầu nay âm bình chừng mắt tất h báo nếu là tùy ý hắn rời đi hắn tuyệt đối lại phát động ấn miễn môn lực lượng truy sát với hắn đã như vậy còn không bằng trực tiếp tự giải quyết quên đi bất quá cái này thu hoạch nhưng thật ra không ít tiêu viêm n g n g đầu nhìn kia cứng ngắc xuống tới bản mạng thế thần sau đó mạnh mẽ đem hàm lệnh giáp theo âm bình thân thể lên tại đem hàm lệnh giáp bái xuống tới giờ kia giấu ở trong đó hát sắc nạp giới cũng là rơi vào tiêu viêm trong tay nhìn trong tay này nặng trịch nạp giới tiêu viêm khỏe miệng cũng là nhấc lên một m ặ t nhàn nhạt độ cung này âm bình nhưng thật ra đưa tới không ít hắn nhu cầu cấp bách muốn b ả o bối nắm trong tay nạp giới tiêu viêm khỏe miệng hơn là hiện lên một m ặ t nồng nặc dáng tươi cười theo này âm bình đùn đùn b ả o bối hắn đã biết người này là một cái hàng thật giá thật đại dê béo thậm chí rất xa vượt lên trước khi xưa kia ám hắc các gia hỏa đương nhiên này tự nhiên không phải nói minh ấn miễn môn so với ám hắc các cường chỉ là nói do âm bình tại ấn miễn muôn nội đã trưởng có một ít thực quyền nói cách khác không có khả năng sẽ có phía như vậy dạy của cải ta nhưng thật ra muốn nhìn nhà ngươi để có nhiều hậu tiêu viêm cười hắc hắc linh hồn lực đó là tuân vào kia nạp d ư ớ i trong sau đó hắn sắc mặt đó là chậm rãi trở nên có chút cứng ngắc đứng lên thật sâu thở ra một hơi nhãn thần ở chỗ sâu trong có một ít rung động cùng mừng như điên vẻ 3.600 vạn đê giai nguyên tinh tiêu viêm nhịn không được liếm liếm môi hai mắt dị thường kinh dị nhìn phía âm bình thi thể hiển nhiên là chưa từng ngờ tới người kia dĩ nhiên tùy thân mang theo như vậy khổng lồ số lượng đê giai nguyên tinh ban đầu tiêu viêm tự mình tại một cái di tích g i ả m trừ qua dịch thể nguyên tinh ở ngoài mới thu được mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh kết quả hiện tại chỉ là theo này âm bình trên người siêu đi ra đê giai nguyên tinh đó là vượt qua cái này số lượng bởi vậy có thể thấy được này âm bình của cải đến tột cùng hậu đến cái tình trạng gì đương nhiên tiêu viêm cũng không biết ấn miễn môn tại phong hoa thành sản nghiệp có cỡ nào khổng lồ mà thân là nơi này hộ pháp âm bình coi như là cao tầng nhân sĩ hơn nữa phụ thân hắn che chở tùy thân mang theo phía như vậy số lượng đê d à i nguyên tinh đảo cũng cũng không phải vô pháp tưởng tượng chuyện dù sao ấn miễn môn thực lực có thể nói là thập phần cường hãn mà đối với âm bình những n à y của cải nơi phát ra tiêu viêm cũng cũng không muốn đuổi theo tìm tòi để phản chính hiện tại mấy thứ này đều đã là hắn lập tức đó là không chút khách khí đ e m kia ba nghìn sáu trăm vạn đê g i i nguyên tinh đều thu nhập tự mình nạp d ư ớ i trong